chương 273, vượt sâu hai ếch kết thúc chương 273, vượt sâu hai ếch kết thúc bọn chúng không chút do dự đồng thời thoáng hiện đến lục nhiên phi nguyện cùng vừa mới bị đánh tỉnh vẫn còn ngây ngô trạng thái ảnh vệ nhóm ngay phía trước dùng năng lượng của bọn nó thân thể cấu trúc thành cuối cùng một đạo đơn bạc lại không thể phá vỡ phòng tuyến Về vào anh, phía ba cùng bạo năng lượng xung kích rắn rắn chắc chắc đâm vào bọn chúng tạo thành bình trường phía trên. Okay, đạo ký ức tàn ảnh thân thể trong nháy kích chắc chắc thể lắc, ức Gơ bạo tạo đạo tuy kẻ, ký đâm mắt dẹt lập tức cũng không còn cách nào duy trì hình thái triệt để tiêu tán trên không chúng hóa thành điểm điểm lưu quang trở về lục nhiên ý sâu trong thức h ải lâm vào dài rằng giặc yên lặng chờ đợi cường điệu tụ cùng chúng sinh mà x ỉ u x ỉ u k i a tròn vo hơi mở thân thể tức thì bị cái này cố hủy diệt tính xung kích trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy hóa thành một mảnh tinh thuần lại mất khống chế mê vụ năng lượng tạm thời tản mạn g ra cần thời gian không ngắn mới có thể một lần nữa chậm chạp ngưng tụ bọn chúng tạm thời hy sinh cũng không phải là phí công cái này quyết tuyệt ngăn cản vì lục nhiên bọn người tranh thủ đến quý báu nhất một tia giảm sóc thời gian triệt tiêu năng lượng xung kích trí mạng nhất phong đầu. Đi. lục nhiên không dám có chút trì hoãn thậm chí không kịp quay đầu nhìn một chút cố nén sâu trong linh hồn suy yếu cùng thân thể kịch liệt đau nhức cùng đồng dạng sắc mặt tái nhợt phi n g u y ệ t cùng một chỗ cấp tốc v ố t chung quanh bị chân choáng ả n h vệ đưa các nàng từ ngây lô bên trong cưỡng ép tỉnh lại rút lui đường cũ trở về đám người thậm chí không kịp nhìn nhiều kia chính đang điên cồn u g sụp đổ năng lượng tứ ngược khu vực hạch tâm một chút dọc theo bị bạo tạng xung kích đến phá thành mảnh nhỏ nhục bích tổ chức không ngừng sụp đổ chóc ra khổng lộ liều mạng phóng ra ngoài sau lưng là kia quái vật to lớn triệt để mất đi sức sống, bắt đầu chậm hướng về biển sâu trầm luân thân hình khổng lồ cùng vô số đã mất đi thống ngựa ý chí lâm vào triệt để hỗn loạn điên cuồng tự giết lẫn nhau bảy quái vật rơi một trận kinh tâm động phách trảm thủ hành động rốt cục lấy thảm liệt đại giới đổi lấy thắng lợi cuối cùng mà sau lưng bọn hắn vỡ vụ nơi n trọng yếu lại ẩn giấu đi một cái cùng loại ca mê ra đồng dạng đồ vật lấp loe mấy lần quang mang sau liền không tiến g t h ở nữa đám người ra sức về nước một lần nữa chui vào băng lãnh thấu xương biển trong nước cấp tốc rời xa hậu phương kia đang không ngừng sụp đổ giải thể quái vật to lớn hài cốt vừa vào nước bọn nước bọn hắn li trước đó kia tràn ngập tại toàn bộ hải v ự c mỗi một cái góc như là như thực chất nặng nề g h làm cho người ngạt thở buồn nôn khổng lồ cảm giác c áp bách giờ phút này chính như thủy chiều xuống cấp tốc tiêu tán rút đi trong biển kia nồng đậm đến tan không ra nghiêm trọng trở ngại tầm mắt màu nâu tím m ê y vụ cũng triệt để đã mất đi duy trì tồn tại đầu nguồn cùng lực lượng bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh trong suốt như là bị vô hình thanh phong chậm rãi thổi tan nhất là kia quái vật to lớn dưới thân kia phiến nguyên bản như là h n có sinh mệnh vật sống không ngừng lăn lộn nút đích thật sâu kết nối cũng ô nhiễm lấy cả phiến hải v ư ợ hắc năng lượng tối h giờ phút này chính như cùng bại lộ tại hừng hực dưới ánh mặt trời băng tuyết ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn tiêu tán nồng đấm hắc cám rút đi một lần nữa hóa thành tương đối vô hại phổ thông nước biển một mực bao phủ tại mỗi người trong lòng như là như cự thạch nặng nề vẻ lo lắng cũng theo cái này cảm giác g á p bách biến mất mà quét sạch s a n h xanh thay vào đó là một loại sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác cùng khó mà ức chế phân chấn khi bọn hắn lần lượt ra sức nổi lên mặt nước xóa đi trên mặt băng lánh mặn chắc chắc nước biến lúc đập vào mi mắt cảnh tượng càng là làm cho tất cả mọi người từ đáy lòng th cái k i a khổng l ộ như núi quái vật thân thể đã triệt để đã mất đi chỗ có sức sống đã không còn một tơ một hào nhúc đích không còn phát ra cái gì làm người sợ h ã i t ê mình chỉ là như là đã mất đi tất cả trèo c h ố n g theo s o n g cả vô lực lay động chìm nổi tựa như là một bộ vừa mới mắc cạn chính đang nhanh chóng mất đi đặc thù to lớn kinh khủng không tách ra hợp quái vật đặc thù con mắt rác hút x ú c tu cốt tứ h chính đang nhanh chóng mất đi làm cho người bất an quang trạch cùng hạp tính trở nên hơi bại ảm đạm như là phong hóa ngàn năm mục nát đáng ẩm t r u n g quanh trên mặt biển những cái tia đã mất đi thống nhất chỉ huy cùng tồn tại mục tiêu còn sót lại bọn cái vật như là bị phá hủy xào huyệt con rồi không đầu lâm vào cực hạn hỗn loạn bọn chúng không còn xung kích hãn hải hành cung mà là bản năng chạy t ứ phía nhao nhao thất kinh chui vào biển sâu hoặc trốn hướng phương xa rốt cuộc không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp vượt sâu hai ách tựa hồ theo viên kia hạch tâm hủy diện chân chính nên đón kết thúc ánh mặt trời ấm áp khó khăn xuyên thấu còn chưa hoàn toàn tan hết mỏng manh mê vụ vẩy vào sóng gợn lằn tăn trên mặt biển cũng vẩy vào mỗi một cái sống sót sau hai nạn trên m trở về từ cõi chết may mắn cùng thắng lợi cuối cùng nhất vui sướng như là ấm áp thủy triều rốt cục tách ra trước đó kia thảm liệt chém giết mang tới mọi mệt cùng tăng cứng b o n g tàu bên trên truyền đến mơ hồ tiếng hoan hô sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm bầu không khí bắt đầu tràn ngập nhưng mà ngay tại cái này tất cả mọi người vô ý thức trầm t ĩ n h lại thời khắc lục nhiên ánh mắt lại bị dưới mặt biển một điểm yếu ớt lại dị thường đặc biệt quang mang hấp dẫn quang mang kia ẩn nấp đang dập dờn nước biển chỗ sâu mang theo một tia quen thuộc làm người sợ hai sương mù s á n bản nguyên khí t ứ c nhưng lại dị thường tính thiết cô động phản phán phất tất cả không i lên t có qua mấy giây hắn liền một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước mang theo một mảnh bọc nước hắn lắc lắc trên đầu giọt nước trong tay đã nhiều một vật kia là một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay hình dạng cực bất quy tắc toàn thân b ả y biện ra một loại thâm thúy màu xám hơi mở cảm nhận kỳ dị tinh thể m ả n h vỡ cái này mảnh vỡ nội bộ phản phất phong tồn lấy một đoàn nhỏ có được tự thân sinh mệnh đang không ngừng chậm chạp lưu chuyển biến nào bản nguyên nhất xương mù xám năng lượng tàn mát r a yếu ớt lại không thể bỏ qua làm người sợ hãi năng lượng ba đậu lục nhiên ca lục nhiên tiên sinh s ớ m trên bong thuyền lo lắng chờ đợi mong mọi cùng trông mong điểm tiểu nhiễm cùng lăng lập tức bước nhanh tiến lên đón nhìn thấy hắn ngoại trừ toàn thân nước đẫm hơi có vẻ chật vật bên ngoài cũng không lo ngại hai người cái này mới chính thức đem nỗi lòng lo lắng thả lại trong bụng. ánh mắt lập tức không hẹn mà cùng tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía trong tay h ắ n khối kia kỳ lạ mảnh vỡ lục n h â n ca đây là cái gì nha nhìn thật kỳ quái cảm giác lạnh siêu siêu bên trong còn giống như có cái gì đ a n g động đ i ệ m tiểu nhiếm nháy thanh tịnh mắt to kiềm chế không ở lòng hiếu kỳ dội ra mảnh khảnh ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc mảnh vỡ kia mặt ngoài lập tức bị kia băng lanh thấu xương xúc cảm cùng nội bộ chuyển đến nhỏ bé năng lượng rung động xương xúc cảm cùng nội bộ h u y ể n đến nhỏ bé năng l ư n rung động giật này mình giống con con con thỏ nhỏ đang sợ hãi bỗng n h i n r t t nàng cặp k i a tinh khiết xanh biết đôi mắt bên trong lóe r a càng thâm thúy hơn qua n mang nàng có thể từ mảnh vụ này bên trên cảm nhận được một loại cực kỳ mâu thuẫn khí t ứ c đã có vực sâu băng lánh cùng thâm thúy lại có một loại khó nói lên lợi bị chết xuất sau năng lượng độ tinh khiết chương 274, t u sửa chương 274, t u sửa lục nhiên lắc đầu ánh mắt vẫn như cũng ngưng trú tại mảnh vỡ phía trên đem nó g ơ lên trước mắt mượn dần dần trong sáng sắc trời cẩn thận chú đáo mới từ nó sụp đổ hải vực dưới đáy nhặt được tia đại ra hỏa triệt để tan g i thời điểm ta nhìn thấy có chút không tầm thường ánh sáng nhặt chìm xuống đoán chừng là trong cơ thể n ó cái kêu mê vụ hạch tâm bạo tạc về sau còn sót lại xuống tới cứng rắn nhất mảnh vỡ đi đầu ngón tay của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mảnh vỡ t r u y ề n đến một loại băng lãnh cùng ấm áp sen lẫn kỳ dị xúc cảm ẩn chứa trong đó tinh thần năng lượng cực kỳ tinh thuần viện siêu bình thường tính có thể lại lại dẫn một loại nội liễm ngủ say núi lửa nguy hiểm hỗn loạn đặc tính làm cho người không dám k i n h thường đem khối này tạm thời không rõ cụ thể công dụng nhưng tuyệt đối không tầm thường hạch tâm mảnh vỡ cẩn thận thu và ổn thỏa nhất thanh vật phẩm ngăn chứa bên trong lục nhiên lúc này mới có g i n h chân chính ngắm nhìn một phía Trên mặt biển, tiên đồng n ạ c tan không ra màu nâu tím mê vụ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được r a tốc tiêu tán biến mỏng đã lâu thưa thất lại sáng tỏ tinh quang thậm chí bắt đầu khó khăn xuyên tấu lưu lại tầng mây như là bạc vụ n chiếu xuống sóng gợn lăn tăn trên mặt biển mang đến một loại sống sót sau hai nạn y ê n tĩnh đinh hai nhức có tiếng la giết cùng quái vật gào thét sớm đã triệt để ngừng bên hai chỉ còn lại sóng biển n u hòa đập thân tàu hào hào âm thanh cùng gió thổi qua tổn hại bong tàu nhỏ bé ngẹn à o hắn thật gia địa hoàn toàn thở ra một n g ụ n đọng lại ở ngực hồi lâu h ỗ n hợp có huyết tinh khói l Cực xem ra ngày này thay còn sót lại ảnh hưởng muốn triệt để biến mất vùng biển này muốn hoàn toàn khôi phục bình thường còn cần một chút thời gian hệ thống phán định cơ chế luôn luôn nghiêm cẩn đoán chừng phải chờ tới khi đó mới có thể xác nhận nhiệm vụ hoàn thành giờ phút này hoàn toàn không phải có thể triệt để thư giãn thời điểm ánh mắt của hắn trở nên sắc bén nhanh chóng đảo qua dưới chân hãn hải hành cung mặc dù chiếc này cấp độ thần thoại thuyền lớn chủ thể kết cấu vẫn như cũ vững chắc như núi chịu đựng lấy nhất khảo nghiệm nghiêm trọng nhưng này quái vật to lớn cuối cùng điên cuồng đánh tự mình hại mình cùng nội bộ trận kia tính quyết định bạo t ạ c xung kích vẫn là để chiếc này to lớn thuyền gặp không ít rõ ràng thương tích vong tàu bên trên khắp nơi có thể thấy được to lớn vết lóm giống mạng n ệ n vết rách cùng bị ăn mòn dịch cùng máu đen nhiễm đến một mảnh hôn đồn khu vực một chút ở vào thậm chí có thể nghe được một ít chí nghe khu có được nội bộ vân ự c cho truyền bất tiếng xíu, đến nhỏ xíu, làm cho người bất an đ làm loại kim y đều là c ầ p h di lập tức tiến lên một bước tư thái kính cần lại hiệu suất cao mang trên mặt lo lắng cùng hoàn toàn như trước đây trầm ồn lục nhiên trầm ồn phân phó nói thanh âm mặc dù mang theo mọi mệnh lại rõ ràng hữu lực lập tức an bài nhân thủ toàn diện kiểm tra tu sửa thân tàu ưu tiên chữa trị chủ thể kết cấu khe hở cùng năng lượng c h u y ể n thâu thông lộ kỹ càng thống kê chỗ có tổn thất điều động hết thệ tài nguyên mau chóng để hành c u n g khôi phục tốt nhất vận chuyển trạng thái hồi tường lại quái vật kia cuối cùng điên quần đánh cùng nội bộ bạo tạc xung kích trong lòng của hắn cũng không khỏi thầm than đồ chơi kia lực công kích s á c thực kinh khủng t u y ệ t luân nếu không phải hãn hải hành cung lực phòng ngự kinh người chỉ sợ sớm đã tại loại kia trong ngoài giáp công hạ giải thể đám chìm vâng thiếu ra ta cái này phải vân di không chút do dự kho người lính mệnh lập tức q u a n người bắt đầu đều đâu vào đấy chỉ huy lên những cái kia sớm đã chờ đợi chỉ lệnh nghiêm chỉnh huấn luyện hầu gái đội ngũ cùng cư dân thanh âm rõ ràng mà hiệu suất cao cấp tốc đem nhiệm vụ phân công xuống dưới bên này vừa an bài xong cấp bách tu sửa công việc hai vị thân mang thanh lịch thanh bảo khí chất yên tính bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyền uy thân ảnh liền dẫn theo tinh xảo cái hòm thuốc bước nhanh tới chính là y thuật cao siêu thanh d i ệ u thủ cùng thanh hồi xuân hai vị ảnh vệ mời lập tức theo chúng ta về hành cùng phòng điều trị tiến hành kỹ càng kiểm tra thanh diệu thủ ngữ khí mang theo thầy thuốc đặc hưu không thể nghi ngờ sâu sắc lo lắng ánh mắt sắc bén đảo qua trên thân hai người cũng không rõ ràng cũng tuyệt đối tồn tại năng lượng lưu lại vết tích nhất là ngài hai vị xâm nhập loại kia ô huế quái vật thể nội tác chiến tất nhiên lây dính cực sâu không khiết chi khí cùng hôn loạn năng lượng sợ có ăn mòn căn cơ chi thai hoàng ẩm nhất định phải lập tức tiến hành tịnh hóa cùng điều trị một khác cũng chỉ hoãn không được nhìn xem hai vị y sư kia nghiêm túc thần tình nghiêm túc lại âm thầm cảm thụ một trong hạ thể xác thực còn có chút vớm v í không khoái dòng năng lượng chuyển cùng ẩn ẩn làm đau nội phụ lục nhi chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải nghe người chuyên nghiệp ý kiến tốt nghe bác sĩ lục nhiên cười cười biết nghe lời phải chào hỏi bên trên khí tức vẫn như cũ có chút băng lánh phi nguyệt cùng những kinh nghiệm kia ác chiến hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít tổn thương ảnh v ề nhóm tại hai vị này t ậ n trách quá mức y sư gần như áp giải chăm sóc d ư ớ i hướng phía kia đèn đuốc sang trưng rộng rãi vẫn như cũ hành cung nội bộ đi đến đ i ệ m tiểu nhiễm cùng lăng cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo hai trên mặt người đều mang đại chiến sau dễ dàng cùng đối kia đoạn kinh tâm động phách thể nội tập kích kỹ càng trải qua h ế u kỳ chuẩy kỹ càng êm thai nghe cái này trực tiếp mạo hiểm Gió biển p h ấ theo qua, t ổ i cuối cùng một tia khói lửa, mỏi giống chiều dai nhiều, hai lợi cuối cùng nhất mang tới, vui tan một thủy toàn thân, sót thắng nhất tâm t lửa, sau may mang cùng mệnh như nước phun lên nhưng càng sống nạn mắn cùng cùng an chậm sướng. mà ấm là áp vui sướng. Theo cái tia khổng lồ quái vật thân thể cuối cùng vỡ vụn cùng đắm chìm tràn ngập trên vùng hải vực này không kia làm cho người hít thở không thông khổng lồ cảm giác g á p bách cùng vô khổng bất nhập quỵ dị nói nhỏ như là thủy chiều xuống cấp tốc tiêu tán rút đi đậm đặc đến tan không r a màu nâu tím mê vụ triệt để đã mất đi đầu nguồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên m ỏ manh trong suốt cuối cùng như là bị một con bàn tay vô hình xóa đi hóa thành hư vô Lộ lâu ra đã â t h mảnh t này điểm s u t t lấy vừa mới trải qua cực hạn điên cuồng cùng hủy diệt hải vực tạm thời trở về nó nguyên bản tính mịch bình tĩnh ả trải o âm Mạnh mới thanh. hạn vừa qua này điên cùng cùng cực một gian bị lăng toàn diện tịnh hóa cùng trừ độc xử lý rộng rãi trong phòng khám tia sáng nhu hòa mà sáng tỏ lục nhiên phi nguyệt cùng k i u mười tên kinh lịch thể nội ác chiến ả n h vệ chính nhận lấy thanh d i ệ u thủ cùng thanh hồi xuân hai vị í sư cực kỳ cẩn thận thậm chí có thể xưng ơ hà khắc toàn thân kiểm tra mặc dù đám người nhìn bề ngoài cũng không lo ngại nhiều nhất chỉ là chút bị thương ngoài ra cùng năng lượng tiêu hao nhưng xâm nhập loại kia từ thuần túy hỗn loạn cùng vực sâu năng lượng tạo thành quái vật thể nội tác chiến ai cũng không dám cam đoan không có để lại cái gì khó mà phát giác bí ẩn ô nhiễm năng lượng ăn mòn hoặc tinh thần á n g ư ơ n g trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược mùi tơ h m ngát cùng năng lượng tỉnh hóa trang bị vận hành y ế u đất v h ù vụ hai vị y sư thần sắc chuyên chú trong tay hoặc cầm phát ra khác biệt dụng cụ hoặc thao túng tinh vi năng lượng dụng cụ đo lường cẩn thận kiểm tra mỗi một tấc kinh lạc mỗi một cái năng lượng t i ế t điểm ngay tại thanh hồi xuân đang dùng một viên tản r a nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ lục quang kỳ dị thủy tinh cẩn thận từng ly từng tí vì lục nhiên dò xét thể nội năng lượng mạch lạc phải chăng có tắc nghẽn hoặc ô nhiễm lưu lại lúc tia quen thuộc mà băng lánh hệ thống nhắc nhở âm không có dấu hiệu nào rõ ràng tại hắn chỗ sâu trong óc v chúc mừng t ú c chủ thành công vượt qua vượt sâu tiếng vọng thiên thai giai đoạn thứ ba thâm hầu rên rỉ nhiệm vụ ban t h ư ở n g đã cấp cho đến hành cung hạch tâm nhà kho mời t ú c chủ tự hành kiểm tra và nhận băng lãnh điện tử âm hoàn toàn như trước đây không có chút nào tâm tình chậm trởn lại như là cuối cùng kết thúc thẩm phán truy vì trận này dài d ằ n g giặc mà thảm liệt chiến đấu vẽ lên một cái vô cùng s á c thực không thể nghi ngờ thuộc về người thắng dấu c h ấ m tròn lục nhiên đóng chặt con mắt có chút chấn động một cái một mực cao lại lông mày chậm rãi ra một mặt căng cứng đến cực h ạ n tinh thần cho tới giờ khác này mới chính thất đ i ệ hoàn toàn bông lòng xuống kết thúc rốt cục triệt để kết thúc lục nhiên tinh thần bỗng nhiên chấn động một mực cao lại lông m ả y triệt để r ã n ra trên mặt khống chế không nổi lộ ra một kia vui vẻ như chút được gánh nặng ý trọng yếu nhất liên quan đến tương lai ban thường rốt cục đúng chỗ chữa bệnh nghiên cứu khoa học thiết bị lục nhiên đối với phương diện này xác thực nhất khiếu bất thông nhưng hắn biết rõ chuyên nghiệp sự t ì n h liền nên giao cho người chuyên nghiệp hắn trực tiếp đ ố i chính ở một bên bận rộn cẩn thận kiểm chất năng lượng lưu lại thanh rượu thủ mở miệng nói rượu thủ ít sư chúng ta vừa mới thu được một bộ mới chữa bệnh thiết bị đã ở hạch tâm nhà kho làm phiền ngươi lập tức tìm người đi đem nó chuyển trở tới đây liền ăn trí tại căn này trong phòng khám đi. Cụ thể dùng như thế nào? đối với một vị suốt đời nghiên cứu ý đạo truy cầu cao hơn ý thuật cảnh giới người mà nói một bộ không biết tiên tiến chữa bệnh thiết bị mang tới sức hấp dẫn cùng chờ mong cảm giác không thua kém một chút nào một thanh tuyệt thế thần binh đối với đỉnh tiêm chiến sĩ ý nghĩa chớ nói chi là hiện giai đoạn ngoại trừ người thằn lằn mang tới thiết bị các nàng cũng không cái khác có thể dùng dụng cụ nàng cưỡng chế nội tâm kích động duy trì nhất quán trầm ổ n nhưng ngự a tốc lại không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần thiếu gia yên tâm ta lập tức đi làm nàng lập tức quay người nhanh chóng mà rõ ràng phân phó mấy tên cơ linh y sư trợ thủ để bọn hắn lập tức đi theo nhận được tin tức chạy tới vân di an bài nội vụ nhân viên tiến về hạch tâm nhà kho tiến hành giao tiếp cùng vận chuyển không bao lâu một trận rất nhỏ mà quy luật vận chuyển âm thanh chuyển đến một bộ tạo hình giản lược trôi chạy hiện ra băng lanh kim loại sàn bóng tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác thiết bị bị đám người cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển cũng an đựng căn này lâm thời phòng dự bộ này thiết bị chỉnh thể hiện lên màu xám bạc đường con g ọ n đ à n g đã bao hàm nhiều chức năng sinh mạng thể t r i n h dụng cụ đo lường tự mang vô khuẩn lực trường bàn điều khiển tinh vi vật chất c h ấ t lọc cùng hợp thành trang bị vẹn vẹn có thể chứa đ ư ợ c một người nhưng công năng đầy đủ hết tế bào cấp chữa trị khoang thuyền cơ sở hình cao tinh độ sinh vật thành phần dụng cụ phân tích các loại hạch tâm mồ đủ lệ mặc dù hệ thống đánh dấu vì cơ sở cấp nhưng một bộ này dụng cụ hoàn chỉnh tính thiết kế tinh vi tính cùng ẩn chứa trình độ khoa học kỹ thuật vừa xa khỏi lục nhiên lạc quan nhất tưởng tượng đối với trước mắt hãn hải hành cung chủ yếu dựa vào thảo dược điều trị cùng đơn giản ngoại khoa thủ đoạn chữa bệnh đây quả thực là vượt qua mấy cái thời đại to lớn tăng lên băng lãnh vỏ kim loại tại phòng tia sáng dịu dịu hạ l ó e ra làm cho người an tâm công nghệ cao con trạch cùng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược mùi thơ m ngát tạo thành kỳ dị nào đó lại biểu thị tiến bộ cùng hy vọng dung hợp thanh d ư ợ u đầu ngón tay run nhẹ nhẹ mơn trớn kia vô khuẩn bàn điều khiển bóng loáng lạnh bớt mặt ngoài trong mắt l ó e ra như là hài đồng đạt được c âu hiếm đồ chơi thuần túy vui sướng cùng vô hạ ước mơ có những này rất nhiều trước đó không dám tưởng tượng phương án trị liệu cùng nghiên cứu đều có thể đưa vào danh sách quan trọng nhất là nghiên cứu chế tạo hiệu quả t i ê lịch thiên trong h mắt nàng lóe ra như là phát hiện đại lục mới hưng phấn qua mang ngựa khí càng thêm kích động nếu như có thể tìm tới thích hợp hy hữu vật liệu bằng vào những thiết bị này phân tích chất lọc năng lực ư ợ chúng ta chưa hẳn không thể nếm thử phân tích xuất hiện lại ra phức tạp hơn cường đại hơn phối phương một bên thanh hồi xuân mặc dù tính cách càng hơi t r ầ m xuống hơn ổn nội liễm nhưng giờ phút này trong mắt cũng đầy là không đẻ nén được hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu qua mang không ngừng đánh giá từng cái dụng cụ tiếp lời cùng biểu hiện mô đũ lệ hiện nhưng đã không kịp chờ đợi muốn vào tay nghiên cứu hai người cơ hồ là lập tức liền bắt đầu đắm chìm thức nghiên cứu đồng thời hiện học hệ dùng cẩn thận từng ly từng tí thao tác mới đến thiết bị cho lục nhiên phi nguyện cùng ảnh vệ nhọn tiến hành một lần trước nay chưa từng có cực kỳ tỉ mị toàn phương vị kiểm tra từ năng lượng mạch l ạ c lưu chuyển tế bào chúng ảnh vệ kết quả kiểm tra rất mau ra đến làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra ngoại trừ phổ biến năng lượng tiêu hao quá lớn bộ phận kinh mạch bởi vì cường độ cao bộc phát mà có một chút chấn động tắc nghẽn bên ngoài chúng trong thân thể cũng không có phát hiện bất luận cái gì bị vượt sâu lực lượng ô nhiễm dấu hiệu chỉ cần an tâm tính dưỡng mấy ngày dựa vào thích hợp năng lượng điều trị liền có thể khôi phục xem như vận hạnh thừa dịp hai vị y sư hoàn toàn bị mới thiết bị hấp dẫn đang bận thao t á c cũng xâm nhập nghiên cứu các hạng kiểm tra số liệu đứng không lục nhiên tâm niệm vừa động đem t h trong biển mò lên khối kia kỳ dị hạch tâm mảnh vỡ lấy ra ngoài hắn đem nó cẩn thận tới gần trong phòng khám trên vách tường kết nối lấy đi trong nội cung màn sáng hệ thống kiểm tra tiết lời một đạo nhu hỏa quét hình trùm sáng cấp tốc rơi xuống bao phủ khối kia thâm t h ú y màu xám tinh thể chương 276, kiểm tra báo cáo chương 276, kiểm tra báo cáo ông màn sáng bên trên dòng số liệu nhanh chóng đổi mới sau một lát liên quan tới mảnh vụ này tin tức rõ ràng nổi lên vật phẩm phân biệt thâm h ầ u hạch tâm m ả n h vỡ đặc thù loại hình phụ ma vật liệu đặc thù năng lượng nguyên miêu tả nguồn gen dị thiên thai hóa thân hạch tâm tàn phiến nội bộ ẩn chứa độ cao áp xúc lại tương đối ổn định tinh thuần nhất vượt sâu mê vụ bản nguyên cùng hỗn loạn lực lượng tinh thần nên vật chất kết cấu cực đặc thù có thể dùng tại đối đặc biệt loại hình vũ khí hoặc trang bị tiến hành đặc thù phụ ma phụ ma hiệu quả tinh thần hỗn loạn thành công phụ ma về sau nên vũ khí tại thành công chúng đích địch nhân lúc có cực cao sát xuất dẫn động mảnh vỡ bên trong phong tồn hỗn loạn lực lượng tinh thần xung kích địch quân thần trí khiến cho lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái hỗn loạn trạng thái dưới địch nhân khả năng lâm vào không khác biệt công kích động tác mất khống chế kỹ năng phóng thích thất bại chờ cực đoan bất lợi hoàn cảnh cụ phụ ma công nghệ trình độ cùng mục tiêu tinh thần kháng tính mật thiết tương quan Ồ! lục nhiên nhìn xem màn sáng bên trên tin tức trong mắt tinh quang l ó e lên đồ tốt cái này phụ ma hiệu quả quả thực là không tràng thần kỹ nhất là tại đối mặt đại lượng địch nhân hoặc là cường đại đơn thể mục tiêu lúc một khi phát động rất có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc chỉ cần có thể trúng đích đối phương liền có thể công kích m ấ y nhiêu địch người tinh thần ý thức cái này hiệu quả trong thực chiến đơn giản quá thực dụng quá xảo trá nhất là tại đối mặt những cái tia da dày thịt béo phòng ngự vật lý cao hoặc là thực lực cường đại kỹ xảo tinh xảo địch nhân lúc một khi thành công phát động hỗn loạn trạng thái trong nháy mắt liền có thể đánh vỡ rằng có chiến cuộc cân bằng sáng tạo ra tuyệt hào đánh giết hoặc rút lui cơ hội đây tuyệt đối là đối t ự thân sức chiến đấu thể hệ một cái cự đại lại chân quý bổ sung mà càng làm cho trong lòng hắn một trận lửa nóng chờ mong giá trị trong nháy mắt kéo căng chính là hắn chủ chiến vũ khí cũng không phải cái gì hàng thông thường mà là tiềm lực đánh giá cao tới cấp độ ss s trưởng thành hình tân h m i n h vẫn thiết trừng ư thương t r ô i này n ư ơ n g theo hắn đã lâu nhiều lần đều kỳ công trừng thương tự mang một đầu cực kỳ bá đạo hiếm thấy bị động t h u tính vũ khí tiến hành phụ ma lúc tự động tăng cường phụ ma năng lực Phổ t vô số loại khả năng tại lục nhiên trong đầu hiện lên để hắn đối lần này tức sẽ tiến hành phụ ma tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong cùng hưng phấn bất quá phụ ma vũ khí tăng thực lực lên tuy là việc cấp bách nhưng cũng muốn các thân thể cùng trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể đi vào đi lấy bảo đảm hiệu quả tốt nhất dưới mắt vẫn là cần nghe theo lời dặn của bác sĩ ngay tại hắn suy nghĩ tung bay thời khắc thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân đã cầm mới vừa ra lò cực kỳ kỹ càng năng lượng cùng sinh lý kiểm tra báo cáo sắp mặt mang theo một tiêng ngưng trọng đi tới thiếu ra thanh diệu thủ đem một phần lóe ra nhu hòa năng lượng quang mang hư hảo báo cáo đưa tới lục nhiên trước mặt ngữ khí nghiêm túc mà không mất đi lo lắng thân thể của ngài cũng không lo ngại bên ngoài thân những cái kia rất nhỏ chảy ra cùng năng lượng chấn động. lấy ngài viễn siêu thường nhân cường kiện thể phách cùng trôi này kỳ lạ trường thương trả lại nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể tự hành khôi phục không cần chán thuốc bôi nàng d ừ n g một chút thanh â m giảm thấp xuống chút chỉ hướng trên báo cáo nơi nào đó đại biểu cho tinh thần ba động phức tạp đ ổ phổ chỉ là ngài phương diện tinh thần nhận lấy sự đà kích không nhỏ thức hải có một chút hôn loạn bất ổn dấu hiệu bất quá đây cũng không phải là trọng thương nhưng cần phải tính d ư ỡ n g nhất là nhất định phải cam đoan s u n g tốc độ sâu giấc ngủ để thức hải tự hành bình phục q u dưỡng gần đây chớ lại phí công phí sức hoặc là cưỡng ép thôi động tiêu hao rất lớn bí kỹ lục nhiên ngay vậy rất tán thành gật gật đầu. chính hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mỏi mệnh giống như nước thủy chiều t r ậ n t r ậ n vào tới phản phất bệnh nặng mới khỏi toàn thân h ể vải để không nổi nhiều ít khí lực ý niệm duy nhất chính là tìm một chỗ triệt để t r ầ m tính lại hào hào ngủ một giấc vẫn thiết trường thương trả lại có thể khôi phục nhanh chóng thể lực nhưng đối với phương diện tinh thần kịch liệt tiêu hao cùng xung kích chưa trị hiệu quả xác thực có hạn đây là lục nhiên nốt u nửa d ư ớ i sinh vật hoạt tính chất keo sau hiệu quả không phải hiện tại tình huống thân thể sẽ chỉ càng thêm hẳng bét ngài huyết mạch bên trong cũng ẩn chứa năng lượng cường đại bất quá kỹ lư mà khi hai vị y sư ánh mắt chuyển hướng một bên tĩnh tọa đ i ề u tức phi n g u y ệ t lúc thần sắc của các nàng rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng mấy phần phi n g u y ệ t tiểu thư tình huống còn nghiêm trọng hơn một chút thanh hồi xuân đẩy trên sống mũi bộ kia tinh xào mắt kiếm và vàng thấu kính sau ánh mắt sắc bén mà chuyên chú thanh â m trầm ổn lại mang theo không thể bỏ qua ngưng trọng nàng không chỉ là năng lượng tiêu hao cơ hồ là đến d ầ u hết đèn tắt bên liên giới nhất là tại dưới nước loại kia dưới hoàn cảnh cực ban vì duy trì thiếu ra ngày sinh cơ nàng quá độ thúc dục tự thân sinh mệnh bản nguyên cưỡng ép độ một ngụm cực k nếu như không phải sinh vật hoạt tính chất keo hiện tại phi n g u y ệ t tiểu thư rất có thể đã có quan hệ hầu nguy hiểm tính mạng cũng may sinh vật hoạt tính chất keo kịp thời bổ sung nguyên khí không phải hậu quả khó mà lường được nàng dừng một chút chỉ vào năng lượng dụng cụ đo lường bên trên kia cơ hầu ngã vào đáy cốc ba đ ộ n g yếu ớt đường cong tiếp tục nói thêm nữa trước đó cương ép mở ra người đau một thể bí kỹ chém giết cường địch mang đến nặng nghề di chứng cũng tại lúc này cùng nhau hiện hiện buộc phát hiện tại nàng quanh thân kinh mạch mười phân yếu ớt như là khô cạn dạn nước thổ địa năng lượng trong cơ thể tuần hoàn gần như đình trệ ở vào một loại cực độ hư nhược trạng thái trên giường bệnh phi nguyệt sắc mặt tái nhuận trong ngày thường cặp tia thanh lanh sắc bén nhìn quanh sinh huy băng con mắt màu xanh lam giờ phút này cũng có vẻ hơi ảm đạm thất thần đã mất đi ngày xưa thần thái nàng hơi k h ẽ mí môi mất máu sắc môi tựa hồ muốn mở miệng nói mình cũng không lo ngại lại bị một bên tay mắt lanh lệ thanh d i ệ u thủ kịp thời ngăn lại vạn hạnh chính là chúng ta xử lý đến đủ kịp thời mà lại bộ này mới chữa bệnh thiết bị cũng có thể vì chúng ta cung cấp trước nay chưa từng có tinh chuẩn đ ủng hộ thanh d ư ợ u thủ tiếp lời đầu n ữ khí hơi chậm mang theo một tia trần an hiện tại mấu chốt nhất là cần tuyệt đối nằm yên tính dưỡng trí ít trong bệnh v ệ chúng n vận dụng bất kỳ lực lượng nào, cho dù là nhỏ xíu dòng năng lượng g thể cho chuyển cũng phải dù lực là cũng xíu phòng ngựa. ta sẽ lập tức điều phối chuyên môn ôn dưỡng kinh mạch cố bản b ồ i nguyên dược để cùng cao nồng độ năng lượng bổ sung dịch lại dựa vào khoang chữa bệnh tế b à o cấp chữa trị công năng chậm rãi vì nàng điều trị khai thông chỉ cần tuân theo lời dặn của bác sĩ nên sẽ không lưu hạ bất kỳ thai hoàng ầ m nào chỉ là cái này khôi phục quá trình sợ rằng sẽ so thiếu ra ngại chậm hơn rất nhiều lời nói này đã là đối, lục nhiên giải thích, cũng là đối phi nguyệt căn dặn Mãi mãi n g hắn e đ xoay người chỉnh h u g mặc n i ê trọng vô cùng đối thanh rượu thủ cùng thanh hồi xuân hai vị ít xử nói xin nhờ hai vị cần phải dùng tốt nhất thuốc tốt nhất thiết bị không muốn t i ế t rẻ bất luận cái gì tài nguyên nhất định phải làm cho nàng mau sức khỏe thiếu lòng. ra yên tâm dốc lòng cứu chữa mỗi một vị người bị thương vốn là chúng ta thầy thuốc thuộc bổn phận sự tình ổn thỏa dốc hết toàn lực hai vị y sư thần sắc nghiêm nghị t ề thanh á p lập tức lập tức vùi đầu vào đối phi nguyện cẩn thận trần đoán điều trị cùng dược tề điều phối trong công việc liền trên hãn hải hành cung hạ bệ bụn u nhiều việc chữa thương trình đốn một phái sống s ó t sau hai nạn may mắn cùng bận rộn cảnh tượng thời điểm tại sao sôi đến vượt quá tưởng tượng rời xa nơi đây một mảnh khác thâm thúy không biết hải vực mấy chiếc khổng lồ đến như là di động dãy núi sắt thép tự l u n chính ấ y một loại trở bổn mà cảm giác á p bách mười phần tư thái chấ kiên định không thay đổi bổ ra màu xanh mực sâu không thấy đáy nước biển đi thuyền tại vĩnh hằng tràn ngập đồng vụ cùng thỉnh thoảng c u ố n tới cơn báo năng lượng bên l i n giới những này cự luân mỗi một chiếc đều lớn đến kinh người khổng lồ thân tàu bên trên đứng sừng xưng lấy đủ loại kiểu dáng kết cấu phức tạp tràn đầy băng lanh cứng rắn hoạch khoa học kỹ thuật cảm giác khu kiến trúc cùng vũ súng vô số cửa sổ đèn đốt sang trưng phát họa ra băng lanh hình dáng xa xa nhìn lại nghiễm nhiên chính là từng tòa có được hỏa lực cường đại tự cấp tự túc trôi nổi trên biển cỡ nhỏ công nghiệp thành thị bọn chúng lẫn nhau ở giữa duy trì chính xác và như là bên trong biển sâu tuần tra sắt thép cự sa bảy mà tại chi này hạm đội khổng lồ trung ương nhất bị như là chúng tinh c ù n g nguyệt nghiêm mật hộ vệ lấy làm ộ t chiếc thể tích viễn siêu tất cả đồng bạn huyện như trên biển thành lũy kỳ h ạ m bong tàu diện tích rộng lớn đến đủ để nhẹ n h ó m d u n g nạp mấy cái cỡ lớn bong tàu thân tàu độ cao càng là đạt đến kinh người mấy chục mét tầng tầng lớp lớp nặng nề g h đặc trùng thiết giáp hợp kim cùng lít nha lít nhít loé ra năng lượng đèn chỉ thị ụ súng tản mát ra làm người sợ hãi kim loại hạ quang các loại trước đây chưa từng gặp tạo hình tinh vi cự hình dây h n vận cùng dò xét phân tích chung quanh hải vực thậm chí bầu trời hết thẻ ti n tức như cùng một cái vĩnh viễn không mệt mọi cự nhân lạnh lùng xem kỹ lấy vùng biển này chi này đột nhiên xuất hiện trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng hạm đội khổng lồ như cùng một mảnh l ạ g yên di động sắt thép mây đen vì mảnh này vừa mới khôi phục lại bình tĩnh vực sâu chi hải bỏ ra một tầng mới càng thêm thâm trầm bóng ma tại những này như là di động dây núi sắt thép cự luân cột bóng ma tại những n như là di đ ộ n núi sừng phía dưới thuyền thủ vị trí đều không ngoại lệ địa treo thật cao lấy một mặt khiến người nhìn mà phát k i ế p cờ xí cờ xí màu lót là loại như là sâu nhất r á n h biển vẹn vẹn nhìn chăm chú lên cũng là m người ta cảm thấy một loại không h i ể u kiềm chế mà tại mảnh này u lam trung ương thì là một cái rất có thiết kế cảm giác tràn đầy băng lanh tương lai phong cách trừu tượng đồ án nào giống như là một con không tình cảm chút nào lánh khóc xem kỹ lấy thế giới điện tử c ự nhãn đường con cứng rắn tràn đầy bao nhiêu mỹ cảm nhưng lại tản ra làm cho người không rét mà run h uy nghiêm nhất là người sợ h ã i chính là kia con ngươi vị trí cũng không phải là đơn giản hình tròn mà là một đạo không ngừng hướng vào phía trong xoa l sâu không thấy đáy hắc cám vòng xoáy kia vòng xoáy phảng phất có được q u � dị hấp lực có thể đem t thậm chí linh hồn đều lôi kéo đi vào lâm vào vô tận mê thất cùng điên cuồng cái này cái dấu hiệu lục nhiên tuyệt sẽ không lạ l ắ m chính là tại tòa kia bị vô tận cắt vàng vùi lấp thần l ằ n tộc cổ đại hòn đảo phế tích bên trong tại những cái kia ghi chép bi tráng lịch sử cùng tận thế cảnh tượng cổ lão bích họa bên trên hắn vô số lần thấy qua cái này tượng trưng cho thai nạn cùng hủy diệt ký hiệu cái kia tiến hành điên cuồng cấm kỵ nghiên cứu chế tạo ra giống xịu xịu dạng này bi kịch sản phẩm tổ chức thần bí cái kia đem đã từng huy hoàng sán lạng này bi kịch sản phẩm tổ chức thần bí hạm đội của bọn nó lại nhưng đã phát triển được khổng lồ như vậy hiện đại như thế đồng thời không kiêng nghề gì như thế địa thành quần kết đội tuần tra tại mảnh này vượt sâu chi hải bên trên bọn chúng sớm đã không còn là bích họa bên trên cái k i a mơ hồ uy hiếp mà l à biến thành một cái thật sự có được nghiền ép cấp lực lượng quái vật khổng lồ bọn chúng những nơi đi qua ngay cả những cái k i a không để ý tới trí chỉ biết là điên cuồng công kích b i ể n sâu quái vật đều phảng phất cảm nhận được một loại nào đó nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn sợ hãi như là tránh né ôn thần hoảng hốt chạy vừa tứ tán thoát đi căn bản không dám tới gần chi hạm đội này mảy may tạo thành một mảnh qu chi này đại biểu cho cực hạn hỗn loạn băng l ã n h chinh phục cùng không biết kinh khủng khoa học kỹ thuật dòng lũ sắt thép chính lấy một loại không thể ngăn cản tư thái im lặng tại mảnh này tuyệt vọng chi hải bên trên khuyết trương lấy bọn chúng kia làm cho người hít thở không thông bóng ma tại hạm đội trung ương nhất kia chiếc quyển như trên biển sắt thép thành lũy trong xoáy h ạ m chỗ có một gian cùng bề ngoài bộ băng lãnh cường lạnh tràn ngập quân sự công nghiệp gió phong cách hoàn toàn khác biệt khoang căn này khoang cực điểm xa hoa sở trường phản p h t đem thời đại trước trên lục địa tất cả có thể tưởng tượng đến cực hạng a hoa lãng phí cùng hưởng lạc chủ nghĩa đều áp sức d mỗi chân, đặc bày ra lấy giày một phiến vật liệu gỗ bên trên đều khảm nạm lấy từ thuần kim tơ vàng phát họa ra phức tạp mà hoa lệ được ờ vân tại dưới ánh đèn chạy sôi điệu thấp mà xa hoa con trạch vẹn vẹn cái này một mặt tường giá trị liền đủ để khiến người nghẹn h ọ n nhìn chân chối trên trần nhà treo một chiếc to lớn vô cùng có thể xưng tác phẩm nghệ thuật nhánh hình đèn treo kỳ chủ thể từ vô số viên hoàn mỹ cắt chém nội bộ ẩn chứa ánh sáng n h ạ t u năng thủy tinh cùng tinh khiết không tì vết thủy tinh cộng đồng chế tạo t ầ n g tầng lớp lớp như là treo ngược sáng chói xung băng t ạ n mát da nhu hòa mà ánh sáng mê ly đem toàn bộ rộng rãi khoang chiếu d ọ i đến sáng như ban ngày nhưng lại không chút nào hiện trứng mắt gian phòng bột phía vừa đúng trưng bày các loại đến từ biển sâu kỳ chân dị bảo có cất đặt tại màu đen lung tơ sấn trên nệm lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện ra màu cầu vồng quang trạch thiên nhiên chân châu có tại đặc chế nhiệt độ ổn định q u ầ y thủy tinh bên trong c h ậ m rãi du động toàn thân trong suốt thể nội khí quan tản ra yêu đớt huỳnh quang b i ể n sâu mậu ảo kỳ ngư thậm chí còn có một tôn dùng cả khối cực đại vô song không có chút nào t ạ p chất đỉnh cấp lam bảo thạch điêu khắc thành sinh động như thật tư thái xinh đẹp hải yêu pho tượng đôi mắt tựa hồ là dùng một loại nào đó càng thêm chân quý màu đỏ bảo thạch tô điểm phản phất tùng có sinh mệnh nhìn chăm chú lên người tới chương hai t r ư h ầ n bí hải u y ề n trí nhãn chương 278, t h ầ n bí hải u y ề n trí nhãn trong không khí tràn ngập một loại ngọt ngạo mà đắt đỏ nghe nói có thể này khí tức cùng một bên thủy tinh tỉnh rượu khí bên trong năm xưa rượu ngon tự nhiên tản ra thuần hậu mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một loại đặc biệt khiến người ta mê say không khí cái này cùng xa cực dục cơ hồ cùng ngoại giới tuyệt vọng sâu hạ dịt cách không vào cảnh tượng y mắng lại đ ì n h thai nhức góc nói gian phòng chủ nhân nắm giữ kinh người tài phú vô thượng quyền thế cùng thâm bất khả chắc p h ẩ m v ị hoặc là nói đôi thế tục hưởng thụ cực hạn truy cầu giờ phút này tại cái này cùng xa cực dục trong vang một cái vóc người mập mạ cầm k ể n như là bột lên men màn t h u trung niên nam nhân chính hám sâu tại một chương rộng lớn đến đủ để dùng nạp mấy người kỳ lạ nằ trên thân nam nhân lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà mặc lên lấy một kiện thêu đầy phức tạp kim tuyến màu đỏ sầm tơ lụa áo ngủ thịt mỡ từ rộng mở chỗ cổ áo xếp ra trên mặt hắn mang lấy một bộ chế tác cực kỳ tinh xảo tơ vàng tròn n lọc kính thấu kính bên sau một đôi hẹp ánh mắt bên trong lại loẽ ra như là chỗ tối như độc xà khốc khéo tỉnh táo mà giả hoạt qua mang cùng hắn phúc hậu lười biếng bề ngoài không hợp nhau giờ phút này chính có chút hăng hái hít mắt nhìn trước mắt một mặt treo lơ lửng giữa trời từ tinh khiết năng lượng tạo thành màu u l a m màn hình trên màn hình chính nhanh chóng phát hình một chút mơ hồ và mẹo tín hiệu cực không ổn định không ngừng nhảy lên lấp lóe hình tượng đoạn ngắn tựa hồ là từ cực khoảng cách xa hoặc cực đoan ác liệt hoàn cảnh hạ chuyển về tin tức hai tên người mặc cơ hồ trong suốt nhẹ váy xa mỏng tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ chính ơm nớp lo sợ ngồi quỳ chân tại hắn thân hình khổng lồ hai bên các nàng tinh tế ngón tay trắng nón mang theo không cách nào ức chế hơi run dậy cẩn thận từng ly từng tí vì hắn các nàng từ đầu đến cuối túi thấp đầu nồng đậm lông mi che giấu trong mắt sợ hãi liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ nhàng chậm chạp trên khuôn mặt đẹp đẽ viết đầy không cách nào che giấu sợ hãi bóng loang thai dương thậm chí bởi vì khẩn trương cực độ mà chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh dọc theo mặt tái nhợt gò má trở xuống các nàng biết rõ trước mắt cái này nhìn như trầm mê ngược lạc người vật vô hại mập nam nhân mập kỳ thực nắm giữ lấy các nàng thậm chí chiếc thuyền lớn này bên trên vô số người quyền sinh sắt trong tay chi đại quyền tại những này khổng lô kỳ hạm cái nào đó không muốn người biết ấm v băng lánh, lánh n đã không biết có bao nhiêu cái chỉ là bởi vì hơi t r e o đến hắn không nhanh hoặc vẹn vẹn để hắn cảm thấy không thú vị đồng bạn bị những cái kia trở mặc mặc đồng dạng chế phục lại ánh mắt chống rông thủ vệ vô thanh vô tức kéo đi từ đây hoàn toàn biến mất trở thành nuôi n ấ n g những quái vật kia đồ ăn loại này tàn khốc v ậ t mệnh như là treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đa mộ c ơ cơ, cơ hồ mỗi một ngày mỗi một khắc cũng có thể không có dấu hiệu nào g á n g lâm nam nhân mập tựa hồ đối với bên cạnh thị nữ k i a cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất sợ h a i sớm đã thành thói quen thậm chí có chút hưởng thụ loại này như là thần minh trưởng không hắn nhân sinh chết cảm giác ngay cả các nàng đầu ngón tay kia nhỏ x í u run dày đều phán phất có thể mang đến cho hắn một loại nào đó vặn béo vui vẻ bất quá hắn thời khắc này l ự c chú ý đều bị trước mắt kia mặt màu u l a m trong màn ảnh cực kỳ không ổn định hình tượng chỗ một m ự c hấp dẫn hình ảnh kia chất lượng cực kém tràn đầy làm cho người bực bội bông tuyết điểm rẽ cùng kịch liệt và mẹo sắc thái mất thật là nghiêm trọng xem bộ dáng là từ một cái tại một mảnh hỗn độn ô h ế không ngừng n ú p ních bối cảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh chính đang kịch liệt chém giết một người trong đó cầm trong tay một thanh tạo hình cổ phát trường thương thương da như rồng một người khác thì cơ một thanh tản da nguy hiểm yêu dị t ử mang trường đao đao khí lăng lệ mặc dù mơ hồ sai lệnh nhưng lờ mờ có thể nhận ra đó chính là lục nhiên cùng phi nguyện tại thâm hầu g ê n dị hóa trong thân thể tiến hành cuối cùng quyết chiến lúc c h ẳ n g cảnh mà cái này thỉnh thoảng gần như biến mất tín hiệu nơi phát ra đánh dấu phù thình lình biểu hiện là tia thâm hầu gen dị hóa thân tại triệt để sụp đổ chôn vụ trước bằng vào cuối cùng một tia còn sót lại bản năng hướng mẫu hạm chuyển về không c h ọ n vẹn tin tức ở một bên một cái không ngừng gấp rút lấp lóe tượng trưng cho tín hiệu nguyên triệt để họ p h ở lìn cùng hủy diệt màu đỏ khô lâu tiêu chí chính y mắng mà lệnh như băng tuyên cáo nên đơn vị mãi mãi biến mất ồ thâm hầu vật thí nghiệm thế mà bị xử lý rồi thật sự là có chút ý tứ nam nhân mập sờ lên mình đống kia t r o n g mấy tầng đầy đặn cái cảm phát ra nhất thanh hỗn hợp có ngoại ý muốn cùng ngoạn vị lầm b ầm nguyên bản hắn chỉ là mang theo một loại quan sát vật thí nghiệm biểu hiện nhản tâm tính thậm chí đối thâm hầu hủy diệt cũng chưa cảm thấy quá nhiều tiếp hận ngược lại càng cảm thấy hứng thú tại chiến đấu số liệu. nhưng mà đương kia cực kỳ không ổn định hình tượng ngâu nhiên liệu ngắn ủi đ ả o qua phi nguyệt tấm kia cho dù đang vặn v ẻ o đông tuyết q u ấ y nhiều dưới cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra thanh lanh tuyệt trần hình dáng bên mặt nhất là cặp kia màu băng lam ẩn chứa bất khuất cùng sắc bén đôi mắt lúc hắn mập m ạ p cồng kềnh thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ như là bị một đạo vô hình dòng điện hung hăng đánh trúng hắn hẹp ánh mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe con ngươi co lại nhanh chóng trên mặt kia lười biếng o ạ n bị bị b ị lộ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một loại cực hạn chấn kinh cùng kh to mọng chót mũi cơ hồ muốn đụng phải kia lưu động hạt năng lượng nhỏ hẹp con mắt gắt gao tham lam bắt giữ lấy trên màn hình kia chợt lóe lên mơ hồ hình ảnh phảng phất muốn đem đạo thân ảnh kia triệt để in dấu in vào trong đầu cái này cái này sao có thể gương mặt này c ô này khí chất hắn nghẹn ngào t h i thào thanh âm bởi vì quá độ chấn kinh mà trở nên có chút bén nhọn sai lệnh thậm chí liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại cái này đột ngột mà kịch liệt động tác đem bên cạnh hắn kia hai tên bản liền như là chim sợ cảnh c ô n thị nữ dọa đến hồn phi phát tán kém chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất Xoa bóp động tác triệt để đình chỉ. Thân thể không không chê nàng run của các nàng không bị lập i hãi đại. bấy, bắt bao Bộ ngay cả răng cũng bắt đầu run lên, sợ cơ hồ muốn đưa các nàng bao phủ hoàn toàn.、Thả. Phóng、đại. Đúng. Bộ mặt. Cho láo tử phóng đưa cả cơ các Cho Thả. mặt. tử đầu đại. láo l sợ hồ phủ tức béo thanh niên của nam nhân bởi vì cực hạn kích động cùng một loại nào đó khó nói lên lời vội vàng mà có vẻ hơi sắc nhọn sai lệch hắn đối màn hình dùng một loại gần như gào thét ngữ điệu gấp rút ra lệnh lơ lửng màn ánh sáng lập tức hưởng ứng chỉ thị của hắn kia mơ hồ khiêu động hình tượng trong nháy mắt tinh chuẩn tạm dừng sau đó phép tính cấp tốc vận hành khóa chặt mục tiêu khu vực tiến hành kịch liệt phóng đại hàng táo tăng cường xử lý cuối cùng phi nguyệt tấm kia dính lấy một chút chiến đấu lưu lại vết bẩn nhưng như cũ khó nén khuynh thế dung nhan nhất là cặp kia thanh lãnh như hàn nguyệt mang theo bất khuất chiến ý cùng nghiêm nghị sát cơ con người vô cùng rõ ràng rất có lực trùng kích mà hiện lên tại phóng đại sau màn ánh sáng phía trên chương đương hình tượng phóng đại đến thực hạng rõ ràng bày biện ra phi nguyệt kia tinh x ả o đến như là dùng hoàn mỹ nhất băng tuyết điêu khắc thành ngũ quan cùng nàng quanh thân kia cố đặc biệt mà trí mạng hôn hợp có lực lượng cường đại cùng băng lánh xa cách khí chất lúc nam nhân mập hô hấp bỗng nhiên cứng lại phảng phất bị người giữ lại ít hầu lập tức trở nên như là ống bê thô trọng cái kia xong hẹp ánh mắt giờ phút này trận đến cực hạn cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt trong con mắt sớm đã không có trước đó khôn khéo cùng rào hoạt thay vào đó là một loại gần như điên cuồng không che giấu chút nào giống như là núi lửa phun trào cực hạn tham lam cùng nóng bỏng đến v ặ n vẹo tình dục ánh mắt kia phảng phất đói bụng vô số thuế n g u y ệ n thao thiết hung t h ú rốt cục thấy được thế gian nhất cực hạn khát vọng nhất chân tù đẹp soạn tràn đầy trụi chiếm hữu cùng hủy diệt mới hắn mập mạp đến như là lạp s ư ở n g ngón tay thậm chí vô ý thức r ố i ra run rẩy muốn đi chạm đến trên màn hình tấm kia tuyệt mỹ mà băng lánh gương mặt trong cổ họng phát ra ôi ôi làm cho người cực độ khó chịu hỗn hợp có hưng phấn cùng tham lam chầm thấp tiếng cười sau lưng kia hai tên thị nữ l é n lén cực nhanh liếc qua trong màn ảnh cái kia thanh lãnh như tiên lại mang theo sát phạt chi khí nữ tử trong lòng đồng thời trầm xuống dâng lên một c ô vật thương kỳ loại ai lạnh cùng tuyệt vọng các nàng quá q u e n thuộc người trước mắt này lộ ra loại ánh mắt này ý vị như thế nào kia mang ý nghĩa tuyệt đối chiếm hữu mang ý nghĩ vô luận là người hay là vật cuối cùng đều sẽ rơi vào hắn trường khống bị thôn phệ hầu như không còn trong màn hình cái kia thanh lãnh xuất chúng thực lực bất phàm nữ tử chỉ sợ cũng hai kiếp khó thoát các nàng hôm nay có lẽ chính là nữ tử kia ngày mai nam nhân mập liếm liếm hơi khô nước dày bờ môi trong mắt l ó e ra nhất định phải được dâm t à q u a n mang đã đem trong màn hình nữ tử coi là vật trong bàn tay hắn đ ối không có một hai xa hoa gian phòng như là tự l ầ m bẩm lại như cùng ở tại hướng cái nào đó vô hình tồn tại hạ đạt không thể nghi ngờ thiết luật ta muốn lấy được nàng điều động tất cả tài nguyên không tiếc bất cứ giá nào ta muốn đem nàng hoàn chỉnh mang về đến trung niên nam nhân mập cặp kia bị thịt mỡ đẻ ép đến chỉ còn hai đầu khe hẹp mắt nhỏ bên trong quần quân tham lam cùng hừng hực dục hỏa như là như thực chất thiêu đốt hồi lâu mới thỏa mãn địa chậm dai thu liêm trở về một lần nữa ẩn tàng tại kia nhìn như lười biếng dưới mí mắt hắn mập mạc cồng k ì n h thân thể nặng nề mà h a m về kia từ chân quý sâu hải thú xương cùng thuộc gia chế thành đắt đỏ ghế nằm bên trong ép tới cái g h ế phát ra một trận g i ậ n người rên rỉ phán phát không chịu nổi gánh nặng h ã n t ự i hô cảm thấy bên cạnh thị nữ có chút vướng bận hơi không kiên nhẫn cơ cơ béo tay xa hiệu kia hai cái dọa đến cơ hồ hồn phi p h á c h tán sủi lơ trên mặt đất thị nữ lập tức lui ra hai thiếu n ữ như được đại xá ngay cả thở mạnh cũng không dám cơ hồ là dùng cả tay chân từ mềm mại trên mặt thảm bỏ lên lạo đạo thối lui đến bên ngoài gian phòng tận khả năng co người lên giảm xuống mình tồn tại cảm phản p h ấ t dạng này liền có thể an toàn một chút nhưng nhỏ xịu run dày vẫn như cũ không cách nào ngừng lại s a hoa rộng lớn trong khoang trong lúc nhất thời chỉ còn lại năng lượng màn hình phát ra yếu ớt vụ vù, vù cùng nam nhân mập kia chưa bình phục thô trọng mà đục nổ tiếng hít h ở hắn không biết từ chỗ nào có lẽ là áo ngủ kia rộng lượng tay áo trong túi lấy ra một cái ước chừng lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân đen nhánh mặt ngoài không ngừng từ đi xoay tròn phân giải dựng lại loé ra mỏ ưu lam dòng số liệu kỳ dị khối rú bít hắn không yên lòng đem cái này hiển nhiên cũng không phải vật phàm khối rú bít tại mập ngắn giữa ngón tay vụn về vớt vớt kia khối rú bít mỗi một lần chuyển động cắn vào đều mang một loại nào đó cực kỳ tinh vi logic cùng mịt m ở năng lượng ba động hiển nhiên là một kiện dung hợp cực công nghệ cao tạo vật đây là hắn không chế cải tạo sinh vật mặt chìa ngoại trừ hắn không có người thứ hai có thể không chế tuy ý vặn vẹo mấy lần liền có người đẩy cử nhưng ngoại trừ hình thể cùng người tương tự địa phương khác căn bản nhìn không ra một tia người dáng vẻ t h ư ợ n như là một cái đánh cắp nhân loại tối da sinh vật thực sự là nhân gian tuyệt sắc ca nam nhân mập tự lẩm bẩm thanh âm bởi vì một loại nào đó khó mà ư ớ c chế khát vọng mà trở nên khàn khàn dinh dính phản phất trong cổ họng ngậm lấy một khối tan không r a dầu trơn tia thanh lánh sức lực ánh mắt kia bên trong giã tính cùng bất khuất sách nếu có thể đem tới tay nhốt tại tơ vàng trong lồng h ả o hào thuần dưỡng một phen thật là là bực nào cực hạn tư vị nói hãn hầu kết k ị c liệt bỗng n ú c n í c h qua một cái tham lam nhìn g n chăm chú phi nguyện tấm kia tuyệt mỹ lại băng lãnh mang theo chiến ngấn dung nhan lại liếc qua bên cạnh kia tín hiệu triệt để gián đoạn chỉ còn lại một cái không ngừng lấp lóe màu đỏ khô lâu tiêu chí nhắc nhở không khỏi từ trong lỗ mũi phát ra nhất thanh khinh miệt đến cực điểm hư lệnh tín hiệu triệt để đoạn mất ngay cả một điểm cuối cùng sinh mệnh phản hồi số liệu đều không thể truyền về trong h hầu tên phế vật này, lãng phí một cách vô ích tổ chức đầu nhập nhiều như vậy chân hành thúc sinh â m một đầu quý tài nguyên tên vật tổ tài tiến tạo t này, lãng cùng năng lượng vô vậy đẩy cải ư n không g lại bị hai cái không biết bị từ t r giọng ó c nào xuất h ệ n linh dụng. Trong ra hỏa phá hủy cái thất linh bắt lạc. Thật cái lạc. i bắt là đồ vô g nói của hắn nghe không ra nhiều ít đối với mình tự tay tham dự sáng tạo đáng sợ tạo vật bị hủy diệt đau lòng hoặc tiếp h ậ n ngược lại càng giống là tại ghét bỏ một kiện bỏ ra giá tiền rất lớn lại hào không còn dùng được thất bại công cụ tràn đầy không kiên nhẫn cùng xem thường ánh mắt ở trên màn ánh sáng dừng lại lục nhiên cùng phi nguyệt thân ảnh bên trên qua lại quét mắt mấy lần nam nhân mập cặp tia bị thịt mở chen lấn hẹp tiểu nhân trong mắt l ó e ra một tia tinh thông tính toán cùng thói quen trưởng không hết thẻ quan mang hắn bỗng nhiên từ trong cổ phát ra nhất thanh trầm thấp tới khẽ mang theo một loại mèo v ầ n chuột t r e o tức cùng tàn nhẫn thôi phế vật chết thì đã chết cũ thì không đi mới thì không tới ngược lại là cái này ngoài ý muốn phát hiện chân bảo cũng không thể bạch bạch bỏ qua hắn đình chỉ vô ý thức thưởng thức tia đắt đỏ khối dù bị động tác thanh âm hơi đề cao mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh rộng điệu tới th loại này giống như nhân loại sinh vật đi đến nam nhân mập sau lưng tại khoảng cách ghế nằm mấy b ư ớ c địa phương xa dừng lại cung kính cúi đầu đứng thẳng như là trung thành nhất chó săn lặng im chờ đợi chủ nhân chỉ lệnh nam nhân mập thậm chí không quay đầu nhìn một chút hắn một cái tay vớt vớt khối ru bị một cái khác mập mạp ngón tay trực tiếp tinh chuẩn địa điểm ở trên màn ánh sáng nơi đó chính biểu hiện r a lục nhiên cùng phi nguyệt thân ảnh chỗ bối cảnh hải vực toa độ cũng là thâm hầu hóa thân cuối cùng chuyển về tín hiệu đại khái vị trí khu vực truyền mệnh lệnh của ta thanh âm của hắn khôi phục loại kia quen thuộc tại g a lệnh không thể nghi ngờ uy nghiêm th hạm đội toàn thể lập tức cải biến cố định tuần hành lộ tuyến mục tiêu khóa chặt vùng biển này hết tốc độ tiến về phía trước hắn dừng một chút ngón tay nặng nề mà gần như thô bạo đánh ở trên màn ánh sáng phi nguyện kia rõ ràng hình ảnh bên trên cường điệu nói cho ta đem kia c h i ế c có thể xử lý thâm hậu thuyền còn có phía trên hết thẻ mọi người đặc biệt là nữ nhân này tìm cho ta ra muốn sống hoàn h o à n c h ì n h c h ì n h vâng đại nhân loại người sinh vật trên m ặ n không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là tiếp thu một đoạn phổ thông dấu hiệu chỉ lệnh dứt khoát không người linh mệnh không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào hoặc khó khăn lập tức cấp tốc quay người như là máy móc rời đi chấp hành đầu này đủ để cho toàn bộ hạm đội khổng lồ cải biến hướng đi trọng đại mệnh lệnh mệnh a nữa ma. trưng lần phụ m lệnh được đưa ra về sau nam nhân mập tựa hồ tâm tình vui sướng hơn nhiều phản phất đã tiên đoán được con ngồi rơi vào trong lòng bàn tay c h ẳ n g cảnh hắn lại nhìn chằm chằm trong màn ảnh phi n g u y ệ t kia thanh lanh quyết tuyệt hình ảnh miệng bên trong phát ra ý vị không rõ sách nhất h à n h càng xem càng là cảm thấy lòng n g ớ ngáy khó nhịp một cỗ tà hỏa sen lẫn ngang ngược lòng ham chiếm hữu tại bụng dưới toán loạn này hỏa khí không chỗ phát tiết hắn liếm liếm hơi khô nước g à y bờ môi đục ngầu trong mắt lóe ra dâm tả quan mang hướng phía vừa mới quan bế ngoài cửa khoang cả tiếng hô cổng kia hai cái lan tới đây một mực nơm nớp lo sợ giữ ở ngoài cửa vừa mới từ cực độ trong sự sợ hai thoáng chậm qua một hơi hai tên thị nữ nghe được cái này như là ác ma triệu hoàn thanh âm lập tức dọa đến mặt không còn chút máu vừa mới ngừng lại run dày lần n ữ a kịch liệt cả người giống như run dày run dày không ngừng các nàng liếc mắt n h ì nhau n từ trong mắt đối phương chỉ có thấy được đ n g dạng sâu không thấy đáy tuyệt vọng cũng không dám có trần trờ chút nào cùng vi phạm chỉ có thể cắn chặt răng g i á n g chống đỡ lấy như n h u n ra hai chân run run dày g i à y điện từng bước từng bước chuyển tiến ra những tiêu cực điểm xa hoa lại đối với các nàng mà nói như là ma của khoang nặng nề g h cửa khoang sau lưng các nàng lần nữa im lặng q u ầ n bế ngăn cách trong ngoài hết thảy lục nhiên bên này đem bởi vì quá độ tiêu hao mà ngủ thật say phi nguyệt tại bị đặc thù năng lượng bình chướng bảo hộ tầm điện bên trong thu xếp tốt tỉ mỉ vì nàng dịch tốt g ó c c h ă n xác nhận khí tức dần dần bình ổn kéo dài về sau lúc này mới rón rén thối lui ra khỏi gian phòng hành cung bên trong ngắn n g i ăn mừng về sau chính là càng thêm nặng nghề giải quyết tốt hậu quả công việc lăng cùng điểm tiểu nhiễm đã tự động vùi đầu và o khẩn trương thân tàu chữa trị cân đối trong công việc chính chỉ huy vân di điều hành nhân thủ cùng các loại công trình máy móc tại tổn thương khu vực bận rộn xuyên t h ẳ n g qua thanh thúy chỉ lệnh âm thanh cùng khí giới v ù vù âm thanh đan vào một chỗ lục nhiên không có quái dày c á c nàng một thân một mình xuyên qua vẫn như c ũ lưu lại một chút năng lượng thiêu đốt vết tích cùng chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ vết máu hành lang đi tới ở vào hành cùng tầng dưới c h ố t hạch tâm công s ừ n khu không khí nơi này cùng thượng tầng khu cư trú hoàn toàn khác biệt trong không khí tràn ngập kim loại bị nóng s a hơi tiêu khí t ứ c sinh động năng lượng ổ rỗ hẹn vị, cùng nhàn nhạt dầu máy hương vị. bốn phía trưng bày đủ loại kiểu dáng hoặc tinh vi hoặc thu c n h thiết bị to lớn thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ cùng cơ sở trang bị chế tạo cơ ông ông tác hưởng bàn làm việc k h ắ p đầy phụ văn phụ ma đài cùng mấy đài không ngừng lóe ra dòng số liệu màn sáng điều khiển đài ánh mắt của hắn không có chút nào dao động rơi thẳng vào công xưởng trung ương nhất tòa kia kết cấu phức tạp nhất từ một loại nào đó ngầm ngân sắc kim loại trình thể gen đúc mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp mạch năng lượng hình tròn phụ ma trên đài trên mặt bàn khảm nạm nước cờ khỏa phẩm chất cao năng lượng tinh thạch đang tản ra ổn định ánh sáng nhạt lần trước ở chỗ này hắn thành công vì vẫn thiết trường thương vụ ma hải phệ quỷ giang khiến cho trôi này vốn là phi phạm thần binh lực sát thương cùng tính uy hiếp tăng lên rất nhiều tại về sau chiến đấu bên trong nhiều lần xây kỳ công mà lần này hắn muốn nếm thử dung nhập vũ khí lực lượng nguồn gốc từ kia kinh khủng thiên thai hóa thân thâm hầu rên d ị hạch tâm tàn t h i ế n ẩn chứa hỗn loạn lực lượng tinh thần khả năng mang tới tinh thần hỗn loạn hiệu quả trải qua cấp độ ss s vẫn thiết trường thương bị động tăng cường về sau sẽ thể hiện ra cỡ nào uy lực kinh người để trong lòng của hắn tràn đầy vô cùng chờ mong khi sâu một hơi đem hơi tâm tình kích động bình phục lại điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. lục nhiên trân trọng từ thanh vật phẩm bên trong lấy r a c h u i này làm bạn hắn chinh chiến hồi lâu uống cạn vô số địch nhân máu tươi vẫn thiết trừng ư t h ư ờ n g đem nó bình ổn cất đặt tại phụ ma giữa đài kia vừa lúc phù hợp thân súng k h ẽ thẻ bên trong ám trầm thân súng tựa hồ cảm ứng được cái gì trên đó cổ phát đường vần tự chủ chạy x u ô i qua một k i a tính mịch quan mang cũng cảm nhận được sắp đến cực kỳ trọng y ế u thuế biến toàn bộ công s ư ở n g an tính lại chỉ còn lại năng lượng thiết bị trầm thấp vụ vụ chờ đợi lấy một lần phi phạm cường hóa bắt đầu sau đó hắn hít sâu một hơi lấy ra khối kia được từ thâm hầu rên dỉ hạch tâm thâm hầu hạch tâm mạnh vỡ khối này bất quy tắc mảnh thủy tinh vỡ tại công xưởng tia sáng hạ b ả y biện ra một loại thâm t h ú y màu xám hơi mờ cảm nhận trong đó bộ đoàn kết như là ủng có sinh mệnh sương mù xám năng lượng vẫn như cũ đang t r ầ m rãi không an phận lưu truyền không thôi t à n mát ra làm người sợ hãi hôn loạn tinh thần ba động phảng phất phong tồn lấy một mảnh nhỏ điền cuồng vực sâu hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai nguy hiểm mạnh vỡ tinh chuẩn cất đặt tại phụ ma đài một chỗ khác chỉ định dùng cho dung nạp cao cấp phụ ma tài liệu đặc thù lô khảm bên trong điều trình hô hấp ánh mắt chầm ngưng lục nhiên quả quyết khởi động phụ ma trang bị vô số đạo tinh m i ệ n mà tinh chuẩn năng lượng t r ù m sáng từ đại cơ bốn phía p h ủ văn tiết điểm bên trong b ỗ n g nhiên dâng lên như là vô số đầu được trao cho sinh mệnh sáng màu l à m quang chi x ú c tu phân biệt tinh chuẩn kết nối vào vẫn thiết trường thương thân súng cùng khối kia sao động bất an hạch tâm mảnh vỡ sau một k h ắ c d ị biến nảy sinh kia hạch tâm mảnh vỡ như là bị đầu nhập lăn dầu khối băng kịch liệt cao tần rung động trong đó bộ đoàn kia sương mù s á m năng lượng phảng phất cảm nhận được uy hiếp trí mạng bị triệt để chọc giận điên cuồng tà sung hữu đột kịch liệt bành trướng có vào ý đồ chống cự bị phân giải bị rung hợp vận、mệnh. một cỗ càng thêm nồng đậm càng thêm tinh thần tinh thần ô nhiễm lực lượng như là sóng xung kích h u y ế t tán ra đến toàn bộ công xưởng bên trong tia sáng đều tựa hồ tùy theo và mẹo ảm đạm một cái trước mắt trong không khí vang lên vô số nhỏ vụn điên cuồng khiến người r a đầu tê dại quỷ dị nói mớ ý độ trực tiếp xâm nhập người thao tác tâm trí nhưng mà phụ ma đ à i tự thân sinh ra cường đại ổn định trường năng lượng như là kiên cố nhất lồng giam đem nó sinh ra tất cả tinh thần ô nhiễm cùng năng lượng xung kích đều vững vàng giam cầm tại mặt bản phạm vi bên trong không cách nào chân chính tiêu tán tạo thành phá hư một bên khác vẫn thiết t r ư ờ n g thương phản phất bị cái này hạch tâm mảnh vỡ phản kháng cùng khinh nhuần triệt để c h ọ c giận ám trầm thân súng tự chủ phát ra nhất thanh trầm thấp lại rất có lực xuyên thấu vụ vụ đó cũng không phải đơn giản chấn động mà là một loại ẩn chứa t ầ n g cấp cao hơn sinh mệnh uy áp mang theo cổ lao h uy nghiêm vụ vụ cho người cảm giác chính là một vị ngủ say quân vương bị sâu kiến khiêu khích sở kinh tình cấp độ ss s trưởng thành hình thần binh tiêu ngạo không cho phép kẻ khác khinh n h u n trên thân thương những cái tia cổ lão mà thần bí đường vân phản phất trong nháy mắt bị rót vào linh hồn dần, dần sáng lên t h n mát ra một loại thôn p ệ hết thể tia sáng thâm thùy u ám quan man nó lại chủ động phối hợp lên phụ ma đài công việc núi thương xa xa chỉ hướng kia hạch tâm mảnh vỡ sinh ra một cỗ cường đại vô song bá đạo tuyệt luôn hút nhiếp trí lực như là như lô đen bắt đầu cưỡng ép lôi kéo rút ra thôn p h ệ hạch tâm mảnh vỡ bên trong kia bản nguyên nhất hỗn loạn năng lượng nguyên bản còn cần phụ ma đài là chủ đạo quá trình dung hợp trong nháy mắt biến thành lấy vẫn thiết trường thương làm chủ bá đạo vô cùng cưỡng ép thôn vệ chương hai t h â m hầu dên dỉ chương 281, t h â m hầu dên dỉ suy, suy suy như là nung đỏ bàn ủi hung hăng bỏng nhập trong nước đá hạch tâm mảnh vỡ kia không cam lòng chống cự tại vẫn thiết t r ư ờ n g thương bá đạo hốt nhiếp chi lực cùng phụ ma đài tinh vi t r ư ờ n g năng lượng song trọng áp chế xuống cấp tốc sụp đổ tinh thần vô cùng ẩn chứa cực hạn hỗn loạn cùng tinh thần s u n g kích đặc tính sương mù s á m năng lượng bị cưỡng ép từ mảnh vỡ bên trong rút r a r a hóa thành từng đạo vạn vẹo không chừng có được tự thân ý thức năng lượng màu sáng lưu dòng năng lượng thuận những cái k i a kết nối năng lượng trùng sáng như là t r ă m sông đổ về một biển liên tục không ngừng địa mạnh liệt rót vào trôi này phảng phất thức tỉnh cự thú vẫn thiết trưởng thương bên trong thân súng bắt đầu có chút rung động mặt ngoài nhiệt độ theo lạ lẫm năng lượng điên cuồng tràn vào mà k tản mát ra đốt người s ó n g nhiệt nhưng lại bị phụ ma đà hiệu suất cao vận chuyển làm lạnh hệ thống trong nháy mắt sinh ra hàn vụ chỗ áp chế phát ra tư tư tiếng vang những cái kia bị cưỡng ép rót vào năng lượng màu xám cũng không thô bạo phá hư thân súng vốn có gần như hoàn mỹ kết cấu mà là tại thương thể nội bộ kia huyền ảo mạch lạc bên trong cùng mặt ngoài những cái kia bị kích hoạt cổ lao thần bí đường vân ở giữa cực nhanh du tẩu thẩm thấu dung hợp tựa như tinh mật n h ấ t khắc gian nan lại kiên định in dấu xuống hoàn toàn mới đại biểu cho hỗn loạn cùng tinh thần xung kích pháp tác phù văn toàn bộ quá trình dung hợp tràn đầy năng lượng kịch liệt ba động cùng v đến lúc cuối cùng một tia ngoan cố xương mù s á m năng lượng bị v ậ n thiết trường thương triệt để rút ra thôn vệ hầu như không còn khối tia đã mất đi tất cả năng lượng trở nên ảm đạm vô quan g hoạch tâm m ả n h vỡ rốt cục phát ra ba một tiếng v a n g nhỏ triệt để vỡ vụn hóa thành một năm không có chút nào linh tinh có thể nói màu s á m một phấn tản mát tại lô khảm dưới đáy phụ ma đài quan g mang chậm rãi dập tắt công s ư ở n g bên trong tia khiến người r a đầu tê dại quỷ dị nói mớ cùng tia sáng vặn b ẹ o cảm giác cũng theo đó hoàn toàn biến mất khôi phục thường ngày bình tĩnh chỉ còn lại trôi này hoàn thành thuế biến vẫn thiết trường thương lặng lặng nằm ở trung ương thẻ cho máng phản phất hết thể chưa hề phát、sinh. lúc này vẫn thiết t r ư ờ n g t h ư ờ n g thô nhìn phía dưới vẻ ngoài tựa hồ cũng không quá đại biến hóa vẫn như cũng là bộ kia cổ pháp ám trầm sắc khí nội liễn bộ dáng nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện kia ám trầm như đem thương nhận bên d ư ớ i cùng mũi thương sắc bén nhất chỗ tựa hồ nhiều một kia cực kỳ nhỏ như có như không như cùng sống vật c h ầ m rãi lưu chuyển màu xám lưu quang ngẫu nhiên hiện lên n h ư không lưu ý cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lục nhiên hít sâu một hơi r ồ i tay nắm chặt căn thương tới tay ngoại trừ quen thuộc băng lãnh nặng n ề cùng huyết mạch tương liền cảm giác thật bên ngoài càng ẩn ẩn nhiều hơn một loại khó nói lên lời có thể trực tiếp chạm đến sâu trong linh hồn băng lanh hàn ý kia hàn ý cũng không phải là vật lý bên trên nhiệt độ thấp mà là một loại phương diện tinh thần uy hiếp bên hai có vô số hỗn loạn thì thẩm bị giam cầm tại thân súng bên trong vận sức chờ phát động hàn biết phụ ma thành công t r ô i này vốn là cường đại thân m i n h bây giờ lại tăng thêm một phần khiến người ta khó mà phòng bị quỷ dị năng lực lục nhiên không kịp chờ đợi đem hoàn thành phụ ma trường thương từ trong lỗ quét thẻ cầm lấy bước nhanh đi đến công xưởng bên trong kết nối lấy hành cùng kho số liệu màn sáng máy kiểm tra trước cẩn thận từng ly từng tý đem trường thương đặt ngang ở quét hình khu vực bên trong. màn sáng cấp tốc sáng lên n u hỏa lam sắc quang mang từ trên xuống dưới đảo qua thân súng số liệu phức tạp lưu như là thác nước phi tốc x o á t giới sau một lát một cái hoàn toàn mới kỹ càng vô cùng giao diện thuộc tính rõ ràng b ả y biện ra đến vật phẩm phân biệt vẫn thiết t r ư ờ n g thương duy nhất phẩm chất ss s miêu tả một thanh lai lịch bí ẩn ủng có vô hạn tiềm lực trưởng thành tuyệt thế hùng binh thân súng ẩn chứa cổ lao ý chí cùng lực lượng sức sát thương cực mạnh cũng đã thức tỉnh nhiều loại kỳ dị đặc tính đặc tính một bản thân chữa trị có thể hấp thu địch người hết dịch bên trong bằng sắt cùng sinh mệnh năng lượng từ đó nhanh chóng bản thân chữa trị tổ đặc tính hai huyết năng trả lại chiến đấu bên trong hấp thu quá lượng huyết dịch tinh hoa đem hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng trả lại cho người nắm giữ gia tốc thể lực khôi phục kéo dài tiếp tục năng lực tác chiến đặc tính ba phụ ma tăng cường vũ khí tiến hành bất luận cái gì phụ ma lúc sẽ tự động trên diện rộng tăng cường phụ ma năng lực cường độ cùng hiệu quả đặc biệt khiến cho sinh ra siêu việt thường quy chất biến trước mắt phụ ma một hải phệ quỷ da nhọn g n công kích tạo thành vết thương đem lưu lại khó để xua tan năng lượng ăn mòn rất khó khép lại cũng giao phó mục tiêu tiếp tục tính xé rách kịch liệt đau nhức hữu hiệu cái yêu địch nhân hành động cùng chuyên chú trước mắt phụ ma hai thâm hầu riê không nhìn mục tiêu thông thường tinh thần kháng tính cùng hậu thuẫn nhất định làm mục tiêu lâm vào hỗn loạn trạng thái tiếp tục thời gian thấp nhất bảo hộ vì một giây Chú thích, thực tế tiếp tục thời gian khả năng bởi vì mục tiêu thực lực tổng hợp ý chí lực cùng trước mắt trạng thái hơi có lưu động nhưng thấp nhất có hiệu lực thời gian tuyệt sẽ không ít hơn một giây hỗn loạn trạng thái dưới mục tiêu đem triệt để mất đi đối thân thể cùng kỹ năng quyền khống chế hành vi hình thức hoàn toàn ngẫu nhiên hóa khả năng biểu hiện là không khác biệt công kích chung quanh tùy ý đơn vị bao quát tự thân hoặc quân đội bạn động tác nghiêm trọng mất khống chế biến hình kỹ năng phóng thích thất bại hoặc đảo ngược phóng thích lâm vào cực đoan sợ hãi hoặc cuồng nội trở nhìn xem màn sáng bên trên cho thấy hoàn toàn mới phụ ma hiệu quả nhất là kia không nhìn kháng tính nhất định hỗn loạn thấp nhất một g i â y miêu tả lục nhiên hô hấp không khỏi có chút cứng lại trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cuồng hỷ qua mang cái này hiệu quả đơn giản mạnh đến mức biến thái trải qua vẫn thiết trường thương tự thân hạch tâm lực lượng vậy mà trực tiếp biến thành nhất định phát động từ khả năng bị chống c ự biến thành không nhìn kháng tính thậm chí còn bảo đảm thấp nhất k h ô n g chế lúc dài ý vị này vô luận đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại chỉ cần hắn trưởng thương có thể trúng đích đối phương liền trí ít có thể vì bản thân phương sáng tạo ra một dây đồng hồ tuyệt đối quý giá chuyển vận hoặc điều chỉnh thời cơ tại cao thủ trong quyết đấu một dây đồng hồ mất k h ô n g chế thường thường đủ để quyết định sinh tử trôi này vốn là có thể xương thần binh vẫn thiết trưởng thương tại thu được cái này cái thứ hai có thể xương thần kỹ phụ ma về sau trình độ uy hiếp cùng chiến lược giá trị đã tăng lên tới một cái hoàn toàn mới làm cho người sợ hai cấp độ không nhìn tinh thần kháng tính nhất định hỗn loạn nhìn thấy màn sáng bên trên kia vô cùng rõ ràng sau khi cường hóa phụ ma hiệu quả miêu tả cho dù là tự mình kinh lịch vô số sóng to gió lớn lục nhiên cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt buộc phát ra khó có thể tin kinh hỷ quan mang cái này hiệu quả đơn giản mạnh đến mức có chút không hợp với lẽ t h ư ờ n g không g i ả n g đạo lý ý vị này vô luận tương lai đối thủ là tinh thần cưng cỏi như s ắ t khổ tung người vẫn là tinh thông huyện thuật mê hoặc nhân tâm quái vật thậm chí là một ít không có thực thể thông thường vật lý công kích khó mà có hiệu quả sinh vật chỉ cần bị hắn vẫn tiết t r ư ờ n g thương đánh t r ú n g dù chỉ là mũi thương trà phá một điểm ra thịt liền tất nhiên sẽ lâm vào c h í ít một giây đồng hồ đầu góc t r ố n g không thân thể hoàn toàn mất khống chế ác ngộng trạng thái tại thay đổi trong n g á y mắt chỉ trong gang tức liền có thể quyết định sinh tử cao thủ trong quyết đấu một giây đồng hồ triệt để mất khống chế thường thường liền mang ý nghĩa tuyệt đối quyền chủ động thay chủ mang ý nghĩa sinh tử nghị t r u y ể n mang ý nghĩa thắng cục đã định đây cơ hồ đồng đẳng với một cái ổn định khống chế quy tắc cấp bá đạo năng lực chiến lược giá trị không cách nào đánh giá chương hai trăm tám mươi hai chúc mừng chương hai trăm tám mươi hai chúc mừng quá tốt rồi l năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt cầm thật chặt trong tay trôi này phảng phất giành lấy cuộc sống mới t r ư ờ n g thương lòng bàn tay truyền đến kia quen thuộc băng lãnh nặng nghề xúc cảm cùng một cô mới tăng mịt mờ mà cường đại phảng phất có thể trực tiếp đông kết tư duy hàn ý lực lượng trong lòng hào tình v à t r ư ợ n g như là sóng cả máy liệt trôi này từ ban sơ liền làm bạn hắn một đường bổ sóng t r ắ n g biển trải qua vô số huyết h ỏ a rèn luyện vẫn thiết t r ư ờ n g thương tại thành công dung hợp thâm hầu rên d ị ngày này hài hóa thân hạch tâm lực lượng về sau đã thoát thai hoa cốt trở nên càng khủng bố hơn càng thêm trí mạng nó không còn vẹn vẹn vật lý phương diện bên trên vô kiên bất t ồ i r ế t chóc lợi khí tiến thêm đã hóa thành có thể trực tiếp dung chuyển sẽ rách địch nhân linh hồn cùng ý chí ác ngộng c h i thương mũi thương chỗ hướng nhục thể cùng tinh thần đem đồng thời gặp hủy d i ệ t tính đà kích tương lai hành trình chú định tràn ngập không biết cùng gian uy nhưng có này thần binh nơi tay không thể nghi ngờ vì hắn vì hắn chỗ muốn bảo vệ hết thảy tăng thêm một phần chữu nặng làm người an tâm cường đại bảo hộ hắn đã thấy chưa để chiến đấu bên trong địch nhân kia bởi vì trong nháy mắt mất khống chế mà lộ ra kinh hãi cùng tuyệt vọng biểu lộ màn đêm chậm giãi gian nhẹ nhàng phủ bình ban ngày chiến đấu lưu lại thương tích cùng m ồn ào náo động vì nguy nga hãn hải hành cung phụ thêm một tầng yên tĩnh mà ấm áp xa y h để ăn mừng thành công vượt qua giai đoạn thứ ba thiên thai trận này kiếm không dễ có thể xưng thảm liệt thắng lợi một trận thuộc về tất cả mọi người thịnh đại khánh điển tại hành cung rộng rãi nhất trung ương bong tàu bên trên kéo ra màn tre nhờ vào trước đó từ tòa kia tài nguyên phì nhiều hòn đảo bên trên bắt được cũng thành công thuần hóa những cái kia giống chim tại phượng gáy gà có được đặc thù năng lực quản lý chim bên trong vương giả tỉ mị thống xoái cùng chăm sóc dưới chúng còn số khéo tay đám nữ buộc sớm liền mang tới đại lượng mới mẻ thu thập trứng gà cùng tỉ mỉ chọn lựa tốt to m ọ n gà g trống bếp sau khu vực lập tức trở nên khí thế ngất trời sắc xào nấu nổ mê người tiếng vang liên miên bất tuyệt các loại làm cho người thèm ăn nhỏ dãi nồng đầm hương khí tràn ngập ra dẫn ra lấy mỗi người vị giác tất cả chưa từng thụ thương thành viên bao quát kinh lịch khổ chiến hạch tâm nhân viên chiến đấu ngày thường cần mẫn khổ nhọc cư dân thậm chí vẫn bận lục xuyên thẳng qua hầu gái cùng trầm mặc ảnh vệ đều tạm thời để tay xuống đầu công việc cùng chức trách tự động đi vào rộng lớn chùi b n g tàu bên Từ sắc màu ấm đèn ánh sáng xua tan biển sâu hát đám đồ ăn hương khí thay thế khói lửa cùng huyết tinh hoan thanh tiếu ngự quanh quần tại đã từng bị gào thét cùng oanh mình chiếm cứ không gian giờ khác này sống sót sau t a i nạn may mắn cùng đơn giản khoái hoạt trở thành cung giọng chính tổng quản vân di vẫn như cũ như là tinh mật nhất dây cót bận trước bận sau chỉ huy nhận định mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn đích thân hỏi đến c u ố n họng đều nhanh kêu có chút k h n c hẳn cẩn thận kiểm tra khánh điện mỗi một cái khâu gắn g đ ạ t tới h o à n mỹ cuối cùng vẫn là tâm tư cẩn thận nhạy cảm lăng cùng hoạt bắt nhiệt tình điểm tiểu nhiễm nhìn không được hai người chủ động nhận lấy hiện trường nhân viên cân đối cùng bố trí cuối cùng điều chỉnh công việc nói hết lời mới đưa vị này tận chức tận trách đến cơ hồ quên mình tổng quản khuyên đến một bên làm sơ nghỉ ngơi uống miếng nước tấm h giọng nói đương hết thể bố trí triệt để sẵn sàng bàn dài lát thành ánh đèn đóng ư ờ i trọng đầu hí rốt cục đăng tràng sớm đã chuẩn bị đã lâu đám nữ b ụ c như là nghiêm trình huấn luyện xuyên hoa hồ điệp sắp xếp đội ngũ trình tề đem bếp sau tỉ mỉ x à o nấu vừa mới ra lò từng đạo sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon liên tục không ngừng bưng lên kia thật dài bàn ăn toàn bộ nướng đến kim hoàng sốt giòn dầu chân tư tư rung động nướng toàn gà chân mềm mê người điểm s u y ế t lấy xanh b i ế t hành hoa hương trứng ú p lép bánh nóng hôi hổi canh ngọn nguồn t h u ầ n hậu thịt hầm nồng canh rau xanh xào xào xứ miệng bảo lưu lấy vùng quê mùi thơ ngác các loại rau quả đến từ trên thuyền mới mở khẩn nông đến không hết các loại ăn thịt rực rỡ muôn màu đồ ăn rất nhanh liền bày đầy bàn g dài hương khí b ố n phía làm cho người không kịp nhìn thèm ăn nhỏ rãi đồng thời trong kho hàng dự trữ các loại đồ hộp hoa quả ướp gia vị ăn thịt cùng trọng yếu nhất thùng thùng sớm đã cất vào hầm tốt rượu ngon rượu ngon cũng bị hải phệ quỷ nhóm cao hứng bừng bừng rời ra c h ỉ n h t ề xếp trồng chất tại bàn ăn hai bên mặc người tùy ý lấy dùng lập tức nồng đậm dụ thực vật hương khí cùng cam thuần s a y lòng người mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau vui sướng tại thuyền lớn mỗi một cái góc phiêu đắng ra t r i để xua tán đi ban ngày lưu lại cu vô hắn g cũng ư không quá nhiều phụ lên công lao của mình mà là chân thành cảm tạ mỗi một vị thành viên nỗ lực dũng cảm cùng thủ vững từ nhân viên chiến đấu đến hậu cần bảo hộ không một bỏ sót theo hắn cuối cùng dơ ly rượu lên cao giọng nói tối nay thuộc tại chúng ta mỗi người thỏa thích chúc mừng đi Khánh điển bầu không khí trong nháy điển trong bầu mọi ắ mắt t nhất. Ly. Vì con sống. Nhiệt liệt tiếng phát trong trở trào bị bạo bầu đẩy đi ly. nháy hướng chiều hoan hô bạo phát đi ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên như là sôi trào hải dương. Cạn con sống. nên cao ra, xôi là Vì m người cười não tạm thời quên đi thân phận cùng chức trách khác biệt lẫn nhau dùng sức nâng chén miệng lớn thưởng thức ngày bình thường khó mà thỏa thích hưởng dụng mỹ vị món ngon hưng phấn chia sẻ lấy ban ngày chiến đấu bên trong mạo hiểm trong nháy mắt cùng một chút chuyện lý thú suy hư mình vũ dũng quan hệ đang tiếng cười bên trong cấp tốc r ú ngắn mà trong đó khiến người chú mục nhất cũng nhất hào phóng không ai qua được gạc cờ dẫn đầu đám kia hải p ệ quỷ nhóm những này đến từ biển sâu tráng hán đối tinh x à o rượu đế cùng rượu đỏ không hứng thú lắm lại duy trì có đối mạch hương nâng ú c cảm giác thoải mái liệt bia tình h ư u độc trung bọn chúng tốt năm tốt ba ngồi vây quanh tại đặc chế ra cố qua to lớn cái bàn bên cạnh trực tiếp cầm lên to lớn thùng rượu thậm chí lười nhác đổ vào trong chén cứ như vậy ngẩng đầu lên tấn tấn tấn uống thả cửa kim hoàng sắc rượu dịch thuận bọn chúng thô cạnh cầm chạy xuôi tăng thêm mấy phần buông thả không bị trói buộc không thùng rượu rất nhanh liền tại bọn chúng bên chân trồng chất như là lũy lên từng toàn ú i nhỏ kia hào phóng vô cùng khoe miệng có chút run r u dày trong lòng đã bắt đầu liên l n g tính toán lên trong kho hàng bia tồn kho lượng cùng dựa theo cái này uống pháp còn có thể chống đỡ bao lâu hoan thanh t i ế u ngữ nâng ly cạn chén thanh âm uống thả cửa ngược âm thanh cùng âm nhạc ê m dịu âm thanh hội tụ thành một mảnh ấm áp mà tràn ngập sinh cơ hải dương trôi hướng phương xa kia dần dần thâm thủy yên tĩnh bầu trời đêm kinh lịch một trận tàn khốc sinh tử khảo nghiệm về sau cái này khó được buông lỏng p h o n g túng cùng đoàn tụ lộ ra phá lệ chân quý cùng đậu lòng người ấm áp ánh đèn rực rỡ muôn màu đồ ăn thuần hương rượu ngon cùng kề vai chiến đấu cộng đồng vượt qua nan quan sau càng thêm kiên cố thâm hậu tình nghĩa cộng đồng tạo thành mảnh này tuyệt vọng vượt sâu chi hải bên trên ấm áp nhất nhất tràn ngập hy vọng cùng lực lượng một màn chương 283, uống nhiều điểm tiểu nhiễm chương 283, uống nhiều điểm tiểu nhiễm cuộc c i ế n hội bên trong đèn đ ố c sang trưng bầu không khí nhiệt liệt nhưng lại phân biệt rõ ràng cách đó không xa hải vệ quỷ nhóm chính dơ to lớn thùng gỗ uống thả cửa ồn ào tiếng cười đùa cơ hồ lật tung nóc nhà mùi rượu cùng thịt nướng mùi hương đậm đặc hôn tạc cùng một chỗ bốc hơi ra sống sót sau tai nạn đặc hưu phong túng cùng vui mừ bên cạnh bàn ngồi hai vị đến từ người thần l à n tộc thành viên sô dạ cùng hy các nàng bao trùm lấy tinh mịt l ầ n phiến thon dài móng tay chính linh xảo sử dụng đặc chế bộ đồ ăn động tác mang theo một loại cổ lao trùng tộc đặc l ư u ưu nhã cùng thong dong cùng các nàng hơi có vẻ bề ngoài lạnh lùng tạo thành kỳ diệu so sánh miệng nhỏ thưởng thức trải qua hành cung phòng bếp cố ý điều chế biển sâu cá lát tia thanh đạm mà ngon phong vị tựa hồ có phần hợp tâm ý của các nàng không thể không nói đang ăn cái này một h ố i các nàng thừa nhận nhân loại xa xa dẫn trước người thần làm tộc mà ngồi ở các nàng đối diện là hành cung ý chất thiên tính dịu g i n g c ù người n g thằn lằn thông qua phiên dịch khí thấp giọng trò chuyện với nhau thanh âm nu h ò a cùng xa xa huyên náo phảng phất cách một tầng bình chướng vô hình các nàng đề xa không tầm thường hàn huyên mà là xâm nhập đến chữa bệnh kỹ thuật thảo dược bản tính sinh vật năng lượng mạch lạc cùng tế bào phương diện điều trị chi đạo s ô dạ thỉnh thoảng sẽ dùng nàng k i ê u mang theo khàn giọng lại trật tự rõ ràng tiếng nói chia sẻ một chút thằn lằn tộc liên quan tới sinh vật hoạt tính cùng năng lượng cộng hưởng liệu pháp đặc biệt kiến giải cứ việc hứa bao nhiêu cao thâm c h i thức đã theo các nàng văn minh đứt gãy mà t r ô n vùi trong lịch sử nhưng còn sót lại vụ vặt vẫn như cũ ẩn chứa k h ắ c hẳn với trước mắt thể hệ trí tuệ q u a n mang nghe được thanh diệu thủ hai người trong mắt dị sắc liên tục thỉnh thoảng gật đầu h i ệ n nhiên là lấy được chỗ í c h không nhỏ thanh hồi xuân thì đúng lúc đó giới thiệu hành cung gần đây lấy được bộ kia tinh vi chữa bệnh thiết bị cùng nhân loại cùng tinh linh trong truyền t h ừ a một chút liên quan tới tự nhiên năng lượng cùng nhân thể điều hòa lý luận các nàng còn cần nghiên cứu thần lần chứng tình huống chính cần một chút thiết bị thế là hỏi thăm hai nữ phải chăng có thể cho phép các nàng sử dụng chữa bệnh thiết bị hai nữ tự nhiên đáp ứng văn minh khác nhau khác biệt chủng tộc chữa bệnh tư tưởng tại chương này b à n ăn phía trên ôn hòa v à chạm xen lẫn p h ả n phất có thể trông thấy vô hình c h i thức như là điểm sáng trong không khí lưu truyền dung hợp cái này cùng hai mà chuyên chú thảo luận rất nhanh hấp dẫn khu dân cư bên trong mặt khác mấy vị am h i ể u thảo dược học cùng bệnh lý học gia súc y sư các nàng bưng chảy đến rượu l ạ g yên không một tiếng động xúm lại tới gia nhập trận này khó được giao lưu bên cạnh bàn không khí càng thêm lộ ra chuyên chú mà hòa hợp khác biệt hình thái tay hoặc là bao trùm lận n g ẫ nhiên trên không t r ú n g khoa tay ý đồ rõ ràng hơn trình bày cái nào đó quan điểm một màn này tại cái này ồn ào náo động vui mừng trong phòng y ế n hội tự thành hoàn toàn yên tĩnh mà tràn ngập trí tuệ nơi hẻo lánh lặng yên dựng d ụ c siêu việt chủng tộc ngăn cách lý giải cùng tiến bộ cuộc ế n hội khác một bên từ đám nữ b u ộ c tạo thành bản ăn thì b ả y biện ra khác phong cảnh lúc đầu đi theo lục nhiên nhân loại hầu gái cùng hành cung thăng cấp sau đàn sinh vân chữ lót đám nữ b u ộ c ngồi chung một tịch trước mặt b ả y đẩy không thua nơi khác tinh xào thức ăn mới đầu các nàng vẫn mang theo người hầu hạ công nghệ tư thế ngồi đòn chính lời nói rất nhỏ vận thời khắc chuẩy đứng dậy vì cười khuyên vài câu đêm nay không có chủ tớ chỉ có cùng một chỗ sống sót người một nhà đều b u ô n g lòng chút h ả o h ả o ăn h ả o h ả o uống tăng đến thật chặt dây cung là x e đoạn hắn tiếng nói ôn hòa lại hữu lực chúng nữ buộc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức gương mặt có chút p h í m h ồ n g rốt c ụ ộ c ố lên khỏe mắt nhẹ giọng đáp ứng nhao nhao d ơ lên trong chén đỏ thám rượu dịch dần dần trong bữa tiệc vang lên các nàng trầm tĩnh lại nói nhỏ cùng nhu hòa tiếng cười giống như là một chuỗi bị gió thổi động ly âm tan vào hiến hội ấm áp bên trong chính như lục như nói các nàng cũng là người đáng g i tại thời khắc này dỡ xuống gánh nặ nương được các nàng là hành cung ngoại vi các cư dân so với những người khác bọn hắn thì lộ ra tương đối bình thường lần này thiên hai bọn hắn cũng không có cái gì c ô n g hiến nhưng lục nhiên vẫn như cũ để bọn hắn cũng tham gia lần này khánh đ i ệ n dù sao hành cung về sau vẫn là phải theo dựa vào bọn họ mới có thể dài lâu mà toàn bộ c u ộ c kiến hội trọng yếu nhất chỗ tất nhiên là lục nhiên lang điểm tiểu nhiễm vân di cùng hải phệ quỷ c h i vương ạc cờ ngồi chủ bàn người ở đây số không nhiều lại hội tụ toàn bộ hành cung trung tâm cùng linh hồn vân di trước mặt là một chén trà xanh nhật khí lở hương trà thanh nhã nàng lấy trà thái rượu từ đầu tới c u i duy trì lấy tổng quản vốn có thanh tình cùng dáng vẻ lục nhiên biết rõ tính tình của nàng cùng trách nhiệm cũng không mời rượu chỉ nhẹ dọn dặn dò dọ. vân di vất vả ngươi đêm nay về sau cũng muốn nghỉ ngơi nhiều đừng tổng mọi chuyện tự thân đi làm vân di mỉm cười gật đầu đáy mắt hòa hợp vẻ vui mừng lăng t h y ê u nhãn â n g ly đề cao tinh linh huyết mạch để nàng đối rượu có được thiên nhiên lực tương tác uống lại nhiều cũng sẽ không say ân rượu vang đỏ nổi bật lên nàng đầu ngón tay càng thêm chấm nón nàng miệng nhỏ nhấm nháp tư thái thong rong ánh đèn chạy xuôi tại nàng tuyệt mỹ bên mặt bên trên phản phất vì nàng dắt lên một t ầ n g tĩnh mịch ánh sáng nhạt càng hiện ra bùi biệt t ụ không giống nhân gian khách tiến hội bầu không khí tại c h ủ bàn bên này lộ ra càng nhiệt liệt nhưng lại ẩn ẩn c h ả y xuôi cùng nơi khác khác biệt ngưng trọng cùng ôn lu lăng lưu nhã cùng vân di trầm ổn tạo t h à n h thiến thiên địa này lưỡng cực mà ngồi ở lục nhiên khác một bên điểm tiểu nhiễm thì giống như là một viên không cẩn thận xâm nhập tĩnh mịch bức tranh nhảy thoát hỏa hoa giờ phút này đoá này hỏa hoa nhưng dần, dần yếu ớt x u n dưới mấy chén màu sắc thuần hậu rượu đỏ nhấm nháp điểm tiểu nhiễm rất nhanh liền bại lộ nội tỉnh c h n g non tiểu xả o khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b ò đầy đỏ hừng giống như là quả táo chín mê người lại mang theo vài phần ngây thơ đáng yêu cặp tia luôn luôn quay tròn c h u y ề n tràn ngập sức sống con người giờ phút này cũng b ị kín một t ầ n g nước dạng dạng sương ngủ ánh mắt mê ly tiêu cự đều có chút t ă n năn dã nàng nguyên bản ngồi coi như đoàn chính thân thể nhẹ nhàng lung lay cuối cùng đã mất đi t r è o c h ố n g khí lực mềm mềm địa mang theo tín nhiệm cùng nghỉ lại hướng phía một bên lục n h i ệ n phương hướng ngã lệnh quá khứ cái chán dịu dàng ngoan chống đỡ tại đầu vai của hắn một cỗ hôn hợp có nho thuần hương cùng thiếu nữ đặc thủ nương theo lấy nàng như là mẹo con ngủ say lúc nhỏ bé lẩm bẩm âm thanh lục nhiên chính nghe vân di thấp giọng nói hành cung đến tiếp sau tu sửa an bài đầu vai bông d ư n g trầm xuống hắn nghiêng đầu liền thấy một viên lông xù cái đầu nhỏ dựa vào mình không khỏi bật cười lắc đầu bất đắc dĩ vô ý thức vươn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng v ố t v ố t điểm tiểu nhiễm kia mềm mại xóa tung đỉnh đầu động tác mang theo rõ ràng cưng chiều vừa muốn mở miệng để nàng lượng sức m à đi đừng mê rượu lại không nghĩ kia tựa ở hắn đầu vai tiểu nhân nhi phản phất cảm giác được động tác của hắn cùng sắp ra miệng lời nói trước một bước lẩm thì thầm m thanh âm bị bờ vai của hắn chặn một nửa buồn buồn mang theo đậm đến tan không ra men say nhưng nếu là cẩn thận phân biệt lại có thể nghe ra kia mềm n u tiếng nói bên trong cất giấu một tia không dễ dàng phát giác run dày cùng nghẹn nào lục nhiên ca ca nàng kêu một tiếng dừng lại một chút phản phất tại tích xúc dũng khí lại giống là men say cấp trên khiến cho suy nghĩ đứt quãng ta có phải hay không đặc biệt vô dụng a câu nói này nói đến cực nhẹ lại giống như là một cây nhỏ bé châm nhẹ nhàng đâm vào lục nhiên trong lòng để hắn nao nao đến bên miệm trò đùa nói lặng yết nuốt trở vào chương hai trăm tám mươi bốn điểm tiểu nhiễm bất an hắn túi lâu xuống chỉ có thể nhìn thấy nàng phiếm hồng thính thai cùng mấy sợi tản mát sợi tóc điểm tiểu nhiễm tựa hồ triệt để mở ra máy hát những cái kia bị ngày thường lạc quan sáng sủa cẩn thận từng ly từng tí kiềm chế dưới đáy lòng cảm xúc giờ phút này mượn c u ầ n thôi hóa không quan tâm lật dâng lên thanh âm của nàng đức quãng mang theo nồng đậm thất lạc cùng bản thân hoài nghi mỗi một chữ đều thấm đầy mùi rượu cũng thấm đầy nàng cho tới nay bất an hôm nay tất cả mọi người thật là lợi hại Phi ta ngay cả nhìn đều nhìn không rõ động tác của nàng lăng tỷ tỷ cũng thế đứng tại địa phương xa như vậy tiễn vù vù liền bắn xuyên qua tốt chuẩn mỗi lần đều có thể tại thời điểm mấu chốt nhất giúp đến mọi người vân di vân di đem cái gì đều an bài phải hảo hảo nhiều chuyện như vậy một điểm nhiễu loạn đều không có tất cả mọi người nghe nàng nàng đếm kỹ lấy mỗi người ưu điểm cùng cống hiến lại cũng càng thêm làm nổi bật ra chính nàng cảm giác bất lực liền ngay cả liền ngay cả những cái kia mới tới cư dân đều đang cố gắng làm việc khuôn đồ tu hàng rào mỗi người đều tìm tới chính mình có thể làm sự tình cũng chỉ có ta thanh âm của nàng đột nhiên thấp xuống tốt như cái gì đều làm không được chiến đấu cũng không giúp được một tay ta ta có phải hay không một mực tại kéo mọi người chân sau bàn tay nhỏ của nàng vô ý thức nâng lên lạnh đốt ngón tay chăm chú nắm lấy lục nhiên bên e o gốc áo giống như là ngâm nước người bắt lấy duy nhất gỗ nổi đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh thanh âm cũng càng ngày càng thấp cơ hồ biến thành mơ hồ không do nỉ non mang theo rốt cuộc không che giấu được giọng n h ẹ n n ấm áp ấm ý tựa hồ cũng xuyên thấu qua quần áo khoan khoái tại lục nhiên trên da ta cũng tốt、muốn. rất muốn có thể đến giúp lục nhiên cả ca ta không muốn không muốn chỉ coi cái đẹp mắt bình hoa ta cũng muốn trở nên hữu dụng dù là chỉ có một chút cũng tốt mấy chữ cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe tiêu tán tại yến hội ồn ào náo động đ ố i cảnh em bên trong chỉ để lại đầu vai nhỏ xíu khóc thút thít cùng kia gấp xiết chặt hắn góc áo tay nhỏ nói chủ người nội tâm toàn bộ ủy khuất cùng khát vọng đ i ệ m tiểu nhiễm mang theo men say n ì non giống như là một cái lông chim nhẹ nhàng gãi qua lục nhiên đáy lỏng để hắn nguyên bản mang theo ý cười thần sắc không khỏi thu liễm túi đầu nhìn xem trong ngực chương này đỏ bừng viết đầy ủy khuất cùng bất an khuôn mặt nhỏ. ánh mắt dần dần hóa thành một mảnh thâm trầm lưu h ò a vươn tay nhẹ nhàng nắm ở thiếu nữ đơn bạc bả vai động tác cẩn thận điều chỉnh một chút tư thế để nàng có thể càng an ổn dựa vào trên người mình bọn hắn động tính bên này mặc dù không lớn nhưng như cũ hấp dẫn mấy đạo ánh mắt ân cần một bên lăng để ly rượu xuống trong suốt bích mô bên trong mang theo ôn hòa hỏi thăm vân di cũng tạm thời ngừng cùng lục nhiên nói nhỏ ánh mắt im lặng rơi trên người điểm tiểu nhiễm mang theo trưởng bối hiền hòa tiến hội ồn ào náo động phảng phất tự giác vì bọn họ nhuồn ra một mảnh nhỏ an tĩnh không gian lục nhiên có chút túi thanh âm của hắn ép tới cực thấp lại như ôn nhuận v o n ngọc mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định rõ ràng chuyển vào nàng mơ hồ trong ý thức nhà đầu đốc suy nghĩ lung tung cái gì ai nói ngươi vô dụng hắn dừng một chút mới tiếp tục chầm rãi nói mỗi một chữ đều lộ ra chăm chú ý vị chúng ta mỗi người tại hành cung này bên trong vị trí cũng không giống nhau phi nguyệt nàng là cái kia thanh sắc bén nhất thẳng tiến không lùi đ a o lang là chi kia tại thời khắc mấu chốt nhất luôn có thể tinh chuẩn chúng đi tiễn vân di là chúng ta vững chắc nhất thủ hộ hết thẻ thuẫn để hành cung ngay ngắn trật tự mà ngươi n ữ khí của hắn tăng thêm tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định là cái này s á t thép trong thành lụy nhất không thể thiếu ánh nắng nụ cười của ngươi cùng sức sống có thể làm cho tất cả mọi người tại chiến đấu cùng bun ba về sau cảm thấy dễ dàng cùng khoái hoạt có thể để cho mọi người cảm thấy đây hết thể cố gắng đều là có nhiệt độ cái này chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất nhất độc nhất vô nhị tác dụng sao cảm nhận được trong ngực tiểu cô nương tựa hồ có chút đ ô n g n ú c đ í c h hắn nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng giống như là tại trấn an một con bất an thú nhỏ thanh âm càng thêm ôn hòa mà lại ai cũng không phải sinh ra liền biết chiến đấu muốn mạnh lên là chuyện tốt ta cũng thật cao hứng ngươi có phần này tâm nhưng không muốn bởi vậy liền p h ủ định ngươi bây giờ chính mình về sau có cơ hội ta để phi nguyệt hoặc là ảnh vệ các nàng từ cơ sở nhất thuật phòng thân bắt đầu dạy ngươi có được hay không chúng ta từ từ sẽ đến một bước một cái dấu chân điềm tiểu nhiễm mơ mơ màng màng nghe còn mang tới cảm giác hôn mê cùng lục nhiên trầm ổ n đáng tin thanh âm đan vào một chỗ giống như là hữu hiệu nhất c h ấ n an tề nàng tựa hầu nghe lọt được một chút phát ra nhất thanh cực nhẹ mang theo giọng mũi gừng kia gấp xiết chặt lục nhiên g ó áo tay nhỏ rốt cục thoáng bông lòng ra l ư ợ đạo căng cứng vai tuyến trầm tính lại hô hấp dần dần trở nên đều, đều kéo、dài. phán phất rốt cục tháo xuống một cái ép tại tâm tư càng thêm chịu nặng bao phục dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn ngủ thật say lục nhiên túi đầu nhìn xem nàng điềm tĩnh nhu thuận ngủ n h a n lông mi thật dài bên trên còn dính lấy một chút c h ư a khô ẩ m ý khoe miệng không khỏi r ắ t một vòng bất đắc dĩ cười khẽ cẩn thận giúp nàng l u ố t l u ố t trên trán có chút xốc xếp sợi tóc để nàng có thể ngủ đến thoải mái hơn chút nhưng mà tại hắn bình tĩnh bề ngoài dưới nhưng trong lòng đã lặng yên nổi lên suy nghĩ có lẽ là thời điểm nên vì cái này một m ừ n cố gắng muốn đuổi theo đội ngũ khát vọng chân lăng nhìn qua lục nhiên đầu vai kia đã ngủ say thân ảnh khe khe thở dài nàng lưu nhã đứng người lên váy hơi dạng đi đến lục nhiên bên cạnh túi người động tác cực kỳ êm ái từ trong ngực hắn nhận lấy điểm tiểu nhiễm thiếu nữ thân thể mềm mại phảng phất không có trọng lượng bị lăng vững vàng hoành ôm cái đầu nhỏ vô lực gối lên lăng trong cự tay hô hấp đều đều, đều ngủ được đang chìm ta trước đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi lăng có chút nhưng đầu đối lục nhiên nhẹ nói cặp kia tinh khiết xanh biết đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy con mang nàng hiểu được điểm tiểu nhiễm kia phần thâm tàng bất an tại cái này nguy cơ từ phía hết thể lấy thực lực nói chuyện thế giới b Mắt thấy đ ồ nhưng g bạn bên ạ n c nhóm không ngừng đột phá, riêng phần mình lánh, mình phán nguyên nóng lòng chứng minh giá trị, sợ hãi thành phá, phất hãi mà đột địa, trị, lấp lại loại kia giá bị vây v ở sợ ớ b ậ nàng cháy bỏng, nhất bỏng, l dày vò ò l người. Nhưng nàng càng biết rõ hơn lục nhiên t u y ệ t không phải sẽ dùng băng lánh giá trị tiêu chuẩn đi cân nhắc người bên cạnh cái chủng loại kia người lãnh đạo sự bao dung của hắn cùng quý trọng như là im ắng mưa phùn sớm đã thấm vào hành cung mỗi một cái góc vì tất cả người cảm giác điểm tiểu nhiệm thời khắc này xay sau chân ôn cũng không phải là bắt nguồn từ không bị cần vừa vặn là bởi vì nàng quá muốn có thể xóng vai mà không phải vẹn vẹn đi theo quá khát vọng có thể vì hắn chia sẻ mà không phải vĩnh viễn bị thủ hộ tại cánh chim phía dưới chương hai trăm tám mươi lăm phi n g u y ệ t tiểu thư còn đang chờ ngài chương hai trăm tám mươi lăm phi n g u y ệ t tiểu thư còn đang chờ ngài lục nhiên nhẹ gật đầu ánh mắt ôn hòa đưa mắt nhìn lăng ôm điểm tiểu nhiễm kia xóa tinh tế lại kiên định tinh linh thân ảnh chậm rãi xuyên qua ồn ào náo động của kiến hội biến mất tại thông hướng hành cung nội bộ kia ấm áp t i ê n t i n h hành lang cửa vào ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống trước mắt mảnh này hoan thanh tiếu n ữ nâm chén chúc mừng trắng cảnh chén ngọn dao thoa thanh thúy thanh vang cùng đám người sống sót sau t a i nạn thoải nạn th bình tĩnh mà xem xét nếu đem điểm tiểu nhiễm thời khắc này thực lực ném đi ra bên ngoài kia phiến tàn khốc tuyệt đại đa số cầu sinh người còn tại đường danh sinh tử d i y ruột tuyệt vọng c h i hại bên trên nàng tuyệt đối có thể được xưng tụng là người nổi bật trường kỳ dùng ngăn những cái kia ẩn chứa sinh mệnh đặc thù năng lượng quý hoa tử để thân thể của nàng t ố chất tốc độ phản ứng sớm đã viễn siêu nhân loại tầm thường vực sâu nữ vo thần kinh khủng nội tình tăng thêm liên tiếp không ngừng kỳ nộ cùng thể nội phong ấn từng bước giải tỏa thực lực tiêu t h ă n g tốc độ có thể so với h ỏ a tiễn sớm đã là có thể một mình thay đổi chiến cuộc cấp chiến lược tồn tại lăng mặc dù không sở trường chính diện chém giết gần người vừa vặn vì tinh linh thiên phú huyết mạch liền đã phi phạm trải qua sinh mệnh triều tịch trận tiên tạo hóa về sau nàng đối với tự nhiên năng lượng cảm giác cùng trường không càng là đạt đến toàn cảnh giới mới siêu cách trợ giúp cùng chiến trường năng lực trường không, không người có thể thay cho dù là mới gia nhập sổ g i cùng h ì cũng nắm giữ lấy t h ẳ n làn văn minh để lại đỉnh tiêm sinh vật chữa bệnh khoa học kỹ thuật giá trị đặc biệt so sánh phía dưới điểm tiểu nhiễm trưởng thành bộ pháp sắc thực lộ ra chỉ hoan rất nhiều nàng t ự hồ vẫn dừng lại đang ỉ lại vào ngoại vật quà tặng cùng cơ sở thiên phú giai đoạn chưa đào móc ra chân chính độc thuộc về nàng mình đủ để cho nàng lấp lánh không có thể thay thế tính cũng thiếu khuyết loại kia phá kén thành b ư ớ m thực lực b ộ phát điểm loại này thân ở cường giả vây quanh phía dưới t r ê n lệch cùng cháy bỏng lục nhiên có thể sâu sắc lý giải nhẹ nhàng thở dài ra một hơi bưng lên trong tay chén rượu nhấp một miếng can tuần rượu dịch lướt qua trong cổ giờ phút này lại phán phất phân biệt ra một kia vì tương lai tự định giá chắc chắc ý không thể để cho nàng một m lục nhiên trong lòng nói nhỏ ánh mắt dần dần sâu phải vì nàng tìm một chút chân chính thích hợp sự t ì n h trải một đầu đã có thể dương sở trường lại có thể làm cho nàng thiết thực cảm nhận được tự thân giá trị cùng trường thành con đường ngón tay của hắn vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đập phát ra mấy không thể nghe thấy tiếng lách cách trong đầu suy nghĩ cũng đã như cao tốc vận chuyển tinh não phi tốc thôi diễn tính toán điềm tiểu nhiễm nha đầu này tâm tư kỳ thật có chút tinh tế tỉ mỉ m ấ t cảm cùng người câu thông kết giao năng lực cũng không chênh lệch mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhảy thoát tuyến nhưng này có lẽ ngược lại là loại phá vỡ cục diện bế tắc đ h ấ t trong ấn tượng nàng lúc đầu tựa hồ còn đề có chút am hiểu xử lý số liệu tin tức cùng thương nghiệp vãng lai sự vụ có lẽ có thể đ ế m thử để nàng bắt đầu tiếp xúc cũng từng bước quản lý hành c u n g nội bộ ngày càng khổng lồ phức tạp vật tư dự trữ cùng lưu thông thành lập được rõ ràng khoản cùng điều phối hệ thống hoặc là ánh mắt thả càng xa một chút hơn như tương lai thật có thể cùng cái khác người sống sót cứ điểm hoặc đặc thù thế lực thành lập liên hệ từ nàng đến phụ trách ngoại giao bàn bạc cùng mậu dịch đàm phán phát huy nàng kia phần không dễ để cho người ta bố trí phòng vệ lực tương tác lại hoặc là căn nguyên có lẽ vẫn là ở chỗ lực lượng bản thân là có nên hay không càng thâm nhập đào móc một chút nàng kia phần chuyên môn hệ thống ban thưởng tiềm ẩn khả năng dẫn đạo nàng đi hướng một loại nào đó đặc biệt cường hóa phương hướng từng cái suy nghĩ tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên lại không ngừng bị châm trước thay đổi nhỏ hoặc là tạm thời gắt lại hắn cần là một cái có thể phát huy đầy đủ điểm tiểu nhiễm hiện hữu sở trường có thể làm cho nàng nhanh chóng thu hoạch được cảm giác thành tựu cùng lòng cảm b i ế n thậm chí khả năng thay đổi một cách vô c h i vô giác dẫn đạo nàng thực lực vững bước tăng lên tối ưu rể một bên vân di nhã nhận mà ngồi xuống đã sớm đem lục nhìn kia nhất thanh mấy không thể nghe thấy than nhẹ cùng một lát thất thần thu hết vào mắt. Nàng gặp lục nhiên hai đầu lông mày thần s ắ c suy tư dần dần thời tựa hồ đã từ phân loạn trong suy nghĩ bước ra vân di lúc này mới ưu nhã đứng người lên đi lại im lặng chậm dai đi đến phía sau hắn một đôi được bảo dưỡng nghi nhìn như tiểu xảo lại dị thường mềm mại hữu được tay mang theo làm cho người an tâm nhiệt độ nhẹ nhàng dựng vào lục nhiên bởi vì ngồi lâu cùng mọi mệt mà hơi có vẻ cứng ngắc vai cái cổ nàng đầu ngón tay bao hàm xào kình không nhẹ không nặng đu án kia vừa đúng lực đạo xuyên thấu qua v à i áo tinh chuẩn tác dụng tại căng cứng cơ bắp bầy bên trên thư giãn lấy động lại hễ ẩm sưng cùng mệt nhọc để lục nhiên cơ hồ vô ý thức bung ô lỏng thân thể phát ra nhất thanh thoải mái dễ chịu thở dài thiếu ra nhất h a n h thoải mái dễ chịu thở d à ngu hỏa đến như là gió đêm phất qua dưới hiên trung gió ngài cũng vội vàng mệt mỏi cả ngày liên tiếp á c chiến tâm thần hao tổn đều là thực sự dư nhưng cuối cùng không phải ngài lúc cần phải khắc nhìn chằm chằm động tác trên tay của nàng chưa ngừng ngựa khí dịu dàng lại mang theo không thể nghi ngờ lo lắng nơi này giao cho ta nhìn xem thuận tiện ra không là cái gì đừng rẽ ngài nên trở về đi h ả o h ả o nghị tạm nàng hơi ngưng lại lòng bàn tay nhẹ nhàng nén qua hắn huyệt ký i tỉnh mang đến tê dại một hồi sau k h o a n khoái lập tức có chút ngưng h thân thanh âm ép tới thấp hơn nhiễm lên một k i a chỉ có hai người mới hiểu mang theo một chút danh manh á m g m ộ i ý cười hung chi phi nguyện tiểu thư còn ở trong phòng chờ lấy ngài đâu trên người nàng mang theo tổn thương hành động bất tiện giờ phút này trong lòng sợ là chính yêu ớt đêm nay cái này tiệc a n mừng tuy tốt lại làm sao so được với có người ở một bên c h i kỷ làm bạn càng có thể an ủi lòng người đâu tổng không tốt thật làm cho nàng một người lẻ loi c h ơ c h ọ i đợi cho bình minh a lục nhiên nghe vậy thân thể mấy không thể xem xét có chút dừng lại lập tức giống như là tháo xuống một loại nào đó vô hình c á n h vác triệt để t r ầ m tính lại vân di lời nói luôn luôn như vậy ủi thiếp tinh chuẩn nói chúng trong lòng của hắn mềm mại nhất nơi hẻo lánh trải qua nàng nhấc lên tiêu bị đẻ xuống thật sâu cảm giác mệnh m ỏ i lập tức giống như thủy chiều phun lên toàn thân mà đối phi nguyện một chỗ một phòng lo lắng cũng theo đó tươi sáng hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vỗ vân di vẫn như cũ khoác lên trên vai hắn mu bàn tay xúc cảm ấm áp mà đáng tin lập tức đứng người lên chuyển hướng vị này luôn luôn đem hết t h ể xử lý ngay ngắn rõ ràng tổn g quản mở n h ạ t tia s a n g dưới hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên lộ ra một cái mang theo rõ ràng cảm kích cùng tin cậy tiểu dung nói đúng hắn thanh nhãn môn hòa mang theo b ư ơ n g l ỏ n g s â u khẳng khản vân di nơi này liền nhờ ngươi ta đi xem một chút phi nguyện chương hai trăm tám mươi sáu tính dưỡng bên trong phi nguyện chương hai trăm tám mươi sáu tính dưỡng bên trong phi nguyện thiếu gia yên tâm đi là được vân di mỉm cười có chút không người tư thái kính cẩn mà thong rong lục n h i ê n nhẹ gật đầu không lưu luyến nữa sau lưng kia náo động khắp nơi vui mừng t h ị h yến hắn xoay người đi lại bình ổn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng hướng phía đèn đốt sáng t r ư n g hành cùng chủ điện phương hướng đi đến sau lưng hắn khánh điện sóng nhiệt cũng không bởi vì hắn rời thiệp mà có nửa phần làm lạnh hải phệ quỷ nhóm phăng khoáng chạm cốc cùng uống âm thanh các cư dân sống sót sau hai nạn cao g ọ n g đàn tiếu đám nữ buộc trầm tính lại n u hòa thì thầm chỗ có âm thanh sen lẫn hô tạp bay lên cấu thành một mảnh tràn ng xuyên qua phủ lên giày n u n g thảm hai bên đèn áp tường vẫy xuống nhu h ò a quang hoa yên tĩnh hành lang lục nhiên đi tới trước cửa phòng ngủ sau đó nhẹ nhàng đẩy ra k i a phiến nặng nghề đ i ê u khắc phức tạp hoa văn cửa phòng trong phòng tia sáng lờ mờ chỉ lưu lại một chiếc trên tủ đầu giường ấm đèn sáng rỡ ánh sáng dịu dịu choáng như là sa mỏng bày vấy r a đem giường lớn bao phủ tại một mảnh t ĩ n h mịch an bình trong không khí phi n g u y ệ t chính nằm nghiêng mặt hướng lấy cổng phương hướng đen như mực tóc dài như thác nước tản mát tại bên gối nàng tựa hồ cũng không ngủ chỉ là an tính nhắm mắt dưỡng thần nghe được cửa trục chuyển động rất nhỏ tiếng van g cùng tiếng bước chân quen thuộc nàng kia nồng đậm quyển vỉnh lên lông mi như là cánh bướm nhẹ nhàng chấn động một cái chậm chậm quay đầu lại đương phi n g u y ệ t mông lung ánh mắt dần dần rõ ràng nhận ra cổng đạo thân ảnh quen thuộc kia là lục như lúc trên mặt nàng kia bởi vì đau xót cùng một chỗ mà bao phủ nhàn nhạt thanh lãnh như là đầu mùa xuân băng tuyết gặp gỡ nàng ấm trong khoảnh khắc tan giá hầu như không còn từ nàng khỏe môi chàng ra cấp tốc đốt sáng lên toàn bộ tái nhợt dung nhan nàng thanh tịnh con người tỏa ra đầu giường kia ngọn vàng ấ ánh đèn phảng phất đã rơi vào sao trời sáng lóng lánh nhìn qua hắn chủ nhân ngươi trở về à nha thanh âm của nàng còn mang theo tổn thương sau mới khỏi đặc hưu yếu ớt cùng khác ẳ hẳn nhưng này phần cơ hồ muốn đầy tràn ra tới mừng rỡ lại rõ ràng không sai lầm truyền đến ra tại cái này trong căn phòng ăn tĩnh lộ ra phá lệ động lòng người lục nhiên trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại phi đem xa như vậy c h o yến hội ẩn ẩn chuyển đến ồn ào náo động cùng náo nhiệt triệt để ngăn cách bên ngoài nặng ngay cánh cửa phảng phất hoạch tách ra hai thế giới trong phòng lập tức lâm vào một mảnh chỉ thuộc về hai người tính mịch chỉ có lẫn nhau nhu hòa tiếng hít kỳ thật dựa theo lục nhiên ban sơ ý nghĩ là tính toán đợi phi nguyệt thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút chí ít có thể xuống giường tự do hoạt động lại cùng mọi người cùng nhau bổ sung trận này chúc mừng nghi thức hắn không muốn tại nàng cần có nhất tính dưỡng thời điểm mình lại tại bên ngoài tham dự thị kiến lưu một mình nàng một chỗ nhưng lúc đó con nằm tại trên giường bệnh phi nguyệt lại dị thường kiên trì nàng thậm chí có chút vội vàng nắm chặt tay của hắn cứ việc suy yếu ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định chủ nhân mọi người vì chống cự lần này thiên thai đều bỏ ra quá nhiều cũng bị đẻ nén quá lâu tất cả mọi người đang mong đợi có thể có một cái cơ hội buông lỏng chúc mừng đây là nên được vui sướng nàng khẽ lắc đầu màu mực tóc dài trải tán tại trên gối ánh mắt khẩn thiết không thể bởi vì ta một người liền làm cho tất cả mọi người chờ mong thất bại để mọi người đau khổ chờ đợi như thế qua không hà vừa ta cũng sẽ ánh ạ i khánh điển liền nên đúng hạn tổ chức mọi người vui vẻ mới là trọng yếu nhất lục nhiên không l â y chuyển được nàng đáy mắt kia phần chăm chú cùng kiên trì cũng minh bạch nàng lời nói chữ chữ có lý liên quan đến toàn bộ hành c u n g sĩ khí cùng lòng người cuối cùng hắn chỉ có thể thuận theo ý nguyện của nàng để trận này tượng trưng cho thắng lợi cùng đoàn kết khánh điện đúng hạn cử hành giờ phút này nhìn lên trước mắt c á i này chính rõ ràng người bị thương nặng vô cùng suy yếu nhưng thủy trung trước đem người khác đặt ở thủ vị tâm tư cẩn thận đến làm cho đau lòng người phi nguyện lục nhiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị một loại c h ư n g bụng thương tiếp cùng khó nói lên lời mềm mại cảm xúc trố lấp đầy có hai vị y sư trị liệu đã tốt hơn nhiều ra ngoài thế giới cho dù ồn ào náo động náo nhiệt tràn đầy thắng lợi c u ầ n hỷ cùng sức sống bắn ra nhưng mà hắn thấy tựa hồ cũng kém xa trước mắt cái này một chiếc cô đang bao phủ một tấc vông không kịp ánh đèn này tiếp theo người ấm nu y y lại lốn đồng tiền c à n g có thể để cho hắn cảm thấy chân chính an tâm cùng kết cục nhìn chăm chú nàng trong mắt cảm xúc quần quận cuối cùng hóa thành ý mắng cương chiều túi u người ấm áp khí tức tới gần một cái n u hòa mà c h â n trọng hôn như là hồ điệp nghỉ lại nhẹ nhàng rơi vào nàng chân bóng hơi lạnh trên trán ta giút ngươi hắn thấp giọng nói tại cái này tĩnh mịch trong phòng rõ ràng q u a n quần đ phi nguyệt cảm thụ được lục nhiên kia không giữ lại chút nào lo lắng cùng kiên cố đáng tin làm bạn chỉ cảm thấy một trái tim giống như là bị ngâm tại ấm áp mật đường bên trong kia c ố khó nói lên lời ngọt ngào cùng vô cùng yên ổn cảm giác tầng tầng lớp lớp bao khỏa đi lên xua tán đi tất cả bởi vì đau xót cùng cô độc mà thành h ẳ n ý nàng có chút giật giật tựa hồ tích xúc lên một chút khí lực mạnh khảnh cánh tay hơi có vẻ vô lực nâng lên nhẹ nhàng vòng lấy lục nhiên thân neo đem mình nóng lên gương mặt càng sâu vùi vào hắn ấm áp dắn chắc cổ bên trong giống còn tìm kiếm che chở ấu tham lam hấp thu nàng d u n g bé không thể nghe mang theo một tia rõ ràng ngượng ngùng thanh âm r u n g động khí âm thanh tại lục nhiên bên thai cực nhẹ cực nhẹ nói nhỏ vài câu thanh âm kia nhẹ như mối vẳn cơ hồ muốn tản mát trong không khí nhưng mà truyền vào lục nhiên trong thai cũng giống như tại một đạo sấm sét lục nhiên thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng cơ hồ là kinh ngạc mánh m à túi t h ấ p đầu khó có thể tin nhìn về phía trong ngực tấm kia vẫn tái nhập như c ũ lại nhuộm không bình thường đỏ h ư n g khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì mấy ngày liền á c chiến tâm thần quá độ hao tổn mà xuất hiện hoang đường nghe nh nàng bậy mà. vậy mà tại loại này trọng thương chưa lành ngay cả nói chuyện cũng phí sức thời điểm dù n g loại này hơi thở mâm anh làm cho người thường t i ế t suy yếu ngữ khí nói với hắn muốn một cái thuộc về bọn hắn hai người b ả o bảo to lớn kinh ngạc cảm giác giống như nước thủy chiều có tới trong nháy mắt cách ra mới dịu dàng tham thiết lục nhiên lập tức có chút rợ khóc rợ cười trong lòng phun lên một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc hắn vội vàng nhẹ nhàng lắc đầu động tác ôn nhu lại kiên định l ạ t h ư ờ n g mà đưa nàng vòng tại mình trên lưng cánh tay giải khai cẩn thận đem bộ kia hư nhược thân thể một lần nữa theo về mềm mại xóa tung g đem kia kinh thế hai tục suy nghĩ cũng cùng nhau một mực bao lấy lông mày không tự giác n h u lên trong giọng nói mang tới mấy phần hiếm thấy trách cứ nói hiệu nói vượn cái gì ngươi bây giờ thân thể là tình huống gì chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao suy yếu thành dạng này nguyên khí đại thương liên hạ đi đường đều tốn sức còn dám nghĩ những cái kia có không có sự t ì n h chương hai trăm tám mươi bảy nghỉ ngơi chương hai trăm tám mươi bảy nghỉ ngơi hắn nhìn chăm chú nàng cặp kia bởi vì thụ thương mà lộ ra càng thêm thanh tịnh giờ phút này lại viết đầy chăm chú cùng một kia g â y thơ ngượng ngùng đôi mắt ngữ khí tăng thêm mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng dưới mắt nhất khẩn yếu nhất chính là cho ta thanh thản ổn định đàng hoàng đem thân thể triệt để dưỡng tốt không cho phép lại suy nghĩ lung tung càng không cho phép lại suy nghĩ loại này nói chuyện không đâu sự tình có nghe thấy không đầu ngón tay của hắn p h ấ t qua nàng trên c h á n hơi ướt sợi tóc cuối cùng hóa thành nhất thanh thở dài bất đắc dĩ tất cả nghiêm khắc đều tại c h ạ m đến nàng suy yếu bộ dáng trong nháy mắt hóa thành hư không chỉ còn lại đầy ngập thương tiếc đầu ngón tay hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cương triều nhẹ nhẹ gật gật phi nguyện chân bóng hơi lạnh cái chán trong ánh mắt lại đựng đầy tan không ra n u tỉnh thấp giọng nói n g ư ơ cái này cái đầu nhỏ bên cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào phi nguyệt bị hắn như vậy gian dậy chẳng những không có mảy may tức giận ngược lại chấp chấp cặp k i a trong t r ẻ o như nước tẩy qua con người lông mi thật dài vẫy khoe miệng ức chế không nổi chứa lên một tia g à o hoạt lại hài lòng nhạt meo ý cười p h ả n phất vừa rồi cái tia thạch phá thiên kinh lớn mật đề nghị thật chỉ là nàng nhất thời hưng khởi trò đồ nói nàng n u thuận dịu ràng ngoan ngoan gật gật đầu bộ dáng nghe lời vô cùng đem tất cả phong mang cùng tiên trị đều lặng lẽ giấu đi lúc này lục nhiên ánh mắt đảo qua tủ đầu giường chú ý tới phía trên đặt vào một cái tỉ mỉ hầu gái sớm đã chuẩn bị tốt. hắn đứng dậy mở ra nắp hộp một cô âu nhận u hương nồng nhiệt khí lập tức đập vào mặt bên trong là mới bắt chịu đến sềnh s ệ c điểm s u y ế t lấy n h ỏ vụn hành thái cháo thịt n ạ c nhiệt độ vừa vặn hưng ơ khí câu người muốn ăn hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một bát một lần nữa ngồi trở lại bên giường ghế dựa mềm bên trong dùng xứ trắng môi nhẹ nhàng khóe động cháo canh kiên nhận thổi tan bút hơi nhiệt khí thẳng đến cảm giác nhiệt độ thích hợp mới múc một mút nhỏ vững vàng đưa tới phi nguyện bên miệm phi nguyện sớm đã bị kiên ồ n g đập gạo mùi thịt khí câu đến trong bụng thèm trùng giống con rốt c ụ c đợi đến chủ nhân ném cho ăn trông mong n h o con có chút ngẩng mặt lên khéo léo mở ra không có chút huyết sắc nào môi đem đưa tới bên miệng cháo ngầm vào ấm áp cháo cháo vào miệng tan đi m ặ n hương vừa phải c ự c đại an ủi khốn cùng dạ dày có lẽ là tâm tình đ ố n g nhiên trở nên vô cùng tốt có lẽ là cháo này hoàn toàn chính xác chịu đến vừa đúng nàng nguyên bản rất kém c ỏ i khẩu vị lại ngoài ý liệu biến không tệ cứ như vậy một n g ụ m nhỏ tiếp lấy một mụm nhỏ ăn đến mức dị thường chuyên chú thơ ngọt lục nhiên cũng rất có kiên nhẫn một bên uy vừa thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay lao đi nàng khỏe môi d tại hắn tỉ mỉ hầu hạ dưới phi nguyệt trọn vẹn ăn ba chén nhỏ thẳng đến thực sự cảm thấy trong bụng trứng bụng mới hài lòng khe khẽ lắc đầu ánh mắt hơi say rượu n h a o lại biểu thị rốt cuộc không ăn được sau bữa ăn lục nhiên lại đi phòng tắm đánh tới một chậu nhiệt độ thích hợp nước ấ m thấm ư ớt mềm mại khăn lông trắng vặn đến nửa làm ngồi trở lại bên giường cực kỳ nhu h ò a cẩn thận đất là nàng l a o mới ăn lúc có chút c h ả y ra mỏng mồ hôi chân bóng cái chán gương mặt cùng lộ trong chăn bên ngoài tinh tế cánh tay trong sáng ánh trăng lạnh lẽo vừa lúc thấu quá to lớn cửa sổ sắt đất không như là y mắng chút xuống ngân xa n u h ò a bao phủ trên người phi nguyệt vì nàng tái nhợt gần như trong suốt da thịt rắt lên một tầm thanh khiết mà vầng sáng lung lung nàng k i a n ồ n g đậm quyển vịnh lên lông mi dài tại m í mắt phía dưới phát ra hai con nhàn nhạt bóng ma hô hấp đều đều rút đi tất cả trên chiến trường lạnh thấu xương sát phạt cùng ngày thường xa cách thanh lánh giờ phút này i ê n tĩnh n u thuận bộ dáng đẹp đến mức kinh tâm đ ộ n g phách lại yếu ớt làm cho người ta vô hạn chịu mến lục nhiên cẩn thận làm xong đây hết thảy mới cởi áo ngoài của mình v é chăn lên một góc cực kỳ cẩn thận nằm đến phi nguyệt bên người phong đưa nàng vẫn như cũ mang theo vài phần lạnh b ố t thân thể nhẹ nhàng lũng vào trong ngực dùng mình ấm áp lồng ngực rán nàng hơi lạnh phía sau lưng ý đồ đem nhiệt độ cơ thể một chút xíu vượt qua phi nguyệt trong giấc m ộ n g phảng phất cảm giác được cái này làm cho người an tâm nguồn nhiệt cùng khí thức vô ý thức hướng trong ngực hắn thật sâu dựa sát vào nhau quá khứ như là rốt cục tìm được an toàn nhất càng ấu thú bản năng tại trước ngực hắn tìm cái vị trí thoải mái nhất mảnh khảnh thân thể có chút của mình chót mũi vô ý thức cọ sắt và táo của hắn q u a n quần lấy kia làm nàng hoàn toàn buông lòng khí t ứ c nguyên bản cao lại lông mi lâm vào không có chút nào phòng bị thâm trầm trong giấc ngủ mà tại hành cung khác một bên một gian đồng d ạ n g bố trí được tinh xảo ấm áp trong phòng khách thì là một phen khác cảnh tượng lăng quan tâm cũng không mang theo điểm tiểu nhiễm đi quáy giày phi nguyệt nghỉ ngơi mà là tạm thời đổi đến nơi này ă n trí điểm tiểu nhiễm hiển nhiên tranh chóng còn chưa hoàn toàn biến mất thêm nữa lúc trước một phen cảm xúc kích động khóc lóc kể lể tiêu hao đại lượng tâm lực giờ phút này chính mơ mơ màng màng dựa vào mềm mại gối đầu một đôi mắt to nửa mở ánh mắt mông lung không có tiêu điểm nàng tự a hồ liền nghĩ tới mình mới lời nói hùng hồn cùng hiện thực tranh l ệ n h nghĩ đến mình tự a hồ chỉ có thể ở lục nhiên ca ca bên người làm cái đẹp mắt bình hoa miệng nhỏ vô ý thức m ó c mẽo lẩm bẩm lại có chút khó chịu nhỏ bé yếu đớt khóc thút thít âm thanh tại trong căn phòng ăn tĩnh phá lệ rõ ràng lăng t h ơ i thế trong mắt lộ ra vô hạn ôn nhu cùng thương tiếc bên nàng thân như là c h ấ n an thân bội bội ôn nhu đem cỗ kia bởi vì c ồ n cùng cảm xúc mà có chút nóng lên nhỏ thân thể vây quanh tiến trong lồng ngực của mình một cái tay, tay khắc thì vớt ve nàng đỉnh đầu nàng dùng n u hòa giống như ánh trang tiếng nói chấm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà tràn ngập lực lượng một chút xíu xua tan những cái kia c h i ê m cứ tại tiểu nha đầu trong lòng nghề vải cùng bản thân hoài nghi mỗi người đều có hào quan của mình tiểu nhiễm quan mang ấm áp lại đặc biệt tất cả mọi người cảm thụ được lục nhiên cũng vẫn luôn biết nàng nhẹ g i ọ n g t h i thầm như là ngâm s ư ớ n g c h â n an tinh linh thơ có lẽ là cái này ôm ấp quá mức ấm áp an tâm có lẽ là lăng lợi nói làm ra tác dụng điểm tiểu nhiễm lẩm bẩm thanh âm dần dần t h ấ p xuống căng cứng thân thể cũng chầm chầm chấm tính lại cảm sức tựa hồ rốt cục bị phủ mình nặng n ề mí mắt lần nữa triệt để khép lại hô hấp dần hôm nay liên tục vận dụng xâm hại chi tức nhất là cuối cùng kia mấy chi chút xuống bảng lớn nguyên tố tự nhiên chi lực để mà trói buộc quái vật tay lớn cùng thổi tan trí mạng mê vụ mũi tên cơ hồ dành thời gian trong cơ thể nàng tiếp xúc tất cả năng lượng tinh thần lực hao tồn càng là to lớn giờ phút này thư gian xuống tới chỉ cảm thấy toàn thân bùn n rùn mỹ mắt nặng tựa và cân ngay cả nâng lên một ngón tay đều cảm thấy phí sức nàng miệng gắng gượng chống cự nhẹ nhàng nằm xuống t h mỹ đem chăn kéo qua che mình cùng điểm tiểu nhiễm làm xong cái này một cái động tác sau cùng nàng liền rốt cuộc ngăn cản không nổi kia ế như là màu đen như thủy t r i ề u mánh liệt đánh tới cảm giác mệt mỏi cánh tay vẫn như c ũ duy trì lấy vây quanh tư thế cùng điểm tiểu nhiễm gắn bó tham thiết cùng nhau chìm vào không ngộng chữa trị thể xác tinh thần ngủ say bên trong bong tàu bên trên ồn ào náo động cùng vui mừng sớm đã giống như thủy chiều t ố i lui lưu lại mùi rượu cùng đồ ăn khí tức hôn hợp có gió biển hơi mặt tại thanh lanh trong gió đêm chậm rãi phiêu tán cực hạn mọi m ệ n h cùng chầm t ĩ n h lại thần kinh để tuyệt đại đa số người đều đã về tới riêng phần mình nhớ mắc quang lâm vào h ắ t ngoại không mộng giấc ngủ say lấy chữa trị mấy ngày liên tiếp tiêu hao tinh lực cùng tâm thần cả tòa hãn hải hành cung phản g phất cũng đi theo chủ nhân của nó nhóm cùng nhau yên g i ấ khổng lộ thân tàu tại màu mực trên mặt biển theo hơi sóng nhẹ nhàng chập trùng như là cự thú chầm ổn hô hấp chỉ có những cái tuần tra tại mấu chốt thông đạo cùng mạng thuyền hải vệ quỷ đội tuần tra vẫn như cũ như là trung thành nhất cũng nhất không biết mệnh mọi lính gác im lặng thủ hộ lấy mảnh này kiếm không dễ yên tĩnh bảo đảm không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể đánh nhiêu phần này sống sót sau tai nạn an bình trong phòng ngủ tia sáng l ờ mở mà t ĩ n h mịch phi nguyệt tại lục nhiên ấm áp kiên cố trong lồng ngực ngủ được đang chìm nàng thành c ạ n mà quy luật tiếng hít thở phật qua bên gãy của hắn giống như là một bài không cần giai điệu liền đủ để an ủi linh hồn ăn thật k ú c xua tan lấy ban ngày còn sót lại sát phạt cùng lệ khí lục nhiên ôm lấy nàng vẫn như cũ hơi lạnh chót mũi quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt, nhạt lạnh hương cùng mình khí tức quen thuộc giao hòa hư ơ n g vị cảm thụ được phần này chiến tranh khoảng cách bên trong trông được vô cùng chân q u ý yên tĩnh mấy ngày liền trinh chiến tích lũy nặng nề g h mọi m ệ t rốt cục triệt để phun lên ý thức của hắn như là chìm vào ấm áp nước biển bắt đầu mơ hồ nặng nề g h mí mắt chậm dại khép lại sắp rơi vào vô ý thức biển sâu ngay tại cái này giống như ngủ không phải ngủ ý thức nhất là thư giãn mơ hồ điểm tới hạn một đạo băng lãnh hoàn toàn không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào cùng ba đậu thanh âm không nhìn vật lý khoảng cách cùng hết tầm vang n lần này vượt sâu tiếng vọng thiên thai đã chính thức kết thúc chúc mừng các vị bẹ gỗ chủ lại lần nữa thành công vượt qua nguy cơ tại vượt sâu chi hải bên trong kéo dài văn minh h ỏ a trùng thanh âm này là như thế đột ngột như thế băng lãnh trong nháy mắt như là nhất thấu xương nước đá thêm thức ăn đổ xuống đem lục nhiên tất cả buồn ngủ xua tan đến sạch sẽ lục nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra con ngươi trong bóng đêm không bị khống chế bỗng nhiên co vào thích ứng hắc á m thị giác thậm chí có thể thấy rõ trên trần nhà nhỏ xíu tường vân là màn sáng thanh âm ý vị này kéo dài rất nhiều thời gian cơ hồ đem mấy người đẩy vào tuyệt cảnh giai đoạn thứ ba thiên thứ nhưng mà hải dương chỗ sâu nguy hiểm chưa hề chân chính rời xa ngắn ngủi bình tĩnh phía dưới những cái tia chân chính tà ác uy hiếp chính đang lặng lẽ tới gần thanh em này phản phát xuyên thấu thời không mang theo băng lãnh cảnh cáo cảnh giác đến từ biển sâu thăm dò cảnh giác trật tự kẻ phá hoại đơn nhất thuyền bè khó mà chống lại quét sạch thế giới sóng ngầm tà ác tổ chức là toàn bộ thế giới công địch có lẽ chỉ có liên hợp mới có thể tìm được một t u y ế n thắng lợi ánh dạng đông tạ ác tổ chức lục nhiên cơ hồ là vô ý thức thấp giọng lặp lại lông mày trong nháy mắt chăm chú khóa kín vận t hành một cái khắc sâu kết cơ hồ là đồng thời trong đầu của hắn như thiểm điện hiện ra một mặt dữ tợn cờ xí v ạ n v ẹ o mắt điện tử lạnh như băng nhìn chăm chú hạ là thôn phệ hết thể hắc cám vòng xoáy hải huyền c h i nhãn là bọn chúng sao màn sáng chỉ chính là cái này như là ưu ác tính tiền phục tại biển sâu làm việc quỷ quyệt khó lường tổ chức nó đây là tại minh sắc á m chỉ cái này tên là hải huyền tri nhãn tổ chức mang t ớ i uy hiếp tầng cấp, thậm chí khả tầng vượt năng cấp, quyết a vừa mới qua vào mới đem đi u cơ hồ đem bọn hắn bọn kéo t ệ tuyệt t tính thiên trên, từng mặt, thể tồn từ thủ đoạn bẻ gỗ chủ. Tại cảnh Còn có? Cùng chi còn cái chưa có chủ. Mảnh đoạn Liên liên này vọng bên bên nhưng sinh không đoạn hai. hợp? hợp? hải h giai gặp gỗ ai lại kia mấy mà y u vì bẻ k thiếu tín nhiệm cơ sở thậm chí kia khả năng này vẫn là tài nguyên người cạnh tranh điều kiện tiên quyết nói thế nào liên hợp đây quả thực so thuần phục một đầu biển sâu cự thú còn muốn khó khăn suy nghĩ của hắn như là bị đầu nhập cự thạch m ặ hồ trong nháy m ắ t gợn sóng được khởi tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển muốn từ cái này vài câu mơ hồ lại nặng tựa vạn cân nhắc nhở bên trong bóc ra giải đọc ra càng nhiều ẩ n tàng tin tức cùng khả năng nhưng này hùng vĩ băng l ê n h thanh nhầm không có chút nào dừng lại lại một lần nữa vang lên vô tình đánh gây hắn phi t ố c lan tràn suy nghĩ tiếp xuống hệ thống sẽ căn cứ các vị bẹ gỗ chủ tại lần này thiên thai bên trong chỉnh thể biểu hiện tiến hành tổng hợp ước định ước định sau khi hoàn thành các vị có thể thông qua người màn sáng rể ở m ọ xếp hạng cùng nhận lấy đối ứng bán thưởng chúc này may mắn cuối cùng bốn chữ vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ tr ngược lại giống như là một câu chương trình hóa băng lãnh lời kết thúc thanh âm như cùng nó xuất hiện lúc như vậy đột ngột lặng yên không một tiếng động từ hắn chỗ sâu trong ố c rút đi lưu lại yên tĩnh như chết cùng xa s o trước đó càng thêm sôi t r à o mánh liệt suy nghĩ triệu dân g vừa mới dáng lâm buồn ngủ sớm đã bị sung kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi lục nhiên trận tròn mắt nhìn về phía kia phiến càng sâu càng xa ẩn giấu đi không biết cổ lão uy hiếp màu mực biển sâu màn sáng kia băng lãnh hùng vĩ thanh âm im bặt mà dừng như là bị lưỡi dao chặt đứt trong nháy mắt rút ra không có để lại mảy may dư vị phán ph c hắn ỉ có cả phòng càng thêm thâm châm yên tĩnh, cùng lục cùng chứng cảnh cáo chân phòng phần thêm thâm tĩnh, nhiên nhiên thanh tĩnh, không minh thực tính. yên đông biến đến nửa buồn ngủ nào, lại lại vô kêu duy trì lấy tư thế một lát lúc này mới cực kỳ chầm rãi cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay của mình từ nàng ấm áp dưới cổ rút ra động tác nhu h ò a đến như là đối đ ạ i dễ nát lưu ly vừa cẩn thận đất là nàng dịch tốt gốc tràn đem cũ kia hơi lạnh thân thể che phủ chặt chẽ thực thực bảo đảm không có mảy may hàn ý xâm nhập làm xong đây hết thảy hắn mới lặng yên không một tiếng động từ ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường lớn ngồi dậy theo tay cầm lên một kiện treo ở bên giường áo ngoài khoác trên bay chân trần g i ấ m tại lạnh buốt bóng loáng trên sàn nhà không có phát ra một điểm tiếng vang như là dạ hành báo săn lặng yên đi tới kia mặt to lớn cửa sổ sát đất trước ngoài cửa sổ ánh trăng như thủy ngân chạy đem v ô ngần mặt biển trải lên một tầng nhu h ò a mà t h á n h khiết thanh huy mặt biển bình tĩnh đến như là ngưng kết màu mực lưu ly phản xạ lăn t ă n ba quang hắn hít sâu một cái lạnh buốt mà không khí thanh tân tâm niệm vừa động như là điều khiển mình dọc theo vô hình tư c h i cực kỳ thuần thục điều động thuộc về hành cung tri chủ quyền h ạ chỉ một thoáng trước mặt không khí p h ả n phất bị lực lượng vô hình nhiễu loạn chống chất một mặt hơi mở biên giới chạy xu vô thanh vô tức ở trước mặt hắn trong không khí cấp tốc n g ư n g thực triển khai đây cũng là lục nhiên phát hiện mới năng lực chỉ cần mình thân ở hành cung bên trong liền có thể tùy thời tùy chỗ điều động màn sáng thuận tiện không ít màn hình vô cùng to lớn cơ hội chiếm cứ cả mặt cửa sổ sát đất diện tích trên đó vô số phức tạp tối nghĩa dòng số liệu như là ủng có sinh mệnh màu lam như thác nước phi tốc x o á t h ạ lục nhiên nín hơi ngưng thần thẳng tắp thân thể đứng sừng sững ở ánh trăng cùng màn sáng sen lẫn lam nhạt ánh sáng nhạt bên trong con mắt chăm chú tập trung vào màn hình khu vực hạch tâm kia không ngừng nhẹ vọn dần dần hướng tới ổn định số liệu dòng kết toán chương 289, kết toán. mỗi một lần thiên thai qua đi hệ thống ước định cùng tùy theo mà đến ban thường đều cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói là bọn hắn tại vòng tiếp theo trong nguy cấp có thể hay không còn sống s ó t mấu chốt ỉ vào cái này trực tiếp quyết định bọn hắn có thể thu được loại nào tài nguyên giải tỏa loại nào khoa học kỹ thuật hoặc là tăng lên nhiều ít cá thể cùng trình thể thực lực mà lần này bọn hắn không chỉ là gian nan cầu sinh càng là chính diện đánh tan giai đoạn thứ ba kinh khủng hóa thân thậm chí mạo hiểm xâm nhập thể nội cuối cùng từ hạch tâm dẫn bạo đem nó triệt để tăng ăn dã dạng này chiến tích đánh giá lẽ ra sẽ không thấp hắn đứng bình tĩnh ngoài cửa sổ là yên lặng như tờ biển đêm cửa sổ bên trong là băng lãnh vận chuyển hệ thống chi quang hắn tại mảnh này ánh sáng nhạt bên trong yên lặng chờ đợi kia trí cao vô thượng hệ thống đối với hắn cùng đối với hắn lãnh đạo tòa này h ắ n hải hành cung tại lần này đem hết toàn lực huyết chiến bên trong cuối cùng xác định đẳng cấp màn sáng bên trên kia làm cho người hoa mắt số liệu dòng lũ rốt cục đỉnh chỉ điên cồn u g xoát động cùng lấp lóe hết thể sao động quy về lắng lại cuối cùng triệt để dừng lại một nhóm cực đại bắt mắt từ lưu động dung kim đúc thành văn tự chậm rãi phù hiện ở màn hình đỉnh cao nhất lần này vượt s mời xem xét ngài kỹ càng xếp hạng cùng đối ứng ban thưởng lục nhiên thâm thúy đôi mắt bên trong phản chiếu lấy vậy được kim sắc văn tự sau đó giơ tay lên đầu ngón tay ổn định đụng vào hướng k i a mặt tản ra hơi lạnh năng lượng mà sáng ông hình tượng ứng thanh hoán đổi như là bay qua một tờ vô hình thiên trương đầu tiên cường thế xâm nhập tầm mắt chính là kia vô cùng quen thuộc nhưng lại mỗi một lần đều có thể mang đến không đồng cảm chịu bảng xếp hạng đơn bảng danh xác đ ỉ n h cái kia lẻ loi trơ trọi phản phất vĩnh hàng ngưng kết ở nơi đó áp đảo phía dưới chỗ có danh từ phía trên tồn tại vẫn như c ũ là hắn đốt thật đơn giản một chữ lại ẩn chứa làm cho người khó mà với tới phân lượng cùng quan mang mà tại tên của hắn hậu phương vậy đại biểu lần này thiên thai cuối cùng đánh giá chuyên mục bên trong cũng không phải là như dĩ vãng như vậy vẹn vẹn đẳng cấp ký hiệu lần này ba cái sáng trói trói mắt phản phất ngưng tụ tinh thần c h i lực kim sắc s chữ cái đứng s ó n g vai cái này đã là trên lý luận cực hạn định phong nhưng mà tại cái này ba cái s về sau lại còn đi sát đằng sau lấy một cái càng thêm khoa trường càng thêm loa mắt phản phất từ thuần túy năng lượng cấu thành biên giới không ngừng nhảy n ó t lấy nóng bỏng h ỏ a diễm xích hồng sắc ký hiệu ss minh bằng vào giai đoạn trước thành dưới trướng chúng nhiều nhân tài đặc thù cùng mấy lần h i ể m tử hoàn sinh đổi lấy kỳ mộ đã sớm đem cái khác người sống sót bỏ lại xa xa khó mà tính toán khoảng cách tạo thành đứt gãy thức dẫn trước lần này thiên hai bọn hắn càng là chính diện nên kích giai đoạn thứ ba kinh khủng hóa thân kinh lịch từ ngoại bộ cường công đến nội bộ bạo phá toàn bộ hành trình át chiến cũng cuối cùng từ hắn tự tay hoàn thành kết thúc thu hoạch được như thế kinh thế hai tục đánh giá nghĩ kỹ lại cũng là hợp tình lý cũng không mang đến cho hắn quá nhiều vượt qua mong muốn c u n g hỷ ngược lại có một loại lẽ ra như thế là nhạt ánh mắt của hắn bình tĩnh rời xuống vượt qua kia đủ để cho vô số người sống s ó t điên cùng ghen tị xếp hạng cùng bình xét cấp bậc nhìn về phía đằng sau cụ thể hơn kỹ càng ước định nói rõ khu vực màn sáng bên trên văn tự rõ ràng băng lánh m à khách quan bắt đầu đâu ra đấy bày ra hắn tại lần này vượt sâu tiếng vọng thiên thai bên trong chủ yếu biểu hiện cùng điểm c ô n g hiến giai đoạn thứ nhất nói nhỏ ăn mòn biểu hiện đánh giá s tương tình dựa vào thăng cấp sau cường đại hợp lại hình công sự phòng ngự cường hóa gai nhọn tường lây phong bạo chi nhãn tự động hóa nọ pháo chật i ệ t nhiều cấp độ cả mới mang thành công chống cự vượt qua ba mươi bảy sóng cường độ cao nhiều hình thái hỗn hợp quái vật triều tiếp tục tính xung、kích. h ạ giai đoạn thứ hai nhiều sóng thủy triều biểu hiện đánh giá ss tương tình tại hoàn cảnh quái vật cường độ xung kích tần suất rõ rệt tăng lên cũng nương theo tiếp tục tính phạm vi tính tinh thần ăn mòn ô nhiễm cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới thành công thủ hộ hạch tâm chiến lược vật phẩm thủ hộ giả tri tâm hữu hiệu ổn định phạm vi bên trong chỗ có thành viên t h ầ n t r í chưa xuất hiện mãi mãi tinh thần nhiều sóng ca bệnh đứng vững áp lực thật lớn duy trì chủ phòng tuyến kết cấu cơ bản vững chắc chưa xuất hiện kết cấu tính s ụ p đ ổ trong lúc đó thành công tổ chức cũng chủ đạo đối lâm nguy trùng tộc viễn cổ thản làm tộc vứt bỏ trước tròi canh thăm dò hành động thành công thu hoạch còn sót lại chân quý khoa học kỹ thuật tạo vật cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mổ đủ lệ không gian trồng chất ổn định neo nên phê tạo vật đã tức thời đầu nhập ứng dụng rõ rệt tăng cường hành cùng chỉnh cũng tại giai đoạn thời kỳ cuối thành công sử dụng đặc thù duy nhất tính đạo cụ b ẻ gỗ thăng cấp cho phép không biết đột phá thông thường tấn thăng đường đi đem cơ sở tái cụ nhất cử tấn thăng làm trước mắt hải vực công nhận duy nhất tính kỳ tích kiến trúc hán hải hành cung thực hiện sinh tồn quy mô phòng ngự đẳng cấp công năng toàn diện tính bay vọt về trước đặt vững kiên cố bá chủ căn cơ giai đoạn thứ ba thâm hầu diên d ị biểu hiện đánh giá ss tương tình chủ động tao nộ cũng thành công đánh giết vượt sâu tiếng vọng thiên thai trung cực hóa thân hải vực công nhân quét đường tụ hợp thể danh hiệu quái vật dạng dung hợp thâm hầu phụ thâm hầu trung cực hình thái chiến đấu bắt lấy hình ả cơ hội tại hàng chữ này hiện hiện đồng thời màn sáng bên cạnh ba bắn ra một cái độc lập cửa sổ bên trong bày biện ra một t r ư ờ n g cực kỳ rõ ràng thậm chí mang theo lập thể cảm giác phảng phất thân lâm kỳ cảnh động thái bắt lấy hình ảnh kia là từ vô số dữ t ậ n quái vật h ả i cốt vật mẹo t ứ chi vỡ vụn giáp sác bị một loại nào đó tà ác ý chí cưỡng ép h ô n hợp mà thành khó mà dùng ngôn ngữ hình dung một phần vạn kinh khủng tồn tại nửa n g ư ờ i dưới của nó như là xôi trào lăn lộn hấp năng lượng tối hư ảnh thật sâu đâm vào màu mực biện trong nước cùng toàn bộ ô nhiễm hải vực núi liền cùng một chỗ to lớn như núi cao th hình ảnh tinh chuẩn bắt được nó viên kia từ vô số vạn b ẹ o bạch thuộc đầu lâu cưỡng ép dung hợp mà thành không ngừng nhỏ xuống chất lỏng s à n sạch to lớn đéo thịt đầu lâu cùng đéo thịt ngay phía trước ba con như cùng đi từ vực sâu tầng dưới chót nhất tản ra ưu lục thảm đạm t à quang to lớn ánh mắt ánh mắt kia xuyên tấu h m à n sáng phản phất vẫn như cũ mang theo khi còn sống o á n độc cùng băng lãnh làm người ta nhìn tới lạnh cả sống lưng nên chiến đấu đánh giá bao dung chính diện tiếp nhận cũng chống cự vật lý cùng tinh thần hỗn hợp công kích thành công trọng thương cũng cuối cùng phá hủy năng lượng cốt lói nguyên triệt để kết thúc tồn tại q màn sáng bên trên g thể h văn tự vẫn tại lấy nó kia đặc hưu băng lánh mả chính xác phương thức tiếp tục bày tỏ trận kia kinh tế h tri chiến chi tiết tương tình tập báo tại mục tiêu thâm hầu cá thể cường độ viễn siêu thông thường đánh giá tiêu chuẩn lại có gần như vô hạn năng lực tái sinh cùng cường độ cao tiếp tục tính tinh thần ô nhiễm đặc tính cực đoan t h ế yếu hoàn cảnh dưới thành công chế định cũng kiên quyết thi hành cao phong hiểm cao ít lợi lặn nhập thể nội chém đầu chiến thuật cuối cùng tại hóa thân nội bộ khu vực hạch tâm hiệp đồng mấu chốt hạch tâm chiến lược đánh dấu phi nguyện ảnh vệ tiểu đội tinh linh viễn c h ỉ n h trợ giúp chờ thành công phá hủy khả năng lượng trung tâm mê vụ hạch tâm hoàn thành không thể tưởng tượng nổi l ị c chuyển tuyệt sắt chiến quả này đối gia tốc cũng cuối cùng tính quyết định kết thúc lần này vượt sâu t i ế n vọng thiên hai sinh ra không có thể th tổng hợp biểu hiện có thể xương truyền kỳ kiểu mẫu có thể tưởng tượng đương tấm kia động thái bắt lấy quái vật dạng dung hợp thâm hầu tản ra vô tận tà ác cùng cảm giác g á p bách kinh khủng hình ảnh đồng bộ xuất hiện tại tất cả bẹ gỗ chủ màn sáng bảng xếp h ạ n g đ ỉ n h cũng bị rõ ràng đánh dấu vì đánh giết người đốt lúc tất cả chính tản mát tại mảnh này tuyệt vọng c h i hài các n g ó n n á c h bằng vào riêng phần mình thủ đoạn may mắn sống qua thiên thai cũng đang khẩn trương xem xét ước định xếp hạng cái khác bẹ gỗ chủ môn trên mặt sẽ là cỡ nào kinh hãi m ố n tuyệt n ẹ n h ọ nhìn chân chối biểu lộ kia như núi lớn khổng lồ v ạ n v è o quái vật kia vẹn vẹn hình ảnh cũng đủ để cho người tinh thần nhói nhói ác mộng liên tục kinh khủng tồn tại căn bản là bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều không thể cụ thể miêu tả thậm chí liên tục gặp gặp dũng khí đều không sinh ra tận thế thái ách là đủ để tùy tiện phá hủy bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo bẹ gỗ nghiền nát bọn hắn tất cả ý chí chống cự trung cực á c mộng mà đốt cái này chỉ tồn tại ở sợ nhất sợ bên trong quái vật lại còn còn đem nó triệt triệt để để hủy diệt cái này là bậc nào đ i n cuồng cỡ nào chiến tích bất khả t ư n g h ị ss giờ khác này ở tất cả mắt thấy đây hết thể người sống sót trong lòng không còn là một cái trừu tượng khái niệm mà là cùng quái vật kia kinh khủng hình ảnh cùng đốt cái tên này chăm chú trói buộc chung một chỗ hóa thành một tòa làm cho người ngưỡng vọng ngạt thở ngay cả ghen ghét đều không sinh ra nguy nga tấm địa to hoàn toàn xứng đáng thậm chí để cho người ta cảm thấy cái này đánh giá có lẽ còn chưa đủ lấy hoàn toàn định nghĩa trận chiến đấu này hàm kim lượng lục nhiên ánh mắt nhanh chóng mà bình ổn xem xong tất cả ước định báo cáo nhưng trong lòng cũng không bởi vì cái này đủ để cho ngoại giới nhấc lên thao thiên cự lãng văn tự mà sinh ra quá nhiều gần sóng với hắn mà nói cái này c đối phi nguyệt đối lăng đối vân di đối tất cả a n h vệ hải vệ quỷ cùng hành cung mỗi một vị thành viên tại trận này huyết chiến bên trong dốc hết tất cả kề vai chiến đấu chỗ nỗ lực mồ hôi máu tươi thậm chí ý chí cuối cùng khẳng định h ắ n ánh mắt cuối cùng càng qua tất cả huy hoàng lại đã trở thành quá khứ chiến báo tinh chuẩn nhìn về phía ước định báo cáo phía dưới cùng kia phiến có chút lóe ra mê người quan g trạch khu vực nơi đó hẳn là lần này nỗ lực thảm liệt đại giới cuối cùng đánh tan giai đoạn thứ ba thiên thai hóa thân về sau màn sáng đưa cho cho cuối cùng ban thưởng như vậy lục nhiên thấp giọng tự nói nếp miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính thuộc về mong đợi q u a n mang bỏ ra nhiều như vậy ngay cả loại quy cách này quái vật đều làm thịt màn sáng hy vọng ngươi có thể lấy ra chút chân chính xứng đáng phần này nỗ lực hồi báo ngón tay của hắn điểm hướng về phía một khu vực như vậy bên trong là dễ thấy nhất nhận lấy ban thưởng t u y ể n hạng màn sáng phía trên ba cái kia tượng trưng cho vô thượng vinh quang sáng chói ét cùng kia xóa thiêu đốt xích hồng hào chậm rãi giảm đi như là thủy chiều xuống thu lại quan hoa c h ó mắt theo sát phía sau toàn tin tức mới mang theo nặng nghề mà làm người tim đập thình thịt ra tốc phất lượng Từng hiệu từ à màu vàng tạo thành văn tự, như là nhận bàn n thuần năng lượng óng văn như nhận hình dẫn dát, mang theo gần như lượng g g từ thúy tạo tự, tay rát, theo thực chất lực lượng cảm vô á c dần dần rõ ràng rõ bảy b i n đến.、Chúc、mừng ngài tại lần này ra Chúc tại vượt s â tiếng vọng thiên thai biểu hiện ước định bên trong thu hoạch được nhất. Lấy được được thưởng như sau. Ban thường thù nhất tính biểu hiện hiệu, hải Hiệu vọng định bên hạng như Ban danh vực hoạch lãnh chúa. sau. duy ước được được được đặc Lấy quả đeo này danh hiệu về sau có thể đạt được chủ động kích phát quyền hạn lấy tự thân làm trung tâm cưỡng ép mở cũng duy trì một mảnh độc lập tồn tại lãnh chúa lĩnh vực t áp chế, áp chế tính, tính thân thân đặc biệt nhắc nhở tại lanh chúa lĩnh vực tiếp tục có hiệu lực trong lúc đó tất cả đã bị đặt vào lĩnh vực phạm vi địch quân đơn vị đem không cách nào thông qua bất luận cái gì thông thường hoặc phi thường quy thủ đoạn cưỡng ép thoát lên lên lĩnh vực phạm vi lĩnh vực cơ sở tiếp tục thời gian là mười lăm phút thời gian cụm đồ hai mươi bốn giờ Chú thích? lĩnh vực lớn nhất ảnh hưởng phạm vi áp chế tăng cường hiệu quả cụ thể cường độ cùng thời gian đem theo người sử dụng tự thân thực lực tổng hợp tăng lên mà thu được rõ rệt tăng trưởng cái này rõ ràng là một cái gồm cả cường đại không tràng suy yếu quân địch tăng phúc phe mình thậm chí mang theo họa địa vi lao cưỡng chế chiến đấu hiệu quả kinh khủng cấp chiến lược năng lực giá trị trong tương lai đại quy mô xung đột hoặc là cấp cao chiến lược trong q u y ế t đấu cơ hội không thể đánh giá ban thường hai tinh vi bản vẽ thiết kế hải dương bá chủ nhiều chức năng hạ x u t cùng nguyên bộ đặc trùng đạn dược nguyên bộ sản xuất công nghệ miêu tả nay bản vẽ ẩn chứa nào đó thất lạc văn minh đem đặc thù hải dương hoàn cảnh thích ứng khoa học kỹ thuật cùng hiện đại tinh vi công nghệ đem kết hợp tinh công bản thiết kế khả cư này chế tạo ra tính năng cực kỳ chắc tuyệt có thể hoàn mỹ thích ứng biển sâu cao áp cao mối cao tính ăn mòn cực đoan hoàn cảnh làm việc cũng có thể đối tuyệt đại đa số vực sâu sinh vật biến dị tạo thành rõ rệt kết cấu tính sát thương cùng năng lượng cấy nhiêu đặc trùng á sốt d ị ớ i phân cùng với hệ liệt chuyên dụng đạn dược nên hệ thống vũ khí có cao độ tin tệ mộ đũ lệ hóa thiết kế cùng ưu tú năng lượng truyền đạt tính bộ phận hy hữu biến chủng đạn dược thậm chí nhưng kèm theo cái này không thể nghi ngờ đem cực đại đền bù hành c u n g chức m ắ t k huyết thiếu chế thức hóa quy mô hóa liệt trang có thể hữu hiệu ứng đối biển sâu hoàn cảnh cùng vực sâu quái vật bên trong viễn trình hỏa lực tinh có thể xạ tuyến thương bản vẽ cũng không phải là hoàn chỉnh mặc dù uy lực vẫn như cũ bất p h à m nhưng tóm lại là có thiếu hụt bản vẽ này ý nghĩa tuyệt không phải một hai kiện đơn binh vũ khí đơn giản như vậy mà là mang ý nghĩa một đầu hoàn toàn mới nhưng đại lượng sản xuất liệt trang hoàn chỉnh vũ khí dây chuyền sản xuất cho dù là lấy hắn bây giờ tâm cảnh cùng tầm mắt giờ phút này hô hấp cũng không khỏi đến có chút rồn rực mây phần trong mắt lóe ra khó mà ước chế nóng đây vẫn chỉ là trước hai cái ban thưởng quả nhiên phong phú làm cho người khó có thể tưởng tượng chương 291, vượt sâu tiếng vọng thiên thai ban t h ư ở n g hai chương 291, vượt sâu tiếng vọng thiên thai ban t h ư ở n g hai màn sáng phía trên kim sắc ký tự vẫn tại trầm ồn chạy xuôi phản phất không bao giờ ngừng nghỉ ngợi khen chi xuối tiếp tục hiện ra lấy đến tiếp sau g i a thưởng ban t h ư ở n g ba kỳ vật tự nhiên năng lượng bình miêu tả một cái lấy không biết kỹ nghệ đúc nóng trong s u ố t lưu ly bình thân bình lưu chuyển lên t i ê n nhiên chất gỗ đường vân xúc tu ô n u ậ n nội bộ phong tồn lấy một đoàn độ cao áp suất bày biện ra giạt rào sinh cơ năng lượng màu xanh biến thể tinh thuần tự nhiên sinh mệnh năng lượng cơ hồ muốn tấu bình mà ra sử dụng về sau nhưng trên diện rộng lại mãi mãi mà tăng lên người sử dụng đối với tự nhiên năng lượng cảm giác thân hòa độ cùng thể nội chứa đựng tổng lượng đặc biệt đánh dấu vật này hiệu quả đối tinh linh đức lộ ý ỉa d ơ n g dẫm tế tự chờ tự nhiên hệ sinh vật hoặc có được tương quan hứng cao đ ẳ n g thiên phú người có vượt mức bình thường ngoài định mức tăng thêm hiệu quả vật này vừa ra lục n i ê n cơ hồ trong nháy mắt liền nghị đến lăng cái này kỳ vật đơn giản giống như là vì nàng đo thân mà làm ban thường bốn đặc thu bằng chứng biển sâu thương đường phố chuẩn nhập bằng chứng miêu tả một chương nhìn như cổ phát cổ xưa lại tản ra yếu ớt không gian ba động quyển ra cựu trục quyển trục mặt ngoài dùng một loại nào đó ám s ắ c mực nước vẽ lấy khó mà giải đọc phù văn thần bí cùng một tổ không ngừng m ả n h làm mềm lại biển sâu tọa độ nắm giữ này bằng chứng ngài hành cung s ắ p mở ra tiếp nhập không biết trung lập thế lực biển sâu thương đường phố quyền hạn cùng chính xác tọa độ chỉ dẫn biển sâu thương đường phố lục nhiên ánh mắt ngưng tụ cái này tựa hộ là một cái tiếp xúc rộng lớn hơn thế giới tiến hành đặc thù mậu dịch tuyệt hảo cơ hội ban thường năm đặc thù vật liệu tiêu hao phẩm dân tộc tinh huy một giọt bị phong tồn tại lớn chừng n g ầ n cái hoàn mỹ không một tì vết vĩnh hằng thủy tinh bên trong ngầm dòng máu màu đỏ cho dù cách thủy tinh tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cổ lão bàng bạc mà lại cực kỳ thuần túy sinh mệnh khí tức cùng một loại nào đó bất khuất chiến ý nó tựa hồ ngưng tụ cái nào đó viễn cổ thời đại nhân loại cường giả tối đỉnh bộ phận sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng m ạ n h b ỡ nhân tộc sử dụng sau có thể tăng lên tự thân độ đậm của huyết thống cho dù lấy lục nhiên bây giờ có được hãn hải hành c u n g được chứng kiến thẳng lằn tộc khoa học kỹ thuật dưới trướng người tài ba xuất hiện lớp lớp phong phú thân g i a cùng rộng lớn tầm mắt tại dần dần nhìn kỹ xong cái này năm hạ ban thưởng cụ thể nói rõ về sau cũng không nhịn được hít thật sâu một hơi khí lạnh trong mắt buộc phát ra khó mà ước chế kinh hỷ cùng ánh sáng nóng rực từ có thể xưng chiến lược thần khí hải vực lanh chúa danh hiệu đến có thể tăng lên cực lớn bên trong trình hỏa lực thực hiện trang bị đổi mới hải dương bá chủ hạ sột giật b ả vẽ từ lối lăng tăng lên to lớn tự nhiên năng lượng bình đến thông hướng không biết mậu dịch chi địa khả năng mang đến vô hạn kỳ ng lại đến sự thần bí khó lường này liên lụy đến viễn cổ n h â n tộc n h â n tộc tinh huyết mỗi một hạ n g ban thưởng đều tuyệt vật không tầm thường giá trị hoặc thể hiện tại tức thời chiến lược to lớn tăng lên hoặc suy nghĩ tại phát triển lâu dài chiến lược bố cục thậm chí dính đến t ầ n g thứ cao hơn lực lượng huyền bí lần này thiên thai về sau ban thưởng hào phóng đến vượt ra khỏi hắn lạc quan nhất dự đoán đây hết thể huyết chiến cùng nỗ lực đáng giá khá lắm lần này ban thưởng còn thực là không tội hắn thấp giọng tự nói trong thanh âm mang theo khó mà che giấu hưng phấn khoe miệng ức chế không nổi hướng dương lên, lên hình thành một cái tràn ngập k h á i ý độ cong những phần thường này k h ô n g cơ ó có có một trang trí. t dạng không vận là hoa Vừa quả đồ ư n g p hội ả n mỗi m t t hạng đều n chuẩn đầm chung trước mắt phát triển yếu hại, rất có chiến h phát hại, trước có yếu đầm mắt rất là ư ợ c cũng giá trị, m lại lực lên lai là đoạn đội hiện giai hoàn phù hợp hắn thực tham thiết Hắn hồn đoàn bọn tăng lên cùng tương nu mỹ bước cầu.、Hắn、cơ dò không kịp chờ đợi ý niệm khẽ nhúc ních đầu tiên thông qua quyền hạn màn sáng điều ra mình k i a cực ít k ỳ nhân cái đầu người ngợp cột. trước Quả nhiên, như ư là trước đó lấy đó đ c hải h quý chi vương hệ thống danh hiệu cột. h h i vương h ngay tại đeo thành công trong chốc lát một cỗ hoàn toàn khác biệt tại hải vệ quỷ tri vương kia thống ngự hiệu lệnh thúc đẩy vạn quỷ tri lực hoàn toàn mới năng lượng như là ôn hòa lại bàng bạc hải lưu lạng yên không một tiếng động lại lại vô cùng kiên định mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn c quan tại, tại mảnh g này o s vô hình cương hải, vực bên trong hắn phản phất chính là duy nhất chúa tệ có thể cảm nhận được rõ ràng một loại ngôn xuất phát tùy tiềm ẩn quyền năng tâm niệm vừa động ở giữa liên quan tới hải vực lãnh chúa danh hiệu càng thêm kỹ càng tin tức lưu như là giải tỏa mật quyền tràn vào trong đầu của hắn đây là một cái cần chủ động tiêu hao lực lượng tinh thần phát động có được nghiêm ngặt thời gian c u n đầu cấp chiến lược danh hiệu kỹ năng một khi thành công triển khai l i ề n có thể lấy hắn làm h ạ c h tâm c ư ỡ n g ép sáng tạo ra một cái đối với hắn tuyệt đối có lợi vi hình chiến trường lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong tất cả bị tiêu ký là địch nhân đơn vị thuộc tính cơ sở đem nhận đến từ quy tắc phương diện toàn diện áp chế như là lâm vào vô hình vũ n g bùn mà phe mình đơn vị thì có thể thu được trình độ nhất định tương ứng tăng cường càng làm cho hắn tim đập rộn lên chính là cái kêu họa địa vi lao cưỡng chế hiệu quả lĩnh vực một khi hình thành phạm vi bên trong địch nhân đem không cách nào dùng thông thường thủ đoạn đào thoát trừ phi đánh giết hắn vị này lãnh chúa hoặc là ngạnh sinh sinh khiêng đến lĩnh vực tiếp tục thời gian kết thúc đây quả thực là vì ta đo thân mà làm chiến đấu t h ầ n kỹ lục nhiên trong lòng dâng lên một trận mừng như điên thủy triều huyết dịch đều tựa hồ vì vậy mà có chút phát nhiệt h ắ n cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến mình trôi này trải qua cường hóa bổ sung tinh thần hỗn loạn đặc hiệu trưởng thành hình thần binh vẫn thiết t r ư ờ n g thương lĩnh vực triển khai cương địch thuộc tính sụt giảm hành động nhận hạn chế như là lâm vào vũ bùn mà mình đạt được toàn phương vị tăng cường xuất thủ như điện thế đại lực trầm lại phối hợp trường thương kia khó lòng phong bị cực cao sát xuất phát động tinh thần hỗn loạn hiệu quả xáo trộn đối phương tiết ấu thậm chí khiến cho lâm vào tự giết lẫn nhau một bộ này tổ hợp quyền xuống tới cho dù đối mặt thực lực tổng hợp viễn siêu mình cương địch hắn cũng tuyệt đối có được cùng nhau thậm chí chiến thắng hoàn thành kinh thiên lịch tập lực lượng cùng với liếng lực chiến đấu của hắn bởi vì cái này một cái nho nhỏ danh hiệu phát sinh bay vọt về chất hoàn mỹ lục nhiên gấp nắm chặt lại quyền khớp xương phát ra rất nhỏ giọt vang rõ ràng cảm thụ được thể nội kia cố mới tăng như là ẩn núp như cự thú chờ đợi triệu hắn lĩnh vực trí lực một cỗ t r ư ớ c nay chưa từng có lực lượng cùng hào hùng từ đáy lòng tự nhiên sinh ra cái này sss đánh giá mang tới hồi báo thật sự là vật siêu chố giá trị chương hai trăm chín mươi hai hải dương bá chủ nhiều chức năng hạ xuân phở chương hai trăm chín mươi hai hải dương bá chủ nhiều chức năng hạ xuân phở đem hải vực lanh chúa danh hiệu mang đến có thể chấp trưởng một phương hải vực quy tắc bành trướng lực lượng cảm giác chậm r i ép nhập thể nộ i t i n h tế thể nộ i cũng sơ bộ quen thuộc về sau lục nhiên nóng rực ánh mắt nhìn về phía danh sách bên trên hạng thứ hai trọng đầu hí kia phần chính nhẹ nhàng trôi nổi tại màn sáng ban thưởng cột bên trong tản ra l ệ n h lẽo kim loại sáng bóng cùng tinh vi năng lượng đường vân bản vẽ thiết kế hắn ý niệm khẽ nhúc đ í c h đem nó từ giả lập tổn chữ không gian bên trong rút ra mà ra hai phần có chút nặng nề không biết từ loại nào hợp kim kim tuyến cùng đặc thù năng lượng sợi hợp lại chế thành bản thiết kế chống r i ô n g xuất hiện rơi vào trong tay hắn xúc cảm hơi lạnh mà kiên cố lục nhiên đem nó cẩn thận bình địa t r ả i tại màn sáng phía trước chuyên dụng tại kiểm c h r a vật thật khu vực một đạo nhu hòa quét hình trùm sáng lập tức từ trên xuống dưới chậm rãi lướt qua bản vẽ mặt ngoài lập tức so trước đó giản muốn nói rõ kỹ cảng vô số lần đ Vật p h ẩ m phân b i ệ tả b này vẽ vũ thiết xuất thiết hải dương bá chủ nhiều chức năng xuất phẩm,、loại、hình, vũ khí h loại kế kế, dương năng bản bá ạ o n chỉnh sản xuất hệ thống. n hệ tả, xuất Miêu bản thiết kế cũng không phải là thời đại trước thuốc nổ vũ khí đơn giản phục khắc hoặc ma đổi mà là chiều sâu dung hợp vượt sâu đặc thù vật liệu học cao đẳng năng lượng chuyển hướng kỹ thuật cùng cực đoan hoàn cảnh thích ứng tính thiết kế mũi nhọn đặc trùng đơn binh hệ thống vũ khí chủ thể kết cấu áp dụng cường độ cao kháng ăn mòn hợp lại hợp kim cùng tính chơ thủy tinh tụ hợp vật tinh vi chế tạo nội bộ mạch năng lượng phức tạp mà hiệu suất cao có thể hoàn bị thích ứng cũng ổn định vận hành tại biển sâu dưới hoàn cảnh cực đoan siêu cao áp siêu cao mối phân ăn mòn cùng hỗn loạn năng lượng q u ấ nhiễu đặc ộ n nguyên, bên trong đưa vi hình tinh chuyển hóa hạch tầm, nhưng áp dụng tiêu chuẩn tinh g lực cao có hạch có hiệu suất tiêu thể tâm, thể o đưa hóa vi khối h áp điểm xạ tốc cực nhanh lý luận xạ tốc 900 phát phút lực xuyên tấu h cực mạnh nhưng có hiệu đánh xuyên đại đa số thâm viên sinh vật cốt chất hộ giáp cùng năng lượng bình c h n g sức giật trải qua năng lượng giảm sắc hệ thống trên diện rộng ưu hóa dưới nước đường đạn ổn định dị thường chuyên môn thủy động học thiết kế đối thâm viên sinh vật đặc hóa hộ giáp cùng năng lượng kết cấu có ngoài định mức phá hư hiệu quả đạn năng lượng đầu nhưng dẫn phát phạm vi nhỏ năng lượng hỗn loạn phụ mẫu đủ lệ hóa tiết lời nhưng trang bị thêm quang học ẩm nhắm chiến thuật đèn vi hình lựu đạn máy phát xạ chờ linh kiện theo sát phía sau là một phía sau là một phần khác nguyên bộ bản vẽ tin t loại hình đạn dược bản thiết kế ngấm hai đầu độc lập dây chuyển sản xuất công nghệ miêu tả này bản thiết kế tường tận trình b ả y hải dương bá chủ ạ sốt dịch phân cần thiết hai loại hạch tâm đạn dược hoàn chỉnh chế tạo quá trình vật liệu phối trộn cùng năng lượng r ó t vào công nghệ một đặc trùng hợp kim tô đạn thân đạn từ cường độ cao mật độ cao chống ăn mòn đặc trùng hợp kim trải qua tinh vi dập cùng linh văn điều khắc một thể thành hình đầu đạn dài nhỏ hiện lên hình dọc nước mang theo chậm lại dưới nước trở lực xoắn úp ổn định vân vân chuyên vị cực hạn phá giáp hiệu năng cùng dưới nước siêu không có ổn định đi thuyền má thiết kế hai áp xúc đạn năng lượng đem chất xuất sau tinh có thể hoặc đặc biệt thuộc tính năng lượng nguyên tố khoáng thạch thông qua bản thiết kế ghi lại đặc thù nén cùng tạo hình công nghệ tiến một bước gáp xúc cố hóa vì không ổn định lại khả khống năng lượng thực thể viên đạn đánh trúng mục tiêu sau trừ cơ sở động năng xung kích bên ngoài sẽ sinh ra phạm vi nhỏ năng lượng bắn tung tóe tổn thương đối phó tụ q u ầ n thân mềm mục tiêu có lẽ có thể lượng hình sinh vật hiệu quả càng tốt lục nhiên ánh mắt như là tinh mật nhất máy quét từng chữ từng câu đọc lấy màn sáng chạy xuôi mà qua đại lượng chuyên nghiệp số liệu cùng nói rõ trong mắt quang mang càng ngày càng sáng cái này tuyệt không phải đơn nhất vũ khí bản vẽ mà là trọ đ một khi thành công thành lập dây chuyền sản xuất đạt song song giả vô luận là ảnh vệ vẫn là tinh nhuệ hải vệ quỷ thủ vệ chỉnh thể năng lực tác chiến đều sẽ nên đón một lần cự bay và mạnh tưởng tượng thấy tương lai hành cung các chiến sĩ cầm trong tay loại này hình dọc nước lóe ra biển sâu hàn mang tiên tiến vũ khí tạo thành hỏa lực dày đặc lưới đem mãnh liệt mà đến quái vật triều liên miên sẽ rách tràn cảnh lục nhiên liền cảm thấy một cố nhiệt huyết dâng lên quả nhiên không phải hàng thông thường lục nhiên từng chữ từng câu cẩn thận đọc lấy màn sáng chạy xuôi nói rõ chi tiết trong mắt quang mang càng ngày càng sáng cái này hải dương bá chủ ạ sốt p h ậ n thiết kế lý niệm cùng hắn trong ấn tượng cái kia thế giới cũng đồng loại vũ khí có trên bản chất khác biệt mặc dù từ đại khái ngoại hình hình dáng bên trên còn có thể nhìn ra mấy phần ạ sốt p h ậ n c á i bóng nhưng hạch tâm nguyên lý cùng năng lượng phương thức vận dụng đã vọt lên tới một cái toàn t ầ n g thứ mới c h i ệ t để bước vào cao cấp hơn năng lượng vũ khí phạm chủ nó tiêu hao không còn là truyền thống thuốc nổ cùng đầu đạn kim loại mà là cần đặc chế hợp kim tua đạn hoặc là trực tiếp bổ sung tính khiết tính có thể bằng năng lượng còn thạch mang tới là viễn siêu truyền thống thuốc nổ vũ khí uy lực kinh khủng càng ổn định đường đạn tính năng cùng đối v ư ợ t sâu hoàn cảnh hạ các loại quỷ dị mục tiêu mạnh hơn thích t ư ơ n g tính đây thật là cái mưa đúng lúc lục nhiên nhịn không được thất vọng tán thưởng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hắn cấp tốc trong đầu bàn điểm một cái hành cung trước mắt có viễn trình hỏa lực phối trí cấp cao đơn điểm sát thương có bóng vệ môn trang bị tinh có thể xạ tuyến thương uy lực tập trung xuyên thấu t í mạnh nhưng xạ tốc tương đối chậm chạp lại đối tinh có thể tiêu hao có thể xương to lớn không cách nào làm thông thường hỏa lực tiếp tục chuyển vận chính hắn sử dụng bổ sung năng lượng tức mạnh sung súng ngắn uy lực do người nhưng càng khuynh hướng bên trong khoảng cách gần bộc phát tầm bắn cùng tiếp tục năng lực tác chiến có khiếm khuyết mặt sát thương cùng khu vực cấp chế thì có bố trí tại hành cùng các nơi phong bạo chi nhãn tự động hóa nỏ pháo phạm vi bao trùm rộng đối phó dày đặc cấp thấp quái vật chiều hiệu quả rõ rệt nhưng tính linh hoạt không đủ lại không cách nào tiến hành chính xác điểm g i ế t vừa văn k h u y ế t thiếu một loại có thể hữu hiệu dính liền cả hai tính năng nhưng dựa vào tầm bắn vừa phải hỏa lực tiếp tục tính ưu tú đồng thời mấu chốt nhất là có thể đại quy mô sản xuất liệt trang tiêu chuẩn chế thức đơn binh vũ kh mà bộ này hải dương bá chủ hạ xuân p n cùng với hoàn chỉnh đạn dược sản xuất công nghệ chính thật là hoàn mỹ điển vào cái này mấu chốt chiến lược trong không. một khi thành công thành lập dây chuyền sản xuất thực hiện loại vũ khí này đại lượng sản xuất cũng ưu tiên liệt trang cho hạ cờ giới trướng những cái kia tố chất thân thể cường hãn tính kỷ luật mạnh hải vệ q u ý tinh nhuệ đội cận vệ thậm chí tuyển chọn một phần nhân loại thủ vệ tiến hành vũ trang như vậy hành cung bên trong viễn trình áp chế năng lực cùng chính xác điểm giết năng lực sẽ nên đón một lần bay vọt vệ chất tưởng tượng một chút tương lai tao nộ chiến đấu lúc Đừng dãy hải, hải p vô luận là thanh lý vô cùng vô tận tạp binh biển vẫn là đối kháng da dày thịt béo có được năng lượng hộ giáp cỡ lớn hải quái hành cùng phòng ngự cùng tiến công hệ thống đều đem càng thêm hoàn thiện ứng đối cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió cái này không chỉ là một kiện vũ khí càng là trong i ệ t t để lòng hạ i quyết tâm chờ trợ vừa sáng lập tức liền đi tìm vân gì cùng phụ trách công xưởng người phụ trách đem phần này bản vẽ liệt là cao nhất ưu tiên cấp nghiên cứu phát minh cùng sản xuất h à n g mục tập trung tài nguyên cần phải trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ kỹ thuật thành lập được dây chuyền sản xuất Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến, thành kiến chế Hải Dương bá chủ muốn đến, kiến Dương đã đợi có kịp bá sau đó lục n h i ê n mang theo vẫn như c ũ không yên tĩnh phục hưng phấn đưa ánh mắt về phía danh sách bên trên hạng thứ ba ban thưởng màn sáng chấp lên một kiện vật thật đột nhiên hiện ra chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn k u y là một cái ước chừng người trưởng thành lớn chừng bàn tay bình nhỏ toàn thân từ một loại nào đó chất cực kỳ tinh tế tỉ mỉ ô nhuận phản phất nội ẩn lưu quang phỉ thúy tỉ mỉ điều khắc thành thân bình đường cong trôi chảy mượt mà mặt ngoài điêu khắc vô cùng phức tạp mà tự nhiên l á cây cùng dây leo hoa văn kia đường vân cũng không phải là cứng nhắc khắc họa ngược lại giống như là thực vật tự nhiên sinh trưởng dấu vết lưu lại tràn đầy sinh mệnh vận luật cảm giác chỗ m i ệ n g bình cũng không phải là phổ thông mộc nhét hoặc kim loại đóng mà là bị một đoàn nhu hỏa như là hô hấp có chút nhịp đập lấy năng lượng màu xanh biếc hoàn mỹ bị kín ngăn cách trong ngoài xuyên đấu qua kia hơi mở không có chút nào tạm chất phỉ thúy b ì n bích có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong bình đung đưa hơn phân nửa bình thanh tịnh sáng long lanh đến cực hạn chất lỏng tia chất lòng bày biện ra một loại tràn ngập sinh cơ màu xanh b i ế c nhưng lại không hiện mảy may sềng ệ t ngược lại như là tinh khiết nhất sệt ngược lại như là tinh khiết nhất sơ tuyển chỉ là trong đó phạm phất tẩn chứa vô hạn đồng b ồ sinh mệnh lực lượng có chút dập dần ở giữa lại có từng điểm từng điểm cực kỳ nhỏ tinh mảnh nhu hòa điểm sáng ở trong đó chìm nổi lấp lóe vật phẩm phân biệt tự nhiên năng lượng bình kỳ vật loại hình thiêu hao phẩm đặc thù tu luyện đạo cụ miêu tả đây là thiên nhiên ban cho cơ bản không phải sức người có khả năng luật chế trong bình nhận chứa trải qua từ thiên đ i ệ tinh hoa năm tháng dài đằng đắng lắng đọng độ cao tinh thuần lại cực cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau đối tinh linh đức lộ ý ỉa tự nhiên tế tự chờ tự nhiên hệ chức nghiệp hoặc có được tương quan cao đảng thiên phú người hiệu quả đem đạt được cực tăng lên trên diện rộng nhưng mà khi hắn nhìn thấy cuối cùng vậy được liên quan tới vật phẩm tự thân đặc tính nói rõ lúc cho dù là lấy hắn bây giờ gặp nhiều kỳ chân dị bảo định lực cũng không nhịn được con ngươi có chút co rụt lại chân chính cảm nhận được kinh ngạc đặc tính bản thân khôi phục bình này bản thân tức vì một cái vi hình có được hoạt tính tự nhiên năng lượng tụ hợp k h í đem nó cất đặt tại bất kỳ địa phương nào nó đều sẽ tự động c h ậ m dài hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong tỏ khắp tự nhiên năng lượng một lần nữa ngưng tụ cũng lấp đầy trong bình chất l ỏ n g tốc độ khôi phục cùng vị trí hoàn cảnh tự nhiên nồng độ năng lượng thành có quan hệ trực tiếp tự động khôi phục nhìn thấy cái này đặc tính lục nhiên là thật kinh ngạc thậm chí nhịn không được thấp dọc lặp lại một lần điều này có ý vị gì ý vị này cái này tự nhiên năng lượng bình căn bản không chỉ là vật chỉ dùng được một lần mà là một cái có thể lặp đi lặp lại sử dụng gần như ủng có vô hạn số lần năng lượng nguyên gần như vô hạn đỉnh cấp tu luyện máy gia tốc chỉ cần tìm được thích hợp môi trường tự nhiên đem nó cất đặt nó liền có thể như là không bao giờ ngừng nghỉ con suối liên tục không ngừng sản xuất r a loại này có thể vĩnh c ử u tăng thực lực lên lại hào không tác dụng v ụ chân quý năng lượng dịch lục nhiên ánh mắt ngưng chú tại kia chạy sôi giạt rào sinh cơ phỉ thúy bình nhỏ bên trên cơ hồ là khi nhìn đến nói rõ chi tiết trong n á y mắt một cái tên tựa như cùng lạc c n hiện lên trong đầu hắn làng cái này tự nhiên năng lượng bình nhận chứa tinh thuần tự nhiên sinh mệnh năng lượng đối với hắn tự thân hoặc là chủ tu hủy diệt đao cương phi n g u y ệ t thậm chí còn không tìm được minh s ắ c lực lượng phương hướng điểm tiểu nhiễm tới nói có lẽ cũng có thể tạo được một chút tầm b ộ nhục thân cải thiện thể chất cơ sở có ích nhưng tuyệt đối chưa nói tới là hạch tâm phương diện chất biến bởi vì bọn hắn tu luyện hệ thống sức mạnh căn nguyên cùng loại này thuần túy tự nhiên năng lượng cũng không phải là đồng nguyên tỷ lệ lợi dụng chú định có hạn nhưng lăng hoàn toàn khác biệt nàng là trời sinh tinh linh là tự nhiên ý chí nhi hô hấp cùng mạch đập đều phảng phất cùng vạn vật sinh trường đ ư n g bộ lực lượng của nàng bản nguyên nàng chỗ câu thông không c đ n chỉ có thể lập tức trên phạm vi lớn mà tăng lên nàng hiện hữu tự nhiên năng lượng tổng lượng cùng đối với ngoại giới năng lượng cảm giác điều khiển độ chính xác càng mấu chốt chính là có cái này có được bản thân khôi phục cả tính nhưng lấy gần như vô hạn lần sử dụng năng lượng bình thì tương đương với vì nàng bản này liền dị bẩm thiên phú con trai của tự nhiên cung cấp một cái ổn định cường đại lại lấy không hết chuyên môn năng lượng nguồn suối nàng tốc độ phát triển sẽ được đề thăng đến một cái trước nay chưa từng có xe tốc hành nói vô luận là nàng am hiểu tinh chuẩn bắn t ỉ a khoảng cách xa đại quy mô trị liệu khôi phục pháp t h u ậ t vẫn là tương lai khả năng giải tỏa cấp độ càng sâu tự nhiên bí thuật trên uy năng hạn cùng lực bền bỉ đều sẽ bởi vì này đạt được khó mà lường được phát triển tiềm lực của nàng đem chân chính trở nên bất khả hà lượng đây quả thực là cho lăng đo thân mà làm bảo vật lục nhiên thấp giọng thì thảo lòng bàn tay nắm thật chặt kia ôn nhuận sáng long lanh phỉ thúy bình nhỏ đầu ngón tay có thể cảm nhận được rõ ràng thân bình bên trong kia như là có được tự thân sinh mệnh c h ầ m c h ầ m lưu động bành trướng lại lại cực kỳ ôn hòa bàng bạc sinh cơ một cỗ từ đáy lòng h ô n hợp có vui mừng cùng mong đợi sán lạn tiêu d u n g rốt cục tại trên mặt hắn không giữ lại chút nào nở rộ ra hắn thậm chí có thể rõ ràng tưởng tượng ra đương lăng nhìn thấy phần này đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ v ậ t lúc cặp kia tinh khiết xanh biết đôi mắt sẽ trong nháy mắt sáng lên như thế nào ngạc nhiên qua mang kia luôn, luôn mang theo ôn nhu cởi yếu ớt khỏe miệng sẽ bởi vì k h ó có thể tin mà có chút mở ra có lẽ sẽ còn b hh ắ c ắ c phần này đến từ màn sáng ban thường giá trị sớm đã siêu việt vật phẩm bản thân nó không chỉ là một kiện cực kỳ thực dụng kỳ vật càng là một phần có thể thiết thực tăng lên đoàn đội hạch tâm đồng bạn thực lực củng cố lẫn nhau ràng buộc chỉ hướng huy hoàng tương lai trọng lễ cái này xa so với cho hắn một kiện cường đại hơn người vũ khí càng làm cho hắn cảm thấy hài lòng cùng phần chấn bởi vì đoàn đội cường đại mới thật sự là cường đại mới là có thể tại mảnh này tuyệt vọng dưới biển sâu đi được càng xa căn bản bảo hộ màn sáng phần này tâm ý lần này hắn thật là phi thường phi thường hài lòng ánh mắt từ kia chạy xuôi sinh mệnh màu xanh biết tự nhiên năng lượng bình bên trên rời lục nhiên ánh mắt rơi vào danh sách bên trên thứ tư hạ n g ban thượng kia phần nhìn như cổ p h á t cổ xưa lại ẩn ẩn tản ra vi diệu không gian ba động biển sâu thương đường phố chuẩn nhập bằng chứng bên trên hắn đưa tay đem nó lấy ra đó cũng không phải phổ thông tấm da dê xúc tu mang theo một loại kỳ lạ tính bền dẻo có chút lạnh bớt trang giấy mặt ngoài dùng một loại nào đó ám trầm gần hắc mực nước vẽ lấy khó mà giải đ ọ c đang không ngừng chậm chạp nhúc nhích phủ văn thần bí cùng một tổ như là sao trời quỹ tích phức tạp lại không đoạn mảnh vi điều chỉnh lấy biển sâu cùng h ư lúc đó trong đầu hắn trong nháy mắt tránh qua trước đây không lâu vân di tại báo cáo hành c đầu n g nội bộ quy hoạch lúc từng cố ý đề cập một sự kiện ở vào hành cùng khu hoạch tâm cùng bên ngoài khu dân cư giao giới khu vực có một mảnh sớm đã hoàn thành tất cả cơ sở công trình kiến thiết lại một mực ở vào để đó không dùng trạng thái khu vực nơi đó quy hoạch mới bắt đầu liền được mệnh danh là vân lan thương đường phố chỉ trong tương lai làm hành cung nội bộ thậm chí đối ngoại giao lưu thương nghiệp cùng mậu dịch trung tâm các loại cửa hàng quay hàng thậm chí cỡ nhỏ phòng đấu giá g i ả n không sớm đã xây thành nguồn năng lượng tuyến đường phòng hộ phát t r ợ n h à kho tổn t r ữ đầy đủ mọi thứ duy trì có khuyết thiếu trọng yếu nhất cũng là nhất thứ then chốt một cái có thể cùng ngoại giới cái khác người sống sót thế lực hoặc là một loại nào đó tồn tại ở vực sâu chi hải quy tắc hạ đặc thù giao dịch qua mạng lạc tiến hành kết nối cho phép hoặc tiết lời hành cung không cách nào tự sản tất cả vật tư rất nhiều hy hữu vật liệu đặc thù bản vẽ thậm chí mấu ch đều cực cần ngoại bộ con đường bổ sung nghĩ đến trong tay chương này tản ra không gian ba động cổ lão bằng chứng chính là cái tia thanh trở đ ợ i đã lâu cực kỳ trọng yếu chìa khóa nắm giữ nó hãn hải hành cung liền có thể thu được một lần tiếp nhập cái tia thần bí biển sâu thương đường phố quyền h ạ căn cứ nhắc nhở suy đoán nơi đó rất có thể là một cái dựa vào đặc thù nào đó quy tắc thành lập trung lập chợ giao dịch chỗ có lẽ có thể để bọn hắn cùng cái khác may mắn tổn tục hạ nhân loại tới cứ điểm thậm chí là một chút bảo trì trung lập có chí k h ô n kỳ dị hải dương chủng tộc tiến hành lấy vật đội vật hoặc là trao đổi quý giá tình báo đây đối với một cái chi đang không ngừng phát triển lớn mạnh đi hướng biển sâu thậm chí cuối cùng thoát khỏi mảnh này tuyệt vọng c h i h ả i thế lực mà nói mang tới chiến lược ý nghĩa cùng tiềm ẩn giá trị không thể nghi ngờ ý vị này bọn hắn thu hoạch phát triển tài nguyên con đường sẽ không còn vẹn vẹn ỉ lại tại nguy hiểm trên biển đánh bắt cùng sự không chắc chắn cực cao hệ thống b a n thường rốt cục nhiều một đầu tương đối ổn định lại khả năng ẩn chứa vô hạn kỳ ngộ ngoại bộ đường tắt c h ơ trơ sáng nhất định phải lập tức cùng vân di kỹ càng thương lượng một chút mở ra thương đường phố cùng lần đầu thăm dò cần chuẩn bị nào thẻ đánh bạc sự tình lục nhiên trong lòng cấp tốc làm ra quyết đoán cẩn thận từng ly từng tí đem phần này nhưng có thể mở ra phần mới bằng chứng thu nhập không gian chữ a vật chỗ sâu nhất cùng cái khác mấy món trọng bảo đ ặ t song song cất giữ cuối cùng ánh mắt của hắn mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía kia phần từ xuất hiện lên liền để hắn để ý nhất ẩn ẩn cảm giác nhất là bất p h ẳ m cũng là làm lần này ss s đánh giá áp trục xuất hiện b a n t h ư ở n g Do kia bị phong tồn tại vĩnh hàng thủy tinh bên trong tản r a cổ lão bàng bạc mã thuần túy sinh mệnh khí tức nhân tộc tinh huyết viết cổ thủy tinh ước chừng lớn chừng m ầ n cái toàn thân nhưng lại so đã biết mặc cho chất liệu gì đều phải cứng rắn mà tại nơi trọng yếu một giọt ư ớ c chừng như hạt đậu nành ngầm dòng máu màu đỏ đang lẳng lặng lơ lửng trong đó nó bày biện ra một loại cực kỳ thâm thúy gần như ám trầm màu đỏ phảng phất áp sức vô số t u ế nguyện tích lũy nhất là m người sợ h ã i chính là giọt máu này phảng phất có được tự thân sinh mệnh cùng ý chí đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà cổ lao tiếp tấu có chút hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều có một cỗ kho nói lên lời cổ lão thuần túy mà lại vô cùng khí tức của sự khoảng cách gần cảm thụ được cố khí tức kia lục nhiên liền cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình huyết dịch phản p h ấ t nhận lấy một loại nào đó nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên triệu h á n bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động sinh ra một loại không h i ể u mãnh liệt cộng minh cùng thám thiết nhất khát vọng đó là một loại nói nhỏ hấp dẫn phản p h ấ t tại t h u ố c d ụ c hắn đánh vỡ tầng này thủy tinh ngăn cách đi ôm đi dung hợp phần này đến từ viễn cổ lực lượng lục nhiên hít sâu một hơi c ơ ỡ chế thể nội kia ngao nghe muốn động d u n g động thân sắc vô cùng trịnh trọng đem cái này mai vĩnh hằng thủy tinh nhẹ nhàng cất đặt tại màn sáng kiểm tra khu vực hắn cần cặn cặn mô hiện hiện. tả vật này cũng không tầm thường huyết dịch mà là nguồn gốc từ cái nào đó sớm đã tan biến ở trong dòng sông thời gian viễn cổ huy hoàng kỷ nguyên là một vị chân chính đạp vào lực lượng đỉnh phong nhân loại cường giả tại sinh mệnh nhất hừng hực thời khắc nương tụ bộ phận sinh mệnh tinh hoa cùng lực lượng bản nguyên mà thành kỳ tích tạo vật nó ẩn chứa thuần túy nhất cổ xưa nhất cường đại nhất n h â n tộc huyết mạch chi lực là ngược dòng tìm hiểu đầu n g u ồ n phản p h á p quy chân chìa khóa hiệu quả n h â n tộc sau khi phục d ụ nhưng g n cực lớn trình độ chiết xuất cũng thăng hoa người sử dụng nhân tộc độ đậm của huyết thống tỉnh lại cũng kích hoạt ngủ s a y tại tổ hợp g e n chỗ sâu nhất viễn cổ lực lượng m ạ n h vỡ cùng di chuyển ký ức cụ thể tăng lên phương hướng bao quát nhưng không giới hạn trong thể chất toàn diện bay vọn từ cơ sở nhất tế b à o hòa tính p ư ơ n g diện bắt đầu toàn phương vị cự phúc tăng cường cơ bắp lực lượng bộc phát tốc độ sức chịu đựng hạn mức cao nhất thần kinh phản xạ tốc độ cùng thương tích tự lành năng lực có cực lớn s á t xuất trợ giúp người sử dụng đánh vơ i trước mắt sinh mệnh tầng cấp cố hữu bình cảnh bước vào cảnh giới toàn mới giác quan cực h ạ n thăng hoa cực lớn cường hóa thị giác động thái bắt giữ cùng nhìn ban đêm năng lực thính giác tần suất tiếp thu phạm vi k h i ế u giác phân biệt độ chính xác xúc giác cảm giác độ nhạy thậm chí huyền chi lại huyền nguy cơ trực giác cùng chiến trường trực giác cảm giác phạm vi cùng tin tức xử lý độ chính xác đem phát sinh trực biến linh hồn bản chất rèn luyện tinh khiết cũng trên phạm vi lớn lớn mạnh lực lượng tinh thần bản nguyên tăng lên ý chí kiên định trình độ cực lớn tăng cường đối các loại tinh thần công kích h u y thuật nói nhỏ ô nhiễm kháng tính cùng mi đồng thời có trợ giúp đào móc cấp độ càng sâu tinh thần tiềm lực cùng thiên phú năng lượng thân hòa mở rộng tăng lên mức nhỏ đối quanh mình hoàn cảnh bên trong các loại thuộc tính năng lượng bao quát nhưng không giới hạn trong tự nhiên năng lượng tinh có thể năng lượng bóng tối trở cảm giác nhạy cảm độ cùng hấp thu lợi dụng hiệu suất cảnh cáo huyết mạch tăng lên cùng thăng hoa quá trình đem nương theo năng lượng cường đại xung kích cùng cấp độ gen dựng lại cần bảo đảm người sử dụng thân thể cùng tinh thần ở và ổn định trạng thái nếu không khả năng tồn tại không thể dự báo phong hiểm nhìn xem màn sáng bên trên kia từng đầu có thể xương lịch t i ê n hiệu quả miêu tả nhất là k i a đánh vỡ sinh mệnh tầng cấp bình cảnh linh hồn rèn luyện tỉnh lại viễn cổ lực lượng c h ợ chữ cho dù là lục nhiên cũng cảm thấy một trận h á i hùng kết vĩa hô hấp không tự chủ được tăng thêm giọt máu tươi này giá trị chỉ sợ viễn siêu lúc trước hắn lấy được tất cả ban thưởng c h i h ò a nó tăng lên không phải nào đó một loại kỹ năng hoặc một kiện nào đó trang bị mà là từ trên căn bản toàn diện tăng lên hắn làm người cá thể này sinh mệnh cấp độ đây là thông hướng cao hơn duy lực lượng giấy thông hành chương hai trăm chín mươi lăm huyết mạch lần nữa thăng cấp chương hai trăm chín mươi lăm huyết mạch lần nữa thăng cấp quả nhiên là độ tốt lục nhiên từng chữ từng câu xem hết màn sáng bên trên kia tưởng tận đến làm người sợ h a i nói rõ nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh trong lồng ngực phảng phất có nóng hởi nham tương đang dâng trào trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng qua n mang lần trước cảm nhận được như thế rõ rệt huyết mạch phương diện tăng lên vẫn là tại thăm dò người thằn lằn hòn đảo lúc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau lấy được lần kia ban thưởng một lần kia c h ỗ tốt để hắn được lợi đến nay vô luận là tố chất thân thể hay là năng lượng cảm ứng đều lên một bậc thang mà trước mắt giọt này bị phong tồn tại vĩnh hằng thủy tinh bên trong nhân tộc t i n h huyết viễn cổ, ẩn chứa cổ lao khí tức. thuật ý trình độ cùng hệ thống trong miêu tả kia từng đầu có thể xương lịch thiên hiệu quả phẩm chất cùng tiềm ẩn giá trị hiển nhiên viễn siêu lần trước cái này căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại đây là trực chỉ bản nguyên sửa sinh mệnh cấp độ vô thượng tôi bảo đối mặt như thế kỳ ngộ bất kỳ cái gì do dự đều là đối phần này quà tặng kinh nhuận lục nhiên ánh mắt ngưng tụ đã không còn mảy may trần trờ cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu ngón tay nắm viên kia sáng long lanh vĩnh hàng thủy tinh lực lượng tinh chuẩn phun một cái gian giắc nhất thanh cực kỳ nhỏ như là băng tinh vỡ vụn vang truyền đến tân k i ệ cứng rắn vô cùng thủy tinh sát ngoài ứng than hóa thành vô số nhỏ bé lóe ra ánh sáng nhạt tinh bụi phiêu tán biến mất ngay tại sát ngoài vỡ vụn sắt na ông gió kia vốn chỉ là chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ngầm dòng máu màu đỏ phảng phất trong nháy mắt bị rót vào chân chính linh hồn triệt để sống đi qua nó đ ỗ n g nhiên tách ra nồng đậm đến tan không ra ánh sáng màu đỏ ngòm giống như là có sinh mệnh tự hành lơ lửng mà lên hóa thành một đạo cô đ ộ n g vô cùng tản ra làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng ba động huyết sắc lưu quang quan mang kia cũng không tả ác ngược lại mang theo một loại cổ lão uy nghiêm trí cao vô thượng thuần túy sinh mệnh u y ác giống như là một vị viễn cổ trí tôn vượt qua thời không bỏ ra t h o á ngay nhịn. b tại r o n g kia n dọn tinh huyết cửa vào trong nháy mắt lục nhiên toàn bộ ý thức phản phất bị một đạo khai thiên tích địa huyết sắc lôi đình hung hăng của chúng một cỗ khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung Ước hạn nóng dựt lại lại Nó lại lại lục ạ ạ i l nhiên thân thể khống chế không nổi kịch liệt chấn động toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều trong nháy mắt kéo căng có chút run dày lên lan ra mặt ngoài một nhiều sợi gân xanh như là thức tỉnh cầu long nổi bật ra dưới đáy phảng phất có nóng bỏng nham t ư ơ n g tại chạy xiết nhưng cái này run rẩy cũng không phải là bắt nguồn từ thống khổ mà là một loại sinh mệnh cấp độ chính đang phát sinh nhảy vào lúc từ trong r a ngoài bắn r a khó mà ước chế cực hạn lực lượng cảm giác cùng tràn đầy cảm giác hắn rõ ràng nhìn đến trong cơ thể mình huyết dịch phảng phất bị nhen lửa đang sôi trào đang hoan hô đang điên cuồng chạy xiết gào thét mỗi một lần trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều như là hồng hoang cự thú chống trận tại trong lồng ngực lôi vang nặng n ề hữ lực tràn đầy trước nay chưa từng có sinh cơ như là cao minh nhất công tượng nương theo lấy mỗi một lần nhịp tim bị mạnh mẽ bơm mang đến toàn thân mỗi một cái góc t h ô bạo mà lại tinh tế cọ rửa cải tạo cường hóa lây hắn m u ố n có huyết mạch đem nó chiết xuất thăng hoa hướng về cái nào đó càng cổ lão càng hoàn mỹ hơn hình thái phát sinh trên bản chất thuế biến hắn không tự chủ được nhắm hai mắt lại đem toàn bộ tâm thần chìm nhập thể nội như là kinh nghiệm phong phú nhất tài công toàn lực dẫn đạo khống chế hấp thu c ố này đột nhiên chẳng và có thể xưng kinh khủng viễn cổ năng lượng dòng lũ đây là một cái dung không được nửa phần sai lầm quá trình đã là lớn lao kỳ ngộ cũng ẩn chứa không biết phóng hiểm trước hết nhất sinh ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa là hắn giác quan thế giới tại hắn khép kín mí mắt về sau lấy trước nay chưa từng có rõ ràng độ một lần nữa triển khai thuyền ngoại hải sóng đập thân tàu nhỏ bé nhất chập trùng âm thanh nơi xa hải vệ quỷ đội tuần tra nặng nề g h giáp sát tương hố ma s á t lúc phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh thậm chí trong không khí những cái kia vô hình hạt năng lượng tự nhiên lưu động lúc sinh ra cực kỳ yếu ớt q u ý tích cùng g ợ t sóng hết thảy hết thảy đều bị vô hạn phóng đại trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng phản phất toàn bộ thế giới đều bị phá giải thành cơ sở nhất tin tức lưu không giữ lại loại này sức quan sát đã siêu việt đơn thuần nhìn cùng nghe gần như một loại toàn c h i lĩnh vực cảm giác cùng lúc đó linh hồn của hắn phảng phất bị một cố ấm áp mà thuần túy thánh quang từ đầu đến chân g ộ t rửa mã qua tất cả mọi mệnh t ặ p niệm thậm chí di vang trong tu luyện tích lũy một chút á m thương cùng vương hữu đều bị quét sạch sành xanh, xanh linh hồn trở nên càng thêm cúc động t h ô n g đấu cứng cỏi một chút từng tại tu luyện thương pháp vận chuyển năng lượng lúc bồi dối hắn thật lâu mê vụ cùng cửa ải giờ phút này lại rộng mở trong sáng trước kia cảm thấy tối nghĩa khó hiểu yêu quyết hiện tại lý giải như là hô hấp tự nhiên tư d Đối tự thân mỗi một ỗ i m trận cực lượng trường kỳ h nhỏ lại dày đặc như mưa rơi nhẹ vang lên từ trong cơ thể hắn chỗ sâu chuyển ra kia là hắn xương cốt đang trở nên càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi hướng phía một loại nào đó cường độ không phải là người tiến hóa sợi cơ nhục phảng phất bị bàn tay vô hình đánh tan lại lấy càng hoàn mỹ hơn càng hiệu suất cao hơn phương thức một lần nữa bệnh mỗi một cây sợi đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng ngũ tạng lục p h ủ bị nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh năng lượng bao khoả t ừ dưỡng trở nên càng cường kiện hơn tràn đầy sức sống dưới da mơ hồ có màu vàng kim nhạt lưu quang theo hết u y dịch trào lên mà lấp lóe kia là quá năng lượng bàng bạc tạm thời không cách nào hoàn toàn nội liễm biểu hiện hắn nhẹ nhàng nắm tay thậm chí không có tận lực phát lực liền cảm giác giữa ngón tay không khí bị bóp phát ra rất nhỏ nổ đùng một cỗ trước kia cần toàn lực bộc phát mới có thể có lực lượng kinh khủng cảm giác giờ phút này dịu dịu d n g ngoan ngoã trước đó cần hao phí không ít khí lực mới có thể phá hư đặc trùng hợp kim hiện tại có lẽ có thể bị hắn tùy tiện bốc yến chương hai t r c h ư ơ i sáu huyết mạch lần nữa bay vọn chương 296, h u y ế t mạch lần nữa bay vọn loại này toàn phương vị sinh mệnh cấp độ tăng cường đã vượt xa khỏi nhân loại bình thường thậm chí phổ thông siêu phàm người phạm chủ dùng siêu nhân để hình dung hào không đủ cái này thoát thai hoán cốt quá trình kéo dài ước chừng một k h ắ c đồng hồ tiếc như là hồng hoang m ạ n h thu tại thể nội mạnh mẽ đâm tới b ả n g bạc năng lượng mới dần, dần dịu dàng n g n n g n bình ổn lại Mở hai mắt ra. Ông, trong mắt có như thực chất tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất như là trong đêm tối xẹt qua thiền điện chật lại sâu sắc nội liễm cả người hắn khí chất phát sinh vi rượu mà khắc sâu biến hóa trở nên càng thêm trầm tĩnh nội liễm thâm thúy phảng phất không gợn sóng giếng cổ nhưng ngẫu nhiên lưu chuyển ở giữa lại sẽ lơ đáng tản mát ra một tia làm người sợ hãi nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối trên lệ phí áp hắn có chút giật giật ngón tay cẩn thận cảm thụ được thể nội lao nhanh lưu chuyển vô cùng vô tận toàn lực lượng mới một loại cường đại trước nay chưa từng có tự tin cùng trường không cảm giác tự nhiên sinh ra tràn ngập lòng dạ của hắn hiện tại ta hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nặng nề vết khoang nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến nhìn như bình tĩnh màu mực mặt biển ánh mắt phảng phất có thể vượt qua không gian lần nữa thấy được đầu kia từ vô số quái vật vạn mẹo d u n g hợp mà thành tản ra làm người tuyệt vọng khí tức khổng lồ tồn tại thâm hầu nếu như gặp lại thâm hầu loại kia cấp bậc đối thủ hắn thấp giọng tự nói thanh em bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn chỉ bằng vào một mình ta liền có niềm tin tuyệt đối. t r o n giọt khoảng h t ờ gian gắn, giải quyết không triệt phải nó cuốn đem đề. Đây quyết v n g mà là đối h ự lực c b ả này thân tiến h n nhất khách quan ước định sau cho ra kết luận. h khách cho h kết ước sau u ra ế t mạch l ầ nhân nữa n k i người vọn, bay bọn, để cá h hắn tộc h chiến u đấu, ầ n lên tùy sức bước m t á i hoàn tinh o à n m ớ đủ để q u a sát trước đó m ì n tào p huyết o n này nhân tộc tinh g Giọt tộc h viễn cổ không thể nghi ngờ là lần này sss đánh giá tất cả ban thưởng bên trong đối với hắn tự thân tăng lên to lớn nhất giá trị cũng chân quý nhất trí cao bảo v ậ n lại tại màn sáng trước ngừng chân trầm ngâm một lát lục nhiên sắp sáng ngày cần phải xử lý hạng mục công việc trong đầu rõ ràng qua một lần hàng đầu sự tỉnh là cùng vân di đã định mở ra vân lan thương đường phố cụ thể chi tiết chuẩn bị kỹ cảng cùng kia không biết thâm h ả i thành phố trận tiếp xúc thẻ đánh bạc tiếp theo là lập tức đem hải dương bá chủ hạ s u â n p h â cùng với đạn dược sản xuất bản vẽ phát xuống cho công xưởng liệt là cao nhất ưu tiên cấp hạng mục mau chóng hình thành sức chiến đấu còn nữa chính là dành thời gian đi ụ tàu khu thực địa t r a nhìn một chút kia chiếc từ biển tự trong xào huyệt mang về gấp đón đỡ chữa trị, tàu ngầm, ước định chữa trị giá trị cùng khả năng mang tới ích lợi đem những n à y kế hoạch đại khái sắp xếp như ý t hắn khởi trước đó tùy ý phủ thêm áo ngoài đang chuẩn bị nghỉ ngơi ánh mắt trong lúc vô tình đào qua cánh tay lúc này mới chú ý tới làn da mặt ngoài chẳng biết lúc nào bám vào một tầm cực kỳ nhạt cơ hồ mắt thường khó mà phát rác màu xám vết bẩn xích lại gần còn có thể nghe đến một tia cực kỳ nhỏ như là kim loại cùng bụi bằng hỗn hợp bụi tanh đây là hắn nao nao lập tức hiểu rõ đây là huyết mạch lần nữa tấn thăng không cần tay hắn động thao tác trí năng cảm hứng hệ thống đã khởi động nhiệt độ vừa đúng nước nóng như là ôn nhuận màn mưa từ ẩn tàng thức đỉnh phun chúng đều đều vệ xuống cọ dựa tại hắn dắm chắc trên thân thể tẩy đi một đêm kịch chiến lưu lại nhàn nhạc khói lửa khí tức mọi mệnh mang tới hết ẩm sưng cùng tầng kia đại biểu cho sinh mệnh thăng hoa ấn ký nhỏ bé ô huế ấm áp dòng nước bao khỏa toàn thân mang đến cực hạn buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu cũng làm cho hắn độ cao tập trung thật lâu tinh thần triệt để thư giãn xuống tới cẩn thận sông rửa sạch sẽ hắn dùng mềm mại r ộ n g khăn tắm lớn lau k h ô thân thể lập tức cảm giác thần thanh khí sảng mỗi một cái lỗ chân lông đều phản g phất tại tự do hô hấp toàn thân thoải mái hắn rón rén đi trở về phòng ngủ mượn n u hòa đèn đêm ánh đèn nhìn thấy phi nguyện vẫn như c ũ duy trì trước đó tư thế ngủ ấm đến vô cùng phải máy mang theo làm cho người an tâm nhiệt độ lục nhiên cẩn thận bén chăn lên một góc một lần nữa chui vào động tác ê m ái đem cô kia vẫn như cũ mang theo một chút hơi lạnh lại mềm mại vô cùng thân thể mềm mại lần nữa ôm nhập mình ấm áp dắn chắc trong ngực Ừm. mộng mớ, Phi phát thức nhất thanh nhẹ thoải nhất, hướng hắn nhiên thỏa mãn than thở nhất giấc nói mái lại Nguyệt trong lần nữa bản năng trong ngực lấy tìm trí sát. ra cực được Lục đỡ vị nhạt nhàng nàng nhàng chống cho dù cách hành cung dạy đặc hợp kim vách khoang cũng có thể mơ hồ cảm giác được ban đêm gió biển mang đến so d ị vãng rõ ràng hơn h ẳ n ý quét tại thân tàu bên trên phát ra chấm thấp hẹn à o mặc dù không xác định cái này quỷ dị mà nguy hiểm vực sâu thế giới phải chăng cũng tồn tại rõ ràng bốn mùa luân hồi nhưng nhiệt độ hạ xuống lại là thực sự biểu thị hoàn cảnh khả năng chính hướng phía cái nào đó không biết phương hướng biến hóa may mắn bây giờ hãn hải hành cung sớm đã xưa đâu bằng nay nội bộ công trình cực kỳ hoàn mỹ mỗi một cái trọng yếu gian phòng bao quát căn này phòng ngủ chính đều không có khe hở tiếp vào trí năng trung ương hoàn cảnh ấm khống hệ thống từ đầu đến cuối vô thanh vô tức duy trì lấy làm cho người thể cảm thấy thư thích nhất cố định nhiệt độ cùng độ ẩm đem ngoại giới nóng bức cùng giá lạnh cùng biển sâu kia vô khổng bất nhập ướt lạnh khí tức triệt để ngăn cách bên ngoài không cần lo lắng ấm lạnh chỉ có an tâm cùng yên tĩnh ôm ấp ôn hương nguyễn ngọc chót mũi quanh q u ẩ n lấy phi nguyệt trên thân kia đặc hữu mắt lạnh bên trong mang theo một tia ngọt tấm nhàn nhạt hương thơm bên thai là nàng bình ổn mà quy luật nhu hòa tiếng hít thở như là tốt nhất an thần hú tại cái này vô cùng an tâm cùng yên tĩnh không khí bập vào lục nhiên mấy ngày liên tiếp căng cứng tâm thần cũng r sáng sớm hôm sau đương lùm thứ nhất hơi hy nắng sớm thấu quá to lớn cửa sổ sát đất nhu hòa sái nhập tầm địa đi lúc lục nhiên liền một cách tự nhiên tỉnh lại hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thanh tịnh sáng tỏ không có chút nào vừa tỉnh ngủ mông lung Chỉ cảm h ỉ c thấy một đêm sâu ngủ về sau toàn thân mỗi một tế bào đều s u n g doanh b ồ n g bộ sức sống tràn đầy phảng phất không dùng hết tràn trề lực lượng trạng thái tinh thần cùng thân thể cơ năng đều ở vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái đình phong trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại hòa hợp tự nhiên trưởng không cảm giác hắn cẩn thận nghiêng người sang động tác nhu hòa đến như là lông vũ sợ đã quay dày bên cạnh vẫn như cũ ngủ say phi n g u y ệ t nàng mặt tái nhợt gò má khôi phục một chút huyết sắc hô hấp đều đều hiển nhiên khôi phục được không tệ chỉ là còn cần thời gian dài tính dưỡng lục nhiên lạng yên không một tiếng động đứng dậy th nghiêm chỉnh huấn luyện hầu g á i cẩn thận phân phó chiếu cố tốt phi nguyện sinh hoạt thường ngày đúng giờ mâm thuốc như có bất kỳ khó chịu nào lập tức thông báo chờ hạng mục công việc về sau mới cầm cái kia ôn nhuận sáng long lanh nội ẩn sinh cơ phỉ thủy bình nhỏ tự nhiên năng lượng bình rời đi tầm điện hắn trực tiếp hướng phía hành c u n g chủ phòng ăn đi đến rộng rãi sáng tỏ trong nhà ăn đã có không ít người tại dùng bữa ăn nhu h ò a nhân công ánh nắng mô phỏng lấy sáng sớm ánh sáng tự phát thấu quá to lớn kháng ép cửa sổ thủy tinh vậy xuống đem phòng ăn chiếu g i i đến trong suốt gần cửa sổ vị trí tốt nhất bên cạnh lăng cùng điểm tiểu nhi lăng t ư thái hoàn toàn như trước đây ưu nhã tính mịch phản phất cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể n ắ n g sớm vì nàng t u y ệ t mỹ bên cạnh nhan cùng nhọn lỗ thai dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu trắng nàng chính miệng nhỏ thưởng thức một phần tỉ mỉ phối hợp mới tươi hoa quả cùng quả hạch làm chủ tinh linh phong cách salat động tác thư giãn mà tự nhiên đẹp đến mức giống một bức tỉ mỉ vẽ cổ điện bức tranh mà đối diện nàng điểm tiểu nhiễm thì lộ ra hết sức kỳ quái nhìn thấy lục nhiên tiểu nha đầu cơ hồ đem cả khuôn mặt đều vùi vào con kia so với nàng mặt còn lớn hơn chen cháo bên trong chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu cùng một đôi đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết tiểu trong tay nàng t h i a chính lấy một loại gần như đào móc tốc độ cực nhanh lây lấy trong chén còn thừa không nhiều cây yến mạch cháo an đến gọi là một cái hết sức chuyên chú tâm vô bảng vụ phản g phất trong chén không phải phổ thông cháo mà là cất dấu cái gì tuyệt thế bí t ị c h hoặc bảo tàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn một chút vừa vừa đi vào phòng ăn lục nhiên bộ kia hận không thể đem mình cả người đều nhét vào trong chén đà điệu bộ dáng c u n g năng ngày bình thường h o ặ c bát mẹ thoát thậm chí có mấy lời lao hình tượng tạo thành tương phản to lớn lộ ra phá lệ buồn c ư ờ i lại làm người thương yêu yêu sớm lục nhiên tiên sinh lăng nghe tiếng ngầm đầu thấy là lục nhiên cặp kia tinh khiết xanh biết đôi mắt lập tức con thành đẹp mắt mượn nhà lộ ra một cái điểm tính mà nụ cười chân thành giống như là sáng sớm mang theo dọ s ư ơ n g nợ rộ đói hoa đứng một bên hầu g á i không cần phân phó lập tức lặng yên không một tiếng động vì lục nhiên bưng tới một phần phối hợp cân đối nóng hôi h ổ i đ ữ a sáng sắp đến biên giới vàng và giòn bên trong lòng đảo chim trứng nướng trí kim hoàng xốp giòn bánh mì phiến nước đây đà dày cắt thịt sắp xếp cùng một bản bánh bao hấp cùng một chén tản ra thuần hương sữa bò nóng lục nhiên nói tiếng cảm ơn cầm l nhưng sự chú ý của hắn nhưng thủy trung bị bên cạnh cái tia cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong chén tiểu nha đầu hấp dẫn nha đầu này hôm nay chuyện gì xảy ra quá khắc thường dựa theo ngày thường lệ cũ điềm tiểu n h i ệ m đã sớm nên kỷ kỷ cha cha vây quanh hắn giống con khoái hoặc nhỏ chim sẻ chia sẻ các loại tin đồn thú vị hoặc là đối bữa sáng s o i mói nhưng hôm nay nàng lại an t ĩ n h giống người cầm không chỉ có không nói một lời ngay cả bên thai mang cái cổ đều đỏ đấu chỉ lo dùng thiệu mạng đào móc lấy trong chén còn thừa không có mấy cây yến mặc cháo bộ tia đà điệu tư thái nghị không khiến người ta chú ý cũng khó khăn lục nhiên trong lòng nghĩ hoặc vô ý thức giương mắt nhìn về phía đối diện lắng dùng ánh mắt truyền lại ra hỏi thăm ý tứ lăng đem hắn nghi hoặc thu hết vào mắt nhịn không được nâng lên đầu ngón tay y ê u nhã che miệng lại sừng phát ra nhất thanh cực nhẹ như là trông gió chập trần cười khẽ sau đó nàng lặng lẽ dưới bàn rối ra ngón n g tay dựng lên một cái bưng chén uống rượu tư thế cặp k i a xanh biết đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy vô cùng rõ ràng danh m á n h cùng h i ể u do ý cười phản phất tại nói ngươi hiểu lục nhiên đầu tiên là x ứ sở lập tức đông nhiên kịp phản ứng kém chút nhịn không được cười ra tiếng nguyên lai、like đầu góc triệt để thanh tỉnh hồi tưởng lại tối hôm qua mình uống đến mơ mơ màng màng không chỉ có ôm cánh tay của hắn khóc bù l ù bù loa còn lớn hơn âm thanh lá hét không muốn làm bình hoa muốn biến hữu dụng những cái kiên lợi nói hùng hồn hiện tại chính xấu hổ đến không còn mặt mũi hận không thể tại chỗ mất trí nhớ hoặc là tìm một cái lỗ để chui vào đâu minh mạch nguyên do lục nhiên lập tức cảm thấy đã buồn cười lại có chút đau lòng nha đầu ngốc này kia phần nghĩ phải m ạ n h lên muốn kể vai chiến đấu tâm ý là chân thành căn bản không cần vì thế cảm thấy xấu hổ hắn hơi suy nghĩ cố ý hắng dọn một cái giả bộ như một bộ hồn giả ánh mắt mười phần tự nhiên chuyển hướng ngoài cửa sổ sáng dỡ c ả n h biển dùng nhẹ nhõm bình thường ngự a khí nói ra hôm nay thời tiết coi như không tệ à, thiên t hai qua đi cuộc sống của chúng ta lại bước vào bình thường vân di buổi sáng vật tư thu hoạch thế nào vân di nghe được thiếu gia thanh âm cất bước tiến lên mở miệng nói tự động đánh bắt vật tư dương trang bị lần nữa khôi phục v ậ t chuyển vật tư số lượng so dĩ vãng tăng thêm không ít lục nhiên gật gật đầu xem ra thiên thai qua đi trên mặt biển vật tư dương số lượng lần nữa tăng nhiều dưng một chút hắn mới nhớ tới trong ngực đồ vật ánh mắt quay lại làng trên thân đúng rồi làng có dạng đồ vật cho ngươi Hẳn là cần dùng đến. nói g dùng ư ơ i hẳn cần đến. n là hắn đem cái k i a m ộ t mực nắm trong ngực xúc tu ôn nhuận tự nhiên năng lượng bình đem ra trong tay nhẹ nhàng lay động tiêm màu xanh biết phỉ thúy bình nhỏ tại sáng sớm ánh n ắ n g chiếu xuống nội bộ chạy xuôi chất l ỏ n g chết xạ r a mê người mà tràn ngập sinh cơ v ầ n g sáng thân bình điêu khắc dây leo đường vân dị thường đ ẹ p mắt càng quan trọng hơn là kia tinh thuần đến cực điểm tự nhiên sinh mệnh năng lượng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra mà một bên điểm tiểu nhiễm ngay được lục nhiên mở miệng nói chuyện đầu tiên là khẩn trương đến bả vai co dù lại chờ phân phó hiện hắn đảm luận hoàn toàn là thời tiết cùng cho lăng tỷ tỷ đồ v ậ không nói tới một chữ tối hôm qua nàng bối dối lúc này mới âm thầm thật dài thở dài một hơi căng cứng nhỏ thân thể có chút đã thả lỏng một chút nhưng trên gương mặt k i a như là dáng chiều đỏ ửng lại là một lát làm sao cũng lui không nổi nữa chỉ có thể tiếp tục cố gắng thu nhỏ mình tồn tại cảm làm bộ mình là một đoạn an tĩnh sẽ chỉ vùi đầu chăm chú cơm khô cây nấm cầu nguyện trong lòng cái này đ ỗ n g nhiên lúng túng bữa sang c ó thể nhanh lên kết thúc chương hai trăm chín mươi tám hai người làm u ố n ăn ta ạ chương hai trăm chín mươi tám hai người làm u ố n ăn ta à? nhìn xem điểm tiểu nhiễm kia dáng vẻ khả ái lục nhiên lại quan tâm không có mở miệm trêu g ẹ o nàng tối hôm qua sau khi say rượu thất thố chỉ là vươn mang theo mười phần ôn hòa cùng b a o dung nhẹ nhàng u ố t u ố t nàng mềm mại xóa tung đỉnh đầu kia lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó không cần nói nói lý giải cùng c h â n an mang theo ma lực kỳ dị đ i ể m tiểu nhiễm nguyên bản căng cứng giống chương kéo căng cung nhỏ thân thể tại cái này nhu hòa vớt v ề dưới không tự chủ được lặng lẽ vông lòng xuống nàng thậm chí vô ý thức giống con bị chủ nhân c h â n an đến cực kỳ thoải mái con mèo nhỏ dùng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ sát lục nhiên khoan hậu bàn tay trong cổ họng phát ra mới không thể nghe thấy thỏa mãn hát h, -h a m thoải mái mà hít mắt lại đáy lòng tựa hồ cũng tại cái này thân mật cử động bên trong bị lạng yên vò tán không ít chỉ còn lại ấm áp an tâm lục nhiên ca ca trấn an được bên này dễ dàng thẹn thùng nhỏ đà điểu lục nhiên lúc này mới quay đầu ánh mắt rơi vào đối diện chính tư thái ưu nhã miệng nhỏ thường thức hoa quả xa l á t l a n g trên thân đem vật cầm trong tay đưa tới trước mắt nàng lục nhiên trên mặt lộ ra một cái mang theo vài phần thần bí ý vị tiêu d u n g mở miệng nói l a n g thế nào vật này hẳn là sẽ đối ngươi phi thường hữu dụng thân bình tại sáng sớm tươi đẹp ánh nắng chiều xuống chạy xuôi ôn nhuận nu hỏa nỗi ẩn sinh cơ thủy sắc vầng sáng tính chất tinh tế tỉ mỉ đến không tỉ vết chút nào. càng làm người khác chú ý chính là trong bình nơi đó thịnh trang hơn phân nửa bình thanh tịnh sáng long lanh đến c ự c hạn bày biện da dạt rào sinh cơ chất lỏng màu xanh biếp k i a chất lỏng cũng không phải là tự vật mà l à như là có được tự thân sinh mệnh ở trong đó chầm rãi y ê u nhã lưu chuyển nhộn nạo ngẫu nhiên chết xạ ra điểm điểm nhỏ vụn như sao mảnh n u h ò a q u a n mang dù cho cách tầng kia phỉ thúy bình bích một cỗ khó mà hình dung tinh thuần mà bàng bạc tự nhiên sinh mệnh khí tức đã tràn ngập ra để không khí chung quanh đều phản phất mát mẹ mấy phần lăng hô hấp tại cảm nhận được c ố khí tức kia sát na mới không thể xem xét hơi chậm lại cặp k i u bích mô bên trong hiếu kỳ trong nháy mắt chuyển hóa làm khó mà che giấu chấn kinh cùng rung động làm trời sinh con trai của tự nhiên nàng so bất luận kẻ nào đều càng có thể rõ ràng cảm giác được kia nho nhỏ trong bình nhận chứa làm bên ngông bực nào mà thuần túy tự nhiên bản nguyên t r i lực kia đối nàng mà nói là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng mà đ i ề m tiểu nhiễm càng là sớm đã quên vừa rồi xấu hổ miệm nhỏ có chút đã trương thành đáng yêu hình tròn con mắt chừng đến căng tròn không nháy mắt nhìn chằm chằm kia tỏa ra ánh sáng lung linh phỉ thú cơ hồ ngay tại k i a phỉ thúy bình nhỏ chạm đến mặt bàn trong n y mắt lang thân thể mềm mại liền không bị k h ô n g chế lần nữa khe r u lên làm thiên sinh địa dưỡng cùng tự nhiên cộng minh tinh linh nàng đối với tự nhiên năng lượng cảm giác nhạy cảm độ viễn siêu bình thường sinh linh gấp trăm ngàn lần một c ố khó có thể tưởng tượng tinh thuần đến c ự c h ạ n tràn đầy nguyên thủy nhất sinh mệnh lực tự nhiên năng lượng khí thức như là ngủ say hải dương đ ố n g nhiên t h ứ c tỉnh hóa thành vô hình ấm áp triều tịch từ cái này nho nhỏ trong bình tràn trề tuân ra m ạ n liệt đánh thẳng vào cảm giác của nàng nay khí tức lại như thế thuần t ú y như thế bàn bạc lại, lại như thế ôn hòa phản phất ngưng tụ một mảnh cổ lại như lấy ra một đoạn sinh mệnh trường hà bản nguyên nó đ ố i thân thể nàng mỗi một tế bào trong kinh mạch c h ả y xuôi mỗi một phần tự nhiên năng lượng đều phát ra nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng không cách nào kháng cự kêu gọi lăng cặp kêu bích trong mắt màu xanh lục trong nháy mắt phát sáng lên như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất s a o trời bị nhen lửa lóe ra khó có thể tin kinh hỷ quan mang nàng không nháy mắt chăm chú nhìn kia tỏa ra ánh sáng lung linh phỉ thúy bình nhỏ muốn muốn đem nó xem t ấ u thậm chí liền hô hấp đều vô ý thức thả cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đã quấy dày phần này không thể tưởng tượng nổi bản ân mặc dù hoàn toàn không rõ lục nhiên là từ chỗ nào được đến bực này chỉ tồn tại ở tinh linh truyền thuyết cổ xưa bên trong kỳ vật nhưng thân thể nàng mỗi một cái bản năng thể nội n h ạ y cấm hoan hô cơ hồ muốn sôi trào lên tự nhiên năng lượng đều đang điên cuồng nói cho nàng thứ này đối nàng mà nói là không thể thay thế không có gì sánh kịp vật đại bồ là đủ để cho nàng đình trệ thật lâu tu vi phát sinh thoát thai hoán cốt chất biến kinh thiên cơ duyên nàng không tự chủ được dương m ắ t mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện lục nhiên cặp k i a n g à y bình thường thanh tịnh yên tĩnh như nước hồ màu xanh biết mỹ lệ trong con mắt giờ phút này tràn đầy khó mà ức chế cơ hồ muốn đầy tràn ra tới khát vọng cùng nóng bỏng chờ mong như là hạn hán đã lâu mầm non khát vọng cam lâm lục nhiên đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt vui tơi ư hớn hở nợ nụ cười biết mình lễ vật này tuyệt đối là đưa đến ý tưởng bên trên hắn giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu sơ lược nói đừng kinh ngạc như vậy đây là lần này chúng ta thành công xử lý tên đại gia h o ặ kia vượt qua thiên t a i về sau màn sáng cho ban thưởng một trong ta nhìn trong này năng lượng ẩn chứa cảm giác cùng khí tức của ngươi đặc biệt phù hợp nghĩ đến có lẽ đối ngươi có tác dụng lớn liền lấy đến cho ngươi xem một chút hắn dừng một chút nhìn xem có chút thất thố lăng mở miệng cười nói nếu là thật đối ngươi hữu dụng ngươi liền trực tiếp cầm đi dùng thả tại ta chỗ này cũng là minh châu bị long đong nghe được cái này vô cùng chân quý kỳ vật lại là vượt qua kia kinh khủng thiên thai sau nhất là phần thưởng phong phú một trong mà lục nhiên khi lấy được nó trước tiên nghĩ tới không phải mình như thế nào sử dụng mà là cảm thấy cùng nàng phù hợp không chút do dự lấy ra cho nàng lăng trong lòng phảng phất bị một cỗ ấm áp d ò n nước cấm trong nháy m to lớn kinh hỷ cùng càng thâm trầm cảm động đan vào một chỗ để nàng nhất thời lại có chút nghẹn nào nàng không nói gì nữa chối từ hoặc cảm tạ lời khách sáo bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra tái nhuận nàng chỉ là dùng sức gật gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí r ô i r a cặp kia trắng non to non dài phảng phất từ ngọc thạch điêu khắc thành tay như là nâng lên một kiện dễ nát gánh chịu lấy cả một tộc b y hy vọng tuyệt thế c i b ả o động tác nhu hòa đến cực điểm đ e m cái kia tự nhiên năng lượng bình nhẹ nhàng nâng lên khép lại tại lòng bàn tay vì t h ú thân bình truyền đến ôn nhuận xúc cảm cùng trong đó kia bành trướng sinh cơ nàng đem bình nhỏ nâng đến trước mắt trái xem phải xem cảm thụ được kia vô cùng thân thiết làm nàng toàn thân thư thái năng lượng ba động tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên kèm nén không được nữa c á c h ra phát ra từ nội tâm tinh khiết như là sơ tuyển lại mừng rỡ như là hài đồng đạt được yêu mến nhất lễ vật sán lạng tiêu dung giờ khắc này cái gì y ê u nhã lễ nghi đều bị nàng ném ra sau đầu chỉ còn lại thuần túy nhất khoái hoạt cùng cảm động vội vàng ngồi tại lục nhiên bên cạnh tại điểm tiểu nhiệm mũ oán nhìn c h ă m c h ú một ngụm g ặ m lục nhiên trên mặt a a a lang tỷ tỷ ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta làm chuyện như vậy điểm tiểu nhiệm tự nhiên tức không nhị nổi vội vàng l a o sạch sẽ miệng hướng phía lục nhiên mặt một bên khác g ầ m đi lên được rồi lục nhiên bất đắc dĩ đẩy ra hai người khuôn mặt hai người làm m u ố n ă n tạ ạ chương hai trăm chín mươi chín lễ vật chương hai trăm chín mươi chín lễ v ậ t lăng trong tay bưng lấy cái tia trong suốt tự nhiên năng lượng bình thân bình lưu chuyển lên thiên nhiên chất gỗ đường vân dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ ôn luận con mắt của nàng chăm chú nhìn cái bình lục nhiên mỉm cười nhẹ giọng mở miệng lang cái bình này cách dùng kỳ thật rất đơn giản ngươi chỉ cần trực tiếp uống bên trong năng lượng liền có thể cường hóa tự thân mà lại nó trọng yếu nhất công năng là nó có thể tự động hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng tiến hành bổ sung cơ hội là vô hạn sử dụng vô hạn sử dụng lăng ngầm đầu nàng tái diễn bốn chữ này trong mắt tràn đầy khó có thể tin quan mang lục nhiên nhẹ gật đầu kiên nhẫn giải thích nói đúng nó sẽ tự động hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng chỉ cần thân ngươi chỗ môi trường tự nhiên bên trong nó liền có thể không ngừng bổ sung năng lượng để thực lực của ngươi tiếp tục tăng lên cứ như vậy n g ư ơ i rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng khô kiệt vấn đề lăng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cái bình mặt ngoài trong mắt tràn đầy kích động nàng biết điều này có ý vị gì ý vị này nàng sẽ có được một cái liên tục không ngừng t i n h khiết năng lượng nguyên thực lực của nàng tăng lên sẽ không còn chậm chạp dựa vào tự thân tích lũy cùng ngẫu nhiên kỳ ngộ mà là có thể tiếp tục không ngừng mà tăng trưởng thể nội tự nhiên năng lượng tổng lượng cùng tốc độ khôi phục đều đem đạt được cự phúc tăng lên sẽ không còn như lần trước đối kháng thâm hầu lúc như thế bán ra mấy mũi tên cường lực mũi tên sau liền lâm vào năng lượng khô kiệt q u ấ t cảnh lễ vật này thực sự quá chân quý lăng trong lòng thầm nghĩ to lớn vui sướng cùng lòng cảm kích trong lòng nàng k u ấ y đậu nàng bưng lấy cái bình bỗng nhiên xích lại gần lục nhiên bên hai ánh nắng sáng sớm phát họa lấy nàng tinh xảo hai cùng có chút phiếm hồng gương mặt nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được mang theo một chút ngượng ngùng nhưng lại dị thường to gan thanh âm nhẹ giọng nói nhỏ lục nhiên tiên sinh cảm ơn ngươi lễ vật này ta rất ưa thích lục nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy hụt một nhịp một dòng nước nóng trong nháy mắt tuân hướng toàn thân hắn không nghĩ tới lăng sẽ dùng loại phương thức này để diễn tả c ả m tạng bất thình lình hồi báo động tác để hắn hô hấp đều hơi chậm lại hắn v ộ ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang cố gắng c ư n khô tựa hô cái gì đều không có phát g i c điểm tiểu nhiễm b ế t hầu có chút phát khô. hắn trên mặt bất động thanh sắc chỉ là nhẹ nhàng ho khan nhất thanh không có minh sắc đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt cơ hồ là chấp nhận cái này hương diễm đề nghị gần nhất phi n g u y ệ t cần phải tính dưỡng không có cách nào phụ dưỡng tiên sinh lăng thanh em vẫn như cũng nhu hòa mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngủng nếu như nếu như ngài không chê trong khoảng thời gian này không bằng để cho ta tới thay thế phi n g u y ệ t dưới bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi d i ệ u mà mờ mờ. chỉ có cái nào đó vùi đầu gian khổ làm ra tiểu n h á đầu còn đang cố gắng tiêu diệt bát đồ ăn ở bên trong đ ố i bên người l ạ g yên đặt thành hiệp nghị hoàn toàn không biết gì cả lục nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn nhìn xem lăng cặp mắt kia nghĩ đến nàng kia không có gì sánh kịp càng thụ nhẹ dọn g mở miệng tốt vậy liền làm phiền ngươi lăng trên mặt t ư ơ i cười ta sẽ cố hết sức ngay tại lăng lòng tràn đầy vui vẻ bưng lấy kia tự nhiên năng lượng bình yêu thích không vương tay lúc một bên nguyên bản còn đang làm bộ chuyên chú nghiên cứu cây hiến mạch cháo điểm tiểu nhiễm miệng nhỏ lại không tự g ắ á c liền bệnh lên, lên đường c o n có thể phủ lên cái bình dầu nàng nhìn xem kia tỏa ra ánh sáng lung linh xem xét liền vật phi phàm phỉ thúy bình nhỏ lại nhỏ lại trong đầu tựa như đầu ngũ vị mình chua chua còn kèm theo một chút xíu không nói rõ được cũng không tả rõ được nhỏ bị khuất bộ ráng kia rất giống một con mắt mở trận nhìn xem khác m è o con phân đến nhất thơm nào ngạt cá con làm mình lại chỉ có thể gặm đồ ăn cho m è o đáng thương tiểu n ã i miêu toàn thân trên dưới đều tản ra ta cũng muôn khí tước lạch cạch nàng dứt khoát đem t h i a hướng trong chén vừa để xuống thân thể mềm lún tựa như không có sương cốt cả người trọng lượng đều nũng nịu tựa vào lục nhiên trên cánh tay ngay sau đó kia vừa mềm lại n u âm cối còn mang theo một chút nhỏ móc có thể ngọt đến lòng người nhọn phát run thanh âm liền văng lên còn cố ý k nàng một bên dùng đầu cọ lấy lục nhiên cánh tay một bên lẩm bẩm thật tốt nha lăng tỉ tỉ có như thế đẹp mắt bà bối vậy vậy nàng ngâng lên ngập nước mắt to lông mi dài chớp chớp bên trong tràn đ ầ y trờ mong cùng nhỏ d à o hạn o có hay không đưa cho người ta tiểu lễ vật đâu người ta cũng muốn nha bất thình lình bật hết hỏa lực nũng nịu để lục nhiên toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình trên cánh tay chuyển đến ấm áp mềm mãi xúc cảm hôn hợp có kia ngọt đến cơ hồ có thể hầu người chết tiếng nói bay thẳng chán để hắn cái này trải qua núi thây biển máu đều m ạ không đổi sắc h á tử mặt mo cũng nhịn không được có chút nóng lên, mang hai lặng lẽ nổi lên đỏ nha đầu này bình thường nhạy thoát thì cũng thôi đi núm ngựu công lực lúc nào tu luyện được như thế đang phong tạo đ ư c rồi h á n vội vàng hít sâu một hơi cưỡng ép ổn định lại có chút nhộn nhạo tâm thần trên mặt gạt ra mấy phần nhìn như chấn định kỳ thực có chút không kèm được t i ể u d u n g một bên ý đồ đem cánh tay từ cái này ngọt ngào gánh b ắ c bên trong hơi rút ra một điểm một bên liên tục không ngừng từ trong n g ư ợ c lại lấy ra khác một vật đương nhiên là có làm sao lại quên chúng ta nhà tiểu nhiễm đâu h á n ngữ khí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác vội vàng đem tấm kia vẽ lấy phủ văn thần bí tản ra yếu ớt không gian ba động biển sâu thương đường â nhìn xem cái này có thích hay không điềm tiểu nhiễm lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn nàng chấp cặp kia thanh tịnh mắt to tò mò tiếp nhận tấm kia xúc tu hơi lạnh cảm nhận kỳ lạ cổ phát quyển gia cứu đem quyển t r ụ c cầm ở trong tay lật qua lật lại xem cái đầu nhỏ nghiêng giống chỉ nghiên cứu món đồ chơi mới tiểu động vật đánh giá phía trên những cái kia hoàn toàn xem không hiểu nhưng lại phảng phất sẽ c h ậ m rãi n ú p ních phủ văn thần bí trên mặt viết đầy ngây thơ cùng tìm tòi nghiên cứu lục nhiên kaka nàng ngầm đầu trong thanh âm tràn ngập tò mò đây là cái gì nha nhìn thật cổ xưa tốt dáng vẽn những này quanh co khúc vẫn là ma pháp gì đồ án lục nhiên nhìn xem điểm tiểu n h i ễ m bộ kia hiếu kỳ bảo b ả o bộ g á n g mị v ừ i giải thích nói đây là thương đường phố giấy chứng nhận tư cách hoặc là nói là một chương thông hướng đặc thủ thị trường vé vào cửa lời của hắn thành công đem trên bàn hai vị nữ sĩ lực chú ý đều hấp dẫn tới ngay cả đâm chìm trong tự nhiên năng lượng bình trong vui sướng lăng cũng căng tới ánh mắt tò mò còn nhớ rõ trước đó vân di đề cập qua chúng ta hành cung bên trong kia phiến cơ sở công trình đã sớm xây xong lại một mực để đó không dùng lấy khu vực buôn bán sao chính là mệnh danh là vân lan thương đường phố kia phiến địa phương lục nhiên tiếp tục nói thanh em bình t h ẳ n mà rõ ràng điềm tiểu nhiễm trừng mắt nhìn cố gắng nhớ lại tựa hồ có chút ấn tượng t r ư ơ n g ba trăm thương nghiệp nữ cường nhân t r ư ơ n g ba trăm thương nghiệp nữ cường nhân lục nhiên ánh mắt đảo qua hai nữ cuối cùng trở xuống trong tay quyển gia cửu ngự khí mang theo một tia kẻ khai thác h ư n phấn có t r ư ơ n g này bằng chứng chúng ta liền có thể chân chính kích hoạt kia p h i ế n thương đường phố đồng thời càng quan trọng hơn là nó có thể để chúng ta hành cung tiếp nhập cái nào đó dựa vào thế giới này tầng dưới c h ố t quy tắc tồn tại thần bí đặc thù giao dịch qua mạng lạc hắn hơi dừng lại để tin tức này bị đầy đủ tiêu hóa sau đó ném ra cả bộ phận mấu chốt nói cách khác từ nay về sau chúng ta có lẽ có thể thông qua cái này con đường cùng mảnh này rộng lớn lại nguy hiểm trên biển những khả năng khác may mắn còn sống sót nhân loại cứ điểm thậm chí là một chút bảo trì trung lập có trí k h ô n kỳ dị hải dương t r u n g tộc tiến hành an toàn lấy vật đổi vật giao dịch đây không thể nghi ngờ là một cái có thể cực lớn mở rộng hành cung phát triển đường đi tin tức kinh người nói đến đây lục nhiên ánh mắt trở nên phá lệ ôn hòa mang theo một tia không dễ dàng phát giác cổ vũ cùng thăm dò một lần nữa tập trung trên người điểm tiểu nhiễm tiểu nhiễm ta nhớ được tại đi vào thế giới này trước đó nói chuyện phiếm lúc ngươi đề qua nhà ngươi giống như chính là kinh t ư ơ n g ngươi còn nói qua n g h lục nhiên thăm dò tính ngữ vẫn chưa hoàn toàn nói xong điểm tiểu nhiễm phản ứng lại như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn chỉ gặp trước một giây còn giống con lười biếng mèo con dựa và ở trên người hắn nũng nịu tiểu nhá đầu trên mặt hồn nhiên lười biếng thậm chí là điểm này nhỏ bị khuất trong nháy mắt như là bị gió thổi tán sương mù biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một loại lục nhiên chưa hề tại trên mặt nàng thấy qua cực kỳ mãnh liệt nghiêm túc cùng chuyên chú sống lưng nàng đ ỗ n g nhiên thẳng tắp như là kéo căng dây cùng trong nháy mắt thoát ly dựa vào lục nhiên trạng thái ngồi ngay nắn g trên g h ế cặp kia nguyên bản n g ậ p nước mang theo n ũ n g nịu ý vị mắt to giờ phút này sắc bén kinh người con ngươi có chút co vào tất cả quan g mang đều ngưng tụ ở trong tay tâm k i a cổ phát quyển r i a cựu bên trên hai tay không còn là tùy ý cầm mà là như là trung thành nhất kỵ sĩ nắm chặt t hệ ước chỗ u kiếm chăm chú điệu thậm chí đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh cầm tâm kia thương đường phố giấy chứng nhận tư cách tựa như cầm không còn là một t r a n giấy g mà là đủ để cải biến vận mệnh tuyệt thế chân bảo cùng gánh nặng ngàn cân một cố cùng nàng ngày thường nhảy thoát hình tượng hoàn toàn khác biệt gần như bản năng khôn khéo cùng gia dạng khí tức t ừ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể l ạ g yên phát ra bất thình lình tưởng như hai người chuyển biến không chỉ có để lục nhiên ngây ngẩn cả người ngay cả một bên lăng cũng có chút mở to bích mô kinh ngạc nhìn xem trong nháy mắt tiến vào một loại nào đó trạ phản phất bởi vì cái này nho nhỏ biến cố mà b ô n g nhiên trở nên có chút khác biệt lục nhiên ca ca điểm tiểu nhiễm b ô n g nhiên ngầm đầu một đôi nguyên bản liền đại con mắt giờ phút này càng là sáng đến kinh người phản phất đem toàn bộ phòng ă n tia sáng đều hút vào tia trong con mắt lấp lóe không còn là trước đó nũng nịu hoặc bị khuất mà là to lớn cơ hồ muốn đầy tràn ra tới kinh h ỉ là bị trọng yếu người thật sâu tín nhiệm cảm động càng có một cổ áp lực hồi lâu rốt cuộc tìm được r a miệng hừng hực đấu chi đang điên cuồng tiêu đốt nàng nắm thật chặt tấm kia quyển gia cựu phản phất kia là nàng tân sinh cờ xí mỗi chứ mỗi câu d lục nhiên ca ca ngươi yên tâm thanh âm của nàng không còn mềm đ u mà là mang theo một loại chém đinh chặt sắt cường độ đem cái này giao cho ta ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này ta nhất định sẽ đem chúng ta nhà vân lan thương đường phố xử lý hồng hồng h ỏ a h ỏ a đem mỗi một phần tài nguyên đều dùng tại trên lưới lao đổi lấy tất cả chúng ta thứ cần thiết tuyệt sẽ không để ngươi cùng mọi người chờ mong thất bại l ô n g ngực của nàng bởi vì kích động mà có chút chập trùng nàng vạn vạn không nghĩ tới mình tối hôm qua sau khi say rượu những cái kia bừa bãi mang theo tiếng khóc nước nở trong lòng nói lục nhiên ca ca không chỉ có nghe lọc được còn nhanh chóng như vậy như thế tín nhiệm đem một cái trọng yếu như vậy liên quan đến toàn bộ hành cùng tương lai phát triển trọng yếu bình đại giao cho trên tay của nàng cùng thế lực khác đàm phán c ủ a nhau cùng muôn hình muôn vẻ khách nhân liên hệ tính toán lợi ích được mất hoàn thành một bút bút hô hệ hỗ lợi mua bán đây chẳng phải là nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất thực chất bên trong quen thuộc nhất am hiểu nhất cũng thực tình yêu quý làm sự t ì n h sao tại thế giới cũ nàng có lẽ chỉ là gia tộc trong xí nghiệp một cái được bảo hộ ngẫu nhiên luyện tập tiểu công chúa nhưng ở chỗ này tại mảnh này cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ không tới có khai thác hết thạy vực sâu tri hải bên trên đây quả thực là vì nàng đo thân mà làm. có thể làm cho nàng thỏa thích thi triển tài h ò a cự đại võ đài nhìn xem điểm tiểu nhiễm cơ hồ là trong nháy mắt từ một cái nũng nịu chơi xấu con n h è o nhỏ, nhỏ hoán đổi thành ánh mắt sắc bén tràn ngập nhật tỉnh cùng chủ kiến thương nghiệp nữ cường nhân hình thức kia thân thể nho nhỏ bên trong bắn ra tự tin cùng kiên định quan mang cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lục nhiên cùng ngồi tại đối diện lăng vô ý thức liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy rõ đồng dạng cảm xúc kia là yên lòng vui mừng cùng như chút được gánh nặng nhẹ nhõm tiểu dung xem ra cái này một mực cố gắng muốn chứng minh mình giá trị sợ hai trở thành liên lụy tiểu nhã đầu rốt cuộc tìm được cái kia chân chính có thể làm cho nàng phát sáng phát nhiệt hơn nữa là nội tâm của nàng thực tình yêu thích cũng am hiểu vị trí cái này so đơn t h u ầ n cho nàng một kiện cường đại vũ khí càng khiến người ta cảm thấy cao hứng Tốt. lục nhiên trên mặt lộ ra thoải mái mà khẳng định tiểu dung không chút do dự gật đầu có ngươi câu nói này ta liền triệt để yên tâm Toàn b mặc dù còn không rõ ràng lắm vân lan thương đường phố đến tột cùng là như thế nào vận hành nhưng điểm tiểu n h i ệ m đối với thương nghiệp phương diện này có đầy đủ tự tin nàng ôm thật chặt tấm kia quyền gia cưu p h điểm thiểu nhiễm dùng sức gật đầu một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng việc thân sắc lời còn chưa dứt nàng đã không kịp chờ đợi túi đầu xuống hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tấm kia cổ phát quyển ra cựu giấy chứng nhận tư cách tú khí lông mày có chút nhữ lên đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm phía trên những cái kia phủ văn thần bí cùng t a độ p h ả n phất muốn đưa chúng nó k h ắ p vào trong đầu hiển nhiên đầu nhỏ của nàng đã bắt đầu phi tốc vận chuyển các loại liên quan tới thương đường phố bố cục hàng hóa định giá giao dịch quy tắc như thế nào cũng không biết hộ khách liên hệ sơ bộ tưởng tượng như nấm mọc sau mưa mang sông ra một chương tương lai thương nghiệp bản thiết kế chính trong lòng nàng cấp tốc phát h o ạ nhìn xem nàng bộ này trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuyên chú bộ dáng lục nhiên trong mắt ý cười càng sâu thừa dịp trên bàn ăn bầu không khí hòa hợp mà tràn ngập nhiệt tình hắn tâm niệm vừa động lại từ trong chữ vật không gian lấy ra khác một vật c i a hai phần tản g a kim loại lênh quang khắc họa lấy tinh vi mạch năng lượng hải dương bá chủ nhiều chức năng hạ sốt giếp h ậ t cùng với nguyên bộ đạn dược bản vẽ thiết kế hắn không có q u á i giày đắm chìm trong tương lai thương nghiệp đế quốc tư tưởng bên trong điểm tiểu nhiễm mà là đem bản đồ giấy đưa cho từ đầu đến cuối yên tĩnh hầu đứng ở một bên thời khắc chú ý bản ăn nhu cầu vân di vân di lục nhiên thanh âm đem vân di lực chú ý hấp dẫn tới đây là lần này lấy được một loại khác kiểu mới vũ khí hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế là một loại tính năng coi như không tệ năng lượng hạ sốt t rất thích hợp đại quy mô lệ trang vân di lập tức tiến lên một bước thần xác cung kính hai tay tiếp nhận kia nàng không có chậm trễ chút nào ánh mắt nhanh chóng mà cẩn thận xem lên trên bản vẽ những cái tia phức tạp máy móc kết cấu năng lượng truyền đường đi cùng vật liệu đánh dấu cho dù lấy nàng kiến thức rộng rãi lịch duyệt trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi t h a n phục vũ khí này thiết kế lý niệm cùng công nghệ trình độ hiển nhiên viễn siêu hành cung hiện hữu kỹ thuật dự trữ nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục quen co châm ổn chuyên nghiệp tố dưỡng để nàng lập tức bắt lấy mấu chốt nàng ngầm đầu hướng lục nhiên đưa ra mấy cái đánh trúng chỗ yếu hại vấn đề thiếu ra cái này bản vẽ cần thiết mấy loại vật liệu như thế nào điều phối. sản xuất ưu tiên cấp phải trăng gần với hạch tâm thiết kế phòng ngự giữ gìn cùng khuyết trương mặt khác liên quan tới bước đầu sản lượng thiếu ra phải trăng có mong muốn là ưu tiên cam đoan nhóm nhỏ lượng bộ đội tinh nhuệ thay đổi trang phục vẫn làm mau chóng trải rộng ra đạt tới kích thước nhất định lục nhiên đối v â n di hiệu suất cao cùng nhạy cảm hết sức hài lòng giảm cần hồi đáp nói vật liệu phương diện ưu tiên điều phối không đủ nghĩ biện pháp thu thập hoặc tìm kiếm vật thay thế ưu tiên cấp cùng cơ sở tầm chắn năng lượng vì cùng một cấp cùng thương đường phố chủ bị đặt song, song. sản lượng trước lấy thỏa mãn đặc cơ giới c h ư ớ tinh nhuệ nhất cái kia một đội hải quỷ vệ quỷ cận vệ kiểm tra loại vũ khí này sức chiến đấu vân di hiểu rõ gật đầu không người nói thiếu gia yên tâm ta minh bạch việc này tầm quan trọng liên quan đến hành cùng cơ sở võ bị tăng lên ta cái này tự mình đi công sừng khu triệu tập tương quan người phụ trách ưu an bài t r ư ớ c tài nguyên cùng kỹ thuật công quan sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuất r a hợp cách thành phẩm tuyệt không dám chỉ hoãn nói xong vân di liền không còn lưu lại đem bản đồ giấy ổn t h o á cất kỹ n g n bước trầm ổn như c ũ lại rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần bộ pháp quay người rời đi phong an lôi lệ phong hành đi chấp hành cái này mới trọng yếu sản xuất mệnh lệnh bữa sáng trên bản tạm thời chỉ còn lại ba người mà giờ khắp này điểm tiểu nhiễm giống như có lẽ đã từ ban sơ trong sự kích động bình phục một chút nhưng hưng phấn sức lực hiển nhiên còn không có đi qua nàng rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ quyển da cựu bên trên tạm thời rời miệng nhỏ lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu nói không ngừng lần nữa khôi phục dĩ vãng loại kia sức sống bắn ra b ố n phía tinh thần mười phần bộ dáng lăng tỷ tỷ ngươi cảm thấy nếu như chúng ta dùng một chút người tịnh h ó a qua tràn ngập tự nhiên khí tức vỏ sò hoặc là san hô làm trang trí có thể hay không để thương đường phố nhìn càng đặc biệt còn có còn có nhóm đầu tiên giao dịch phẩm ngoại trừ chúng ta dư thừa đồ ăn cùng cơ sở vật li nàng kỳ kỳ cha cha nói ánh mắt tỏa sáng hiện nhưng đã hoàn toàn tiến vào ngọn tổng nhân vật bắt đầu vì nàng mới sự nghiệp toàn lực ứng phó mưu đ ổ lên ba người dùng xong cái này đ ố n g nhiên không khí kỳ diệu đỡ sáng về sau lăng liền có chút ngồi không yên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh tự nhiên năng lượng bình cảm thụ được trong đó không giờ khắc nào không tại hấp dẫn nàng bàng bạc sinh cơ hướng lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm tạm biệt về sau liền đi đầu đứng dậy đi lại nhẹ nhàng nhưng như cũ ưu nhã trở lại trở về gian phòng của mình nàng đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hấp thu kia tinh thuật lực tăng lên mang tới vôi sướng đây đối với một cái tinh linh mà nói là khó mà kháng cự bản năng kêu gọi mà bà n ăn một bên khác điểm tiểu nhiễm mắt thấy lăng tỷ tỷ rời đi lập tức giống như là lên dây cót đ ỗ n g nhiên từ trên ghế nhảy xuống kéo lại lục như tay trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng nội vàng lục nhiên ca ca nhanh chúng ta bây giờ liền đi vân lan thương đường phố bên kia nhìn thấy được hay không ta đều chờ không nổi muốn tận mắt nhìn xem tương lai chiến trường con mắt của nàng sáng lấp lánh bên trong tiêu đốt lên quy hoạch giang sơn nhiệt tình tối hôm qua điểm này nhỏ h ủ khuất cùng xấu hổ đã sớm bị ném đến lên chín tầng mây lục nhiên nhìn xem nàng một lần nữa tỏa ra lóa mắt sức sống bộ dáng trong lòng rất cảm thấy vui mừng cười gật đầu đáp ứng tốt cái này dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta tương lai trung tâm thương nghiệp hai người lập tức rời đi phòng ăn một đường xuyên qua hành cung nội bộ rộng rãi hoa mỹ hành lang ven đường gặp phải hành cung cư dân cùng tuần tra thủ vệ nhau nhau cùng kính hướng lục nhiên hành lễ đồng thời cũng đối đi theo lục nhiên bên người một mặt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây điểm tiểu nhiễm ném đi ánh mắt tò mò rất nhanh bọn hắn liền đi tới ở vào hành cung khu hoạch tâm cùng bên ngoài khu dân cư giao giới khu vực kia phiến quy hoạch bên trong khu vực buôn bán nơi này cùng hành dưới chân là rèn luyện bằng phẳng màu xanh đường l á t đá hai bên đường là sớm đã xây thành phong cách thống nhất lại cửa sổ đóng chặt từng gian cửa hàng chiêu bài không công bố tủ kính không có gì đều nhịp bên trong lộ ra một cỗ chờ đợi bị tỉnh lại yên tĩnh mặc dù hết thể trụ cột công trình h o à n mỹ đèn đường thoát nước thậm chí dự lưu quảng cáo vị đều đầy đủ mọi thứ nhưng khuyết thiếu n h â n khí khiến cho phiến khu vực này giống một bức tinh xảo lại không lên sắc bức tranh a n tĩnh có chút quá phận nhưng mà ngay tại điểm tiểu nhiễm lôi kéo lục như tay một cướp bước vào p h i ế khu vực này bàn đá xanh đường trong nháy mắt à, nàng trong ngực tấm tia cẩn thận cất k ỹ thương đường phố giấy chứng nhận tư cách đột nhiên không có dấu hiệu nào chuyển đến một trận rõ ràng ấm áp cảm giác phảng phất một khối bị ánh nắng phơi ấm ngọc thạch đồng thời cái này nhiệt độ còn đang chậm rãi lên cao lục nhiên ca ca ngươi nhìn điềm tiểu nhiễm lập tức dừng bước lại vừa mừng vừa sợ đem tấm tia trở nên ấm áp quyển da c ử u từ trong ngực lấy ra ngoài, cổ cổ ngoài những cái kia vốn chỉ là dùng ám sát mực nước vẽ khó mà giải đọc phủ văn thần bí giờ phút này chính từ trong da ngoài tản mát da nhu hòa mà kéo dài hào quang màu bạch quang mang cũng không trứng mắt lại ổn định dị th Phản phất chương ù n n g m ả này hiên tĩnh quảng t r ba trăm linh hai đột nhiên xuất hiện hư ảnh chương ba trăm linh hai đột nhiên xuất hiện hư ảnh xem ra là cảm ứng đến chỗ rồi lục nhiên nhìn xem phát sáng giấy chứng nhận tư cách trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ cổ vũ đ ố i điểm tiểu nhiễm gật gật đầu chương này bằng chứng là chìa khóa phiến khu vực này là l ỗ khóa hiện tại chìa khóa đến chính xác vị trí sinh ra phản ứng là bình thường thử nhìn một chút tiếp xuống làm như thế nào mở cửa điểm tiểu nhiễm hít sâu một hơi cưỡng chế kích động trong lòng sau n g t c một t khắc t t ông giấy chứng nhận tư cách bên trên hào quang màu nhũ bạch đống nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt tựa như là một viên vi hình mặt trời tại trong tay nàng nở rộ quan mang kia cũng không trứng mắt lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm ngay sau đó quan g mang như là có sinh mạng như nước chạy lấy giấy chứng nhận tư cách làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra đến cấp tốc lan tràn như cùng một cái móc ngược trong suốt trẻ lớn đem toàn bộ vân lan thương đường phố quy hoạch khu vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong trong chốc lát d ị biến nảy sinh hai người dưới chân bàn đá xanh đường khe hở ở giữa hai bên cửa hàng cửa hiên song cửa sổ phía trên thậm chí không khí trúng quanh bên trong đều như là bị vô hình bút vẽ thắp sáng hiện ra vô số tinh mị phức tạp chính đang lưu chuyển chầm chậm màu vàng kim nhạc quan văn những n à y quan văn lẫn nhau cấu kết xen lẫn cấu thành một cái cực lớn đến bao trùn toàn bộ quảng trường. phức tạp đến làm cho người hoa mắt lập thể năng lượng t r ậ n liệt nguyên bản yên lặng không khí bắt đầu rất nhỏ chấn động phát ra chấm thấp êm thai vụ vủ cả cái khu vực phảng phất một cái ngủ say đã lâu dụng cụ tinh vi bị trong nháy mắt rót vào năng lượng triệt để sống đi qua một loại khó nói lên lời phảng phất cùng cái nào đó cực kỳ xa xôi lại lại vô cùng to lớn tồn tại kiến lập yếu ớt liên thông cảm giác tự nhiên sinh ra quanh quần tại lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm trong lòng cái này thần kỳ quang mang kéo dài ước chừng mười mấy giây đem mỗi một cái phù văn mỗi một đạo mạch năng lượng đều rõ ràng l ạ ấn tại mảnh không gian này kết cấu chi về sau mới bắt đầu giống như nước thủy cuối cùng triệt để tiêu tán trong không khí cùng lúc đó điểm tiểu nhiễm trong tay tấm kia hoàn thành sứ mệnh quyển r a cựu giấy chứng nhận tư cách cũng giống như hao hết lực lượng cuối cùng từ biên giới bắt đầu hóa thành điểm điểm bóng ánh sáng long lanh như là bụi sao hạt ánh sáng lặng yên không một tiếng động phiêu tán biến mất không có để lại bất cứ dấu vết gì quang mang tan hết hết thể quay về bình tĩnh hai người vội vàng mang theo khẩn trương cùng chờ mong ngắm nhìn một phía vẫn không khỏi đến độ sửng sốt một chút đường đi tựa hồ vẫn là kia con đường bàn đá xanh đường vẫn như cũ vơ vức hai bên cửa hàng vẫn như cũ cửa sổ đóng chặt chiêu bài không có trống rông xuất hiện bất luận cái gì mới kiến trúc cũng không như t r o n g tưởng tượng trong nháy mắt trở nên người đến người đi rộn rộn ràng ràng cảnh tượng phân hoa ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng chiếu xuống đến bốn phía an tĩnh có thể nghe được nơi xa sóng biển k h ẽ vớt hở chuyện gì xảy ra đ i ệ m tiểu nhiễm trên mặt h ư n g phấn cùng chờ mong trong nháy mắt h ư n g kết biến thành n ồ n g đậm thất vọng c ũ n g không hiểu nàng trước mắt to trái xem phải xem không có không biến hóa nha người đâu thị trường đâu chẳng lẽ thất bại rồi lục nhiên cũng có chút nhăn đầu lông mày trong lòng đồng dạng dâng lên n g hoặc dựa theo màn sáng nhắc nhở cùng vừa rồi kia hùng v ĩ t r n thế không nên không hề có động tĩnh gì mới đúng hắn chính muốn mở miệng trấn an điểm tiểu nhiễm có lẽ cần một loại nào đó phát động điều kiện hoặc là biến hóa là tiến dần đông nhiên l i ê n tại bọn hắn bên cạnh gần nhất một nhà treo trống không bảng hiệu nhìn phổ phổ thông thông lối vào cửa hàng nơi đó không khí không có dấu hiệu nào sinh ra một trận mắt trần có thể thấy như là sóng nước kịch liệt và m ẹ o ngay sau đó tại hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú một thân ảnh từ hư lên thực lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu ngưng tụ kia làm ộ t cái hơi mở hiện ra nhàn nhà sóng nước trạc quang trạch hư h o thân ả miễn cưỡng có thể nhìn ra cùng loại hình người nửa người trên mà nửa người dưới thì giống như khói mù lơ lửng không cố định cùng mặt đất t r ố i nối tiếp không ngừng nộn nạo h gợn sóng bất thình lình không có dấu hiệu nào một màn đem lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm đều rắn rắn chắc chắc giật này mình điểm tiểu nhiễm càng là a hô nhỏ một tiếng vô ý thức nắm chặt lục nhiên cánh tay bảo hộ thiếu ra dấu ở bóng ma xó xỉnh bên trong ảnh vệ phản ứng nhanh đến mức vượt q u a tưởng tượng cơ hồ ngay tại kia hư ảnh ngưng tụ thành hình cùng một n á y mắt hai đạo mạnh mẽ băng lanh thân ảnh màu đen liền giống như quỷ y mang hiện một trái một phải tinh chuẩn ngăn tại lục nhi trong tay các nàng binh khí đã ra khỏi vỏ n ử a tấc lạnh thấu xương hàn quan g cùng ngưng tụ sát khí không che giấu chút nào phát ra như là nhạy bén nhất chó săn g ắ t gao khoa chặt phía trước cái k i a đạo quỷ dị không phải thực thể h ư ảnh chỉ cần đối phương có bất kỳ di động tất sẽ nên đón như lôi đình đã kích trí mạng cái k i a đạo vừa mới ngưng tụ h ư ảnh hiển nhiên cũng bị bất t ì n h lình tràn ngập địch lý chiến trận cho kinh đến cái này từ hình dáng cùng cử chỉ tạm thời không cách nào phân biệt ra minh xác g i i tính đặc thù sinh vật bỗng nhiên hướng về sau phiêu lui lại mấy bước động tác có vẻ hơi bối dối vội vàng g ơ lên một đôi đồng dạng là hư h o hình thái cá làm ra một cái sinh vật có chi k h ô n phổ biến có thể hiểu được cùng loại đầu hàng hoặc biểu thị vô hại thủ thế đồng thời nó kia to lớn không có con ngươi vật sáng bên trong vẻ cảnh giác cũng không biến mất nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nồng đậm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí từng tấc từng tấc đánh giá lên bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ dưới chân chỉnh tề bàn đá xanh đường hai bên phong cách thống nhất đóng chặt cửa hàng cùng trước mắt mấy vị này khí tức cường đại tràn ngập đ ề phòng bản thổ sinh vật thừa dịp ảnh vệ rằng co h ư ảnh quan sát hoàn cảnh ngắn ngủi khoảng cách lục nhiên cũng cấp tốc từ ban sơ trong kinh ngạc tỉnh táo lại h tay, tay đạo hư ảnh này đại khái duy trì hình người đứng thẳng tư thái có đầu lâu thân thể cùng cùng loại tứ chi kết cấu nhưng chi tiết cùng nhân loại hoặc bất luận cái gì đã biết sinh vật hoàn toàn khác biệt hình thể của nó chỉnh thể hơi có vẻ tinh tế thoát lâu dài đầu lâu tỷ lệ thiên đại bộ mặt không nhìn thấy cái mũi miệng các khí quan chỉ có hai con chiếm hơn nửa khuôn mặt như là đèn pha tản gia nhu hòa bạch quan cực đại hình bầu dục vật sáng phảng phất là nó thị giác khí quan nó làn ra hoặc là nói cấu thành thân thể nó năng lượng thể bày biện ra một chủng loại giống như b i ể n sâu trong suốt sứa hơi mở cảm nhận nội bộ tựa hồ còn có nhỏ xíu như là sóng nước hoặc lân phiến đường vân đang lưu động c h ậ m chậm chiết chậm, xạ thiết sáng cho người ta một loại đ ã y ê u ớt lại cảm giác thần bí tuyệt phi nhân loại thậm chí không giống như là bất luận cái gì đã biết lục địa hoặc hải dương gốc cặt bọn sinh vật đây càng giống như là một loại năng lượng sinh mạng thể hoặc là đến từ cái nào đó không biết địa phương kỳ lạ tồn tại nhưng cũng không h i ể n lộ ra đeo vũ khí dấu hiệu lại biểu hiện ra càng nhiều là sơ lâm lạ lâm c h i địa cảnh giác cùng hiếu kỳ mà không phải trực tiếp tính công kích lục nhiên trong lòng hơi định hắn đưa tay hướng bên cạnh như lâm đại địch ảnh vệ là một cái an tâm chớ vội bảo trì cảnh giới thủ thế mình thì tiến lên mấy bước tại khoảng cách hư ảnh mấy mét bên ngoài đứng ngưỡng dù tận khả năng trầm ổn lại không mang theo uy hiếp ngự a khí mở miệng thử dò xét nói người là ai tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng mà đương lục nhiên tiếng nói vang lên lúc chuyện kỳ dị phát sinh chỉ gặp cái bóng mở kia trước mặt trong không khí không có dấu hiệu nào nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng nhỏ xí g ngay sau đó một nhóm từ nhu hòa kia sáng tạo thành hình thái vặn vẹo h ố lượn như là theo sóng chập trần h ữ n cây rồng kỳ dị văn tự chống giống nổi lên cái này văn tự kết cấu cùng nhân loại bất luận cái gì đã biết ngữ hệ đều hoàn toàn khác biệt tràn đầy trôi chạy đường con cùng lấp l ó e điểm sáng phản vất bản thân liền là một loại còn sống ký hiệu mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái bóng mở kia khi nhìn đến nghề này kỳ dị văn tự về sau nó kia hai con to lớn không có con ngươi phát sáng trong mắt minh hiện lộ ra cực kỳ nhân tính hóa ngạc nhiên cùng thần sắc kinh ngạc bởi vì nó hoàn toàn xem hiểu hàng chữ này biểu đạt ý tứ chính là lục nhiên vừa rồi câu kia ng tại sao lại xuất hiện ở đây cha hỏi bị một loại nó không thể nào hiểu được phương thức hoàn mỹ thời gian thực phiên dịch thành nó có thể hiểu được cùng nhận biết ngôn ngữ hệ thống lục nhiên cùng tránh sau lưng hắn n ô ra nửa cái đầu điểm tiểu nhiễm cũng thấy rõ cái này vô cùng thần kỳ một màn hai người vô ý thức lết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin ngạc nhiên cái này đây là cái gì tự động phiên dịch sao điểm tiểu nhiễm nhỏ giọng kinh hô miệng nhỏ đã trương thành hình chữ ho lục nhiên trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười màn sáng nhắc nhở quả nhiên không giả cái này ss s đánh giá đổi lấy thương đường phố giấy chứng nhận tư cách gần chứa quy tắc lực lượng viễn siêu tưởng tượng nhìn tới hắn nói khe với điểm kiểu nhiễm cũng giống là tự nhủ cái này vân lan thương đường phố là thật bị kích hoạt bắt đầu chính thức vận chuyển ngay cả vượt chủng tộc thời gian thực tự động phiên dịch loại này đỉnh cấp tiện lợi công năng đều làm làm cơ sở công trình phối chuẩn bị tốt đây không thể nghi ngờ là một cái cực tốt bắt đầu một cái lại lý tưởng bất quá bắt đầu ý vị này tương lai vô luận đến từ phương nào sử dụng loại nào ngôn ngữ thậm chí lấy loại nào hình thái tồn tại khách nhân trị cần bước vào mảnh này bị quy tắc bao phủ thương quảng trường vực giao lưu sẽ không còn là chứng lại đây đối với một cái chỉ tại liên thông vạn giới khu vực giao dịch mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết trực tiếp giải quyết căn bản nhất cầu thông nan đề mà trước mắt đạo này được triệu hoán mà đến hình thái kỳ lạ h ư ảnh rất có thể chính là vân lan thương đường phố chính thức mở ra về sau nên đón vị thứ nhất khách nhân hoặc là nói một cái tiềm ẩn đến từ không biết thế giới giao dịch đối tượng lục nhiên đệ xuống trong lòng p h â n chấn lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đạo tựa hồ còn đang nghiên cứu tự động phiên dịch công năng h ư ảnh nếu thử lộ ra một cái nụ cười thân thiện tiếp tục nói ra thả lỏng chúng ta nơi này là một cái giao dịch địa phương người có thể lại tới đây nói rõ ngươi cũng có giao dịch mục đích đúng không theo tiếng nói của hắn rơi xuống lại một nhóm vặn vẹo như dòng quang đúc văn tự tại hư ảnh trước mặt đồng bộ hiện hiện kia hư ảnh bị lục nhiên tra hỏi cùng trước mắt tự động hiện hiện tinh chuẩn không sai phiên dịch vụ để làm cho rõ ràng sừng sốt một chút tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thích hướng loại này thần kỳ giao lưu phương thức nhưng nó phản ứng không chậm ngay cả vội mở miệng trả lời thanh âm của nó cũng không phải là thông qua không khí chấn động truyền bá mà là xuyên thấu qua một loại nào đó kỳ lạ trực tiếp tác dụng tại ý thức cộng minh truyền đến nghe có chút linh hoạt kỳ hảo xa xăm mang theo dòng nước phun trào đặc biệt vật luật. Tôn, tôn chủ cửa hàng nó tựa hồ tại châm chức thích hợp xưng hô ta ta là hải kinh tộc tộc nhân tên là bồ b ộ lu hải kinh tộc lục nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút mặc dù chưa từng nghe qua cái chủng tộc này nhưng trong hải dương chủng tộc nhiều vô số kể mà phần lớn chủng tộc đều tồn tại thật lâu có thể nói mỗi cái chủng tộc đều có mình nội tình cùng thủ đoạn hắn khẽ gật đầu tiếp tục do hỏi bồ b ộ lu ngươi không cần khẩn trương chúng ta nơi này là vừa mới mở ra khu giao dịch vực ngươi tại sao lại đột nhiên lấy loại phương thức này xuất hiện tại chỗ của chúng ta tên là b ố bộ lưu hải kình tộc hư ảnh n g h e được lục nhiên tương đối thân mật ngựa khí tựa hồ đã thả lỏng một chút nó kia hơi mở như con sứa thân thể có chút xoay đ ô n g n ú c ních năng lượng thể mặt ngoài nổi lên một trận hơi có vẻ ngượng ngùng ngựa sóng sau đó giải thích nói là là dạng này tôn kính chủ cửa hàng ta vừa rồi ngay tại trong tộc phân gả cho chúng ta giao dịch vỏ sò phía trước giống thường ngày xem xét phụ cận hải vực có hay không những tộc quần khác tuyên bố có thể trao đổi vật liệu tin tức nó dùng một con hư ảo ngón tay hoặc là nói cùng loại ngón tay năng lượng xúc tu khoa tay lấy kết quả đột nhiên liền cảm ứng được chúng ta cái này bao trùm rất nhiều phiến hải vực giao dịch qua mạng lạc bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái hoàn toàn mới năng lượng tín hiệu phi thường lạ lẫm chưa hề không có ghi chép qua tộc đàn cửa hàng tín hiệu mà lại vị trí giống như ngay tại mảnh này một mực bao phủ mấy vụ có rất ít chủng tộc có thể trường kỳ dừng lại thần bí hải vực phụ cận nó kia to lớn phát sáng trong mắt lóe ra tò mò mãnh liệt qua n mang ta thực sự quá hiếu kỳ liền muốn xích lại gần điểm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hàng xóm mới rốt cuộc là tình hình gì có không có gì đặc biệt đồ vật không nghĩ tới ý thức của ta vừa tập trung qua ý đồ kết nối cái tín hiệu kia điểm. Toàn bộ. á c h ta bộ phận này cảm giác hình chiếu liền trực tiếp bị một cố lực lượng kéo đi qua liền biến thành như bây giờ n ữ khí của nó bên trong tràn đầy mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên còn mang theo điểm gặp rắc rối sau bị tại chỗ bắt bao t r ộ t dạ cảm giác hiện nhiên nó cho rằng cũng không phải là thông qua thường quy viếng thăm quá trình càng giống là lòng hiếu kỳ điều khiển n g o ạ i ý muốn xâm nhập lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm nghe xong cái này giải thích không khỏi hai mặt nhìn nhau nghe không hiểu nhưng có thể đại khái nghe được cái này vị thứ nhất khách nhân vẫn là cái bởi vì tò mò tâm quá tựa không cần thận t i ế n nhà bọn hắn mới khai trương cửa hàng khách không mời mà đến bất quá cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh cái này thương đường phố giấy chứng nhận tư cách cùng phía sau giao dịch qua mạng lạc là chân thật tồn tại mà lại tự a hồ phạm vi bao trùm cực lớn ngay cả loại này nghe liền rất cường đại hải k ì n h tộc đều tại sử dụng điểm tiểu nhiễm càng là nhãn tình sáng lên nhọ giọng nói với lục nhiên lục nhiên ca ca nó nói là thông qua giao dịch qua mạng lạc cảm ứ n g được chúng ta vậy có phải hay không nói về sau còn sẽ có càng nhiều đủ loại khách nhân đến lục nhiên khẽ vượt cảm ý niệm trong lòng xoay nhanh hắn nhìn trước mắt vị này tên là bồ bội lu tự hồ tính cách có chút chân chất hải kinh tộc khách tới thăm cảm thấy cái này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu một cái đầy hiếu kỳ không phải đối địch ban đầu tiếp xúc đối tượng dù sao cũng so đến cái tràn ngập ác ý kẻ cướp đoạt còn mạnh hơn nhiều chương ba trăm linh bốn thương đường phố chính thức vận doanh bắt đầu chương ba trăm linh bốn thương đường phố chính thức vận doanh bắt đầu ngay tại lục nhiên điểm tiểu nhiễm cùng vị này tự xưng h ả i kình tộc bố bổ lưu hư ảnh khách tới mắt lớn t r ư ờ n g mắt nhỏ tam phương đều đối bất thình lình thần kỳ tao nộ cảm thấy có chút c h v á n g không biết nên như thế nào đem trận này n g o ạ i ý muốn tiếp xúc đ ẩ y hướng chính thức giao lưu lúc một trận gấp rút nhưng không mất ưu nhã tiết tấu tiếng bước chân từ xa mà đến gần nhanh chóng chuyển đến mấy người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp vân di đi nghiêm dậy vội vàng chạy đến nàng hiển nhiên là một nhận được tin tức liền lập tức để tay xuống đầu ngay tại an bài vũ khí sản xuất công việc khi tức thở nhẹ thái dương thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác mồ hôi dị nhưng dáng vẻ vẫn như cũ duy trì nhất quán thông rong thiếu ra n g ọ t tiểu thư vân di trước hơi hơi không người hướng lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm hành lễ lập tức ánh mắt lập tức bị giữa sân cái tia đạo hơi mở hình thái kỳ dị hư ảnh hấp dẫn nhưng mà cùng lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm ban sơ kinh ngạc khác biệt vân di trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc ngược lại là một loại quả là thế trong dự liệu hiểu rõ. Trước mắt một màn này chính là nàng vân di n g ư ờ i đến rất đúng lúc lục nhiên nhìn thấy vân di như là thấy được cứu tinh vội vàng chỉ vào cái bóng mở kia nói nói chúng ta vừa kích hoạt thường đường phố vị này ân h ả i k ì n h tộc bằng h ư u bồ ù bồ lu lại đột nhiên xuất hiện nó nói nó là theo bọn nó trong tộc cái gì giao dịch vỏ sò bên trong nhìn thấy tín hiệu của chúng ta sau đó ý thức liền bị kéo qua chuyện này rốt cuộc là như thế nào điệm tiểu nhiễm cũng liên tục gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò vân di trên mặt lộ ra ôn hòa mà chuyên nghiệp tiêu dung nàng đầu tiên là chuyển hướng cái tia đạo hại kinh tộc h ữ ảnh cứ việc đối hình vông thái đặc thù nàng vẫn như cũ duy trước ì k h ô thể mắt một màn này chính là vân lan thương đường phố chính thức khởi động tiếp nhập tầng sâu giao dịch qua mạng lạc sau hiện tượng bình thường nàng háng dọn một cái dùng như là giảng thuật thưởng thức nhẹ nhàng ngữ điệu êm t hay nói hiển nhiên đối với cái này sớm có giảng hòa chuẩn bị tại rộng lớn vô ngẩn ẩn giấu đi vô số bí mật vượt sâu chi hải bên trong xác thực tồn tại không ít giống hải k ì n h tộc dạng này có được lâu đời lịch sử nhất định văn minh trình độ cùng độ cao trí tuệ chủng tộc bọn chúng cũng không phải là đều ngăn cách hứa đa chủng tộc vì sinh tồn cùng phát triển cũng nắm giữ lấy cùng loại giao dịch vỏ s ò viễn cổ thông tin thủy tinh tinh văn la bản dạng này đặc thù thiết bị hoặc năng lực thiên phú những thiết bị này hoặc năng lực có thể tại nhất định hải vượt phạm vi bên trong tạo dựng lên điểm đối điểm tương đối đơn giản vật tư hoặc tin tức trao đổi mạng lưới ngài có thể đem hiệu thành một loại phạm vi nhỏ một đối một tương đối nguyên thủy tuyến bên trên giao dịch hình thức. khác biệt chủng tộc sử dụng đầu cuối khả năng hình thái khác nhau nhưng tầng dưới c h ó t logic ó lẽ đều dựa vào một loại nào đó chúng ta chỗ không biết bao trùm biển sâu cổ lao quy tắc đường nhưng cùng điểm tiểu nhiễm lướt nhau đại khái hiểu cái này rất giống bẹ gỗ chủ dùng màn sáng có thể dùng đến giao dịch loại hình mà bây giờ lục nhiên bọn hắn không chỉ có thể cùng cái khác bẹ gỗ chủ giao dịch cùng chủng tộc khác giao dịch đường tắt cũng đã mở ra vân di ánh mắt đảo qua bộ tổ lưu kia hiếu kỳ phát sáng mắt tiếp tục nói mà chúng ta hành cung lấy được chương này thương đường phố giấy chứng nhận tư cách cẩn chứa quyền hạn cùng lực lượng tầng cấp h i ệ n nhiên cao hơn nhiều những cái kia phổ thông điểm đối điểm giao dịch đầu cối nó càng giống là một cái cường đại tín hiệu cơ trạm hoặc là một cái mở ra mậu dịch bến cảng một khi kích hoạt chúng ta vân lan thương đường phố tín hiệu liền sẽ lấy mạnh hơn công suất cùng càng rộng băng tần h ư ớ n g cái này c ổ lão giao dịch qua mạng lạc tiến hành quảng bá đối với những cái kia nguyên bản liền tại sử dụng cùng loại thiết bị chủng tộc mà nói liền như là tại yên tính trong kênh nói chuyện đột nhiên xuất hiện một thanh em to tín hiệu rõ ràng mới điện đài nàng nhìn về phía bồ lưu mỉm cười nói tương lai rất có thể sẽ có càng nhiều cảm giác được tín hiệu đối với chúng ta cảm thấy hứng thú vị tộc khách tới thăm lấy cùng loại hoặc khác biệt phương thức đến nhà bãi phòng vân di lời nói này nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đem phức tạp hiện tượng giải thích được rõ ràng sáng tỏ cái tia đạo tên là bộ tổ lưu hải k ì n h tộc hư ảnh nghe đến liên tục gật đầu to lớn phát sáng trong mắt lóe ra thì ra là thế q u a n mang mặt ngoài thân thể sóng năng lượng vằn cũng vững vàng rất nhiều hiện nhiên tán đồng lần này giải thích nhưng là vân di lời nói xoay chuyển trong giọng nói một cách tự nhiên mang tới một k i a thuộc về hãn hải hành c u n g tổng quản trở môn tự hào nàng đưa tay chỉ hướng chung quanh mặc dù chống trại lại quy hoạch trình tệ Cách、cục á c c h hùng vi cửa hàng cùng rộng rãi đường phố nói chúng ta hành cung thành lập tòa này vân lan thương đường phố tồn tại cấp độ cùng có khả năng cung cấp công năng xa không phải những cái tia đơn giản điểm đối điểm cá thể giao dịch thiết bị có thể so sánh với thanh âm của nàng tại mảnh này bị kích hoạt không gian bên trong quanh quẩn mang theo một loại biểu thị công khai cường độ vân lan thương đường phố cũng không phải là một cái đơn giản kết nối thông đạo nó là một cái đúng nghĩa quy tắc hoàn thiện khu vực giao dịch hoặc là nói là một cái an toàn trung lập thị trường nó dựa vào chúng ta hãn hải hành cung bản thân năng lượng cường đại h ạ n tâm cùng giấy chứng nhận tư cách dẫn động một loại nào đó càng thêm cổ lão cùng tầng sâu quy tắc lực lượng cộng đồng tạo dựng một cái cực kỳ ổn định có thể dung nạp đến từ khác biệt hải vực khác biệt chủng tộc ý thức hoặc cảm giác đồng thời tồn tại giả lập gặp nhau không gian nàng k ỹ càng bày tỏ thương đường phố vận hành hình thức phản phất tại miêu tả một bức tương lai bản thiết kế ý vị này cái khác có được tương ứng quyền hạn hoặc thiết bị bộ tộc có trí tuệ thành viên có thể thông qua bọn chúng riêng phần mình giao dịch vỏ sò thông tin tức tinh thạch loại hình đầu cối đem tự thân một bộ phận ý thức hoặc cảm giác bắn ra đến cái này đặc biệt không gian bên trong hình thành như là bộ lư những n à y hư ảnh có thể ở chỗ này thuê chúng ta dự đoán xây xong thực thể cửa hàng đương nhiên là giả lập chiếu d i i trên ý nghĩa thuê đưa chúng nó nghĩ muốn giao dịch vật phẩm tin tức lấy giả lập hàng mẫu hình thức cụ hiện hóa ra tiến hành càng thêm trực quan sinh động biểu hiện ra cùng kỹ càng đàm phán vân di ánh mắt đảo qua cả con đường tiếp tục nói cũng có thể giống đi dạo chân thực phiên chợ ở chỗ này dạo bước trực tiếp cùng cái khác đồng dạng bắn ra đến đây dị tộc hư ảnh không hẹn mà gặp tiến hành giao lưu chia sẻ tin tức thậm chí tại chỗ đạt thành giao dịch mục đích mà mấu chốt nhất một điểm là nàng nhấn mạnh cường điệu nói tất cả tiến vào nơi đây hư ảnh đơn ề u nhận h t ư giản đ tới nói chúng tộc k á i g khác n h h t những cái kia đơn nhất thiết bị nhiều nhất chỉ có thể làm tư mật một đối một cùng loại tuyến bên trên hệ thống tin nhắn giao dịch mà chúng ta v â n lan thương đường phố thì là một cái cỡ lớn an toàn có thể mặt đối mặt c ó k ẻ mặt cả tận mắt nghiệm nhìn mẫu hàng ò phờ lìn siêu thị càng thêm trực quan thuận tiện mau lẹ cũng lại càng dễ thúc đẩy lớn kiện hàng hóa cùng phức tạp hơn giao dịch Trưng vượt thời đại sáng tạo, trưng vượt thời tạo. một thích, trật tự trong mắt tán tiểu trong một tiêu rõ ràng, sáng sáng Vân phen nội dung Von càng là sinh động chuẩn sắc, trong nháy mắt xua tán đi lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm trong lòng cuối cùng giải vì vụ. hiểu lời đại đại Di đi điểm cuối sâu sắc, dễ mê xua sắc, lục lẽ là bọn hắn triệt để minh bạch tòa này vân lan thương đường phố ẩn chứa to lớn tiềm lực cùng sâu xa chiến lược ý nghĩa nay chỗ nào vẹn vẹn một cái mua bán đồ cửa hàng đây rõ ràng là một cái tương lai có thể hội tụ tứ hải tin tức trao đổi vô tận tài nguyên thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giác tích luy ảnh hưởng lực hạch tâm bình đại cùng chiến lược đầu mối then chốt nắm giữ nơi này chẳng khác nào tới một mức độ nào đó nắm giữ cùng mạnh này rộng lớn mà thần bí vực sâu chi hải rất nhiều trí tuệ văn minh câu thông quyền chủ động mà một bên hải kinh t ộ c bổ l u tại ngay song vân di giảng giải về sau phản ứng thì kịch lý hơn nó kia hư hào từ năng lượng tạo thành cự mắt to chừng đến căng tròn cơ hội chiếm hết nó kia thiên đại đầu lâu chính diện nguyên bản ổn định quan g mang giờ phút này như là điện áp bất ổn kịch liệt lấp lóe loại này giống như miệng năng lượng khe hở cũng không tự chủ được có chút mở ra toàn bộ hơi mở hư ảnh đều bởi vì cực độ chấn kinh mà kịch liệt sóng gió nổi lên biên giới trở nên mơ hồ lộ ra càng thêm trong suốt không chừng phản phất một giây sau liền muốn bởi vì tin tức quá tải mà tán loạn nó hiển nhiên là bị vân di miêu tả cái này viễn siêu bọn chúng trong tộc loại kia chỉ có thể làm đơn giản một đối một kết nối giao dịch vỏ sò、so、không biết nhiều ít cái tầ Cái c loại ả một giác này, tựa như tựa m cái c vẫn hồi o là thế lâu dịch mạng lưới. Qua một hồi lâu, bộ bộ lưu hư ảnh mới phản phất miễn cưỡng tiêu hóa xong cái này đủ để xung kích nó thế giới quan tin tức triều dân g ba động dần dần bình phục lại nó kích động chuyển hướng lục nhiên cùng vân di toàn bộ hư ảnh lại bắt đầu không bị khống chế lóe lên tia thanh âm không linh đều mang tới rõ ràng run r u dày tràn đầy khó có thể tin cùng to lớn hứng thú chơi chơi ạ lại lại là dạng này cái này cái này quá thần kỳ thật bất khả tư nghị Nó dùng hư hào súc tựa u biểu sau cánh Cái chẳng chúng tộc chỉ có thể cùng các nội bành trướng. này nói, kình không người, khoa phải hải thể tay tay, đạt tâm ta t ý đồ là về c tiếp i g o dịch, c ò như có t ể cái chỗ này thần kỳ, gặp đ ợ c đến tham ừ cái k á c x xôi hải vực, hoàn toàn khác biệt hoàn khác chủng tộc thương nhân. Thựa như, thựa vực, tộc toàn như t a gia chúng ta trong truyền thuyết loại kia vạn tộc hội tụ cái gì cần có đều có chân chính hải dương đại tập thị đồng dạng bồn b bồ ổ lưu cảm xúc biến hóa như là thanh tịnh thấy đáy nước biển lục nhiên mấy người có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ ban sơ chấn kinh ngây thơ đến lý giải sau không thể tưởng tượng nổi lại đến thời khắc này ý thức được gần chứa trong đó vô tận khả năng mà sinh ra to lớn mừng rỡ cùng hướng tới cấp độ rõ ràng hào không giả bộ loại này thuần túy hiếu kỳ cùng nhiệt tình cũng lây nhiễm lục nhiên bọn hắn xem ra vị này ngoại ý muốn vị thứ nhất khách tới thăm rất có thể sẽ thành vân lan thương đường phố tương lai trung thực hộ khách cùng tuyên truyền miễn phí viên lục nhiên cùng vân di lướt nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười hắn tiến lên một bước đối kích động không thôi bộ bộ lu khẳng định gật đầu không sai bộ lu chính như vân di nói đây chính là chúng ta vân lan thương đường phố mục tiêu hoan n ê n ngươi trở thành nơi này vị khách nhân thứ nhất cũng hoan n ê n ngươi tương lai mang c à nhiều g n bằng hưu đến dạo chơi hải kinh tộc người bổ bộ lưu hư ảnh bởi vì cực độ chấn kinh cùng khó mà ư ớ c chế hư n g phấn như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ kịch liệt dao động nó kêu thanh em không linh đều mang tới rõ ràng thanh em rung động phản phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy to lớn cảm xúc khó khó có thể tin thật sự là quá khó có thể tin nó dùng hư hào cánh tay quơ ý đồ cường điệu mình nhận biết bị phá vỡ trình độ theo ta được biết trải rộng từng cái bộ tộc có trí tuệ giao dịch vỏ sò、so、cũng tốt thông tin tức tinh thạch cũng được công năng đều cực kỳ có hạn đều chỉ có thể làm một đối một mơ hồ ý niệm cầu thông nhiều lắm là lại thêm một cái đơn giản vật phẩm k hóa chặt cùng năng lượng truyền thầu công năng t h ư ợ n h ư là giống như là trong bóng đêm sờ soạn truyền lại đồ vật liền đối phương là tròn là dẹp đều không làm rõ ràng được nó hư ảnh chuyển hướng chung quanh to và rộng lại chưa bắt đầu dùng p h ô xá to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy như m ộ n g ảo hà quang thế nhưng là giống như vậy giống như vậy có thể để cho đến từ khác biệt hải vực khác biệt chủng tộc các tộc nhân như là tự mình d á n g lâm hội tụ tại cùng một cái địa phương có thể rõ ràng mà mặt đối mặt cho chuyện có thể tận mắt xem xét thậm chí chạm đến thương phẩm giả lập hàng mẫu có thể tự do có kẻ mặc cả còn có thể gặp được không tưởng tượng được giao dịch đối tượng bình đại cái này đây quả thực là siêu việt chúng ta tất cả đã biết chủng tộc nhận biết phạm chủ kỳ tích thiết bị là vượt thời đại sáng tạo nó lần nữa nhìn về phía lục nhiên cùng vân di ánh mắt đã triệt để thay đổi không còn là ban sơ hiếu kỳ cùng cảnh giác mà là mang tới thật sâu k í n h sợ cùng một loại đối đãi cao đẳng văn minh sứ giả không thể tưởng tượng nổi nó vội vàng điều chỉnh một chút tư thái thư ảnh hơi nghiêng về phía trước làm ra một cái cùng loại túi đầu cung kính động tác n g khí cũng biến thành phá lệ trịnh trọng tôn, tôn kính chúng n c ư sưng như lưu như hướng a của ngựa thanh ta thỉnh thế tên thản. trong mắt tràn nhiệt tình, trịnh trọng tự thiệu. hôi nhiên. nhiên mình, khí bình nhiên hạ. nháy cho phép h ngài nên nào. lên Bồn gần sùng xin lần nữa ngài giáo, giới bái báo các các Lục Lục Lục c âm đầy ta hải kinh tộc làm ảnh này rộng lớn trong hải vực mọi người đều biết lấy thân mật hòa bình lấy xương t r ù n g tộc nó tựa hồ nóng lòng rút ngắn quan hệ to lớn q u ă n g trong mắt lộ ra hồi ức thân sắc mà lại ta nhớ được tại chúng ta trong tộc những cái kia vô cùng vô cùng xa xưa truyền thừa mảnh vỡ ký ức bên trong từng đề cập tới tại cái nào đó đã sớm bị thời gian vùi lấp huy hoàng niên đại chúng ta hải kỉnh tộc tiên tổ cùng lúc ấy sinh động tại trên mặt biển n h â n tộc từng có rất nhiều hữu h ả o kết giao cùng tấp nập mậu dịch chúng ta thưởng thức nhân tộc sức sáng tạo cùng cứng cỏi n h â n tộc đã từng theo dựa vào chúng ta chỉ dẫn thăm dò không biết biển sâu chỉ là về sau n ữ khí của nó mang tới một tia chân thực hoang mang cùng tiết h lối năng lượng thể ba động cũng hòa h o ã lại không biết vì cái gì nhân tộc thân ảnh dần dần tại vùng biển này mai d a nhận n h t í c h những cái k i a mỹ hảo giao lưu cũng bên trong gáy mất chỉ để lại một chút mơ hồ truyền thuyết nhưng phần này tiếc lối chỉ kéo dài một cái trước mắt tâm tình của nó lập tức lại bị to lớn hưng phấn thay thế h ư ảnh quang mang đều sáng mấy phần nhưng bây giờ vĩ đại hải thần chỉ dẫn để chúng ta lại gặp ngài cùng ngài đại biểu tộc đàn cái này nhất định là vận mệnh a n bài kỳ diệu duyên phận là cổ lão hữu nghị tục trương bồn vỗ bồ lưu nhiệt tình cùng thẳng thắn mang theo một loại sinh vật biển đặc hữu thuần t h ú để lục nhiên cùng vân di đều cảm nhận được nó chân thành chương 306, Lại tin tức. tại n sơ bộ hiểu rõ vân lan thương đường phố xa như vậy siêu tưởng tượng làm cho người rung động vận hành hình thức cùng hùng vĩ tiền cảnh về sau bộ bộ lưu hư ảnh bởi vì kích động mà lấp lóe đến như là trong gió lốc hải đăng nó cơ hồ không có chút gì do dự lập tức dùng kia linh hoạt kỳ h ảo lại tràn ngập bức thiết cảm giác thanh âm hướng lục nhiên cùng vân di biểu đạt mãnh liệt ý nguyện lục nhiên các hạ nó hư ảnh hơi nghiêng về phía trước làm ra một cái gần như khẩn thiết tư thái xin hỏi chúng ta hải kình tộc phải chăng có thể thu hoạch được cho phép chính thức và ở cái này thần kỳ thương đường phố chúng ta nguyện ý hoàn toàn tuân thủ nơi này hết thể quy tắc dùng thanh ý của chúng ta cùng đặc sản đem đổi lấy hữu nghị cùng cần thiết vật tư nó tựa hồ sợ đối phương không hiểu rõ giá trị của mình vội vàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu ngự a khí mang theo một tia h ả i kình tộc đặc h ữ u tự hào chúng ta trong tộc thế hệ sinh hoạt tại không ánh sáng biển sâu s ắ c thực tích lũy không ít đặc biệt sản vật t ỷ như có thể tự nhiên phát ra nhu hòa q u a n mang chiếu sáng trăm mét sâu biển vĩnh minh c h â n châu còn có từ ngàn năm rong biển bên trong tỉ mỹ bắc g a tính bền dẻo cực dài cơ hồ không cách nào bị bình thường lưới dao cắt đức ngàn năm rong biển tia là chế tác hộ giáp cùng dây thường đỉnh cấp vật liệu. ngoài ra còn có các loại chỉ có tại cực đáy biển sâu mới có thể tìm được quán g hiếm thấy vật cùng ẩn chứa đặc thù năng lượng b ả o thạch chúng ta tin tưởng tại vân lan thương đường phố dạng này vạn tộc hội tụ địa phương nhất định có thể tìm tới thưởng thức cũng cần bằng hữu của bọn nó đối mặt dạng này một cái chủ động lấy l ò n g thái độ chân thành đồng thời nghe vốn liếng khá hậu hĩnh đặc sản rất có lực hấp dẫn tiềm ẩn hợp tác đồng bạn lục nhiên trong lòng tự nhiên là cầu còn không được đây quả thực là khởi đầu tốt đẹp là tốt nhất tuyên truyền kiểu mẫu trên mặt hắn lộ ra chân thành mà nhiệt tình tiểu dung tiến lên một bước ngự khí khẳng định đáp lại nói đương nhiên hoan còn có các ngươi h ả i kinh tộc các bằng hữu vân lan thương đường phố tôn trị chính là mặt hướng tất cả lo liệu thiện ý nguyện ý tuân thủ công bằng giao dịch quy tắc bộ tộc có trí tuệ mở ra h ả i kinh tộc làm cho chúng ta n g h ê n đón vị thứ nhất mục đích và ở thương hộ đây là vinh hạnh của chúng ta cũng biểu thị thương đường phố tương lai phồn v i n h quá tốt rồi lục nhiên các hạng à i thật sự là quá khẳng khái bộ b ổ lưu hư ảnh cao hứng toàn bộ hình thái cũng bắt đầu bất quy tắc bành trướng co vào quan và mang chất loạn phản p h t sau một khắc liền muốn bởi vì quá độ hưng phấn mà năng lượng mất khống chế nếu như hư ảnh có thể nhảy nó giờ phút này nhất định là tại nhẹ cao nhưng nó rất nhanh cưỡ khôi phục tối thiểu lý trí ngựa khí trở nên nghiêm túc bất quá và ở thương đường phố thành lập chính thức mậu dịch quan hệ dạng này chuyện quan trọng đã vượt xa khỏi ta một cái nho nhỏ đội tuần tra viên có thể một mình quyết định phạm vi ta cần phải lập tức trở về trong tộc đ ê m hôm nay chứng kiến hết thảy nhất là vân lan thương đường phố kinh người chỗ từ đầu trí quê hướng trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng kỹ càng báo cáo nó hướng lục nhiên cùng vân di bảo đảm nói giọng thanh khẩn xin yên tâm chúng ta hải kỉnh tộc tại xung quanh hải vực là có tiếng tín dữ rất cao tuyệt sẽ không làm bội bạc sự tình một khi trong tộc làm ra quyết định chúng ta nhất định sẽ mang theo lớn nhất thành ý cùng phong phú hàng hóa đến đây chính thức bái phòng nói đến đây nó kia to lớn phát sáng trong mắt lóe lên một tia cùng chân chất bề ngoài không quá tương xứng khôn khéo qua mang thấp r ộ n g nói bổ sung mà lại xin cho phép ta mạo m g ộ i đề nghị tại trở về trong tộc trên đường ta cũng sẽ xét đem phát hiện vân lan thương đường phố cái này kinh người tồn tại tin tức tiết lộ cho cái khác mấy cái chúng ta h ả i t ỉ n h tộc tin được đồng dạng yêu quý hòa bình cùng giao dịch hữu hảo trung tộc ta tin tưởng bọn chúng cũng nhất định sẽ đối với nơi này sinh ra to lớn hứng thú nó lung a y hư ảnh giống như là tại cường điệu dạng này một cái có thể an toàn hiệu suất cao kết nối vạn tộc quý giá bình đại nếu như chỉ để chúng ta hải k ì n h tộc đ ư c hưởng kia cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc chỉ có thể có càng nhiều hơn bằng hữu gia nhập nơi này mới có thể thực sự trở thành trong truyền thuyết hải dương đại tập thị mọi người mới có thể theo như nhu cầu cộng đồng phồn vinh bộ ồ bộ lưu lời nói này không chỉ có hiện ra hải k ì n h tộc thành ý càng để lộ ra một loại ánh mắt lâu dài cùng chia sẻ tinh thần để lục nhiên cùng vân di không khỏi đối lau mắt mà nhìn vị này nhìn như thật thà hải kinh tộc tiểu tử tâm tư ngược lại là có chút linh hoạt rất có mấy phần đầu góc buôn bán lục nhiên trong lòng hơi động một chút thừa dịp bồ bộ lu cảm xúc t ă n g v ọ n trò chuyện say sưa thuận thế ném ra một cái hắn quan tâm đã lâu vấn đề bồ bộ lu theo ngươi biết tại mảnh này nhìn như vô biên vô tận vực sâu chi hải bên trong đại khái tồn tại nhiều ít giống các ngươi hải kình tộc d ạ n g này có trí khôn có thể thành lập văn minh cũng tiến hành giao lưu t r ù n g tộc nghe được vấn đề này bồ bộ lu méo một chút nó kia hơi có vẻ khổng lồ hư hào đầu hai con phát sáng trong mắt to quang mang lưu chuyển tựa hồ là đang khổng lồ chuyển thừa ký ức hoặc tự thân kiến thức bên trong cố gắng lục soát quy nạp nó nghiêm túc suy tư hồi lâu ngay cả h nó có chút bất đắc dĩ lắc lắc con kia cùng loại cánh tay năng lượng x ú c tù thanh âm không linh mang theo một loại đối hải dương m ê n h m ô n g từ đáy lòng kính sợ cái này lục nhiên các hạ xin thứ cho ta không cách nào cho ra một cái xác thực số lượng thậm chí là một thứ đại khái phạm vi bởi vì hải dương thế giới thực sự quá m ê n h m ô n g quá sâu sắc cũng quá thần bí nó ý đồ dùng ví von để giải thích có chút t r ù n g tộc liền giống chúng ta hải kinh tộc hoặc là ngại khả năng nghe nói qua một chút t r ù n g tộc sinh hoạt tại ánh nắng ngẫu nhiên có thể chiếu dọi đến biển sâu bình nguyên hoặc dây núi phụ cận nhưng càng nhiều chủng tộc khả năng thế hệ ở tại ưu ám không ánh sáng áp lực kinh khủng vạn mét d á n h biển chỗ sâu nhất bọn chúng hình thái cùng sinh tồn phương thức có lẽ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta thậm chí khả năng còn có chủng tộc sinh tồn ở đáy biển miệng núi lửa phụ cận hoặc là một ít có được kỳ dị năng lượng trận đặc thù hoàn cảnh bên trong cơ hội không cùng ngoại giới văng lai nó tổng kết nói cho nên số lượng tuyệt đối rất nhiều rất nhiều chính là nhiều đến khả năng chúng ta cuối cùng cả đời cũng vô pháp thăm dò toàn bộ hải dương xa so với chúng ta bất kỳ chủng tộc nào hiểu biết đều còn rộng lớn hơn bất quá nó lập tức lại bổ sung ngựa khí mang theo trần an nhưng là mời lục nhiên các hạ yên tâm dù sao tại nguy cơ tứ phía dưới biển sâu hợp tác xa so với tranh đấu vô vị cản có thể để cho tộc đàn kéo dài nó cố ý cường điệu về phần những cái kia chỉ biết là phá hư thôn vệ hết thể sinh lĩnh vực sâu nét h vớt hay là bị hỗn loạn ý chí chi phối vặn vẹo quét vợt bọn chúng đối loại này cần trật tự cùng trí tuệ văn minh giao lưu phương thức căn bản không có hứng thú cũng bình thường không có năng lực lý giải cùng sử dụng phức tạp giao dịch thiết bị nó lần nữa hướng lục nhiên cam đoan to lớn q u a n g trong mắt tràn ngập chân thành cho nên ta sẽ phi thường cẩn thận sàng trọn chỉ đem vân lan thương đường phố tin tức tiết lộ cho những ta kêu hại kình tộc lịch sử lâu đời xác nhận là chân chính thân mật lại tuân thủ cam kết đáng tin chủng tộc tuyệt sẽ không dẫn tới phiền phức cảm giác nên truyền đạt tin tức cùng thành ý đều đã đầy đủ biểu đạt bộ bộ lưu hư ảnh chuyển hướng lục nhiên vân gì, cuối cùng còn cố ý đối điểm tiểu nhiệm phương hướng điểm một cái đầu như vậy lục nhiên các h ạ mây nữ sĩ còn có vị này đáng yêu tiểu thư ta liền cáo từ trước ta nhất định phải lập tức trở về tộc địa đem cái này tin tức vô cùng tốt mang về ta sẽ mau chóng mang theo trong tộc quyết nghị cùng phong phú hàng hóa trở lại bãi p h ỏ n g nói xong b ố n t ố lu ư hư ảnh lần nữa cung kính không mình hành lễ sau đó thân ảnh của nó bắt đầu như là nhỏ vào thanh thủy mực nước biên giới trở nên mơ hồ chỉnh thể chậm rãi trở thành nhạn trong suốt cuối cùng hóa thành mấy sợi cơ hồ nhìn không thấy v ọ n sóng năng lượng chỉ để tiêu tán tại vân lan thương đường phố trong không khí chỉ để lại nguyên điệu một kia bởi vì hưng phấn năng lượng lưu lại mà sinh ra nhỏ không thể thấy không gian chấn động g i vị theo vị thứ nhất dị tộc khách tới tham dự đi mảnh này vừa mới bị kích hoạt quảng trường lần nữa khôi phục kiến tĩnh nhưng trong không khí lại vẫn lưu lại kia phần vượt qua chủng tộc mới lạ cùng t r ờ mong chương ba trăm linh bảy toàn lực c ủng hộ thương đường phố vận hành chương ba trăm linh bảy toàn lực c ủng hộ thương đường phố vận hành chính mắt thấy cùng hải kinh tộc bộ bộ lưu cái này vượt qua chủng tộc thần kỳ thứ tiếp xúc thẳng đến cái bóng mở kia triệt để tiêu t á n trong không khí lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm mới phảng phất từ một trận ngắn ngủi mà đặc sắc cảo mộng bên trong lấy lại tinh thần hai người vô ý thức lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà ước chế kích động cùng h ư vấn như là tinh hỏa bị trong nháy mắt nó thật sự có cái khác bộ tộc có trí tuệ tồn tại mà lại nghe còn giống như rất hữu hảo điềm tiểu nhiễm cái thứ nhất kìm nén không được nhảy c ấ t một phát bắt được lục nhiên cánh tay dùng sức lung lay trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà nổi lên đỏ hửng con mắt loe sáng giống là giấu vào toàn bộ tinh hạ cái này trước nay chưa từng có kinh lịch như là ở trước mặt nàng mở ra một cái thông hướng thế giới mới lại môn mà càng làm cho lục nhiên cảm thấy vui mừng chính là điềm tiểu nhiễm tại ngắn ngủi hưng ơ phấn về sau cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được cái này phía sau ẩn chứa thuộc về nàng cự đại kỳ ngộ đây chính là nàng tối hôm qua say sau khóc lóc k khát v ọ vẹn vẹn nàng đung được thể h lòng mình i á t ra mà h nắm lấy lục như tay manh xoay người đối một mực i ê n tính đi theo ở bên chờ phân phó mấy tên hành cung nữ bộc hạ đặt rõ ràng mà nhanh chóng chỉ lệnh ngựa khi mang theo không thể nghi ngờ vội vàng nhanh mọi người lập tức động thủ chúng ta trước tiên ở thương đường phố trung tâm nhất vị trí tốt nhất giao nhau giao lộ đem gian kia diện tích lớn nhất tầm mắt nhất khoáng đ ạ t cửa hàng sửa sang lại quét sạch sẽ kiểm tra tất cả công trình nơi đó phải làm cho chúng ta hãn hải hành cung đối ngoại chính thức hình tượng cửa sổ cùng chủ muốn giao dịch điểm ý nghĩ của nàng dị thường rõ ràng phản p h ấ t sớm đã trong đầu diễn luyện qua vô số lần bắt đầu đều đâu vào đấy quy hoạch một bên nói một bên dùng mảnh khảnh ngón tay khoa tay lấy trong tiệm cần phải nhanh một chút định chế một nhóm kiên cố lại mỹ quan biểu hiện ra tủ đem chúng ta trong kho hàng một chút có dư có đại biểu tính đặc sắc vật tư chọn lựa ra t h như hy hữu vật liệu thanh rượu thủ y sư các nàng phối trí cơ sở trị liệu d thậm chí là chúng ta một chút vũ khí đều bày ra đến làm biểu hiện ra không tiến hành giao dịch nàng ngữ tốc nhanh chóng đại não cấp tốc vận chuyển còn có càng quan trọng hơn một điểm nhất định phải lập tức bắt đầu khởi thảo một phần dạng lược nói tóm tắt giao dịch quy tắc cùng bước đầu bảng giá tham khảo biểu quy tắc muốn công bằng rõ ràng bảo hộ song phương quyền lợi bảng giá thì phải kết hợp vật phẩm hy hữu độ tính thực dụng cùng nhu cầu của chúng ta đến định đúng rồi còn phải cân nhắc khác biệt chủng tộc lấy vật đổi vật tỷ lệ vấn đề nhìn xem điểm tiểu nhiễm như là bị nhen lửa hỏa tiễn trong nháy mắt bắn da to lớn n h i tình ý nghĩ rõ ràng cùng hiệu suất cao lực chấp hành cùng một lát lúc trước cái còn đang vì lễ vật nũng nịu tiểu nha đầu tưởng như hai người lục nhiên trước là hơi xứng sờ lập tức trên mặt lộ ra vô cùng vui mừng cùng thoải mái tiêu d u n g hắn xác thực không am hiểu cũng không thích những n à y dườm già thương nghiệp đàm phán cửa hàng quản lý cùng lợi ích tính toán bây giờ có thể có một cái hoàn toàn đáng giá tín nhiệm đồng thời đối với cái này thể hiện ra thiên phú kinh người cùng nhiệt tình đồng bạn chủ động nâng lên phần này trách nhiệm hắn tự nhiên là mừng rỡ vung tay cầu còn không được Tốt, tiểu nhiễm đưa cho không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng ủng hộ nơi này hết thảy từ quy hoạch đến vận danh o ta liền toàn quyền giao cho ngươi ngươi là nơi này người tổng phụ trách ánh mắt của hắn đảo qua đã bắt đầu công việc lưu bù lên hầu gái đối điểm tiểu nhiễm trịnh trọng nói cần muốn hạ người gì tay hiệp trợ cần điều động nào vật tư hoặc là ngươi đối thương đường phố phát triển có cái gì to gan ý nghĩ không cần do dự trực tiếp đi cùng vân di thương lượng hoặc là tùy thời tới t ì m ta hành cung trên dưới đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi cảm nhận được lục nhiên tia c h i u nặng không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng chân chính ủy thác trách nhiệm tiểu nhiễm cả người phảng phất đều bị rót vào một k h cường đại năng lượng tỏa ra một loại trước nay chưa từng có hào quang trước đó những cái kia quanh quẩn ở trong lòng liên quan tới chính mình vô dụng là bình hoa bản thân hoài nghi cùng thất lạc cảm xúc tại thời khắc này bị cọ rửa đến sạch sẽ quét sạch s á n h xanh thay vào đó là tràn đầy bị cần cảm giác chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng nghĩ muốn làm một vố lớn mạnh mẽ nhiệt tình cùng cường đại tự tin ừ m lục nhiên ca ca n g ư ứ i yên tâm nàng dung sức gật đầu tiểu x ả o cái cảm giơ lên trong mắt lõe ra cái c ả giơ lên trong mắt lõe ra cái cảm g i như là cứng rắn nhất kim cương ta nhất định sẽ đem chúng ta vân lan thương đường phố xử lý ngay ngắn rõ ràng hồng hồng hòa hòa nhất định sẽ giao dịch đến tất cả chúng ta thứ cần thiết tuyệt sẽ không để ngươi cùng mọi người thất vọng nói xong nàng không lại trì hoãn lập tức liền giống một con tràn đầy điện nhỏ con quay quay người mang theo kia mấy tên người làm hùng hùng hổ hổ hướng lấy đường phố trong vùng gian kia lớn nhất cửa hàng đi đến vừa đi còn một bên càng không ngừng phân p h ó lấy chi tiết toàn thân tâm đều đầu nhập vào mảnh này thuộc về nàng mới trong thiên đ ị a nhìn xem điểm tiểu nhiễm kia bận rộn lại tràn ngập sức sống phản vất cả người đều đang phát sáng bóng lưng lục nhiên k h o miệng ý cười làm sâu sắc trong lòng hoàn toàn yên tĩnh cùng khẳng định cái này một mực cố gắng muốn đổi theo đội ngũ khát vọng tìm với bản thân giá trị chỉ dẫn cũng ủng hộ nàng đi đến đầu này thương nghiệp kinh doanh con đường quyết định làm đúng mảnh này vừa mới lên đường liên tiếp biển sâu mậu dịch cảng vân lan thương đường phố chắc chắn bởi vì nàng đầu nhập và tài hoa vì hãn hải hành cung tương lai khai thác ra một đầu tràn ngập vô hạn kỳ nộ cùng khả năng mới tinh đường thủy tại đêm i tiểu nhiễm lôi lệ phong hành chỉ huy cùng mấy tên người làm hiệu suất cao hiệp chợ dưới ở vào vân lan thương đường phố hạch tâm ngã tư đường giang tia diện tích lớn nhất tầm mắt tốt nhất cửa hàng rất nhanh liền bị thu thập đến rực rỡ h ạ lên nguyên bản tích rơi nhỏ bé bụi bặm bị triệt để phủ nhẹ chân bóng sàn nhà chiếu ra xong cửa sổ xuyên qua chống r ô n g kệ hàng bị lao đến không nhốn bụi trần lộ ra nguyên bản kiên cố chất gỗ hoa văn tấm kia cổ phát nặng nề chất gỗ quầy hàng cũng bị cẩn thận quản lý mọc lên ôn nhuận nội liễm quang trạch lảng lặng chờ đợi tương lai vô số lần giao dịch bàn bạc làm người khác chú ý nhất biến hóa phát sinh ở cửa hàng cạnh cửa phía trên l i ê n trong cửa hàng bộ chỉnh lý công việc chuẩn bị kết thúc lúc nơi đó không khí một trận nhỏ không thể thấy ba động phản phất c ó vô hình khắc bút ngay tại phát họa ngay sau đó một khối dài ước chừng hai mét bề rộng chừng nửa mét bảng hiệu từ thuần túy nhu hòa bạch quang năng lượng ngưng tụ mà cái này phảng phất là vân lan thương đường phố tầng dưới chót quy tắc tự động tạo ra đánh i ấ u tinh chuẩn biểu thị công khai lấy nơi đây cửa hàng chủ nhân chủng tộc thuộc về ngắn gọn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm chương ba trăm linh tám cửa hàng chương ba trăm linh tám cân ử cửa a ngựa ra quang tay ra hàng. hàng, nhìn khối nhàn nhạt uy áp quang đúc bảng hiệu, điểm thiểu nhiễm tay nhỏ chống nạnh, vào này hài này Đứng tản bảng lòng ráng gật gật đầu đúc điểm đầu. tại lối mới lúc c uy xem mạ. áp Ừ, nhắc đến đây là vân lan thương đường phố thử kinh doanh giai đoạn hết thệ còn đang tìm tòi điểm tiểu nhiễm cùng lục nhiên đơn giản thương lượng về sau quyết định lên t r ư ớ c đỡ một chút t r ư ớ c mắt hành cung bên trong số lượng dự trữ cực lớn thậm chí có thể nói có chút quá thừa vật tư chỉ đang thử thăm dò thị trường nhu cầu đồng thời cũng thực hiện để đó không dùng tài nguyên hữu hiệu chuyển hóa đứng núi chịu sao chính là các loại đồ ăn bây giờ hành cung trải qua luân phiên thăng cấp cùng hữu hiệu quản lý ngoại vi lập thể trồng vườn khu cùng tự động hóa nông trường đều đã đơn giản quy mô sản lượng ổn định đại lượng cư dân tại vân di chủ tính trung giới có thứ tự xử lý lấy canh tác chăn thả cùng ngư nghiệp lại thêm mỗi ngày từ trên mặt b i ể n quy luật đánh bắt vật tư trong dương tổng có thể khai ra không ít các loại đồ ăn tiếp tế hành cung đồ ăn dự trữ đã tràn đầy đến một loại gần như xa xỉ phiền não tình trạng trong kho hàng các trồng lương thực loại thịt rau quả trồng chất như núi nhất là giống cứng rắn lại có thể trường kỳ bảo tồn bột mì dẻo bao cao năng lượng lương khô loại sách tay chân không đóng gói thịt khô cùng mức cái này dễ dàng cho vận chuyển nhưng khẩu vị thực sự chỉ có thể no bụng mau lệ thực phẩm tại hành cung nội bộ theo sinh hoạt trình độ đề cao cùng nấu nướng thủ đoạn đa dạng hóa cơ bản đã không người hỏi thăm ở vào bị đào thải bên liên giới những này nhưng là đồ tốt đ i ệ m tiểu nhiễm nhìn xem đám nữ bộc từ trong kho hàng dọn tới từng dương b ị kín tốt đẹp lương khô cùng thịt khô con mắt tỏa sáng đối với chúng ta tới nói khả năng cảm giác kém một chút nhưng đối với những khả năng k i a còn chỗ đang làm cơ sở bản sinh tồn phát sầu trung tộc hoặc là cần muốn trường kỳ bên ngoài thám hiểm đội ngũ tới nói đây chính là có thể cứu mạng đồng tiền mạnh thể tích nhỏ có thể số lượng lớn nhị chứa đựng Khô, khô c bên h cạnh g dùng c còn đứng lên dùng thông dụng ký hiệu cùng đơn giản đồ kỳ đánh dấu nhỏ bảng hiệu giản muốn nói rõ vật phẩm danh xưng đại khái thành phần cùng bảo đảm chất lượng kỳ mặc dù chủng loại đơn nhất nhưng bày ra t h ì n h tệ cũng là đơn giản một cái cửa hàng hình thức ban đầu Điểm tiểu nhìn i gái tại quầy hàng bên cạnh thả ở một cái tiểu linh giao linh kiến. ễ m một lâm, còn cố cạnh cung công xưởng chế tắc chừng hàng bên hành xưởng thanh đồng đang, ngụ hoang nên quang n ý ý ý để hầu thả quầy cầu từ xảo ở xem căn này mặc dù thương phẩm không nhiều dĩ nhiên đã hữu mô hữu dạng nhân tộc cửa hàng kỳ hạm cửa hàng điểm tiểu nhiễm v ù i t a y trên mặt lộ ra tràn ngập cảm giác thành tiệu tiêu dung vạn sự khởi đầu nan cái này vân lan thương đường phố bước đầu tiên cuối cùng là tại trong tay nàng vững vàng bước ra ngoài tiếp xuống chính là chờ đợi vị thứ nhất chân chính khách hàng tới cửa nàng tin tưởng b ồ bồ lu mang về tin tức tuyệt sẽ không để nàng chờ quá lâu mà trong cửa hàng thương phẩm ngoại trừ đồ ăn chính là kia h ả i lượng đến cơ h ộ i làm người đau đầu cơ sở vật liệu theo hãn hải hành cung chiếc thuyền lớn này không ngừng thăng cấp cùng tiếp tục không ngừng trong ngoài kiến thiết trong kho hàng trồng chất như núi tiêu chuẩn quy cách vật liệu gỗ cắt chém chỉnh tề vật liệu đã cùng dung luyện tốt cơ sở thỏi kim loại số lượng đã đạt đến một cái mức độ kinh người nhiều đến sắp từ cửa kho hàng bên trong tràn ra tới những tài liệu này đối với hành cung đến tiếp sau khả năng liên quan đến cấp cao tinh vi kiến tạo năng lượng công trình thăng cấp trợ giúp đã có hạn nhưng đối với những khả năng khác vẫn còn bẹ gỗ thời đại hoặc là vừa mới bắt đầu thành lập dưới nước khu dân cư chủng tộc mà nói những này có sẵn chất lượng thượng thừa cơ sở vật liệu xây dựng có lẽ chính là bọn chúng ta h thiết ước mơ nhu cầu cấp bách vật tư điểm tiểu nhiễm giờ phút này phát huy c h ọ n vẹn nàng bẩm sinh đối vật phẩm quản lý cùng phân loại thiên phú giống một cái nhất tinh minh nhà kho tổng quản chỉ huy đám nữ buộc đem những này không cùng loại loại vật liệu phân loại như cùng ở tại chợ bán thức ăn bày củ cải hố trình trình tề, tề xếp trồng chất trong cửa hàng cố ý phân ra tới một mảng lớn biểu hiện ra khu vực tráng kiện gỗ thô lũy thành rắn chắc lỗ châu mai ngay nắn g gạch đá xanh đắp lên đến góc cạnh rõ ràng lóe ra kim loại sáng bóng các loại cơ sở thỏi kim loại thì theo chủng loại sắp xếp thành trình tề phương trận nhìn qua đã hùng vĩ lại tràn đầy của c á i thâm hậu lực lượng điềm tiểu nhiễm vội vàng kiểm kê thương phẩm sau lưng hầu gái cũng trong cửa hàng bận rộn bởi vì bọn họ là vân lan thương đường phố chủ nhân cho nên ở chỗ này mở cửa hàng không cần giao nạp ngoài định mức thuế dùng mà lúc này mở cửa hàng không cần giao nạp ngoài định mức thuộc mắt trần có thể thấy v ậ sóng ngay sau đó số đạo hư ảnh chậm rãi từ nhạt trở n ê n n ồ n g ngưng tụ hiện hiện lần này xuất hiện hư ảnh rõ ràng so trước đó bổ bổ lưu cái tia đạo muốn ngưng thực mấy phần hình dáng càng thêm rõ ràng chi tiết cũng phong phú hơn hiển nhiên ném bắn tới ý thức lực lượng mạnh hơn hay là đối cái không gian này độ thích ứng cao hơn mà cầm đầu cái hư ảnh này chính là đi mà quay lại hải kinh tộc bổ bổ lưu nó kia mang tính tiêu chí đầu to cùng phát sáng mắt có thể thấy rõ ràng thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy nó hơi mở trong thân thể chầm chậm lưu động như là mạch máu nhỏ bé năng lượng vân vân sau lưng nó còn đi theo ba cá thể hình tương tự nhưng một chút nhỏ bé đặc thù hơi có khác biệt hải kình tộc hư ảnh thì như đỉnh đầu năng lượng xúc tu hình dạng thân thể v ả y trạng gợn sóng mật độ bọn chúng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây to lớn quăng trong mắt tràn đầy đối mảnh này mới là thiên địa sợ hai thang p h ụ h i ệ n nhiên đều là b ồ bộ lưu mang tới tộc nhân b ồ bộ lưu hư ảnh vừa mới triệt để ngư n g thực kia hai con to lớn phát sáng mắt liền như là đèn pha lập tức k hóa chặt ngay tại sau quậy bận rộn điểm tiểu nhiễm nó hiện đến hưng phấn dị thường cùng cung kính vội vàng mang theo sau lưng ba tên tộc nhân lấy một chủng loại giống như ở trong nước tới lưu ưu nhãm mà trôi tại khoảng cách điểm tiểu nhiễm m ấ y bước địa phương xa dừng lại bộ bộ lu ư học không quá thuần thục không biết từ chỗ nào xem ra cũng có lẽ là cổ lao c h u y ể n thừa trong trí nhớ lễ nghi có chút thấp nó kia hơi có vẻ khổng lồ hư ảnh đầu lâu tính cả sau lưng nó ba tên tộc nhân cũng cùng một chỗ làm ra tương tự động tác sau đó dùng kia thanh em k h ô n g linh cùng lúc mở miệng đạo ngự a khí mang theo rõ ràng tình ý tôn kính chủ cửa hàng tiểu thư hải kinh tộc bộ bộ lu ư tuân theo hứa hẹn mang theo tộc nhân đến đây chính thức và ở vân lan thương đường phố hướng ngài vân an chiến trận này cái này thái độ nghiễm nhưng đã đem điểm tiểu nhiễm coi là mảnh này thương đường phố tối cao người quản lý Điểm t i ể u n h i ễ m đầu bộ bộ lu à sức bộ bộ vậy đơn giản lại truyền thừa lâu đời trong nhận thức biết có thể có được cũng vận d o a n giống vân lan thương đường phố như vậy siêu việt thời đại phá vỡ thưởng thức khu vực giao dịch chủng、tộc. phía sau tất nhiên đại biểu cho khó có thể tưởng tượng thâm hậu nội tình cùng cường đại thực lực tổng hợp đối mặt loại tồn tại này các bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn thái độ nhất định phải cung kính không dám chậm chế chút nào hoặc vượt qua mà nó mang tới kêu ba vị hải kình của người thì là mỗi lần bị bắn ra đến mảnh không gian này liền bị vân lan thương đường phố cái này vô cùng chân thực họ phờ lìn hoàn cảnh cho triệt để rung động đến bọn chúng to lớn tản ra nhu hòa bạch quan g con mắt chừng đến tăng trọn như là thượng đẳng nhất dạ minh châu tràn đầy khó có thể tin mới lạ cùng hưng phấn bọn chúng tò mò chuyển động hư ảnh đầu lâu nhìn xung quanh dưới chân vương vức kiên cố bản đá xanh đường đánh giá hai bên đường những cái kia mặc dù chưa bắt đầu dùng cũng đã hiển lộ ra khác biệt lối kiến trúc hình thức ban đầu bỏ c h ố n g cửa hàng cuối cùng ánh mắt đồng loạt tập trung tại đường phố trong vùng nhà kia đã mang lên bộ phận hàng hóa trên đầu cửa lơ lửng nhân tộc quang đúc bảng hiệu cửa hàng bên trên loại này phảng phất tự mình g á n g lâm đến một cái chân thực viên t r ợ cảm giác loại này có thể tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh tự mình trên đường phố di động trực diện chủng tộc khắc thành viên thể nghiệm xa không phải bọn chúng trong tộc cái kia chỉ có thể làm mơ hồ ý niệm truyền lại cùng đơn giản v đây quả thực là cách biệt một trời khi lấy được điểm tiểu nhiễm mỉm cười biểu thị hoan nghênh cũng cho phép bọn chúng tự hành lựa chọn bỏ trống cửa hàng và ở về sau bột bỗ lưu cùng ba vị tộc nhân kích động tụ cùng một chỗ dùng bọn chúng đặc hữu mang theo dòng nước vận luận cảm giác sóng ý thức nhanh chóng trao đổi một lát rất nhanh bọn chúng liền đạt t h à n h nhất trí tại khoảng cách nhân tộc cửa hàng không xa tới gần một cái từ năng lượng mô phỏng ra chạy xuôi dốc rách thủy quang cỡ nhỏ suối phun quảng trường bên cạnh tuyển định một gian lớn nhỏ vừa phải lấy ánh sáng tốt đẹp không cửa hàng ngay tại bọn chúng ý niệm k h ó chặt căn này cửa hàng trong nháy gian kia cửa hàng trên đầu cửa phương không khí như là bị n h a n lửa nhu hòa bạch quan g cấp tốc lưu chuyển hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một khối cùng nhân tộc cửa hàng phong cách nhất trí lại tản ra nhàn nhạt sóng nước lam chóng hoàn toàn mới bảng hiệu phía trên đồng dạng là lấy loại kia tất cả chủng tộc đều có thể hiểu được thông dụng t r i ưu tượng ký hiệu phát họa ra hai cái bảng bạc mà linh động chữ hải kinh tộc cửa hàng quá tốt rồi chúng ta cũng có cửa hàng của mình bồn bỗ lưu cùng các tộc nhân của nó lập tức phát ra g e o họ bọn chúng hư ảnh bởi vì cực độ vui sướng mà sinh ra vui sướng dày đặc năng lượng ba động như là lấy được ấu hiếm đồ chơi hải tử bọn chúng lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu bố trí lên căn này thuộc về hải kinh tộc tại vân lan thương đường phố cứ điểm chỉ thấy chúng nó vây quanh ở trống rông trong cửa hàng to lớn phát sáng trong mắt quang mang lấp lóe tựa h ồ tại điều động ý thức cùng một loại nào đó quy tắc tiếp lời kết nối ngay sau đó trong cửa hàng những cái kia nguyên bản bỏ trống kệ hàng phía trên bắt đầu như là hình chiếu ba d trục vừa phụ hiện ra bọn chúng muốn biểu hiện ra thương phẩm giả lập hình ảnh đầu tiên xuất hiện là mấy k h ỏ a lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân tròn t r i ệ tàn ra ổn định mà n u hỏa vầm sáng xanh lam chân châu quang mang ôn luận phản phất có thể đem chung quanh mấy mét đều chiều s biển sâu chi quang có thể cầm tục chiếu sáng l i n h thần tinh khí đ ó lấy là t ừ n g trùm như là nhãn nhụi nhất ngân s ắ c như sợi tơ hóng ánh sáng long lanh ẩn ẩn lưu động quang trạch vật dạng kia bị tỉ mỉ quấn thành một đoàn biểu hiện ra nhãn hiệu ghi chú rõ ngàn năm rong biển kia cực hạn tính b ề n d ẻ o thủy hỏa khó xâm là chế tác hộ giáp cùng đặc thù dây thường đ ỉ n h cấp vật liệu sau đó còn có một số nhan sắc khác nhau hình dạng kỳ lạ tảng đá cùng san hô xương cốt hình chiếu nổi lên có bảy biện giá hỏa diễm xích hỏng nội bộ phảng phất có dung nham lưu động có thì là thâm thủy u lam tản g a hàn ý lạnh lẽ ẩn chứa thuộc tính khác nhau, ớt năng lượng trong h u ộ c h nháy a u h mắt căn này nguyên bản không có vật gì cửa hàng liền bị những này tràn ngập biển sâu phong tình đặc sắc thương phẩm giả lập hàng mẫu lấp đầy trong nháy mắt tràn đầy hàng khí tước cũng hướng tất cả tiềm ẩn khách tới thăm trực quan phô bày hải kinh tộc phong phú vốn liếng cùng đặc biệt sản vợt bồn bộ lưu cùng các tộc nhân thỏa mãn nhìn xem nhà mình rực rỡ hẳn lên cửa hàng to lớn quang trong mắt tràn đầy tự hào cùng chờ mong rất nhanh nguyên bản chống t r ả i t c h liêu chỉ có bàn đá xanh đường cùng bỏ c h ố n g cửa hàng vân lan thương đường phố liền có hai gian chính thức khai trường, đèn trương đen đ u ố c sáng t r ư n g cửa hàng một môn c h i cách phong cách k h á c lạ lại kỳ diệu hài hòa cùng tồn tại một bên là trên đầu cửa lơ lửng nhân tộc quang đúc bảng hiệu kỳ hạm cửa hàng trong tiệm c ậ hàng bên trên chỉnh t h xếp trồng chất lấy vững chắc bột mì dẻo bao lương khô thịt khô、mức. cùng trồng chất như núi tiêu chuẩn vật liệu gỗ vật liệu đá cùng tỏi kim loại những vật tư này giản dị tự nhiên lại lộ ra một loại c ư ớ c đạp thực địa tràn ngập tính bền dẻo sinh mệnh lực đại biểu cho hãn hải hành cùng cái này mới phát nhân loại thế lực thiết thực cùng đầy đủ dự trữ một bên khác cách đó không xa hải k ì n h tộc cửa hàng thì tản ra hoàn toàn khác biệt khí t ứ c cửa biển chạy xuôi như nước gợn làm choáng trong tiệm hương nghĩ đầu ảnh lộ ra được tản ra nhu hòa lam quang vĩnh minh chân châu có ánh sáng long lanh ngàn nằm rong bia cùng các loại sắc thái lộng lẫy năng lượng ba động biển sâu kỳ thạch cùng san hô những này thương phẩm tràn đầy như m n g ảo biển sâu mị lực nói hải k ì n h tộc cái này cổ lão hải dương chủng tộc lâu đời lịch sử cùng đặc biệt sản vật hai loại hoàn toàn khác biệt văn minh sản phẩm tại mảnh này bị quy tắc chi lực bao phủ không gian bên trong cách con đường t ư ơ n g vọng một loại kỳ diệu vượt qua chủng tộc cùng văn minh hình thái m ẫ u dịch không khí như là mới sinh dây leo bắt đầu ở mảnh này giả lập lại lại cực kỳ chân thực giao t ế không gian bên trong lặng yên tràn ngập mọc dễ nảy mẩm yên tính bên trong dựng dù c nào náo động tiềm lực quả cụ v bên trong biểu thị tương lai phôn hoa bồn bộ lu ư thu xếp tốt từ cửa hàng giả lập bài biện nhìn xem k i a chiếu sáng dạng dỡ hải k ì n h tộc bảng hiệu cùng trong tiệm rực rỡ ngôn u mẫu thương phẩm trong lòng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng lòng cảm b i ế n nó to lớn phát sáng trong mắt quang mang n u hòa lần nữa nhiệt tình tới lui đến ngay tại nhân tộc trong cửa hàng thẩm tra đối chiếu d ư ớ i mục biểu điểm tiểu n h i ĩ a bên người đ i ê m q u ả n sự bồn bộ lu ư một cách tự nhiên dùng tới nó cho rằng thích hợp nhất kính sưng thư ảnh hơi nghiêng về phía trước biểu đạt thành khẩn lòng biết ơn thật sự là quá cảm tạ ngài cùng lục nhiên các hạ rồi có thể cho chúng ta hải kinh tộc dạng này một nó k i a thanh âm không linh mang theo chân thành tha thiết tình cảm ngài khả năng không cách nào hoàn toàn lý giải đây đối với chúng ta những này lâu dài ỉ lại đơn sơ giao dịch vỏ sò chủng tộc tới nói ý vị như thế nào cái này không chỉ là nhiều một cái giao dịch con đường càng làm mở ra một cái thông hướng rộng lớn hơn thế giới liên tiếp ngàn vạn khả năng đại môn nó to lớn q u a n g mắt c h ớ p c h ớ p để lộ ra vẻ đắc ý cùng chia sẻ vui sướng giảm thấp xuống chút thanh âm nói ra ta đã thông qua trong tộc truyền âm trang bị đem vân lan thương đường phố tin tức thông chi mấy cái cùng chúng ta hải kình tộc thế hệ giao hảo đồng dạng yêu quý hòa bình cùng giao dịch chủng tộc đồng bạn bọn chúng nhận được tin tức về sau đều biểu hiện ra hưng thu thật lớn cùng c h ấ n kinh bồ bộ, bộ lu ư hư ảnh bởi vì hưng phấn mà có chút d ậ p d ờ n đoán chừng không bao lâu bọn chúng xử lý tốt trong tộc sự vụ xác nhận kết nối tọa độ về sau liền sẽ có bằng hữu mới lần lượt đến nơi này đến lúc đó nơi này nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt nghe được bồ bộ, bộ lu gọi mình là điểm quản sự điểm tiểu nhiễm trong lòng nhất thời giống đổ mật bình ngọn lịm tư vị trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân một cỗ được công nhận được coi trọng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra nàng cố gắng để xuống muốn bệnh lên lên khoe miệng trên mặt duy trì lấy thận trọng mà chuyên nghiệp kinh doanh thức tiểu dung nhẹ gật đầu dùng hết lượng t r ầ m ổ n ngự a khí đáp lại nói bồn b ố lu ư tiên sinh n g à i quá k h á c h khí v â n lan thương đường phố tôn chỉ, chính là hoan g n ê n tất cả tuân thủ quy tắc lo liệu thiện ý bằng hữu có thể cùng hải kinh tộc cùng tương lai nhưng có thể đến cái khác hữu hảo t r ù n g tộc cùng một chỗ làm ăn bù đắp nhau cộng đồng phụ ninh đây cũng là chúng ta hành cùng vui với nhìn thấy cục diện lại nói của nàng đến khéo léo trăng nhã n g h i nhiên một bộ tuổi trẻ nữ xí nghiệp gia phong phạm cùng lúc trước nũng nịu tiểu nha đầu tưởng như hai người bồn bộ lu nghe vậy to lớn quăng trong mắt hài lòng cùng thần s ắ c tán thưởng càng đậm nó lần nữa sau khi hành lễ liền hài lòng quay trở về nhà mình cửa hàng bắt đầu cùng các tộc nhân cùng một chỗ càng cẩn thận điều chỉnh thương phẩm chi tiết đem nơi này trở thành cái nhà thứ hai đ i ệ m tiểu nhiễm nhìn xem bộ bộ lu bóng lưng rời đi lại nhìn một chút đường phố đối diện nhà kia tràn ngập dị vực phong tình h ả i kính tộc cửa hàng lại nhìn quanh mảnh này đơn giản hình thức ban đầu tiềm lực vô hạn thương đường phố chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy nhiệt tình cùng đối tương lai vô hạn ước mơ mảnh này từ nàng chủ yếu phụ trách quản lý mậu dịch cảng đang hướng về trong dự đoán tốt đẹp nhất phương h đ i ê m tiểu nhiễm cùng mấy vị hầu gái chính liền thương đường phố tương lai quy hoạch thân thiện trò chuyện thương đường phố lối vào không gian lần nữa không có dấu hiệu nào nhộn nhạo lên kia quen thuộc như là sóng nước gợn sóng năng lượng nghe được động tính bùa bộ lưu to lớn phát sáng mắt trong nháy mắt sáng lên mấy cái độ lập tức cảm ứ n g được cái này đồng nguyên không gian ba động nó hưng phấn chuyển hướng phía lối vào thanh â m không linh mang theo nhạy cỡng nhìn đ i ê m quản sự nói bằng hữu bằng hữu đã đến cái này ba động rất quen thuộc khẳng định là thu được tin tức ta đồng bạn đến rồi chỉ gặp kia gợn sóng trung tâm hai đạo cùng hải kỉnh tộc hình dọn nước hơi mở hình thái khác lạ h ữ ảnh một, trước một sau. như là từ nước sâu bên trong chậm rãi nổi lên dần dần từ mơ hồ hình dáng trở nên rõ ràng ngưng thực bộ bộ lưu vội vàng nhiệt tình tới lui tới cơ hư hào xúc tu phát ra một loại mang theo đặc biệt tần suất sóng năng lượng văn dùng bọn chúng t r ù n g tộc ở giữa đặc hữu phương thức t r o hỏi h i ệ n nhiên là tại trấn an cùng dẫn đạo mới tới đồng bạn mà kia hai đạo mới ngưng tụ thành hình hư ảnh tại triệt để thích những cái không gian này thì giác cảm giác rõ ràng trong nháy mắt kỳ phản ứng cơ hồ cùng bộ bộ lưu mới đến lúc giống nhau như lúc không thậm chí càng thêm kịch liệt bọn chúng ngây người tại lối vào bản đá xanh trên đường t hư hảo thân thể bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà khống chế không nổi có chút rung động lấp lóe phảng phất lúc nào cũng có thể bởi vì quá tải mà tán loạn bọn chúng khó có thể tin địa d o xét lấy hết t h ể t r u n g quanh dưới chân chân thực xúc cảm đường ngắt đá hai bên phong cách thống nhất lẳng lặng đứng sừng sững bỏ c h ố n g cửa hàng nhất là đường đi trung tâm kia hai nhà đã phủ lên quang đúc bảng hiệu nội bộ trưng bày lấy hàng hóa nhân tộc cùng hải tình tộc cửa hàng đây hết thảy đều quá mức chân thực quá mức không thể tưởng tượng nổi tại mảnh này pháp tắc hỗn loạn năng lượng cùng bạo khác biệt chủng tộc ở giữa câu thông gian an thường thường c ầ n t h ô n g qua mơ hồ ý niệm cùng đặc biệt tín vật mới có thể đi vào đi cơ sở nhất vật tư truyền tâu h vô tận vực sâu chi h ả i bên trong vậy mà tồn tại một chỗ như vậy một cái có thể thực hiện rõ ràng như thế ổn định an toàn thậm chí cho phép nhiều cái khác biệt chủng tộc ý thức mặt đối mặt tụ tập giao lưu xem xét thương phẩm khu vực giao dịch Cái này tại bọn chúng giặc chủng tộc thức thực chỉ cổ, quá đám tại dài lại đối biết, tại thời viết thiên này bọn dàng tương phong trong nhận biết, tồn trong truyền cổ, như là phương là là thuyết dạ bế khứ quả ở trước mắt, như thế rõ ràng, như thế có thể nào không để bọn chúng cảm giác đến cực hạ ngoài n ý muốn cùng sâu trong linh hồn rung này, này động i i kinh hài loại lại người, ớ lớn mang Một thêm mang một âm mắt chầm ba ra tựa ngay nhỏ trạng động ảnh, quãng, tràn ngập sóng hình dáng càng thêm dày hơn nặng, tựa hồ mang theo một loại nào đó xoắn đường vân đặc thù hư ảnh, lại chỉ là đứng ngần truyền quên to lớn mắt kép nhìn theo phát đứt thức. theo thù thức to hư khác hồ hư chỉ chầ đạo bé kép vây dày cá đặc cả đó đều ốp là ý ý trấn an cùng một phen phí sức giải thích xuống hai vị này mới tới khách nhân thật vất vả mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ miễn cưỡng bình phục lại khuấy động tâm tư hư hào thân thể ổn định lại trải qua b ố n bộ lưu dẫn tiến đ i ể m tiểu nhiễm biết được hai vị này khách mới phân biệt đến từ hai cái cùng hải kinh tộc giao hào chủng tộc vị kia hình thể m ư ợ t mà biên giới có vây cá t r ạ n g ba động h ư ảnh là viên kỳ tộc đại biểu bọn chúng chủng tộc lấy bén nhạy cảm giác cùng am h i ể u tại phức tạp hải lưu bên trong hướng dẫn mà nghe tiếng mà một vị khắc hình dáng nặng nề mang theo xoắn úc đường vân thì là hải loa tộc đại biểu bọn chúng tộc nhân sắc ngoài cứng rắn vô cùng lại đ ố i năng lượng ba động có trời sinh lực tương tác thường thường có thể phát hiện một chút kỳ lạ năng lượng hoáng vợt viên kỳ tộc cùng hải loa tộc đại biểu vẫn như cũ có chút c h ó n g mặt địa tại bộ bộ lưu đồng hành bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tham quan lên mảnh này phá vỡ bọn chúng nhận biết kỳ tích chi điện bọn chúng nhìn xem nhân tộc cửa hàng bên trong vững chắc cơ sở vật tư lại nhìn một chút hải kình tộc cửa hàng bên trong những cái tia sáng chói biển sâu cơ bạo trong mắt rung động dần dần bị một loại to lớn kinh hỉ cùng hứng thú nồng hậu thay thế vị kia viên kỳ tộc đại biểu hư ảnh bày biện ra một loại cực kỳ trôi c h ả y ưu nhã con thoi hình hình dáng thân thể mượt mà sung mãn đường cong thuận hoạt phản p h t trời sinh chính là vì ở trong nước hiệu suất cao xuyên thẳng qua mà thiết kế nó toàn bộ hư ảnh bao trùm lấy một tầm nhàn nhạt, nhạt như là hô hấp sáng tắt lấp lóe màu lam huỳnh quang làn da quang mang kia nhu hòa mà giàu có sinh mệnh lực tựa hồ cùng quanh mình năng lượng hoàn cảnh sinh ra lấy vi rượu cộng minh làm người khác chú ý nhất là t ứ chi của nó đã hoàn toàn diễn hóa thành rộng lớn khinh bạc nhưng lại h i ể n đến mức dị thường linh hoạt hữu lực vây cá trạm chi biên giới mang theo nhỏ xíu gợn sóng đường vân cho dù là tại cái này giả lập không gian bên trong di động động tác của nó cũng mang theo một loại kỳ diệu cùng nước hòa làm một thể đặc biệt vận luận cảm giác phản phất thời khắc đều tại cùng vô hình hải lưu hài hòa cùng múa tư thái ưu đẹp đến nỗi người sợ h ã i thang p h ụ bồn b ỗ lưu xích lại gần đ i ể m tiểu nhiễm dùng mang theo một tia tự hào ngự khí thấp giọng giới thiệu nói điêm quản sự vị này là đến tử viên kỳ tộc bằng hữu Bọn chương n ba trăm tộc c mười một tương lai thương nghiệp đế quốc chương ba trăm mười một tương lai thương nghiệp đế quốc nó dừng một chút tiếp tục chia sẻ lấy nó biết tin tức viên kỷ tộc đối hải lưu cùng triều tịch lực lượng có tinh diệu tuyệt luân khống chế năng lực bọn chúng cơ hồ không hưởng phí khí lực gì liền có thể mượn nhờ hải lưu tiến hành siêu viễn cự ly di chuyển dấu chân trải rộng rất nhiều hải vực gia viên của bọn chúng bình thường kiến tạo tại to lớn mà mỹ lệ cơ thể sống đá san hô b ầ y bên trong những kiến trúc kia cùng san hô chập trần hải quỳ cùng với các sinh vật biển hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau xào đoạt thiên công từ xa nhìn lại ngươi thậm chí không phân rõ ở đâu là tự nhiên tạo vật ở đâu là bọn chúng chỗ ở p h ả n phất bọn chúng vốn là hải dương sinh thái không thể chia cắt một bộ phận bồn bộ, bộ lưu ngữ khí mang theo tôn sùng mà viên kỳ tộc nổi danh nhất cũng thụ nhất các tộc hoan nen chính là bọn chúng lợi dụng các loại biển sâu thực vật kỳ lạ khoáng vật cùng tự thân bài tiết đặc thù vật chất tỉ mỉ điều phối ra các loại thần kỳ dược thể vô luận là trị li xua tan năng lượng ô nhiễm vẫn là c h ấ n an tinh thần sao động hiệu quả đều phi thường chắc tuyệt là chúng ta rất nhiều chủng tộc ra ngoài thám hiểm lúc khát vọng mang theo bảo mệnh c h i vật điểm tiểu nhiễm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng cái này viên k ỳ tộc đơn giản chính là trời sinh chữa bệnh hậu cần chuyên gia cùng nhà ngoại giao a mà một vị khắc hải loa tộc đại biểu hư ảnh thì lộ ra khéo léo đẹp đẽ rất nhiều bản thể của nó tựa hồ bị một cái sắc thái lộc lây hoa văn cực kỳ tinh mỹ phức tạp hình đinh úc võ ức hư ảnh bao vây lấy kia võng bày biện ra như lưu ly cảm nhận phía trên có thiên nhiên hình thành như là sao trời cùng sóng biển sen lẫn mỹ lệ đồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mềm mại hơi mở xúc tu rất nhỏ bãi động cùng một đôi như là hát rượu thạch tràn ngập tò mò cùng một chút rụt rẽ thần sắc con mắt lộ ra cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bùn phía bồn b bồ ổ lưu lại đem l ự c chú ý chuyển hướng vị này tiểu xào hàng xóm giới thiệu nói vị này là hải loa tộc bằng h ư u bọn chúng bình thường n g h ỉ lại tại ánh nắng có thể chiếu xạ đến biển cạn đá ngầm khu vực hoặc là một chút bình tĩnh mỹ lệ vị biển tính cách đồng dạng ôn h ò a phi thường yêu quy yên tĩnh cùng nghệ thuật n ữ khí của nó bên trong mang theo thưởng thức hải loa tộc là trời sinh thợ khéo cùng nhà đồng thời bọn chúng còn có thể dùng một chút đặc chế vỏ ốc biển giống dồn san hô các loại tài liệu chế tạo ra có thể tấu lên linh hoạt kỳ hảo du dương âm nhạc kỳ lạ nhạc k h bồn bội bộ lưu hư ảnh có chút dập d ồ n hồi ức kia mỹ rượu tiếng nhạc hải loa tộc các tộc nhân tiếng ca cùng diễn tấu ra tiếng nhạc phi thường dễ nghe không chỉ có thể an ủi tâm linh xua tan nôn nóng thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng chung quanh sinh vật biển cảm xúc vì một vùng biển mang đến tường hòa cùng n g h tĩnh bọn chúng tựa như là trong hải dương nghệ thuật r a cùng người ngâm thơ rong điềm tiểu nhiễm nhìn xem hai vị này hàng xóm mới trong lòng tràn đầy mừng rỡ vân lan thương đường phố có thể nên đón dạng này mỗi người đều mang đặc sắc yêu quý hòa bình chủng tộc sự phát triển của tương lai chắc chắn càng thêm nhiều màu nhiều sắc viễn siêu nàng b a n sơ tưởng tượng tại bộ lưu t ư ờ n g tận giới thiệu cùng điềm tiểu nhiễm lực tương tác mười phần d ẫ n đạo dưới viên kỳ tộc cùng hải loa tộc đại biểu hoàn toàn giải vân lan thương đường phố kia làm lòng người triều minh ô n g quy tắc vận hành cùng vô hạn tiềm lực cơ hồ không có quá nhiều do dự hai vị đại biểu trong mắt liền buộc phát ra cùng bộ bộ lưu mới tới lúc không có sai biệt hôn hợp có chấn kinh cùng cự kinh hỷ lớn qua n mang không chút do dự biểu đạt mãnh liệt và ở ý nguyện thần kỳ như thế chi địa chúng ta viên kỳ tộc há có thể bỏ lỡ hải loa tộc cũng nguyện ý ở đây mở cửa hàng cùng chư vị hữu hảo vân g lai、like. bọn chúng thậm chí không để ý tới lại nhiều khách sáo liền không kịp chờ đợi bắt đầu ở đã có chút sinh khí trên đường phố cẩn thận chọn lựa ngưỡ ngộ trong lòng bỏ trống cửa hàng vị trí viên kỳ tộc đại biểu lệnh một nơi tuyệt vời tới gần mô phòng hải lưu trang trí hơi có vẻ an tính trô rẽ c ngay sau đó tại viên kỳ tộc đại biểu tuyển định cửa hàng trên nổ cửa một đạo nhu hỏa như là sóng nước lưu chuyển hào quang màu làm nhạc cấp tốc hội tụ ngưng tụ thành viên kỳ tộc cửa hàng ba cái tràn ngập lưu động mỹ cảm chữ lớn cơ hồ không phân tuần tự hải loa tộc tuyển định cái gian phòng kia tiểu xào cửa hàng phía trên cũng sáng lên một mảnh ôn nhuận như ngọc mang theo thất thải cây bối mẫu quang trạch vừa sáng hải loa tộc cửa hàng bảng hiệu tùy theo hiện hiện trên đó đường vân lại ẩn ẩn cùng vị kia đại biểu hư ảnh trên người võ ước hoa văn có mấy phần rất giống quá tốt rồi chúng ta cũng có cửa hàng của mình hai đạo mới ngưng tụ hư ảnh phát ra vui sướng ba động to lớn hưng phấn khu xử b ọ n chúng thậm chí không kịp tiến hành càng nhiều bố trí hai vị tiệm mới chủ liền vội vàng hướng điểm tiểu nhiễm cùng bổ lưu tạm biệt hư ảnh như là thủy chiều xuống cấp tốc trở thành nhạc tiêu tán hiển nhiên là ý thức khẩn cấp trở về trong tộc đi chuẩn bị muốn biểu hiện ra cùng giao dịch đặc sắc thương phẩm có thể đón được không lâu sau đó viên kỳ tộc những cái kia hiệu quả rất cao thần bí dự tề cùng hải loa tộc những cái kia xào đoạt thiên công tinh mỹ hàng mỹ nghệ c ũ n g có thể tấu lên linh hoạt kỳ h ảo thanh em nhạc khí chắc chắn vì mảnh này thường đường phố tăng thêm càng thêm hoa mỹ sắc thái điềm tiểu nhiễm một mình đứng ở trên đường phố ương nhìn xung quanh đầu này trong thời gian thật ngắn liền đã đơn giản quy mô thương đường phố từ trái đến phải theo thứ tự là tản ra vững chắc nặng nghề khí tức nhân tộc cửa hàng chạy xuôi thâm thúy mỹ lệ lan quang hải kỳ tộc cửa hàng tràn đầy sinh mệnh cùng chữa trị khí tức viên kỳ tộc cửa hàng cùng loại a nghệ thuật cùng yên tĩnh quang huy hải loa tộc cửa hàng. bốn khối tản r a khác biệt quang mang cùng khí tức bảng hiệu như là bốn khỏa từ từ bay lên tân t ì n h tại mảnh này nguyên bản yên tĩnh không gian bên trong hòa lẫn một loại trước nay chưa từng có đa nguyên văn minh giao hòa kỳ diệu không khí đã ở chỗ này lạng yên thành hình nhìn trước mắt cái này từ mình tự tay tham dự cũng sơ bộ tạo dựng lên cảnh tượng một cô nóng hổi cảm giác thành tựu cùng đối tương lai vô kỳ hạn lợi như là dòng nước g ấm nước vào khắp điểm tiểu nhiễm toàn thân để nàng kích động đến cơ h ộ muốn chiến lật bồ bộ, bộ lu chẳng biết lúc nào lại tới lui đến bên người nàng vui tơi hớn hở mà nhìn xem đầu này đã tỏa sáng sức sống đường đi to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy đêm quản sự ngươi nhìn ta liền nói sẽ có bằng hữu tới đi lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu chờ chúng ta bốn tộc ở chỗ này giao dịch tin tức chậm rãi chuyên đề ra để càng nhiều chủng tộc biết vân lan thương đường phố thần kỳ cùng tiện lợi nơi này nhất định sẽ trở thành toàn bộ vô tận hải nội danh nhất phồn hoa nhất trung tâm giao dịch đến lúc đó vạn tộc chiều mái t r ă m tàu tranh lưu tràng diện kia ngẫm lại cũng làm người ta kích động à. đ i ê m tiểu nhiễm dùng sức gật gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra so sao trời còn muốn hào quang sáng tỏ nàng đã có thể rõ ràng nhìn thấy kêu một bức tương lai tráng lệ b ứ tranh vô số đến từ biển sâu các nơi hình thái khác nhau lại chân quý giống nhau kỳ chân dị bảo các loại hành cung phát triển cần thiết đặc thù tài nguyên h i hữu vật liệu mũi nhọn kỹ thuật thậm chí quý giá tình báo đều đem thông qua đầu này vừa mới lên đường thương nghiệp mối quan hệ vượt qua chủng tộc ngăn cách cùng hải vượt cách trở liên tục không ngừng hướng lấy hãn hải hành cung tụ đến ma này tấm hoành vĩ làm đồ thực hiện toàn này tương lai chắc chắn chấn kinh toàn bộ hải dương thế giới thương nghiệp đế quốc thường ngày vận doanh cùng khai thác ma nàng điểm tiểu nhiễm chính là hạch tâm người cầm lái một trong chương ba trăm mười hai nhân tộc cửa hàng bảo tàng chương ba trăm mười hai nhân tộc cửa hàng bảo tàng không bao lâu, viên kỳ tộc cùng hải loa tộc đại biểu hư ảnh liền lần nữa tại thương giữa đường h ư n g tụ lần này bọn chúng hiển nhiên đến coi chuẩn bị không kịp chờ đợi bắt đầu bố trí bắt nguồn từ nhà cửa hàng viên kỳ tộc trong cửa hàng nguyên bản bỏ trống kệ hàng phía trên giờ phút này hiện ra từng cái tạo hình kỳ lạ giả lập vật chứa hữu dụng một loại nào đó mềm dẻo lóe ra ánh sáng nhạt kỳ dị rong b i ể n bệnh thành t ú i túi, túi. hữu dụng thiên nhiên t r ố n g rỗng vách trong chạy xuôi lân quang san hô rèn luyện thành bình bánh còn hữu dụng thông thấu như băng ẩn chứa tinh khiết thủy nguyên tố óng ánh khoáng vật tạo hình thành bình những này trong thùng Nột ngạo nhan sắc kháng c độc huyết thanh có thể trung hòa nhiều loại phổ biến hải thú độc tố cùng vực sâu ô nhiễm tinh thần chấn an hương lộ nhưng bình phục bởi vì tinh thần sung kích hoặc nói nhỏ tạo thành sao động d ự c d ỡ m ư ơ n m à u cơ hồ hàm cái biển sâu sinh tồn khả năng gặp phải các loại tổn thương bệnh cùng cấp cảnh đầy đủ hiện ra viên kỳ tộc tại hải dương ý dược lĩnh vực thành tiệu thâm hậu mà hải loa tộc cửa hàng thì bày biện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt tinh xảo cùng ưu nhã Kệ hàng bên trên trưng bày giả lập thương phẩm càng giống là một trận cỡ nhỏ nghệ thuật triển lãm hữu dụng vô số nhỏ bé mà sắc thái lộng lấy màu bối, chân trâu mẫu mảnh vỡ tỉ mị khảm đạm ghép lại mà thành phù điêu hòa tác miêu tả lấy đáy biển mặt trời mọc bầy cá chơi đủa chờ ưu mị tràng cảnh có lợi dụng đặc thù khoang chống kết cấu vỏ hình thái khác nhau xương địch cùng bài tiêu bên cạnh thậm chí có kèm theo ngắn gọn sử dụng làm mẫu hình ảnh phản phất có thể khiến người ta nghe được kia linh hoạt kỳ hảo hêm thai vang lên còn có một số dùng lớn nhỏ đều đều quang trạch ôn nhuận chân châu sâu chuỗi mà thành trang sức bọn chúng tản ra năng lượng ba động cũng không phải là cường đại lại mang theo một loại làm lòng người thần yên t ĩ n h n u cùng khí tức ghi chú ninh thần chân châu liên tránh nước c h ú c phúc k h u y ê n thai cho chữ ngay tại bốn cửa hàng đều sơ bộ bố trí thỏa đáng thời khắc vân lan thương đường phố kia vô hình quy tắc chi lực cũng theo đó hiện hiện một đạo ôn hòa lại không thể nghi ngờ ý niệm tin thưởng thụ thương đường phố quy tắc bảo hộ cùng giao dịch tiện lợi đại giới mỗi cái cửa hàng đều cần định kỳ hướng thương đường phố người quản lý cũng chính là hãn hải hành cung giao nạp nhất định tỷ lệ tiền thuê cái này tiền thuê là thực vật căn cứ cửa hàng giả lập số giao dịch tự động từ đạt thành giao dịch bên trong rút ra nhất định tỷ lệ tụ hợp vào hành cung dự trữ tài khoản mặc dù sơ kỳ bởi vì lưu lượng khách cùng lượng giao dịch có hạn khoản này nguyên năng chút thu nhập mức cũng không lớn nhưng thắng ở tế thủy trường lưu ổn định lại không cần ngoài định mức đầu nhập có thể đoán được theo vân lan thương đường phố thanh danh dần, dần khai hỏa hấp dẫn chủng tộc cùng khách hàng càng ngày càng nhiều số giao dịch ngày càng kéo lên khoản này nhìn như không đáng chú ý tiền thuê tương lai tất sẽ trưởng thành vì trèo chống hãn hải hành cung phát triển một bút tương đương khả quan ổn định thu nhập nơi phát ra bộ b ô lu ư cùng viên kỳ tộc hải loa tộc đại biểu tại tiếp thu được điều quy tắc này tin tức về sau đều tỏ ra là đã hiểu cũng vui vẻ tiếp nhận cùng thương đường phố mang tới cự đại kỳ nộ so sánh điểm ấy tiền thuê thật sự là không có ý nghĩa thu xếp tốt từ cửa hàng giao nạp tiền thuê sự tỉnh cũng hiểu rõ bộ b ô lu liền nhiệt tình kêu gọi viên kỳ tộc cùng hải loa tộc đại biểu ba cái khác biệt c h ủ tộc hư ảnh bắt đầu như là dạ phố tò mò tại vân lan thương giữa đường đi dạo bọn chúng lẫn nhau ở giữa chủng tộc tập tính gần thế hệ giao hảo đối với đối phương trong tộc những cái kia đặc sản tỉ như hải kình tộc chân châu kháng thạch viên kỳ tộc dược thể hải loa tộc hàng mỹ nghệ đều sớm đã quen thuộc giờ phút này càng nhiều hơn chính là lẫn nhau thưởng thức và thương nghiệp tính bình luận bởi vậy bọn chúng lớn nhất lòng hiếu kỳ tự nhiên đều rơi vào l à m m ả n h này thần kỳ tri địa chủ nhà nhà kia treo nhân tộc cửa hàng quang đúc bảng hiệu cửa hàng bên trên đương bổ bộ lu viên kỳ tộc cùng hải loa tộc đại biểu tới lui đến nhân tộc cửa hàng kia rộng rãi sáng tỏ ra lập tủ kính trước thấy rõ bên trong trưng bày thương phẩm lúc mấy đạo h nhất là bồ b ổ lu ư nó kia to lớn từ thuần túy quan g mang tạo thành hai mắt t r ư ờ n g tròn xoe phản phất một giây sau liền muốn từ hư ảnh trạng thái bên trong đụng tới toàn bộ hơi mở thân thể đều bởi vì cực độ chấn kinh mà cao tần rung động tàn mát ra hỗn loạn v ầ n g sáng chơi chơi ạ cái này những này là bồ b ổ lu ư kia thanh â m không linh mang theo khó mà ư ớ c chế r u n g dậy thậm chí xuất hiện phá âm hư ảo xúc tu chỉ vào trong cửa hàng đống k i a tích như núi vật tư xem ra tựa như là nhìn thấy cái gì chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ kinh thiên bảo tàng bọn chúng nhìn thấy không chỉ là những cái tia hình dạng hợp quy tắc chưa từng thấy qua bột mì g i o bao nén thành khối trạng lương khô cùng các loại bịt kín đóng gói thịt khô mức mặc dù những này dễ dàng cho chứa được lục địa đồ ăn đối hải tộc đến nói không chắc phù hợp khẩu vị thậm chí có chút chủng tộc khả năng không cần thông thường ăn nhưng bản thân tồn tại cùng hình thái liền mang đến mười phần cảm giác mới lạ chân chính để mấy vị này biển sâu khách tới linh hồn đều đang run sợ là kia cơ hồ chiếm cứ nửa cái cửa hàng biểu hiện ra khu tản g a nồng đậm tự nhiên khí tức cùng kiên cố cảm nhận vật liệu gỗ cùng vật liệu đá kia từng cây tráng kiện thắng tóc đối với những ngày thế hệ sinh hoạt tại bên mông nước trong cơ thể chủng tộc mà nói vật liệu gỗ cùng vật liệu đá là cực kỳ hy hữu thậm chí có thể xưng xa xỉ chiến lược tài nguyên cho dù ngẫu nhiên tồn tại cũng phần lớn bị một ít tường đại biển sâu cự thú hoặc bài ngoại nguyên sinh chủng tộc chiếm cứ hoặc là bản thân hoàn cảnh liền cực đoan ác liệt căn bản là không có cách tiến hành khai thác giống trước đó thần l ằ n tộc như thế có thể may mắn chiếm cứ cũng khai phát nguyên một tòa tài nguyên hình hòn đảo đã là phượng m a u lân giác may mắn mà lại thường thường hòn đảo diện tích có hạn tài nguyên sản xuất cũng không phong phú cần tính toán tỉ mỉ sử dụng bởi vậy tại bọn chúng trong nhận thức biết mỗi một khối da dáng vật liệu gỗ mỗi một phe kiên cố vật liệu đá đều kiếm không dễ giá trị cao bình thường chỉ dùng tại kiến tạo trọng yếu nhất tế đ à n thủ lĩnh chỗ ở hoặc là mấu chốt công sự phòng ngự bình thường tộc nhân khả năng cả đời đều khó mà dùng tới mà bây giờ trước mắt nhà này nhân tộc cửa hàng bên trong vậy mà như là bày da hàng bình thường vật trưng bày lấy lớn như thế lượng phẩm tướng nhìn coi như không tệ phản phất lấy không hết vật liệu gỗ cùng vật liệu đá cái này cảnh tượng đ ố i bọn chúng tạo thành tâm lý sung kích không thua gì một cái lục địa người đột nhiên thấy được chất đầy cả con đường hoàng kim cùng kim cương nhìn thấy bổ bộ lưu cùng đồng bọn của nó nhóm phản ứng khổng lồ như thế thậm chí so nhìn thấy vĩnh minh c h â n châu cùng thần bí dược t ê lúc còn khiếp sợ hơn điểm tiểu nhiễm t r ư ớ c là hơi xứng s ờ lập tức trong lòng trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ lấp đầy nàng lập tức ý thức được những n à y tại hành cung nội bộ đã có chút quá thừa cơ sở vật liệu tại những ngày biển sâu chủng tộc trong mắt chỉ sợ là không tầm thường đồng tiền mạnh trên mặt nàng lập tức chất lên đầy nhiệt tình chuyên nghiệp vô cùng tiêu d u n g bước nhanh đi lên trước như là một vị kinh nghiệm phong phú hướng dẫn mua bắt đầu thuần thục giới thiệu thanh âm thanh thúy em hai mấy vị khách nhân tôn quý tốt ánh mắt nàng đầu tiên là một đỉnh m ũ cao đưa qua sau đó đưa tay chỉ hướng những cái kia vật liệu gỗ cùng vật liệu đá những n à y thế nhưng là chúng ta trên lục địa a là chúng ta trong tộc đặc sản chất lượng tốt cơ sở vật liệu nàng đi đến một đống xếp trồng chất chỉnh thể gỗ t h u bên cạnh h ư ơ n g nghĩ đầu ảnh để nàng thậm chí có thể làm ra nhẹ nhàng đánh động tác nhìn những n à y vật liệu gỗ đều là tuyển dùng tới được tốt loại cây tính chất cứng rắn không dễ biến、hình. hoa văn đều đều tinh mịn vô luận là dùng tại kiến tạo kiên cố chỗ ở gia cố trọng yếu công trình vẫn là chế tắc các loại dùng bền công cụ cùng khí giới khung xương đều là thượng gia i chi tuyển nhịn ư ớ c chống ă n mòn tính đã trải qua đặc thù xử lý ở môi trường hải dương hạ có thể bảo trì lâu dài tính ổn định nàng lại chuyển hướng những cái kia gạch đá xanh cùng thỏi kim loại còn có những n à y vật liệu đá cùng cơ sở thỏi kim loại kết cấu tỉ mỉ gánh chịu lực mạnh là tạo dựng nền tảng trải con đường chế tạo công sự phòng ngự không thể thiếu vật liệu nhất là những kim loại này thỏi độ tinh khiết rất cao độ d ẻ o cùng cường độ đều phi thường xuất sắc là chế tắc các loại công cụ vũ khí cùng tinh vi cấu kiện lý tưởng cơ sở nguyên liệu chương ba trăm m ư ơ i ba kình dầu chương ba trăm m ư ơ i ba kình dầu bồn bồ lu nghe vậy viên tia to lớn hư hảo đầu lập tức như là giã tỏi cực nhanh điểm động liên đ ố i lấy toàn bộ hư ảnh đều dập dờn ra dồn dập c v n sóng t h a n h âm không linh bên trong tràn đầy khó mà ước chế vội vàng c ũ n g khát vọng cần cần chúng ta quá cần đ i ê m quản sự n g à i khả năng không cách nào hoàn toàn lý giải nó dùng hư hảo vây cá chi khoa tay ý đồ cường điệu truyện khẩn cấp tính tại g i n g lớn vô ngần đáy biển thế giới chúng tìm ta thấy c h tự tiên tổ thánh điện cần tu sửa còn có thật nhiều đặc thù công cụ thì như dùng để cậy mở con trai lớn và bầy cố định chân quý rong biện giá đỡ thậm chí là một ít dụng cụ tinh vi ngoại bộ giàn cung đều cần những ngày kiên cố lục địa vật liệu đến chế tác bồn cố lưu sợ điểm tiểu nhiễm công tin vội vàng bổ sung kỹ thuật khả thi chỉ phải đi qua chúng ta trong tộc truyền thừa đặc biệt biển sâu chống phân hủy bí pháp xử lý đem những này vật liệu gỗ cùng vật liệu đã dùng đặc thù vật chất thấm vào bọn chúng liền có thể hoàn mỹ thích lưng đáy biển h o a n g cảnh chống cự nước biển ăn mòn cùng áp lực trường kỳ bảo trì kiên cố kỹ thuật này chúng ta rất thành thục vì thúc đẩy giao dịch nó lập tức ném ra phe mình thẻ đánh bạc chúng ta hải kình tộc thừa thãi một loại từ viễn cổ biển sâu cự k í n h di hải mơ bên trong trải qua phức tạp công nghệ để luyện ra đặc thù kình dầu loại này kình dầu không chỉ có thiêu đốt lúc cực kỳ bền bị ổn định thả ra tia sáng n u hòa sáng tỏ là cực tốt nhiên liệu cùng trường kỳ nguồn sáng. nó dừng một chút ngữ khí mang theo một tia tự hào nói ra mấu chốt nhất đặc tính càng quan trọng hơn là loại này kình dầu có một loại phi thường thần kỳ đặc tính đem nó đều đều bôi lên tại bất luận cái gì vật thể mặt ngoài vô luận là kim loại vật liệu gỗ vẫn là vật liệu đá đều có thể hình thành một tầng cực kỳ cứng cỏi gần như vô hình đặc thù năng lượng dầu màng tầng này dầu màng nhưng lấy gần như hoàn mỹ ngăn cách nước biển trực tiếp tiếp xúc h i ệ u hiệu chống cự trong nước biển các loại m ố i phân khoáng vật chất thậm chí một chút yếu ớt tính ăn mòn năng lượng ăn mòn có thể cực tăng lên nhiều vật thể cùng nước biển hoàn cảnh tương dung tính cùng độ bền bồn bộ, bộ lu ư hư ảnh bởi vì vội vàng mà lao về đằng trước tới gần mấy phần to lớn quang mắt chăm chú nhìn điểm tiểu nhiễm điểm quản sự chúng ta muốn dùng loại này chân quý kinh dầu đến trao đổi quý điếm vật liệu gỗ cùng vật liệu đá ngài thấy thế nào điểm tiểu nhiễm nghe xong trong lòng trong nháy mắt như là gương sáng sáng rỡ tính toán nhỏ nhặt đánh cho đ ô m đ ố t rung động vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đôi này bây giờ ra đại nghiệp đại hãn hải hành cung tới nói cơ hồ là vô hạn cung ứng thậm chí có thể tính là cần thanh lý tồn kho để đó không dùng vật tư vật tư dương kênh giao dịch cái này cơ sở vật liệu đơn giản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà bồ bồ lưu trong miệng kính dầu thứ này nghe quả thực là chuyên môn vì hải dương sinh tồn đo thân mà làm thần k h í a suy nghĩ của nàng nhanh chóng vận chuyển nếu như có thể đem loại này kính dầu đại lượng bôi lên tại hãn hải hành cùng cái kia khổng lồ thân tàu dưới đáy cùng dưới nước bộ phận chẳng phải là có thể giảm mạnh nước biển đi thuyền lúc lực cản gián tiếp tăng lên tốc độ t i ế t tiết kiệm thời gian cùng nguồn năng lượng càng quan trọng hơn là tầng kia chống phân hủy dầu m à n g có thể cực đại bảo hộ thân tàu kéo dài hành cùng tại ác liệt hải dương hoàn cảnh hạ sử dụng t u i thọ giảm bớt g ữ gìn chi phí cùng nguy hiểm nếu như tái phát tán một chú đem k i n h dầu dùng tại một ít nguyên bản bởi vì sợ nước sợ ăn mòn mà không cách nào tại trong hải dương phát huy đầy đủ tác dụng vũ khí hoặc tinh vi trên thiết bị đâu đây chẳng phải là liền có được dưới biển tác chiến năng lực lại thì như một chút phức tạp máy móc n ỏ pháo truyền lực kết cấu hoặc là tương lai khả năng chế tạo dưới nước d ò xét trang bị có phải hay không liền có thể để bọn chúng tốt hơn thích hứng biển sâu hoàn cảnh phát triển hành công tác chiến cùng thăm dò năng lực cái này k i n h dầu giá trị trong lòng nàng trong nháy mắt tiêu thang v ư ợ xa những cái kia trồng chất như núi gỗ cùng tảng đá trên mặt cố gắng duy trì lấy chấn định không cho nội tâm của hỉ biểu lộ quá rõ ràng nhưng một đôi mắt to lại không tự chủ được mà lộ ra mấy cái độ nàng ra vẻ trầm ngâm sờ lên cái c ằ m trên thực tế là đang nhanh chóng cân nhắc trao đổi tỷ lệ sau đó điểm tiểu nhiễm trên mặt vừa đ ú n g hiện ra một k i a khó xử mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m c ằ m ánh mắt tại hải k ì n h tộc đại biểu cùng kia mấy thùng tản ra nồng đậm năng lượng ba động tình dầu ở giữa lưu truyền nàng sau đó than nhẹ nhất thanh k i a thở dài bên trong mang theo vài phần vừa đúng bất đắc dĩ cùng chân thành bắt đầu nàng tỉ mỉ chuẩn bị biểu diễn bộ bộ lu tiên sinh ngài cũng biết nói nàng thanh âm thanh thúy mang theo làm cho người tin phục thánh khẩn Những này chất lượng chất tốt vì ậ biểu đạt thành ý của chúng ta cũng vì hai chúng ta tộc trưởng lâu hữu nghị nàng dội ra bàn tay chóng loãng khoa tay một con số ngài nhìn dạng này như thế nào năm đơn vị xử lý tốt tiêu chuẩn vật liệu gỗ tăng thêm năm đơn vị rèn luyện hợp quy tắc vật liệu đá trao đổi ngài cái này một bình tiêu chuẩn dung lượng tinh khiết k i n h dầu cái này b á o giá là nàng căn cứ trước đó bảng sao chắc kích giải được biển sâu vật tư khan hiếm tình huống cùng hành c u n g dự chữ lượng dày công tính v ậ n qua nhìn như công đạo kỳ thực lợi nhuận không gian cực kỳ khả quan dù sao đối với thâm cư đáy biển chủng tộc mà nói những cơ sở này lục địa vật liệu thu hoạch độ khó viễn siêu tưởng tượng của bọn nó bộ lưu cùng mấy vị tộc nhân kia hơi mở hư ảnh lập tức cùng tiến tới phát ra một trận nhỏ bé mà vui sướng như là dòng nước cộng minh giao l bọn chúng hiển nhiên cảm thấy cái giá tiền này so trong tộc dự đoán muốn hậu đã i được nhiều dù sao theo chúng những cái kia tản ra ánh nắng cùng bùn đất khí tức vật liệu gỗ cùng vật liệu đá giá trị xa không phải biển sâu tùy tiện có thể sinh ra kình dầu có thể so sánh rất nhanh bộ ồ bộ lu ư quay người lại to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy mừng rỡ toàn bộ hư ảnh đều sáng mấy phần nó dùng sức gật đầu thành rao điềm quản sự ngài thật sự là quá khẳng khái ngài hữu nghị chúng ta hải kình tộc khắt trong tâm k ả m điềm tiểu nhiễm khoe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vòng rảo h o ạ mà đắc ý đường cong chợt bị nàng dùng càng thêm sán lạn nụ cười chân thành che giấu cứ quyết định như vậy đi theo nàng thoại âm rơi xuống vân lan thương đường phố vô hình quy tắc chi lực bị dẫn động một đạo nhu h ò a kim sắc vầng sáng tại giữa song phương hiện hiện cấp tốc phát h ỏ a ra một phần từ kỳ dị phù văn tạo thành giả lập khế ước điều khoản rõ ràng tại quy tắc chứng kiến hạ không dung đ ổ i ý điểm tiểu nhiễm cùng bộ bộ lưu diên phần mình lấy ý niệm xác nhận khế ước trong nháy mắt l ư n g thực sau đó hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt không có vào song phương hư ảnh bên trong tượng trưng cho giao dịch thành lập tương ứng mật thật sẽ tại về sau thông qua thương đường phố bổ sung đặc biệt không gian truyền thâu con đường tiến hành an toàn giao nhận nhìn xem hải kinh tộc các đại biểu vừa lòng thỏa ý. phạm phất nhặt được bảo giống như vui sướng bộ dáng điểm tiểu nhiễm trong lòng trong bụng n ở hoa nàng biết cái này vẹn vẹn một cái vô cùng mỹ diệu bắt đầu theo hải kinh tộc đem lần giao dịch này lợi ích thực tế truyền bá ra ngoài sẽ có càng ngày càng nhiều đối lục địa tài nguyên khao khát vô cùng hải dương chủng tộc bị hấp dẫn mà tới đến lúc đó có đ ư ợ c khổng lồ lục địa tài nguyên đồng thời nắm giữ lấy khu vực giao dịch hãn hải hành cung sẽ tại trận này vượt qua chủng tộc hùng vĩ mậu dịch bên trong một mực chiếm cứ vị trí chủ đạo dùng những này bình thường chi vật đổi lấy vô số chôn sâu tại giới đại dương kỳ chân dị bảo đặc thù vật liệu thậm chí mấu chốt tình báo Trưng dựa hải kinh tộc đối những a ý, m cơ sở này tài liệu nhu cầu chi bức thiết viễn siêu nàng mong muốn bọn chúng cơ hội là dùng mang tới hơn phân nửa kinh dầu tốn kho đội đi hành công dự trữ bên trong tương đương khả quan một nhóm tiêu chuẩn vật liệu gỗ cùng vật liệu đá những cái kia trang kiện gỗ t h u cùng hợp quy tắc vật liệu đá tại bồn bộ bồ lu ư bọn chúng trong mắt tựa như là cái gì tuyệt thế chân bảo thư ảnh đụng vào lúc đều mang thận trọng quý trọng có những n à y kiên cố vật liệu gỗ cùng vật liệu đá trong tộc mấy cái bị hải lưu s ô n g tổn hại khu quần cư đều có thể hảo hảo tu sửa một phen còn có thể cho ấu kinh nhóm dựng càng kiên cố chơi đ ù a xào h u y ệ t bồn bộ bồ lu ư trước khi đi hưng phấn l ờ i nói còn ở bên h a i điềm tiểu nhiễm trong lòng sáng tỏ đối với thâm cư đáy biển chủng tộc mà nói loại kết cấu này ổ định dễ dàng g a công lại có thể dài lâu tồn tại lục địa vật liệu giá trị xác thực khó mà đánh giá về phần những cái kia vĩnh minh chân châu, mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể ma pháp hoặc công nghệ công dụng nhưng mỗi một k h ỏ a đều có to bằng chứng bồ câu quan g mang ôn nhuận bền bỉ giữ tại lòng bàn tay có thể tự nhiên xua tan quanh mình ba thước h á m dùng làm cao cấp chiếu sáng hoặc vật phẩm trang sức hiển nhiên là dư s à i mà loại kia ngàn năm rong biệt kia nàng tự mình t h qua dùng sắc bén hợp kim truy thủ toàn lực cắt chém cũng chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệ h ấ n tính bền d ẻ o có thể thấy được lồn đốn điềm tiểu nhiễm căn cứ chữ hàng đặc thù vật liệu tổng không sai thương nhân trực giác quả quyết dùng một bộ phận vật liệu đổi mua s a n một nhóm nói không chừng ngày nào tại chế tạo hộ giác dây cung hoặc là đặc thù công cụ lúc liền có thể có tác dụng lớn c u n g hải kinh tộc đối vật liệu xây dựng cùng nhiệt hình thành so sánh rõ ràng là bọn chúng đối đồ ăn không h ứ n g t h ú lắm đ i ề m tiểu nhiễm cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu loại sách tay thức ăn chay các loại khẩu vị nén lương khô năng lượng đồng rau quả thịt khô bọn chúng chỉ là tò mò nhìn nhìn tượng trưng dùng mấy khoản h ỏ hạt nước ngọt chân c h â u đổi một điểm bột mì dẻo bao cùng chuông ở mức tạm thời cho làn đ êm cái biển sâu không dễ kiếm hiếm có ăn vặt theo bồ bồ lu nói bọn chúng hải kinh tộc món chính là cỡ lớn loại cá cùng hạ thú tuy là ăn tạp những này gia công thực phẩ hương vị mới lạ lại không đủ để trở thành ổn định nơi cung cấp thức ăn nhưng mà ngay tại hải k ì n h tộc hư ảnh vừa mới tiêu tán không lâu thương đường phố quy tắc gợn sóng lần nữa nhộn n ặ ạ o lên lần này ngưng tụ thành hình làm ấy đạo tròn vo mập mạp tựa như từ bong bóng tạo thành hư ảnh mấy tương lai từ viên kỳ tộc bằng hữu hình thể so hải kinh tộc nhỏ hơn tầm vài vòng hành động ở giữa mang theo một loại ngây thơ chân thành vụn g về cảm giác những ngày viên kỳ tộc đại biểu l ự c chú ý cơ h ộ một nháy mắt liền bị kệ hàng bên trên rực rỡ ngôn màu đồ ăn một mực hấp dẫn lấy bọn chúng viên kia nhuận hư ảnh tại trưng bày các thức nén lương khô loại sách tay thịt khô bịt kín mức hoa quả cùng vitamin bổ sung t ề kệ hàng trước luẩn quần không đi nhất là đối những cái kia dùng chống nước giấy dầu bao khỏa đến ngăn nắp ghi chú khác biệt khẩu vị nén lương khô biểu hiện r a cực lớn h i ê u kỳ ngọt ngào quản sự cầm đầu viên kỳ tộc đại biểu thanh âm mang theo một loại lộc c ộ c lộc cọc bong bằng âm lộ ra có chút khẩn trương lại tràn ngập khát vọng những thứ này những này khối lập phương thật có thể ăn sao nhìn thật kỳ quái nhưng là nhưng là giống như rất đỉnh no bụng dáng vẻ điệm i ể u nhiễm lập tức giữ vững tinh thần trên mặt mang lớn nhất lực tương tác cầm lấy một khối tiêu chuẩn trang cao năng nén lương khô kiên n h ậ n giới thiệu đương nhiên có thể ăn đây là chúng ta đặc chế hành quân lương khô như thế mới thối liền có thể cung cấp trưởng thành á c h cung cấp một vị cường tráng chiến sĩ gần nửa ngày hoạt động cần thiết năng lượng hương vị cũng rất tốt có thịt nướng vị hải sản vị rau quả vị nhiều loại lựa chọn tiện cho mang theo chứa lượng kỳ d à i trải qua một phen giao lưu điểm tiểu nhiễm h i ể u rõ đến viên kỳ tộc mặc dù cũng sinh hoạt tại sản vật không tính cằn cối hải vực nhưng ổn định nhất là loại này trải qua gia công dễ dàng trường kỳ chứa đựng lại năng lượng mật độ cao nơi cung cấp thức ăn đối bất kỳ một cái nào ủ n g có nhất định nhân khẩu cơ số trùng quần mà nói đều là cấp chiến lược tài nguyên tại dưới biển sâu ngoại trừ theo dựa vào vận khí cùng thể lực đi chủ động đi săn muốn thu hoạch được ổn định an toàn không cần phức tạp xử lý liền có thể trực tiếp dùng ăn đồ ăn cũng không dễ dàng bọn chúng nhất tộc khẩu vị rất tốt lại thuộc về ăn tạp tính cũng không thế nào kèn ăn thức ăn chay ăn thịt đều có thể. có thể có dạng này một cái ổn định có thể cung cấp các loại mới lạ ngon miệng đồ ăn con đường đối viên kỳ tộc tới nói ý nghĩa không thể coi thường Điểm Cầm đây ầ u viên là căn đại cứ chúng ta tổ tiên lưu lại bí phương điều phối rửa tể xanh thảm khép lại rửa tể nó giới thiệu nói một cỗ thanh lương mang theo nhàn nhạt dòng biển mùi thương ngát khí tức tràn ngập ra đối ngoại tổn thương cầm máu cùng xúc tiến vết thương khép lại có rất tốt hiệu quả so với bình thường rửa cao rất nhanh nhiều điềm tiểu nhiễm ánh mắt nói lên Tiếp nhận một vị ỏ v khắc viên kỳ tộc đại biểu thì giơ lên một cái dài nhỏ bình thủy tinh bên trong là rúng động ánh sáng nhạt nhạt chất lỏng màu xanh biếc như là bị thần hy chiếu dọi bên tinh, cạnh đây là c h i ề u tịch sức sống dược tề nó cô l ô giới thiệu uống hết có thể rất nhanh nâng cao tinh thần đuổi đi mọi mệnh đặc biệt thích hợp thời gian dài chiến đấu hoặc là gác đêm chiến sĩ điềm tiểu nhiễm trong lòng gật đầu cái này cùng loại với hiệu suất cao năng lượng bổ sung tề hoặc thuốc kích thích tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc hoặc là cam đoan phòng thủ nhân viên tại bất cứ lúc nào đều bảo trì độ cao cảnh giác cuối cùng bọn chúng lại phô bẩy một loại chứa ở màu ngà sữa thạch trong bình tinh chất càng lộ vẻ sền sữa bạch sắc dược tề nước lợn tẩm bổ dược tề cái này đối làn ra đặc biệt tốt Tay tay, v bọn chúng hiệu quả minh sắc mà thực dụng mặc dù không giống trong truyền thuyết có thể hoạt tử nhân lục bạch cốt thánh dược như vậy người tiên nhưng vừa vặn tinh chuẩn bao trùm thành cung hiện hữu chữa bệnh cùng hậu cần bảo hộ hệ thống bên trong một chút dễ dàng bị sơ sót nhỏ bẻ khâu hoặc là làm thông thường trị liệu hữu hiệu bổ sung cùng t h n m cấp nhất là kia nước nhuận tầm bổ dược tề đối với lâu dài tại cao mối cao âm ức ngẫu nhiên còn sẽ tao ngộ năng lượng ăn mòn hải dương hoàn cảnh hạ hoạt động nhân viên tới nói có thể xưng thường ngày bảo dưỡng hàng cao cấp viên kỳ tộc các bằng hữu các người mang tới những chất thuốc này s ắ c thực rất đặc biệt cũng rất thực dụng điểm tiểu h nhiễm trên mặt lộ ra vừa đúng tán thưởng cùng suy tư t h ầ n sắc ước định giá trị nàng chấm ngâm một lát ánh mắt tại những dược tề kia cùng viên kỳ tộc các đại biểu tràn ngập mong đợi trên mặt bà qua rốt cục nhuận miệng cười nụ cười kết như là gió xuân hữu hữu mang theo khiến người tin phục thành ý chúng ta hãn hải hành cùng luôn luôn quy trọng cùng thân mật chủng tộc hữu nghị cũng vui vẻ tại bù đắp nhau. Như vậy đi. c、no no. vật liệu, vật liệu á giúp, giúp điều kiện này đối với cực độ khắt và ổn định nơi cung cấp thức ăn đồng thời đối lục địa vật liệu xây dựng đồng dạng có nhu cầu viên kỳ tộc mà nói quả thực là mừng rỡ bọn chúng kia tròn vo hư ảnh bởi vì kích động mà có chút rung động phát ra càng thêm dày đặc vui sướng lộc cầu câm thanh quá tốt rồi điên quản sự ngại thật sự là quá khẳng khái chúng ta viên kỳ tộc nhất định sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này giao dịch đang nhiệt liệt mà hữu hảo bầu không khí bên trong cấp tốc đạt thành giả lập khế ước lần nữa tại quy tắc chứng kiến ra đời thành quan g mang thời gian lập lọe tiêu chí lấy lại một hạng vợt chủng tộc mậu dịch viên mãn hoàn thành viên kỳ tộc các đại biểu vừa lòng thỏ ý đã bắt đầu ước mơ lấy như thế nào đem số lớn mới lạ mỹ vị đồ ăn cùng kiên cố vật liệu xây dựng trở về trong tộc đem sẽ khiến như thế nào manh động đưa tiễn chứa đầy đồ ăn cùng vật liệu xây dựng hài lòng viên k ỳ tộc đ i ể m tiểu n h i ễ m đang c ú i đầu thẩm tra đối chiếu lấy mới nhập c h ư ớ n g dược tề danh sách trong không khí lại một lần tràn lên đặc biệt quy tắc c n sóng lần này ba động mang theo vài phần thanh thúy cùng tinh tế quan g mang tán đi về sau mấy đạo khéo léo đẹp đẽ hư ảnh nổi lên bọn chúng hình thái cùng lúc trước hải kinh tộc viên k ỳ tộc hoàn toàn khác biệt hình thể vẹn vẹn như nhân loại h ả i đồng kích cỡ tương đương hình dáng đường cong nhu hỏa mang theo rõ ràng xoán úc đường cong nhu hỏa mang theo rõ ràng xoán úc đường cong nhu hòa mạ mạ mạ mạng theo rõ ràng xoán nói bọn chúng ngư à ảnh cánh tay vung khẽ một nhóm sắc thái lộng lẫy tạo hình độc đáo vật phẩm liền phù phiếm lấy hiện ra tại điểm tiểu nhiễm trước mặt điểm tiểu nhiễm có chút hăng hái đi lên trước ánh mắt lập tức bị hấp dẫn nàng đầu tiên cầm lấy một chuỗi từ mấy cái lớn nhỏ không đều sắc thái hoa mỹ mà bối sâu chuỗi mà thành tinh xào trang sức vỏ so bị m á i bóng loáng ôn nhuận biên giới suýt lấy nhỏ bé như là tinh mảnh biển cát n à n g vô ý thức nhẹ nhàng lay động đinh linh một trận linh hoạt kỳ hảo êm thai phản phất đến từ biển sâu tiếng vọng thanh âm nhẹ nhàng nhộn n h ạ o lên thanh âm không cao lại kỳ dị xuyên thâu không khí thẳng đến trong tim đ i ề m tiểu nhiễm chỉ cảm thấy nguyên bản bởi vì liên tục giao dịch mà cảm thấy mọi mệnh tinh thần khẽ rung lên giống như là bị mát lạnh gió b i ể n phất qua trong nháy mắt thanh minh thư h o á n không ít đây là tiếng vang đ ố i linh hải loa tộc đại biểu nhỏ giọng giới thiệu thanh âm của nó có thể chấn an tâm thần xua tan nôn nóng treo ở chỗ ở bên trong có thể kiến tạo hoàn toàn yên tĩnh tiểu thiên địa điểm tiểu nhiễm trong mắt lóe lên vinh hỉ đây quả thực là thiên nhiên an thần pháp bảo. hành cung bên trong mặc dù an toàn nhưng trường kỳ tại nguy cơ t ừ phía trên biển sinh hoạt khó tránh khỏi tinh thần căng cứng vật nhỏ này giá trị không thể đo lường đón lấy ánh mắt của nàng rơi vào một cái tạo hình cổ phát toàn thân b ả y b i ể n ra ấm áp màu vỏ quýt ốc biển bên trên ốc biển bị x à o r ư ợ u rèn luyện thành cái chén hình dạng xoắn ốc khẩu bình trượt vẫn xứng một cái đồng dạng chất liệu kín kẽ nhỏ cái nắp đây là ấm ốc biển chén dùng nó thịnh phóng chất lỏng có thể tự động tăng nhiệt độ hải loa tộc đại biểu giải thích nói tại chúng ta nơi đó ban đêm biển sâu cũng là rất rét lạnh điềm t i ể u nhiễm lập tức minh mạch tác dụng của nó cái này đối với trên biển trong đêm phòng thủ hoặc là giống l ụ c nhiên phi n g u y ệ t bọn hắn những n à y có khi cần thức đêm xử lý sự vụ người mà nói quả thực là chi kỳ tốt vật một kiện khác hấp dẫn nàng là một chiếc tạo hình kỳ lạ đèn chủ thể là một cái mở miệng khá lớn màu n g à sữa ốc biển vỏ ốc nội bộ khảm nạm nước cờ khỏa trường hạt gạo tản ra nhu hòa bánh á n h l a m quang ốc biển nhỏ tia sáng mặc dù không l ắ a mắt lại đủ để chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ pha vi như là trong bóng đêm đông đóm tràn đầy tính mịt mị cảm huỳnh quang xoắn ốc đèn tia sáng nhu hòa không trứng mắt thích hợp ban đêm đứng dậy lúc chiếu sáng hoặc là thả trong tiên、so、là mấy cây rèn luyện được cực kỳ bóng loáng hiện ra cốt chất đặc biệt có sáng bóng châm nhỏ lỗ kim nhỏ bé bên cạnh còn đặt vào mấy quyển gần như trong suốt lại ẩn lẫn hiện ra ngân quang sợi tơ mật văn sương châm cùng biện tơ tằm tuyến hải loa tộc đại biểu trong giọng nói mang theo một tia tự hào châm là dùng biện sâu cự thú cứng rắn nhất xương ngón tay rèn luyện cứng gọi vô cùng lại bóng loáng không v ư ơ n g hữu cái này sợi tơ thì lại đến từ một loại hiếm thấy biển tầm cực kỳ bền bỉ lại gần như vô hình dùng để may vá quần áo hoặc là chữa trị trên bị giáp nhỏ bé tổn hại không gì thích hợp hơn cơ hồ nhìn không ra vết tích đ i ệ m tiểu nhiễm cầm lấy một cây xương châm xúc tu ôn h u ậ n thử tạ i đầu ngón tay nhẹ ép quả nhiên cảm nhận được kinh người độ cứng nàng lập tức nghĩ đến hành cung bọn thủ vệ giáp g a thuyền viên đoàn quần áo thường ngày mài mòn khó tránh khỏi có bộ này công cụ tinh tế tu bổ hiệu quả tất nhiên viễn siêu hiện tại những này vỏ sò hàng mỹ nghệ cùng xương chế công cụ có lẽ không có dược tệ như vậy trực tiếp chữa thương hiệu quả cũng không có kình dầu làm như vậy nguồn năng lượng hoặc công nghiệp nguyên liệu chiến lược giá trị nhưng chúng nó mỗi một kiện đều mắt tại tăng lên sinh hoạt hàng ngày phẩm chất tiện lợi độ cùng thoải mái dễ chịu cảm giác đây chính là trước mắt vật chất cơ sở dần dần n ệ n vững chắc bắt đầu truy cầu cao hơn chất lượng sinh hoạt hãn hải hành cung cần có điểm tiểu nhiễm trên mặt tràn ra chân thành mà vui sướng t i ể u dung nàng nhìn trước mắt những n à y x ả o đoạt thiên công tiểu vật kiện phản phất đã thấy bọn chúng bị hành cung các cư dân tranh nhau sử dụng tăng lên cảm giác hạnh phúc c h ẳ n g cảnh hải loa tộc các bằng hữu thủ nghệ của các ngươi thật là khiến người sợ hay thàn phục nàng từ đáy lòng ca ngợi đạo lập tức dứt khoát đánh n những n à y tinh xào vật phẩm chúng ta hành cung đều rất cần các dùng đồng giá kiến trúc vật liệu cùng một bộ phận các ngươi cảm thấy hứng thú đồ ăn đến trao đổi như thế nào thì như loại kia thương mất mức hoặc là mới đến mất ong hải loa tộc các đại biểu nhỏ giọng trao đổi vài câu t hư ảnh vui sướng đung đưa hiện nhiên đối đề nghị này phi thường hài lòng bọn chúng mang tới những này đồ chơi nhỏ có thể bị coi trọng như thế đồng thời có thể đổi được thực dụng vật liệu xây dựng và mỹ vị đồ ăn đối tộc đàn mà nói là cả hai cùng có lợi thành giao đ i ê m quản sự n g u y ệ n hữu nghị của chúng ta như là biển sâu chân châu thời gian lâu gì mới lại một phần giả lập khế ước tại quy tắc quan mang bên trong ký kết nhìn xem hải loa tộc các đại biểu mang theo đổi lấy vật tư hài lòng tiêu tán đ i ể m tiểu nhiễm cẩn thận từng ly từng tí đem này chuỗi tiếng vang bối linh treo ở lâm thời quầy hàng phía trên linh hoạt kỳ hảo êm thai tiếng t r u n g nhẹ nhàng q u e n q u ầ n vì nàng cái này bận rộn mà thu hoạch tràn đầy ngọn tổng kiếp sống tăng thêm một vòng yên tĩnh mà vui vẻ màu lót làm xong cùng các tộc đại biểu liên tiếp giao dịch bổ, bổ lưu hài lòng kiểm kê lấy giả lập trong kho hàng trồng chất như núi vật liệu gỗ cùng vật liệu đá to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy thu hoạch vui sướng nó cẩn thận phân phó lưu thủ cửa hàng mấy vị t m ì n h thì rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng bức thiết kia hơi mở hư ảnh một trận kịch liệt ba động như là đầu nhập cục đá cái bóng cấp tốc làm nhạc tiêu tán không kịp chờ đợi trở về trong tộc đi hướng tộc trưởng cùng các trưởng lao báo cáo hôm nay cái này thạch phá thiên kinh phát hiện cùng miễn siêu mong muốn giao dịch thành quả đi điểm tiểu nhiệm thì tại thương giữa đường lây hay chân không chạm đất kiểm kê hàng hóa đăng ký khế ước quy hoạch tồn kho thẳng đến màn đêm lặng yên buông xuống hành cung nội bộ mô phỏng da sắt trời dần dần d ậ p tắt thay vào đó là từng chiếc từng chiếc nhu hòa mà sáng tỏ năng lượng cây đèn sáng lên như là tinh hà r vô vô chân bóng cái chán ai nha các tộc tộc trưởng cũng đã đến suýt nữa quên mất chính sự nàng nhỏ giọng kinh hô nhớ tới bổ b ổ lu ư trước khi đi đề cập có thể sẽ mời được tộc trưởng đến đây chính thức bái phòng sự tỉnh trọng yếu như vậy ngoại giao gặp mặt nhất định phải lập tức nói cho lục nhiên ca ca nàng không để ý tới chỉnh lý có chút hơi loạn sợi tóc giống một con nhẹ nhàng h ồ điệp vội vã xuyên qua hành cung nội bộ rộng lớn hoa mỹ hành lang ngồi nhanh chóng lên xuống bờ thang thẳng đến thượng tầng bồng tàu giờ phút này hành cung thượng tầng lộ thiên ngắm cảnh bông tàu lộ g i phá lệ yên tĩnh ánh trăng trong sáng không trở ngại chút nào về xuống vì hợp k gió biển nu hòa mang theo ban đêm đặc hữu ý l ệ n h mà tại bong tàu tầm mắt tốt nhất vị trí một chương đặc chế thoải mái dễ chịu trên ghế nằm lục nhiên chính nhàn nhã nằm ở nơi đó nhắm hai mắt phảng phất tại chợ mắt lại giống là tại cảm thụ được ánh trăng cùng gió biển an ủi tiến hành độc thuộc về hắn ánh trăng tắm liên tục huyết chiến cùng tinh thần căng cứng về sau loại này một lát tiên tịnh đối với hắn mà nói đầy đủ c h â n quý chương ba trăm mười sáu ba vị t ộ c trưởng chương ba trăm mười sáu ba vị t ộ c trưởng lục nhiên kk lục nhiên ka điện tiểu n h i mang theo một làn gió thơm chạy chậm đến ghế nằm một bên bởi vì chạy gấp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ như là quả táo chín tia đôi mắt to bên trong lóe ra hỗn hợp có hưng phấn cùng vội vàng q u a n mang lục nhiên t r ầ m rãi mở mắt ra trong mắt một mảnh thanh minh cũng không nửa phần buồn ngủ hắn nghiêng đầu nhìn về phía thở hồng h ộ p điểm tiểu nhiễm nếp miệng lên một tia ôn hòa độ con g làm sao vậy tiểu nhiễm gấp gáp như vậy là thương đường phố xảy ra chuyện gì không phải xảy ra chuyện điểm tiểu nhiễm vội vàng khoát tay hải kinh tộc viên kỳ tộc còn có hải loa tộc tộc trưởng của bọn họ đích thân đến bây giờ đang ở vân lan thương giữa đường mặt chờ lấy đâu bọn hắn muốn gặp ngươi một lần ngươi có muốn hay không hiện tại liền đi gặp một lần các tộc tộc trưởng đích thân đến lục nhiên nghe vậy đuôi lông mày t r a o lên từ thoải mái dễ chịu trên ghế nằm ngồi dậy ánh trăng phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình cùng góc cạnh rõ ràng bên mặt hắn suy nghĩ một chút l i ề n quả quyết gật gật đầu ánh mắt trở nên chăm chú mà thâm thúy nếu là các tộc tối cao thủ lĩnh đích thân tới về tình về lý chúng ta đều nên trịnh trọng tiết đãi cái này không chỉ có liên quan đến mậu dịch càng là thành lập chính thức quan hệ ngoại giao tuyệt hảo cơ hội không dùng bỏ lỡ hắn đứng người lên tiện tay cả sửa lại một chút cũng không sốc x tia có thuộc về hành cùng chi chủ trầm ồn cùng khí độ một cách tự nhiên toát ra tới đi thôi tiểu nhiễm chúng ta đi xem một chút mấy vị này biện sâu khách tới hai người không lại trí hoãn lần nữa đi tới đã bị bóng đêm cùng quy tắc quang mang bao phủ vân lan thương đường phố cùng ban ngày thông thấu khác biệt ban đêm thương đường phố tại chẳng biết lúc nào sáng lên khảm nạm tại hai bên đường cùng cửa hàng dưới mái hiên n u hòa quang mang chiếu rọi lộ ra càng thêm mậu ảo mê ly quang mang k i a cũng không phải là trướng mắt trắng sáng mà lại như là ánh trăng cùng tinh quang hỗn hợp thể chạy xuôi tại bàn đá xanh trên đường tỏa ra hai bên đóng chặt cửa hàng tạo nên một loại tĩnh mịch mà thần bí không khí. mà nguyên bản tại ban này g còn hơi có vẻ t r ố n g trải đường đi trung ương giờ phút này thình lình đứng vững ba đạo khí tức k h á c lạ hình thái đặc biệt nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra cường đại mà c h ầ m ồn năng lượng ba động hư ảnh đ i ệ m tiểu nhiễm lập tức tiến vào trạng thái phát huy c h ọ n vẹn nàng tân tấn ngoại giao quản sự chức trách nàng có chút những người xích lại gần lục nhiên bên hai dù chỉ có hai người có thể nghe được lại nhanh lại nhẹ thanh â m cấp tốc giới thiệu nói lục nhiên ca ca ngươi nhìn vị k i a nàng tiểu xảo cái cầm không để lại dấu vết hướng phía trước trung ương nhất cái tia đạo nhất là khôi ngô hùng tráng hư ảnh điện một cái vị tia chính là hải kinh tộc t lục nhiên ánh mắt theo nàng chỉ dẫn lập tức tập trung tại vị này bá chủ biện sâu trên thân hạ tự thân bởi vì trường kỳ uống kia thần bí suối nước rèn luyện t h ể phách thêm nữa mấy lần huyết mạch tấn thăng thoát thai hoa cốt ráng người sớm đã viễn siêu nhân loại bình thường phạm trù thẳng tắp cân xứng cơ bắp đường còn trôi chạy mà tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng tuyệt không nửa phần thịt t h ử a có thể xưng hoàn mỹ chiến đấu t h ể phách nhưng mà trước mắt vị này sóng sóng hùng tóc dài hình thể sự hùng tráng khí thế dày nặng vẫn như cũ để lục nhiên trong lòng âm thầm n g h i nghị không khỏi dâng lên một tia sợ hai thán phục cho dù giờ phú cũng không phải là thực thể nhưng này ngưng thực vô cùng cơ hồ cùng chân nhân không khác hình dáng vẫn như cũ có thể rõ ràng truyền đạt ra bản thể kinh người kích thước vị này sóng sóng hùng tộc dài nhìn ra thân cao tuyệt đối viễn siêu hai m đứng ở nơi đó như là một tòa mô hình nhỏ núi thịt tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác c á t bách bờ vai của nó rộng lớn đến không thể tưởng tượng nổi đơn giản như là hai phiến nặng nề g h cửa hợp kim tấm ghép lại với nhau cho người ta một loại có thể tùy tiện nâng lên sân nhà cào rác kết nối lấy cái này rộng lớn bả vai là hai đầu tráng kiện đến kinh cánh tay của người h ư ảnh trạng thái dưới vẫn như cũ có thể nhìn ra kia từng cục hở ra cơ bắp hình dáng. từng khối như là trải qua thiên truy bách luyện thâm hải huyền thiết tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng lục nhiên vô ý thức đánh giá một tí cánh tay kia chiều không gian chỉ sợ so với mình toàn lực trạng thái dưới đ u ổ i còn lớn hơn tráng một vòng mà nó kia như là như cự trụ chất địch vững vàng cắm rễ ở hai chân càng là thị giác tiêu điểm cho dù cách hư ảnh cũng có thể cảm nhận được cặp kia chân đ ầ n chứa đủ để đạp nát đá ngầm lực lượng k i n h khủng tráng kiện trình độ thình lình so lục nhiên kỉnh gầy hữu lực thân eo còn muốn khoa trương nó cứ như vậy tùy y đứng ở trên đường phố hương không có tận lực phát ra huy áp nhưng một cỗ như là vạn năm biện sâu mạ không thể nghi ngờ khi thế liền đã một cách tự nhiên tràn ngập ra bao phủ cả cái khu vực đó là một loại thuộc về hải dương đỉnh cấp l o à i săn mồi chúa tể một phương thiên nhiên uy nghiêm mang theo sâu hải đặc có trở mặc cùng lực lượng cảm giác lại thêm khuôn mặt mang theo hải k ì n h tộc phổ biến có chất phát cùng hào m ệ ẩy trinh rộng lượng khuôn mặt dày đặc vanh n ô i cho người ta một loại đáng tin cậy trực quan cảm thụ điểm tiểu nhiễm thanh âm như là thanh t u y ể n tiếp tục tại lục nhiên bên thai chạy xuôi tinh chuẩn vì hắn giới thiệu hai vị khắc trọng lượng cấp tồn tại ngón tay nhỏ bé của nàng có chút chuyển hướng bên cạnh cái tia đạo hình thể tương đối trôi chạy làn ra lóe ra nhu hòa phản phất từ tinh khiết nhất nước biển ngưng tụ mà thành hư ảnh vị này là viên kỳ tộc tộc trưởng kỳ đạo trường lão lục nhiên ánh mắt tùy theo chuyển hướng vị trường g i ả này nó cơ bản ngoại hình cùng lúc trước thấy qua viên kỳ tộc tương tự mượt mà mà mang theo sông dưới nước trôi chạy cảm giác nhưng chi tiết chỗ lại để lộ ra viễn siêu phổ thông tộc nhân tang thương cùng tích lũy thân hình của nó không giống s ó n g sóng hùng tộc lớn lên dạng tràn ngập nguyên thủy như núi cao lược c á p bách lại từ có một loại trải qua vô số thủy chiều lên xuống nhìn quen phong vân biến n o thong g i khí độ như là dưới biển sâu nhất trầm ồn đáng ẩm làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu kia mấy sợi thưa thất b ả y biện ra hơi mở cảm nhận lông tóc bọn chúng như là một loại nào đó phát sáng cổ lao cây rong theo nó năng lượng rất nhỏ ba động mà chậm rãi phất phơ t ả n mát ra ôn nhuận vờn g sáng cái này đặc biệt đặc thù phối hợp nó kia tổng hơi hơi nhau lại thời khắc đều tại cơ t r í xem kỹ và vật tính toán được mất lợi và hại thâm thủy ánh mắt đơn giản hoàn mỹ ân chứng thông minh tuyệt đỉnh c á i từ này cho dù là tại vợt ư chủng tộc thẩm mỹ phương diện cũng lộ ra như thế chuẩn sắc mà sinh động nó quanh thân tàn ra là một loại thuộc về trường thọ người bác học giả và thầy thuốc hỗn hợp khí t ứ c ôn hỏa bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. để cho người ta không tự chủ được tâm sinh ra sự kính trọng cuối cùng vị tia đ i ể m tiểu nhiễm trong thanh â m không tự giác mang lên mấy phần thưởng thức chỉ hướng cuối cùng một cái bóng mở là hải loa tộc tộc trưởng xoắn úc gâm nữ sĩ lục nhiên lần theo nhìn lại trước mắt không khỏi sáng lên vị tộc trưởng này hình thái kỳ lạ nhất mà mỹ lệ nàng hư ảnh cũng không phải là hoàn toàn hình người mà là bao phụ tại một cái dị thường t i n h mỹ như là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật xoắn úc v ỏ ố c bên trong tia võ ốc sắc thái trói lọi vô cùng đem biển sâu tất cả màu cầu vồng đều áp súc trên đó theo góc độ biến hóa chạy xuôi như mẫu ảo con t r ạ c nàng chỉ từ võ ốc mở miệng c h i nhô ra bộ phận mạch h ả n h mang theo chân c h â u trắng m ố t vầng sáng tứ chi cùng một trường tiểu xảo khuôn mặt cứ việc ngũ quan cùng nhân loại khác lạ không có rõ ràng c á i mũi bờ môi là hai đạo d u y lên dáng sẽ theo cảm xúc có chút khép mở khét hẹp làn da mang theo gốm sứ tinh tế tỉ mỉ lại như cùng t h á n g quang c h â n châu quang trạch nhưng lấy nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem dung mạo của nàng y nguyên có thể xưng ơ tinh xảo tú đẹp tới cực điểm nhất là cặp mắt kia như là hai viên chưa tạo hình lại nội thuận sao trời tinh khiết nhất chân châu đen thâm thúy sáng tỏ mang theo một loại không nhiễm bụi bặ không nói gì cũng không có có dư thừa động tác lại phảng phất trời lại chính là một kiện hội tụ hải dương linh tính cùng nghệ thuật mỹ cảm kích tác quanh thân tự nhiên chạy xuôi một loại yên tĩnh ưu mỹ vận l u ậ t như là im ắng biển sâu năm sướng chương ba trăm mười bảy nhân tộc chương ba trăm mười bảy nhân tộc giờ phút này ba vị hình thái khác nhau khí chất khác hẳn lại đều đại biểu cho một phương rộng lớn hải vực cường đại thổ dân thế lực tộc trưởng t ề tụ tại cái này bị quy tắc quan g mang bao phủ vân lan thương đường phố ánh mắt của bọn nó mang theo biển sâu chủng tộc đặc hữu yêu kỳ ở lâu thượng vị xem kỹ cùng một tia bởi vì cái này thần kỳ thương đường phố cùng phía sau đại biểu lực lượng thần bí mà sinh ra không tự chủ k í n h ý đồng loạt nhìn về phía vừa mới đến lục nhiên vị này tuổi trẻ lại khí độ bất phàm nắm giữ lấy thần bí nhân tộc thế lực có được trước mắt tòa này không thể tưởng tượng nổi khu vực giao dịch chủ nhân lục nhiên đem ba vị tộc trưởng hình dáng tướng mạo khí độ thu hết vào mắt hít sâu một hơi để xuống trong lòng bởi vì đối mặt dị tộc lãnh tụ mà tự nhiên sinh ra một tia gọn sóng trên mặt lập tức c á c h ra thông rong mà chân thành cũng không hiển hèn mọn cũng không hiển tiêu căng hữu hảo tiêu dung chủ động tiến lên mấy bước đi vào ba vị tộc trưởng trước mặt ước chừng ba mét chỗ đứng vững. đây là một cái đã có thể biểu đạt tôn trọng lại bảo trì thích hợp khoảng cách vị trí ánh mắt bình thản đón lấy ba vị tộc trưởng điều tra ánh mắt khe vớt c ằ m trong sáng mà thanh â m trầm bồn tại m ộ n g ảo thương giữa đường rõ ràng vang lên hãn hải hành cung lục nhiên hoan n g h ê n ba vị tộc trưởng đại giá quang lâm vân lan thương đường phố chư vị đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón còn mong rộng lòng tha thứ ba vị tộc trưởng ngưng thực mà cường đại h ư ảnh tại lục nhiên hiện thân sát na thái độ không hẹn mà cùng hiện lộ ra mười phần khách khí thậm chí tại kia phần khách khí phía dưới còn ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác nhưng lại chân thực tồn tại kính s đây cũng không phải là bắt nguồn từ lục nhiên tận lực tán phát huy áp mà là đối mặt có thể sáng tạo ra vân lan thương đường phố bực này siêu việt bọn chúng nhận biết kỳ tích c h i địa cũng có thể khống chế hãn hải hành cung như vậy to lớn cự vật thế lực thủ lĩnh lúc một loại tự nhiên mà vậy thận trọng cùng tôn trọng lục nhiên đem phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt trong lòng hiểu rõ trên mặt kia phần thong dong hữu hảo ý cười lại chưa từng cải biến hắn biết do giờ phút này mình đại biểu là cả nhân tộc thậm chí hãn hải hành cung mặt mũi khí độ bên trên việt không thể rơi xuống nửa phần hắn thoải mái vung tay lên thể hiện ra chủ nhà chú đáo cùng khí phái ra hiệu sau lưng lặng chờ mấy tên người làm. đám nữ buộc hành động im ắ n g mà hiệu suất cao cấp tốc chuyển đến mấy t r ư ơ n g tạo hình độc đáo đường con trôi chạy đặc chế chỗ ngồi cùng một t r ư ơ n g rộng lượng bàn tròn bốn người ba vị biển sâu đại tộc tộc trưởng cùng một vị nhân tộc thế lực tuổi trẻ lãnh tụ liền tại cái này thương giữa đường được nu hỏa quan g mang bao phủ phản phất lộ thiên quảng trường khu vực ngồi vây quanh lấy ngồi xuống một màn này tràn đầy vượt qua chủng tộc cùng văn minh giới hạn lịch sử cảm giác vừa hạ xuống tòa tính cách nhất là phóng khoáng trực tiếp hải kình tộc tộc trưởng song sóng gấu liền trước tiên mở miệm cái tia âm thanh van rộn như là biển sâu phun trào sóng ẩm mang theo nặng ngh lục nhiên các h ạ sóng sóng gấu to lớn phát sáng trong mắt tràn đầy thán phục mặc dù bị giới hạn quy tắc chúng ta không cách nào rời đi phiến khu vực này tự mình dùng con mắt đi đo đạc dùng thân thể đi cảm thụ ngài tòa này to lớn hành cung toàn cảnh nhưng vẹn vẹn thông qua chỗ này không gian không có gì sánh kịp tính ổn định cùng ẩn chứa hồng đại quy tắc cùng cảm giác dưới chân cái này bình ổn lại tiếp tục không ngừng kiên định di động đặc biệt vật luật không hổ là đã từng lưu lại vô số truyền thuyết nhân tộc có thể kiến tạo cũng khống chế như thế kỳ tích cự hạm chủng tộc quả nhiên danh bất hư truyền h ạ n ca ngợi trực tiếp mà tràn ngập lực lượng mang theo hải dương bá chủ thẳng thắn không che giấu chút nào đối lực lượng cường đại cùng to lớn tạo vật thưởng thức lục nhiên nghe nó nghe lên n h â n t ộ c có chút hiếu kỳ liền mở miệng hỏi t h ă m việc này ngay sau đó viên kỳ tộc kỳ đào trưởng lão cũng chậm rãi mở miệng thanh âm của nó ôn hòa mà giàu có t ư tính như là dốc rách chạy xuôi dòng nước ấ m nhưng trong giọng nói lại tràn đầy thuế nguyện tích lũy hạ cảm khái lục nhiên các h ạ không dối gạt ngài nói nó kia có chút neo lại cơ trí trong mắt lộ ra hồi ức trí sắc tại tộc ta chuyển thừa xuống những cái kia cổ xưa nhất cùng mơ hồ thủy tinh trong điện tịch từng có lẽ k ẻ ghi chép miêu tả qua tại thượng cổ cái nào đó xa xôi kỷ nguyên sinh động tại mặt b i ể n cùng đại lục phía trên nhân tộc có được cỡ nào phi p h à m trí tuệ cùng làm cho người sợ hãi than sức sáng tạo bọn hắn giỏi về lợi dụng tự nhiên cải tạo hoàn cảnh sáng tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi khí giới cùng văn minh nó dừng một chút ánh mắt lần nữa tập trung trên người lục nhiên mang theo một loại xác minh lịch sử vui mừng nhưng mà điện tịch trung quy là tử vật ghi chép cũng quá mờ mịt cho đến hôm nay nhìn thấy lục nhiên các hạ ngài phong thái tự thể nghiệm cái này câu thông quy tắc tự thành thần kỳ thương đường phố lao hủ ta mới chính thức tin tưởng cổ tịch lời nói mảy may chưa hư nhân tộc trí tuệ cùng tiềm lực sắp thực vượt quá tưởng tượng cuối cùng linh hoạt kỳ h ảo dễ nghe thanh âm vang lên như là dưới biển sâu nhắn nhủi nhất hạt cắt vớt ve là hải loa tộc xoắn ố c gâm nữ sĩ nàng bao phủ tại trói lọi vỏ ố c bên trong hư ảnh hơi nghiêng về phía trước mang theo một loại ưu nhã dáng vẻ chân trâu đen đôi mắt bên trong lóe g i chân thành tán thưởng lục nhiên các hạ thanh âm của nàng phàng phất tự mang gia điệu vùng biển này từ xưa đến nay liền tràn đầy cạnh tranh mê vụ cùng không lường được hoặc bởi vì tài nguyên tranh đoạt thường thường ngăn cách sâu nặng khó mà tín nhiệm mà nơi đây nàng có chút đưa tay ra hiệu lấy chung quanh tường hòa an toàn trật tự g à n h mạch thương đường phố hoàn cảnh lại có thể để cho chúng ta hình thái tập tính nhu cầu hoàn toàn khác biệt chủng tộc bình yên tướng tụ tập ở đây vông xuống đề phòng sướng nói giao dịch theo như nhu cầu cái này quả thật làm ảnh này phân loạn trong vùng biển một phương khó được đến cực điểm hòa bình tịnh thổ cùng hy vọng chi địa các hạ có thể lấy đại năng lực đại trí tuệ mở cũng duy trì nơi đây thật là khiến người từ đáy lòng khâm phục ba vị tộc trưởng lời nói như là ba cỗ không đồng nguyên lưu nước biển tụ hợp vào lục nhiên trong hai ngoại trừ đối trước mắt thương đường phố cùng hành cung không che giấu chút nào rung động càng làm cho lục nhiên trong lòng khẽ n ú c nhích chính là bọn hắn trong ngôn ngữ không hẹn mà cùng để lộ ra một cái mấu chốt tin tức tại mỗi người bọn họ tộc đàn bắt nguồn xa dòng chảy dài cổ lao trong truyền thựa vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại liên quan tới nhân tộc ghi chép những cái kia ghi chép có lẽ chỉ là k h ắ p vào pha tạp vỏ sò bên trên mấy cái mơ hồ ký hiệu có lẽ là người ngâm thơ d ò n g truyền sướng sử thi bên trong lẻ kẻ đoạn ngắn lại có lẽ là trưởng lao truyền miệng cấm kỵ bí văn nhưng chỉ hướng lại kinh người nhất trí Thế là một là cái đã ừ nguyên s i n g tại mặt nhân chính có i phạm t là như thế đối với có thể tại cái này tuyệt vọng tri hải bên trên lần nữa gặp được sống sơ sở hơn nữa là có được hãn hải hành cùng cùng vân lan thương đường phố bực này không thể tưởng tượng n ổ i tạo vật nhân tộc thế lực ba vị tộc trưởng tại ban sơ chấn kinh cùng xem kỹ về sau không hẹn mà cùng lựa chọn ôm lấy cực lớn thiện ý cùng bức thiết lòng kết giao cái này không chỉ là từ đối với trước mắt lợi ích suy tính cấp độ càng sâu là một loại đối t r u y ề n thuyết cổ xưa xác minh sau t h ậ t trọng cùng đối một cái khả năng cuột khởi lần nữa mạnh đại chủng tộc sớm đầu tư thấy xa vì biểu đạt phần này thành ý ba vị tộc trưởng hiển nhiên đến có chuẩn bị